Hồng Mông Đại Đế hệ thống 10 chương 272 Hỗn Nguyên Thế giới Dương An đang chuẩn bị lúc nói chuyện. Trên bầu trời xuất hiện vạn đạo ánh sáng. Đây là có chuyện gì mọi người không hiểu. Ánh sáng sau khi giải tán, trong hư không xuất hiện từng cái bóng người. Bất kể là ai, chỉ cần thấy được những người này, liền biết những người này vô cùng bất phàm. Cho dù là Nhân Gian Đế Vương cũng so ra kém những người này. Không cho dù là tiên giới tiên đế cũng so ra kém những người này. Tu La Thần Vương nhìn thấy những người này về sau, nói: "Huyết Ưu Thần Vương, Phiêu Miêu Thần Vương, các ngươi làm sao xuống tới Huyết Ưu Thần Vương hướng Dương An thi lễ?" Nói: "Gặp qua Thiên Tôn." Sau đó, lại cười nói: "Thần giới bát đại thánh hoàng đều tới, ta sao có thể không đến ngay sau đó?" Đông cực Thánh Hoàng nói, "Tiểu vương, Đông cực Thánh Hoàng tham kiến Thiên Tôn." "Tiểu vương, Bắc cực Thánh Hoàng tham kiến Thiên Tôn." Từng đạo từng đạo thanh âm truyền vào trong tai mọi người, Tần Vũ, Hắc Vũ, đại viên hoàng bọn người mắt trợn tròn. Đây là cái gì tình huống, thần vương đều chạy đến hạ giới tới. Thần vương hạ giới tự nhiên có nguyên do. Vừa đến là muốn nhìn một chút ai là mới tấn cấp Thiên Tôn thứ hai, nhờ vào đó chúc mừng Chúng thần vương gặp qua đến Dương An về sau, truyền âm cho nhau. Tu la thần vương, cái này mới tấn cấp thiên tôn là các nàng phi thăng giả bên kia làm sao chưa từng thấy người này chẳng lẽ là vô cùng cổ lão thần vương ta chưa thấy qua vị này thiên tôn. Xem ra thần giới còn có rất nhiều chúng ta không biết sự việc. Dương An nhìn một chút các vị thần vương, nói, chư vị, bản tôn gia thích thanh tĩnh, tất cả mọi người tán đi. Chúng thần vương sau khi giải tán, Hắc Vũ nhẹ ra một hơi, nói: "Lão đại, ta lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thần vương." Tần Vũ nói: "Ta cũng vậy, thật không nghĩ tới thần vương vậy mà lại đột nhiên hạ giới." Dương An nói: "Ta không biết tu la thần vương, cho nên ở tại thần giới hô một tiếng, áp chúng người không lời." Hà Linh Chi nói: "Tỷ phu, ngươi quá lời hại." Vậy mà có thể ở tại thần giới pháp thanh. Tu La thần vương nhìn lấy mọi người nói chuyện, lại không có ý tứ nói chuyện, có chút xấu hổ đứng ở một bên. Qua một hồi lâu, Dương An nói, Tu La thần vương, bản tôn tìm ngươi qua đây, cũng không có hắn sự tình. Hắn nói đến đây, chỉ hướng cái kia nói chuyện lạnh như băng cấm địa người thủ hộ, nói, người này cầu đến trước mặt ta, muốn cho ta nói một câu. trả lại hắn tự do." Dế nói, Dế nói Tu La Thần Vương lập tức nói, "Từ hôm nay trở đi, ngươi tự do." Đại viên hoàng nghe nói như thế, rất nhớ mở miệng nói, "Thần Vương đại nhân, những người này tự do, cấm địa làm sao bây giờ?" Dương An cảm giác được đại viên hoàng tâm tư, mỉm cười nói, "Như vậy đi, ta đem nơi này một lần nữa bố trí một chút." Dương An nói xong, Trên tay Kim Quang lặp lọi, từng đạo từng đạo ánh sáng bay nhập hư không. Dương An bắt đầu bố trí trận pháp. Một lát sau, Dương An thu thần thông, nói: "Tốt, ta ở chỗ này vài 64 tòa thần trận, lại luyện chế 64 cái hôi lỗ. Vì sau, nơi này vẫn là các ngươi phiên tộc truyền thừa cấm địa." Dương An ngẫm lại, nói: các ngươi viên tộc sống như không có truyền thừa thánh khí. Như vậy đi, ta đưa các ngươi một kiện." Dương An nói xong, tiện tay vạt một cái, phá vỡ hư không. Hồ Gián không gian xuất hiện lần nữa. Tu La Thần Vương nhìn thấy vô cùng vô tận Hồ Gián về sau, thốt ra: "Hồng Mông linh khí nhiều như vậy, Hồng Mông linh khí tần vũ nghe vậy, tâm thần chấn động." cái này hồ tán lại là hồng mông linh khí, hồng mông linh khí có tác dụng gì dương an không để ý đến mọi người. Hắn tiện tay bắt một đoàn hồng mông linh khí, lại thả thả ra thần thức, tìm tòi thần giới, theo thần giới bắt một khối luyện khí tài liêu xuống tới. Sau đó, trước mặt mọi người luyện khí, Tu La Thần Vương nhìn thấy Dương An chiêu này, có chút im lặng, nghĩ thầm, nguyên lai Còn có thể bộ dạng này luyện khí ước chừng nửa canh giờ. Dương An luyện trí ra một cái trường côn, nói: "U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mệnh ở ngay đây cây du ký bên trong." Như Ý Bổng rất lời hãi nổi danh. Cái này hồng mông linh bảo thì kêu Như Ý Bổng đi." Dương An nói xong, tiện tay ném một cái, đem Như Ý Bổng ném đến đại phiên hoàng trên tay. nói, "Tốt, vì sao? Đây chính là các ngươi viên tộc truyền thừa thánh khí, cái này truyền thừa thánh khí phía trên có ta thần thức ấm ký, cho dù là thiên tôn xuất thủ cũng đoạt không đi." Đại viên hoàng tiếp nhận như ý bổng về sau, trên mặt phủ đầy nụ cười. Tu La thần vương thả thả ra thần thức, xem ký một chút như ý bổng. Chấn kinh nói, Nhất phẩm Hồng Mông Linh Bảo trong lòng của hắn nghĩ, Hồng Mông Linh Bảo thành phen đường thạch đầu bất quá. Tu La Thần Vương hiểu rõ, cũng chỉ có người trước mắt này mới có thể tiện tay luyện chí ra Hồng Mông Linh Bảo. Lập tức Tu La Thần Vương cảm kích nói, đa tạ Thiên Tôn. Dương An mới bố trí truyền thừa cấm địa, chẳng những giữ lại nguyên lai côn pháp truyền thừa, còn có 64 tòa huyền trận có thể để tu tiên giả cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đề cao linh hồn cảnh giới. Hai ngày sau đó, Dương An rời đi truyền thừa cấm địa. Hà Tiểu Ngọc nói: "Dương An, Tiểu Đồng muốn đi phồn hoa tinh hệ chơi đùa, ngươi cũng đi sao? Các ngươi đi thôi." Dương An nói. Sau đó, Tần Vũ cùng Dương An tạm biệt: "Dương An, ta cũng phải nỗ lực tu luyện." Hai ngày trước Tần Vũ nhìn thấy Bắc Cực Thánh Hoàng, cũng nhìn thấy Lan Thúc, nhưng mà Bắc Cực Thánh Hoàng căn bản không có mắt nhìn thẳng hắn, hắn cũng không có lực lượng cùng Bắc Cực Thánh Hoàng nói chuyện. Lan Thúc lúc rời đi, cho Tần Vũ truyền âm: "Tiểu Vũ, thật tốt tu luyện. Dương An nói Thanh Đế độ kiếp thời điểm, gọi điện thoại cho ta, ta tới xem một chút." Được Tần Vũ đáp. Mọi người sau khi giải tán, Dương An độc thân đứng ở hư không bên trong, nghĩ thầm, ta cũng phải nỗ lực tu luyện a. Lập tức, Dương An bước ra một bước, tiến vào bầu trời. Như hôm nay đều đã đại thay đổi, chính như Dương An dự đoán như vậy. Thiên đều đã thành một tòa phồn hoa trên trời vô thị. Chư thiên vạn giới người đều muốn tiến vào bầu trời. Bất quá, bầu trời chính xác nhập điều kiện vô cùng hà khắc. Thật là thơm Dương An ngửi được một sợi nhàn nhạt mùi thơm. Thi triển tiểu Nazi bộ pháp, từng bước một tiến lên. Một lát sau, đi vào một cái quán cơm nhỏ. Tứ Lang nhìn thấy Dương An về sau, kinh ngạc nói: "Tiểu huynh đệ, mau ra đây." Thiên đế tới. Cái này hô to một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía Dương An, Dương An sầm mặt lại, Mọi người đoán không được Dương An tâm tư, nhao nhao nói, Tứ lang thiên đế tới dùng cơm, chúng ta hôm nào lại đến. Ngay sau đó, nhao nhao hướng Dương An hành lễ. Dương An cau mày một cái, nói, ta có đáng sợ sao như vậy mọi người nghe vậy. Nhao nhao nói, Thiên đế làm người hiền hòa. Dương An nói, được, mọi người nên làm cái gì, làm cái gì, ăn cơm tiếp tục ăn. Sau đó lại đối vừa từ phòng bếp đi tới tiểu huynh đệ nói, "Tiểu huynh đệ, cho ta đến một phần phần món ăn." Thanh Đạm Điểm, "Được, tiểu huynh đệ nói, Dương An, ngươi ngồi trước, chờ một lát liền tốt." Dương An tìm một vị trí ngồi xuống. Theo người gặp Dương An không có bày thiên đế giá đỡ, đều buông lỏng một hơi, tiếp tục ăn đồ. Vận, trong lúc đó Hội không tự chủ được nhìn một chút Dương An. Dương An ngồi sau đó, chuẩn bị nhìn xem vạn giới tin tức. Một đôi tuổi trẻ phu thê đi vào quán cơm nhỏ. Kinh ngạc nói: "Dương An, là ngươi khó được a." Dương An quay đầu nhìn lại, cũng lộ ra kinh hỉ thần sắc, nói: "Vương Siêu đường tử Trần mà các ngươi lại là thần tiên một tập a." Dương An lúc nói chuyện Cảm ơn Đức Vương Siêu tu vi. Nói: "Vương Siêu, ngươi đi qua tinh hà thế giới ngươi gặp qua một cái khác Vương Siêu." Ha ha, Vương Siêu cười nói: "Đi qua một lần, nhìn thấy Giang Ly, lại không có nhìn thấy một cái khác Vương Siêu." Nói đến một cái khác Vương Siêu, trong lòng của hắn cảm giác lạ lạ. Dương An nói: "Ngươi đổi sửa chữa tinh hà thế giới công pháp." Vương Siêu khẽ gật đầu, nói: Tinh hà thế giới tông pháp càng thích hợp ta. Nói đến tinh hà thế giới, Dương An nghĩ đến Giang Lịch, nghĩ thầm, ở ngay đây tinh hà hậu kỳ, Giang Ly là một cái nội tu thế giới hảo thủ, tinh hà thế giới cần phải được cho tam phẩm huyền hoàng thế giới. Sau khi ăn xong, Dương An thi triển Ẩm thần thuật, ở trên trời đều đi dạo. Bầu trời đem chư thiên vạn giới kiến trúc nghệ thuật kết hợp với nhau, có khoa học kỹ thuật loại kiến trúc, cũng có tiên hiệp loại kiến trúc, còn có rất nhiều dị thế giới phong cách. Như bầu trời phía đông nam thì có vũ tộc kiến tạo thủ thành, xa xa nhìn qua, vũ tộc căn cứ uốn là một gốc to lớn thụ, cao đến 1 triệu trượng, bên trong tự chú vũ tộc tinh anh. Như bầu trời phương bắc có một tòa tương lai chi thành, trong thành thì cao ốt san sát, Xe chạy nhanh ở chính giữa xuyên qua. Trên trời không biết thời đại, đảo mắt ngàn vạn năm. Trong khoảng thời gian này, Dương An một mình ở ngay đây Chư Thiên Vạn Giới đi dạo. Ngẫu nhiên xuất thủ, cho một sáu người kỳ ngộ, ngẫu nhiên hiện ra chân thân, lấy Thiên Đế thân phận xử trí làm áp người. Áo Lam nữ hài nói ký chủ, ngươi bây giờ tu vi đã đạt tới bình cảnh, có thể tiến về Hồng Hoang thế giới. Nhìn một chút tránh thức khai thiên tích địa, nhìn một chút hồng hoang chúng sinh như thế nào tại trong hồng hoang giãy đua cầu sinh, nhìn một chút nhân tộc phát triển, đối ngươi sẽ có dẫn sắt." Dương An nói. "Hồng hoang thế giới." Thuộc về mấy phần thế giới áo lam nữ hài không nói thêm gì nữa, tiếp tục trầm mặc. Dương An tiến vào hệ thống không gian, tìm tới hồng hoang thế giới. Ở ngay đây hệ thống không gian bên trong, Hồng hoang thế giới rất nhiều bên trong, có lớn có nhỏ. Dương An chọn một hồng hoang thế giới, tiến vào bên trong. Làm Dương An tiến vào hồng hoang thế giới về sau, đi vào một mảnh tư vô hỗn độn bên trong. Dương An cảm thọ một chút, nói, lúc này thiên địa chưa mở, hồng hoang chưa diễn, hẳn là hỗn độn thời đại đi. Dương An lựa chọn hồng hoang thế giới gọi là hỗn nguyên thế giới, nhân vật chính là tương lai xuyên qua tới. Dương An lập tại hỗn độn bên trong, thả thả ra thần thức, muốn dò la xem một chút hỗn nguyên thế giới lớn bao nhiêu, lại phát hiện hỗn nguyên thế giới đối thần thức có một chút áp chế, vậy mà không cảm ứng được thế giới bích lũy. Dương An nói, loại này đại thế giới cũng là không giống nhau, to lớn vô biên. Hỗn độn bên trong, không có pháp tắc, một mảnh hư vô, cũng vô pháp phân biệt phương hướng, Dương An chỉ có thể hướng hỗn độn linh khí nồng hậu dày đặc địa phương tiến lên. Không biết qua bao lâu, Dương An thấy phía trước có một đoàn hỗn độn khí lưu. Lúc này bay qua, dùng thần thức cảm ứng một chút, cảm ứng được một sợi thần niệm ba động, cười nói: "Ngươi là Chu Thành Chu Thành còn không có biến hóa?" Đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện, nhìn đến một cách mặt quần áo thoải mái thiếu niên, tâm thần chấn động, cảm giác mình đang nằm mơ. Nói thầm nói, ta không phải vượt qua sao vượt qua đến hồng hoang thế giới, thế nào lại gặp một người hiện đại lập tức. Chu Thành nói, ngươi là ai? Dương An cười nói, ta là người địa cầu. Ta là người địa cầu một câu nói kia, đem Chu Thành chấn không nhẹ. Thật lâu mới nói, ngươi cũng là người xuyên việt, ngươi đã biến hóa Hồng Mông Đại Đế hệ thống 10 chương 273 xem khai thiên. Ngộ Đại Đạo Dương An nói, ta đến từ dị thời không, tới quan sát một chút khai thiên. Áp Chu thành im lặng. Sau đó, nghĩ thầm, chính mình cũng có thể xuyên qua đến hỗn độn bên trong, gặp được một cái gì thế giới cường giả, cũng không tính kỳ quái. Dương An gặp Chu Thành không nói lời nào, nói: "Ngươi còn bao lâu nữa mới có thể biến hóa, ta cũng không rõ lắm." Chu Thành nói: "Hỗn độn bất kể năm, hắn căn bản không biết như thế nào tính toán thời gian." Dương An theo không gian chư vật xuất ra một cái điểm, ngồi xếp bằng, nói: "Chu Thành, ngươi hẳn là hỗn độn bên trong xuất sinh sinh ra sớm nhất linh, liền ngươi đều không có biến hóa?" Hắn ma thần cũng không có biến hóa, ta liền ở đây tính tu một đoạn thời gian. Không biết qua bao lâu, Dương An mở to mắt, thấy xung quanh hỗn độn khí lưu tụ tập. Dương An nói: "Xem ra Chu Thành muốn biến hóa." Chu Thành biến hóa đồng tính phi thường lớn, dẫn đến một tên trắng hán. Người này cao không biết mấy vạn trằm, to lớn vô biên. Nhìn thấy không đủ 2 mét, Dương An Ngạc Nhiên nói: Hỗn độn bên trong còn có con kiến hôi ác xương An trên đầu toát ra từng đạo từng đạo hắc tuyến. Sau đó, tâm niệm nhất động, thân thể điên cuồng phát ra, cho đến khi xương An thân cao cùng trắng hán tương đương lúc, xương An mới nói: "Đạo hữu, ngươi là bản cổ Chu Thành đang biến hóa." Nghe được xương An cùng bản cổ đối thoại, tâm lý có chút kích động, thầm nghĩ: Bàn cổ đã biến hóa, ta vậy mà có thể nhìn thấy trong truyền thuyết bàn cổ đại thần. Bàn cổ nói, ta chính là bàn cổ, sinh tại hỗn độn bên trong. Bàn cổ gặp Chu Thành biến hóa tốc độ quá chậm. Hóa ra chín tinh huyết, đạn hướng Chu Thành nguyên thần. Nói, đạo hữu, ta giúp ngươi một chút. Dương An nhìn thấy bàn cổ động tác, cảm thán nói, bàn cổ thật sự là chất phác a. Ngẫm lại, Nếu là phóng tới hậu thế, phóng tới hắn thế giới, ai nguyện ý vô tư giúp một cái người chu thành đạt được bản cổ tương trợ, chỉ chút lát thì biến hóa mà ra, biến thành một cái cao cường trưởng người trẻ tuổi, mặt lấy mặt Trường Bảo, ngẩng đầu nhìn bản tổ cùng Dương An, phiền muộn nói: "Hai vị lão ca, các ngươi có thể hay không thu nhỏ điểm?" Dương An nói: Ngươi sẽ không thay đổi lớn một chút chu thành xấu hổ nói, các ngươi đều là đại thần. Thân cao ức vạn trượng, ta nhiều nhất miễn àng đến trăm trượng. Bản cổ thử thu nhỏ thân thể một cái, làm thân thể thu nhỏ đến 1 triệu trượng thời điểm, bản cổ nói, thân thể này quá nhỏ, không thoải mái a. Lập tức, bản cổ đem chu thành bắt đến trên bả vai hắn, nói, đạo hữu Ngươi thân thể này cũng quá yếu. An vị ở ngay đây bả vai ta lên đi. Chu Thành ngồi vào bàn cổ trên bờ vai về sau, cảm thán nói: "Nguyên Lai, đây chính là đứng tại người phỏng lộ trên bờ vai cảm giác a." Ba người nói chuyện phiếm một hồi. Chu Thành nói: "Hai vị đạo hữu, hỗn độn chưa mở, cái này hỗn độn bên trong cần phải còn có rất nhiều bảo vật. Chúng ta cùng đi tầm bảo a." chờ mở ngày sau, chúng ta cũng có một chút bảo vật phòng thân. Bàn cổ Dương Dương trên tay búa nói, ta có lưới búa này liền đầy đủ. Lập tức lại nói, đạo hữu, thân ngươi người nhỏ yếu, xác thực cần một số bảo vật phòng thân. Ta thì cùng ngươi đi trong hỗn độn đi đi, tìm chút bảo vật. Hỗn độn bất kể năm ba người ở trong hỗn độn tùy ý tu luyện, nhìn thấy bảo vật thì thu Chu Thành cầm 36 khỏa định hải thần châu, hỏi nói: "Dương An đạo hữu, thứ này ngươi có muốn không, đây chính là chí bảo a." Dương An nói: "Được, thứ này ta muốn. Về sau đưa cho bạn gái." Chu Thành tán thưởng nói: "Ngươi lợi hại, lại có bạn gái." Trong khoảng thời gian này, bạn Cổ Thượng Xuân nghe được một số tin tức mới, đã không cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, bàn tổ cũng vô cùng vui vẻ. Ở trong hỗn độn, hắn rút cục cất bạn, lại không biết qua bao lâu. Chu thành thu bảo vật thu đến mỏi tay, cảm giác có chút vô vị. Sau đó, nói: "Bàn tổ đại ca, ngươi có nghĩ tới hay không khai thiên a ngay sau đó?" Lại gợi một ít mở ngày sau quang cảnh, để bàn tổ một trận hứng về. Nói: Khai Thiên thật có ngươi nói tốt như vậy, Dương An nói, "Chu Thành, mở ngày sau, bàn cổ nhất định thân phận." Chu Thành một trận xoắn xuýt, nói, "Soi ngươi nói như vậy, thì không khai thiên lập tức." Hắn vừa nhìn về phía Dương An, nói, "Dương An, ngươi tu vi cần phải mạnh hơn bàn cổ rất nhiều đi. Nếu không, ngươi đến Lái Thiên a, Dương An lắc đầu, Nói, Khai Thiên là bản cổ sứ mệnh. Đi qua Chu Thành nhắc nhở, Bản Cổ lòng có cảm giác, nói, Dương An đạo hữu nói không sai, Khai Thiên thật là ta sứ mệnh, không thể tự người khác làm thay. Chu Thành nói, Dương An, chúng ta tốt xấu cũng cùng Bản Cổ ở chung ức vạn năm, ngươi thì không có một chút cảm tình. Chúng ta cùng một chỗ Khai Thiên, bảo trụ bản cổ đại ca tánh mà Bàn cổ nói: "Chu Thành, ngươi tu vi quá thấp." Ngay sau đó, bàn cổ vừa nhìn về phía Dương An, nói: "Nếu như Dương An đạo hữu ra tay giúp đỡ, sẽ phá Tư Thiên Đạo thành bằng, đến lúc đó, Trư Hành có thể khai ra một mảnh mới thiên địa." Bàn cổ nói ra thiên, thì khai thiên, sờ lên búa, tùy ý huy động, nhìn như không có kết cấu gì, lại ẩn chứa thiên địa đại đạo, lại nói, Dương An cũng mở qua thiên, bầu trời cái kia phương thế giới cũng là Dương An tự tay khai mở. Bất quá, khi đó Dương An tu vi quá thấp, mượn dùng hệ thống năng lực, mở ngày sau, không có cái gì cảm ngộ. Lúc này, Dương An đã thành đạo, quan sát bàn cổ khai thiên, từ đó lĩnh ngộ đại đạo ý nghĩa chân chính. Lĩnh ngộ bên trong huyền ảo pháp tắc. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đây là đạo thư vài lời. Nếu như không có tự mình quan sát khai thiên tích địa, không cách nào lĩnh ngộ vạn vật hóa sinh ý nghĩa chân chính. Lúc này, Dương An tận mắt thấy thiên địa diễn hóa, nhìn thấy địa thủy hỏa phong bị bản cổ phiên định trụ, nhìn thấy thanh khí tăng lên, nhìn thấy trọng khí hạ xuống, Loại xung động này tâm linh cảm ngộ, không cách nào nói nên lời. Dương An nghĩ, khó trách áo lam nữ hài muốn chính mình đến hồng hoang thế giới đi một chuyến. Quả nhiên không có uổng phí đến. Tự mình nhìn một chút khai thiên tích địa, đối thế giới tu có chỗ cực tốt. Lúc này, Chu Thành cũng bị khai thiên tích địa kỳ cảnh trấn trụ, tiến vào huyền diệu khó giải thích ngộ đạo chi cảnh. Không biết qua bao lâu, có lẽ mấy trăm năm, có lẽ vài vạn năm. Tổng hỗn độn bất kể năm, cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Đột nhiên, trong hỗn độn xuất hiện một tia sáng, Dương An nhìn về phía bàn cổ, chỉ gặp bàn cổ đang thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Dương An khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, đợi chút nữa bảo vệ bàn cổ một tia nguyên thần đi. Lại qua một đoạn thời gian, Thiên địa ổn định. Chu Thành mở to mắt. Bản tổ cùng Chu Thành tạm biệt. Dương An đạo hữu, ta mở ngày sau, xem đến một tia thiên cơ, biết ngươi thần thông vô biên, không thuộc về phương thế giới này, đến không dùng ta lo lắng. Chu trở thành huyên để mặc dù có thể thành thánh, lại là nguy cơ trùng trùng. Chu Thành nghe vậy, vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là mình nguy hiểm. Voi là mình có thể thành thánh. Đây chính là bản cổ đại thần nói chuyện, 89 phần 10 là thật. Bản cổ tiếp tục nói, "Nguyên bản, ta muốn đem bản cổ phù tặng cho ngươi phòng thân." Lại không nghĩ rằng khai thiên thời điểm cần linh bảo định càn khôn. Sau đó, bản cổ lại luyện chí mặt khác hai kiện tiên thiên linh bảo, một kiếm pháp một, đưa đến Chu Thành bên người. Nói Hai món chí bảo này thì tặng cho ngươi phòng thân đi." Bản cổ đem Tiên Thiên Linh Bảo đưa đến chu thành phía sau người. Con mắt hóa thành nhật nguyệt, thân thể hóa thành sơn mạch, huyết dịch hóa thành dòng sông. Sau cùng, nguyên thần tam phân bay vào trong thiên địa, Dương An phóng xuất ra linh sinh đạo lực, thi triển đại thần thông, bắt lấy một sợi nguyên thần. Nói ta chỉ có thể làm được điểm ấy. Sau đó, Dương An đem bàn cổ sau cùng một sợi nguyên thần đưa cho Chu Thành, nói: "Đây là bàn tổ nguyên thần, chờ ngươi thành đạo sau, có thể để hắn sống lại." Ai Chu Thành thở dài một tiếng, nói: "Bàn cổ vẫn là thân vẫn. Dương An đạo hữu, ta đã biết nguyên nhân, đây là đại đạo tính kế bàn cổ." Dương An nói, cũng chưa nói tới tính kế đi, bản cổ sinh tại hỗn độn, pháp lực không hùng. Chu Thành nói, cũng đúng, chung quy là nhìn thực lực nói chuyện, nếu như bản cổ thực lực đầy đủ, đại đạo lại như thế nào có thể tính kế hắn lập tức. Chu Thành báo cáo cuối ngày cổ đại trận, nói, Dương An đạo húc, cái này thiên địa sơ khai, chúng ta thì đi khắp nơi đi thôi. Dương An nói, chúng ta như vậy phân biệt đi. Tiến vào Hồng Hoang đại địa về sau, ngươi gặp được một số cơ duyên, vị sau có thể giúp ngươi chứng đạo. Tốt, chúng ta như vậy phân biệt Chu Thành nói một câu, hướng Dương An chắp tay một cái, bước ra một bước, tiến vào Hồng Hoang thế giới. Dương An gặp Chu Thành sau khi rời đi cũng tiến vào Hồng Hoang thế giới. Hồng Hoang thế giới sơ thành Vô số linh vật xuất thí, vô số linh bảo diễn sinh. Hồng Hoang bên trong sinh linh bắt đầu tranh đoạt linh vật, cướp đoạt linh bảo. Dương An hành tẩu ở Hồng Hoang đại địa, nhìn lấy Hồng Hoang mãnh thú chém giết, lại không có xuất thủ can. Thiệp hắn nghĩ, đây chính là vừa mới thành hình huyền hoàng thế giới, sao muốn thế nào để huyền hoàng thế giới tấn cấp đến xanh đậm thế giới theo thời gian trôi qua? Dương An cảm giác được thiên địa nhân quả. Tối nói, thì ra là thế, đây chính là lượng kiếp tồn tại a. Thiên đạo vì duy trì thăng bằng, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ rơi xuống lượng kiếp, kết thiên địa nhân quả, tình hóa hồng hoang thế giới. Mấy chục triệu năm đảo mắt liền qua. Hôm nay, Dương An dùng đạo nhãn quan sát toàn bộ hồng hoang thế giới. khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Tuần này thành, rất có thể giả mạo, vậy mà giả dạng làm một cái gã bị ủy, còn thu hai cái ngốc manh chuyển để." Lập tức Dương An nghĩ, "Nếu không, ta cũng thu cái chuyển để thu người nào tốt đâu?" Dương An suy nghĩ, "Hồng quân sao vẫn là nữ hoa hậu thổ cũng không tệ." "Đúng, nguyệt cung bên trong còn có hai cái đại mỹ nữ." cũng có thể suy tính một chút. Dương An suy nghĩ một chút, nói, tính toán, hết thảy xem duyên phận đi. Lập tức, Dương An bước ra một bước, xuất hiện ở ngay đây Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn là bàn cổ sống lưng xương biến thành, cũng là toàn bộ Hồng Hoang thế giới núi cao nhất. Bất Chu Sơn phía trên có một mảnh không gian kỳ dị, chính là ngày sau yêu tộc thiên đình Dương An nhìn lấy cao đến ngàn vạn trượng bất chu sơn, nói: "Cây này bất chu sơn quả nhiên to lớn, chỉ là có chút đáng tiếc, ngày sau lại bị tổng tông đụng ngã." Dương An đứng ở trên đỉnh núi ngắm phong cảnh thời điểm, một cái kỳ dị loan điểu bay đến Dương An bên người, nói: "Tiểu bằng hữu, ngươi lá gan thật lớn, cũng dám tới nơi này ngắm phong cảnh." Dương An nhìn trước mắt Loan Điểu, cảm thán nói: "Hồng Hoang thế giới cũng là không giống nhau, một cái phủ thông chim đều là thần linh, so tinh thần thế giới tiên đế còn mạnh hơn." Loan Điểu gặp Dương An không nói lời nào, lại hỏi nói: "Uy, ngươi ngốc, vẫn là không biết nói chuyện." Dương An hỏi nói: "Ngươi đắc là kim tiên tu vi, còn không thể biến hóa sao nói đến biến hóa?" Loan Điểu tâm tình có chút sa sút, nói: "Ta xuất sinh về sau, chỉ biết là phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, không hiểu phương pháp tu hành, cho nên một mực không cách nào biến hóa." Dương An hiểu rõ, nguyên lai là dạng này, hỗn độn bên trong ma thần đều có ngày nói ra phó tu luyện tông pháp, những thứ này hậu thiên sinh linh liền không có số may như vậy. Những thứ này hậu thiên sinh linh chỉ có thể chờ đợi Hồng Quân chứng đạo về sau, truyền xuống truyền luyện chi pháp mới hiểu được tu luyện chi đạo. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 10 chương 274 Thanh Loan Dương An suy nghĩ sâu xa một lát, tiện tay nhất chỉ, một vệt kim quang theo đầu ngón tay hắn bay ra, bay về phía Loan Điểu. Loan Điểu gặp một vệt kim quang hướng mình bay tới, giật mình hoạt động lấy sinh đẹp vũ trụ. Vô To nói: "Đại thần, đừng giết ta, đừng giết ta, ta cũng không tiếp tục bảo ngươi tiểu bằng hữu." Ánh dương an trên trán toát ra tức xám mặt lại. Nghĩ thầm, hồng hoang bên trong sinh linh đều như thế chất phác sao lại nói: "Thiên địa sơ khai, hồng hoang sơ diễn, vạn vật mới sinh." Lúc này, cũng im lặng nói: cũng không văn tự, trí tuệ sinh linh giao lưu đều là ý thức giao lưu. Loan Điểu tuy có tiên thiên thần thông, thần thức cường đại, lại ngăn không được Dương An thần thức xâm lấn. Kim quang kia chui vào Loan Điểu thức hải về sau, Loan Điểu phát hiện mình không có việc gì, mà lại trong óc nhiều một ít gì đó. Nàng xem không hiểu những kỳ quái đó văn tự lại có thể hiểu được những văn tự này biểu đạt ý tứ. Loan Điểu nhìn một chút trong đầu tin tức, hoan hỉ nói, "Đa tạ đại thần truyền pháp." Ngay sau đó, lại hiếu kỳ nói, "Đại thần, ngươi là tiên thiên thần ma sao xem như thế đi dương an nhàn nhạt về một câu." Nói, "Ta vừa rồi truyền cho ngươi là hóa hình chi pháp, ngươi cẩn thận cảm ngộ một chút, chính là ở đây biến hóa đi." Tốt Loan điều ứng một tiếng, bắt đầu cảm ngộ đạo pháp. Dương An ngồi tại mây trắng phía trên, yên lặng chờ Loan điều biến hóa. Vạn năm thời gian, đảo mắt liền qua. Hôm nay, Dương An cảm giác xung quanh thiên địa linh khí hướng Loan điều trên thân tụ tập. Dương An nói, xem ra nàng rốt cuộc muốn biến hóa. Lần này, Dương An không có chờ quá lâu. chị nghe được loan điểu phát ra một tiếng giòn nhẹ huýt sải. Sau đó, hóa thành một cái năm sáu tuổi tiểu nữ hài. Dương An nhìn thấy trước mắt tiểu nữ hài, có chút im lặng, nghĩ thầm, loan điểu bản thể lớn như núi cao, hai cánh mở ra, có 6000m, biến hóa về sau, lại là một cái sáu tuổi tiểu nữ hài loan điểu gặp Dương An không nói lời nào. Nàng hoan hỉ nói Đa Tạ Đại Thần, ta rút cuộc biến hóa." Dương An nhìn lấy Loan Điểu hoan hỉ bộ dáng, nói: "Đúng, ngươi có sanh từ sao Loan Điểu nghe vậy, thần sắc có chút sa sút, nói: "Ta còn không có tên." Lập tức lại rùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Dương An, nói: "Đại Thần, nếu không, ngươi giúp ta lấy cái tên A Dương An trầm ngâm một chút." Nói: "Ngươi là Thanh Loan biến hóa thì kêu Thanh Loan đi." "Tốt à Thanh Loan đáp." Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng Dương An sẽ cho nàng lấy một cái dễ nghe tên, không nghĩ tới Dương An lấy tên như thế tùy ý. Dương An nói: "Tốt, ngươi cũng đừng gọi ta đại thần, ta tên thật Dương An, ngươi cũng có thể gọi ta tên." Dương An Thanh Loan âm thầm nghi lại, lại không có gọi Dương An tên. Mà chính là nói, ngươi dạy ta hóa hình chi pháp, vậy ta bái ngươi làm thầy a Dương An nói, ngươi ta không có sư truyền duyên phận đương nhiên. Đây là Dương An thuận miệng nói, hắn chỉ là không muốn thu truyền, dù cho tiểu nữ hài này vô cùng đáng yêu, vẫn là thần thú, hắn vẫn không muốn thu truyền. Thanh Loan quỷ đầu không nói, Dương An thấy thế, nói, như vậy đi ngươi có thể gọi ta ca ca. Về sau, trên tu hành có cái gì không hiểu vấn đề, có thể hỏi ta. Ca ca Thanh Loan đọc một câu cảm giác cũng không tệ lắm, nói, vậy được đi, ta về sau liền gọi ngươi ca ca. Ngay sau đó, nàng vui sướng hô vài tiếng, hoan hỉ nói, ta có ca ca. Dương An bị Thanh Loan tâm tình cảm nhiễm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thanh Loan chơi đùa một hồi, nói, ca ca Ta đã biến hóa, muốn đi ra ngoài đi đi." Dương An khẽ gật đầu, nói, "Được, chúng ta thì đi khắp nơi đi thôi." Nói đến, Bất Chu Sơn còn có rất nhiều linh vật, mà lại còn mấy món tiên linh bảo bối bất quá. Những vật này đối Dương An vô dụng. Dương An bỏ mặt, trên đường Thanh Loan chỉ cần thấy được mấy lạ sự việc, liền sẽ hỏi Dương An. Ca ca Con sông lớn này dòng nước hướng chỗ nào a ca ca? Những hung thú kia tại sao muốn giết hắn sinh vật lúc bắt đầu? Dương An hồi trả lời một chút. Theo thời gian chuyển dời, Dương An không nói lời nào, tùy ý nằm ở ngay đây một đám mây trắng bên trên, để mây trắng theo gió phiêu động. Ngày nào đó, hét lớn một tiếng truyền vào Dương An trong tay, đem hồn lìa khỏi xác bên trong Dương An bừng tỉnh. Cút ra khỏi chúng ta long tộc địa bàn, chúng ta nơi này hoan nghênh phượng tộc người." Dương An nghe được câu này, nghĩ thầm, trong hồng hoang thời gian qua thật nhanh a, lúc này Dương An còn nhớ rõ bản cổ khai thiên cảnh tượng, lại không nghĩ rằng, năm tháng dài dằng dặc, long phượng chi tranh đã bắt đầu. Dương An nhớ kỹ, khai thiên tích địa về sau, hồng hoang đại địa hội nghênh đón hai lần lượng khí Một lần là Long Hán lượng kiếp, một lần là Vu Ưu đại chiến. Vu Ưu đại chiến về sau, Hồng Quân nắm lập thiên đỉnh, Hạo Thiên trở thành thiên đỉnh chi chủ. Thanh Loan nói, Hồng Hoang đại địa, rộng lớn vô biên, ta muốn đi đâu thì đi đó, ngươi hoàn được sao chẳng biết tại sao. Qua vô lượng năm tháng, Thanh Loan vẫn không có lớn lên. Nhìn qua, như 7, 8 tuổi tiểu nữ hài, Đối với điểm này, Dương An lần nữa cảm thán, thần thú trưởng thành thật quá trầm rãi. Vừa rồi hét lớn người, đột nhiên hóa thành một đầu kim sắc hằng dài, phát ra trấn thiên giống to. Đã ngươi không nghe khuyên bảo thì trách không được ta, ngày hôm nay ta thì giết ngươi." Thanh Loan nói, "Ta sợ ngươi a, muốn đánh thì đánh." Nàng đang khi nói chuyện, cũng hóa thành bản thể Đi qua vô lượng năm tháng, thanh loan bản thể so trước kia lớn hơn nhiều. Lúc này, đã có 1 triệu trưởng. Nhất Long Nhất Phượng trên không trung bay múa, nhìn qua tựa như một cái đại khủng tước ở ngay đây mổ một đầu tiểu sà. Cái kia Kim Long không nghĩ tới, cái kia nhìn sống tiểu nữ hài phượng tộc sinh linh. Bản thể vậy mà khổng lồ như vậy, mà lại tu vi cao hơn hắn sâu. Kim Long nhìn thấy Thanh Loan bản thể về sau, hô to nói, "Ngươi không có thể giết ta, ta là Tổ Long hậu nhân." Tổ Long Thanh Loan quay đầu nhìn về phía Dương An, nói, "Ca ca, Tổ Long là cái gì có ta xinh đẹp không Dương An nói, một cái loài bò sát mà thôi." Thanh Loan nghe vậy, giật mình nói, "Nguyên lai là chỉ loài bò sát a nàng nói một câu." Trên đầu Linh Vũ phát ra một đạo ngũ thải quang mang, vương màu thần quang chém về phía Kim Long. Trong chốc lát, đem Kim Long chém thành đếm đoạn, từ không trung rơi xuống dưới. Nếu là hắn Tiên Thiên Thần Linh, biết lượng kiếp tiến đến, hội tận lực tránh bớt nhân quả, thậm chí sẽ không đi ra sơn môn. Nhưng mà, Dương An lại không sợ nhân quả, mà lại Hắn chẳng muốn mượn này tìm hiểu đạo pháp, giải thế giới bồn nguyên. Như thế nào để một cái thế giới tấn cấp đây làn Dương An một mực đang suy nghĩ vấn đề. Trước kia, hắn thường thức nghĩ, một cái thế giới chí tụ sinh linh tăng trưởng, văn minh đẳng cấp đề bạc, liền có thể để một cái thế giới tấn cấp. Làm Dương An đi vào hồng hoang thế giới về sau, phát hiện mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Hồng Hoang thế giới cần là một loại thang bằng. Như Hồng Hoang thế giới chí tụ sinh linh vượt qua số lượng nhất định về sau, thiên đạo liền sẽ rơi xuống lượng kiếp, sát kiếp, dùng cái này đến giảm bớt chí tụ sinh linh số lượng, cũng nhờ vào đó kết thiên địa nhân quả. Dương An suy nghĩ sâu xa thời điểm, một đầu ngàn vạn trượng kim long từ đằng xa bay tới, ra thiên tế nhật, gió dục mây vần, chỉ chốc lát, cái kia phổng lò kim long thì bay đến Thanh Loan bên người, giận nói: "Là ngươi giết con ta là ta Thanh Loan nói." Nàng vẻ một câu, có chút sợ hãi bay đến Dương An bên người, nói: "Ca ca, cái này loài bò sát so sánh lớn, ta đánh không lại hắn." Loài bò sát hai chữ truyền vào kim long trong tay, kim long cái kia thân hình phổng lò chấn động kịch liệt. Đồng thời, Nộ Hống nói: "Tạt mao điểu, ngươi muốn chết." Dương An tiện tay vung lên, thi triển ra không gian tầm cố thủ đoạn, đem Kim Long Giám cầm. Sau đó, nói: "Vấn đề này nguyên bản là các ngươi không đúng, là các nàng chức ngăn lại đường đi của chúng ta, lại muốn giết chúng ta, chúng ta mới ra tay." Dương An cùng Kim Long giảng đạo lý, Nhưng mà, Kim Long căn bản không biết Dương An nói cái gì. Lúc này, Kim Long cảm giác toàn thân rét lạnh. Hắn biết mình gặp được đại thần thông người. Kim Long nhìn lấy mây trắng phía trên Dương An. Gặp Dương An cao không quá 2 mét. Trong mắt hắn, giống như con kiến thôi. Lại nắm giữ đại thần thông. Bị Dương An định trên không trung Kim Long là lớn. Đại thần tha mạng hắn nghĩ. liền xem như tổ long xuất thủ, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy chiến thắng ta đi Dương An không nói gì. Hắn rúng tâm thần cảm ứng một chút, cảm giác đầu này tiền trên thân rồng nhân quả quấn thân. Vô số oan hồn ở ngay đây Kim Long bên người phần quanh. Dương An nghĩ, bây giờ Thiên Địa Sơ Khai, Hồng Hoang Sơ Thành còn không có luân hồi chi sở. Nghĩ đến luân hồi chi sở, Dương An lại nghĩ tới hậu thổ. Dương An ở ngay đây hồng hoang bên trong du lịch vô lượng năm tháng, lại không có nhìn thấy Vu tộc, cũng chưa từng gặp qua Thập Nhị Tổ Vu. Dương An phỏng đoán, chẳng lẽ Thập Nhị Tổ Vu còn không có xuất thế đúng lúc này? Tổ Long hiện thân. Tổ Long chi thân so vừa rồi Kim Long lại lớn hơn nhiều. Tổ Long vừa xuất hiện, cơ hồ đem toàn bộ hồng hoang đại địa che lại. Phàm phật Toàn bộ Hồng Hoang đại địa chỉ có Tổ Long thân ảnh. Thanh Loan nhìn thấy Tổ Long về sau, giật mình, nói: "Ca ca, đây chính là ngươi nói Tổ Long sao tốt thân thể khổng lồ." Tổ Long bay đến Dương An phía sau người, bàng đại long đầu nhìn về phía Dương An. Dương An nhẹ hừ một tiếng. Trong chốc lát, Tổ Long như bị sét đánh, toàn thân chết lặng. Tổ Long lập tức thu bản thể cực lực để thân thể thu nhỏ, làm tổ long thân thể thu nhỏ đến 100m lúc bay đến Dương An dưới chân. Nói, tiểu long gặp qua đại thần, Thanh Loan nhìn lấy thu nhỏ tổ long, nói: "Ka ka, nó bộ dáng thật đáng yêu nha." Tổ Long trong lòng phiền muộn vô cùng, ngẫm lại, khác người xưng tán hắn thời điểm, đều nói hắn uy vũ bá khí, cái này tiểu loan chim vậy mà nói hắn đáng yêu. Hắn chỗ nào đáng yêu lúc này? Tổ Long rất nhớ nhất Trảo Tử chụp chít Thanh Loan. Hắn nghĩ, nếu để cho hắn Long tộc biết hắn đáng yêu, hắn Tổ Long còn có thể diện gặp người sao nhưng mà, Tổ Long đối mặt Dương An lúc cũng không dám nói một câu, hắn cúi đầu, chờ đợi Dương An lên tiếng. Dương An nói, "Ngươi nếu là Tổ Long, thì ước phúc một cách Long tộc" Thiếu tạo sát nghiệt, lượng kiếp qua đi, có thể vì các ngươi long tộc lưu lại một điểm huyết mạch." Đúc Tổ Long cung kính nói. Dương An phất phất tay, giải trừ Kim Long giam cầm, nói: "Tốt, đều tán đi." Đợi Dương An cùng Thanh Loan sau khi rời đi, Kim Long đối Tổ Long nói: "Lão tổ, vừa rồi người kia là ai, hắn xuất cuộc mạnh tớ nào?" Tổ Long nói: "Lai lịch người này thần bí, ta cũng không biết hắn là ai, hắn tu vi tổ long nói đến đây. Trầm ngâm một hồi, nói: "Chẳng lẽ hắn đã thành thánh là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lúc này, Long Hán chi hiệp vừa mới bắt đầu, Hồng Quân không có chứng đạo, liền nữ hoa cũng không biết ở nơi nào, Dương An chỉ có thể tiếp tục tu lịch Hồng Hoang, yên kính đám nhân tộc xuất thí." Dương An nghĩ, đám nhân tộc xuất thế sau có thể xem nhìn một chút nhân tộc phát triển, có lẽ sẽ có dẫn sắt. Hồng Mông đại đế hệ thống 10 chương 275 tranh đoạt cơ duyên Dương An du lịch hồng hoang vô số năm. Trong lòng dĩ nhiên minh bạch, chỉ có nhân tộc mới có thể trở thành dẫn đầu thế giới. Người có vô hạn sáng tạo khả năng, thiên đạo cần cũng là một chữ. Cái kia chính là sáng tạo có thể sáng tạo. phương có thể trường sinh bất hủ. Nhưng mà, mặc kệ là hỗn độn ma thần, vẫn là tiên thiên thần linh, những thứ này sinh mệnh có trí tuệ cũng đều không hiểu đến sáng tạo. Chính là bởi vì này, thần linh hồi ẩn lui, long tộc cùng phượng tộc hồi rời khỏi hồng hoang, hóa thành điểm lạnh. Đương dạng, về sau yêu tộc cùng vu tộc cũng không hiểu đến sáng tạo, cũng bởi vậy bị thiên địa đào thải. Lúc này hồng hoang đại địa, giống như cái kia sừng nhiệt đế, chỗ thừa hành cũng là luật sừng, mạnh được yếu thua. Dương An cùng Thanh Loan du lịch hồng hoang, thấy sự tình đều là giết hại. Hôm nay, Thanh Loan nói: "Ca ca, cũng không biết những sinh linh kia là thế nào nghĩ, bọn họ bất tu nói, ngày ngày đánh tới đánh lui. Cái này thú vị sao?" Dương An nói: Đây chính là bọn họ nói. Bọn họ lời nói cũng là tranh giành ủ thanh loan lộ ra nghi hoặc thần sắc. Dương An nói, tranh địa bàn, tranh bảo vật, đây đều là tranh giành. Có tốt địa bàn, liền có thể tăng tốc tốc độ tu luyện, có bảo vật, liền có thể cướp được càng nhiều địa bàn, cũng có thể tốt hơn bảo vệ mình. Năm tháng dài sằng sặc, lại không biết qua một số năm. Thiên địa chấn động, Dương An nhìn về phương Tây, nói, đại chiến suốt cuộc bắt đầu. Lập tức đưa tay vạt một cái, phá vỡ tứ không, nói Thanh Loan chúng ta đi qua nhìn một chút. Đi qua tứ không. Dương An cùng Thanh Loan đi vào Tam tộc chiến trường. Lúc này, Long, Phượng, Kỳ Lân Tam tộc đều hóa thành bản thể, lẫn nhau giết chóc, tiên thiên thần thuật giữa trời bay múa, dung chuyển hồng hoang thế giới pháp tắc. Đại địa phía trên, máu chảy thành sông đúng đây mới thực sự là máu chảy thành sông. Ngẫm lại, tam tộc bản thể lớn bao nhiêu tổ long, thủy tổ phượng hoàng, thủy tổ kỳ lân thân thể có bao nhiêu to lớn thanh loan lần thứ nhất nhìn thấy loại này bàng đại chiến trường. Nàng bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ, nàng cảm giác mình tại dạng này trong chiến trường giống như một con jun dễ, không cẩn thận thì sẽ bị người giết chết. Tam tộc đại chiến tiếp tục trăm năm lâu, tam tộc tử thương vô số, tam tộc đã sớm mất lý trí, thằng đánh tới trời long đất lở. Thanh Loan có chút lo lắng nói, ca ca, còn như vậy đánh xuống, hồng hoang đều sẽ bị bọn họ đánh nát. Dương An khẽ ngẩng đầu, nói, không cần lo lắng, khuyên can người tới. Dương An vừa mới dứt lời, một cái lão đạo xuất hiện ở ngay đây tam tộc chiến trường. Lão đạo thanh âm không lớn, lại có thể rõ ràng truyền đến tam tộc trong tai. Ngưng kiến đi tam tộc nghe được hồng quân thanh âm, đột nhiên dừng lại. Làm tam tộc nhìn thấy rất đầy toàn bộ hồng hoang đại địa thi thể lúc, trong lòng bi thiết, thật lâu im lặng. Qua hơn nửa ngày, Tổ Long mới nói: "Tranh bá hồng hoang" đến cùng là vì cái gì lập tức thở dài một tiếng. Thôi. A ngay sau đó, Tổ Long đối thiên đạo phát thể, vĩnh viễn trấn thủ Cửu Hải nhãn, lùi lại từ đây hồng hoang. Sau đó Thủy Tổ Phượng Hoàng cũng đối thiên đạo phát thể, hóa thành điềm lành, rời khỏi hồng hoang. Tiếp theo Thủy Tổ Kỳ Lân cũng đối thiên đạo phát thể, hóa thành điềm lành, rời khỏi hồng hoang. Tam tộc bắt đầu tộc đối thiên đạo pháp thể cũng là nghĩ vì chính mình chủng tộc lưu lại một tia huyết mạch. Dương An gặp tam tộc rời khỏi hồng hoang về sau, lại nhìn lấy tàn phá hồng hoang đại địa, thở dài một tiếng. Cái này hồng hoang đại địa, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục tới ngay sau đó. Dương An nghĩ, khó trách, vốn là tam phẩm huyền hoàng thế giới, trong vòng một đêm thì biến thành nhất phẩm huyền hoàng thế giới, thậm chí biến thành vứt bỏ thế giới, đều là bởi vì đại chiến. Dương An lại nghĩ, lần này nếu như không có Hồng Quân phiên can, toàn bộ Hồng Hoang đại địa thì thật bị đánh phá, đến lúc đó, toàn bộ Hồng Hoang thế giới là thành một cái vứt bỏ thế giới. Tam tộc đại chiến sau khi kết thúc, Chu Thành đi ra bàn cổ đại trận, nói Thiên địa này rốt cuộc thanh tịnh, lần tiếp theo lượng kiếp hẳn là vô ưu đại chiến đi. Thường xịt lượng kiếp không có tới Lâm trước đó, đi khắp nơi đi. Vì tránh né lượng kiếp, Chu Thành ở ngay đây bàn cổ đại trận bên trong ngốc vài vạn năm. Hôm nay, trời ban điềm lành, hồng hoang chấn động, Dương An lòng có cảm giác, nói, Hồng Quân rốt cuộc chứng đạo. Ngay sau đó, Hồng Quân thanh âm truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Hồng Quân chứng đạo, phàm là người có duyên đều có thể đến Tử Tiêu cung nghe ta đại đạo. Chu Thành đang Hồng Hoang bên trong du lịch, đột nhiên nghe được Hồng Quân thanh âm, dừng bước lại, nói: "Ta nói tuy nhiên cùng Hồng Quân khác biệt, lại có thể tham khảo một chút." Lập tức, Chu Thành bước ra một bước, đi vào thiên ngoại thiên. Hắn nhìn lên trời bên ngoài thiên hỗn độn linh khí, nói: Người có xuyên nguyên lai là ý tứ này, có thực lực, có thể tiến vào hỗn độn khí lưu người, chính là có xuyên người, không có thực lực người, liền không có xuyên phận. Chu Thành vừa mới chuẩn bị tiến vào hỗn độn khí lưu, đột nhiên gặp Dương An mang theo một cách 10 tuổi tiểu nữ hài xuất hiện tại thiên ngoại thiên. Hắn hơi hơi giật mình, Nói, ngươi còn tại phương thế giới này đúng vậy a, Dương An nói. Chu Thành đánh đo một cái Dương An. Nghĩ thầm, ở trong hỗn độn, ta thì nhìn không thấu hắn. Bây giờ, ta đã lúc bán thánh, vẫn nhìn không thấu hắn. Dương An nói, Chu Thành đạo hữu cùng đi đi. Tốt Chu Thành ừm một tiếng, bước vào hỗn độn khí lưu. Một lát sau, hai người tới tự tiêu cung. Gặp Tử Tiêu cung đứng ở cửa một nam một nữ hai cách đồng tử. Dương An nói: "Thật không nghĩ tới hai cách đồng tử vậy mà lại thành là thiên đế." Chu Thành trong lòng giật mình. Hắn khá là cẩn thận, không nói gì, trong lòng nghĩ: "Đây chính là Hạo Thiên cùng Vương Mấu Tử Tiêu cung cửa hai cách đồng tử dùng mê hoặc thần sắc nhìn lấy Dương An cùng Chu Thành." Sau đó, cung kính nói: mấy vị mời vào bên trong, lão sư lại ở Tử Tiêu cung giảng đạo. Chu Thành ngẫm lại, xuất ra một khối tốt nhất hỗn độn ngọc thạch, đưa cho Hạo Thiên, nói: "Tặng cho các ngươi chơi." Hạo Thiên tiếp nhận hỗn độn ngọc thạch, mừng rỡ nói: "Đa tạ, đa tạ." Dương An nhìn thấy Chu Thành động tác, nghĩ thầm: "Tuần này nghĩ đến cùng tương lai thiên đế kết xuống nhân quả, Dương An cùng Chu Thành đi vào Tử Tiêu cung về sau, Gặp Tử Tiêu cung có 7 cách bồ đoàn. Dương An cười nói: "Chu Thành, hai chúng ta đến nhanh nhất. Nếu không, ngươi đi ngồi thứ 1 cách bồ đoàn." Chu Thành lắc đầu, nói: "Súng bắn chim đầu đàn, ta vẫn là ngồi cái thứ 4 đi." Hắn nói xong, đi đến cái thứ 4 bồ đoàn, chậm rãi ngồi xuống. Sau đó, vừa nhìn về phía Dương An, gặp Dương An thần sắc bất động. Thanh Loan nói: "Ka ca, ca, mấy cái này vị trí có ý tứ gì? Dương An nói, cái này bảy cái vị trí cũng là thánh vị, về sau nhất định sẽ trở thành thánh." Thánh nhân thay trời nói quản lý Hồng Hoang đại địa. Thanh Loan nói: "Ka ca, ca, thánh nhân rất lợi hại phải không so Tổ Long còn muốn lợi hại hơn Dương An nói." Đương nhiên Thanh Loan nghe vậy, đi đến thứ một cách bộ đoạn muốn ngồi xuống, lại bị Dương An gọi lại, nói: "Thanh Loan, ngươi không cần tranh giành mấy cái này thánh vị, vì sau, ngươi thành tựu cao hơn thánh nhân." A Thanh Loan tự hiểu vô cùng hiểu, Dương An cũng có chút không rõ, Hồng Hoang mới sinh thời điểm, Thanh Loan liền đã xuất sinh, cho tới bây giờ, đã qua ức phản năm, Thanh Loan vẫn không có lớn lên. Dương An cũng không biết Thanh Loan khi nào có thể trưởng thành. Chu Thành nghe được Dương An nói chuyện, tâm thần chấn động. Thánh nhân phía trên còn có cảnh giới cao hơn nên như thế nào tu luyện một lát nữa. Tam Thanh đi vào Tử Tiêu cùng. Tam Thanh nhìn thấy Dương An cùng Chu Thành cùng Thanh Loan về sau, trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới cái này hồng hoang thế giới còn có người so với chúng ta tới trước. Nói như vậy, ba người này tu vi so với chúng ta cao thâm hơn nhưng mà Tam Thanh tự xưng bản cổ chính tông, tâm cao khí ngạo, không để ý đến Chu Thành cùng Dương An, càng sẽ không phản ứng một cái tiểu nữ hài. Tam Thanh nhìn lấy tự tiêu cung bộ đoàn, suy nghĩ một chút, Tam Thanh theo thứ tự trước sau ngồi vào thứ nhất, thứ hai, cái thứ ba bộ đoàn bên trên. Vì sau nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, lại một lát nữa, nữ oa phục ghi tiếp dẫn chuẩn đề những thứ này hạng người tu vi cao thâm đi vào Tử Tiêu Cung. Ngay sau đó, Chấn Nguyên Tử, Ánh Hồng, Minh Hà, Đông Hoàng Thái Nhất để tuấn chờ một chút tiên thiên thần linh cũng tới đến Tử Tiêu Cung. Dương An nghĩ, cái này chơi vui. Mọi người vậy mà đồng thời đi vào Tử Tiêu Cung. có thể hay không ra tay đánh nhau nữ oa nhìn thấy Tử Tiêu cung bộ đoàn về sau suy nghĩ sâu xa một hồi đối phụ ghi nói "Nãi ca, vị trí này là một phần đại cơ duyên, mọi người ở đây đều là tiên thiên thần linh, đều biết nói cái này bộ đoàn là một phần đại cơ duyên, cũng muốn cướp đoạt, nhưng mà lại bởi vì nơi đây là Tử Tiêu cung, là thánh nhân đạo tràng" Mọi người không dám ra tay. Tiếp dẫn nói: "Sư huynh, người ta đến từ phía Tây vùng đất nghèo nàn, trải qua trăm cay nghìn đắng mới đi đến Tử Tiêu cung, lẽ ra có cái ngồi chỗ nào?" Hắn nói chuyện ở giữa, lôi kéo chuẩn đề hướng thứ 5 cái thứ 6 vị trí chạy đi. Minh Hà gặp hai tên hòa thượng cũng dám đoạt vị trí, tiến lên một bước, ngăn lại tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Nói: hai vị đạo hữu. Vị trí này, người có đức mới có thể ngồi xuống." Tiếp dẫn nói, "Nơi này chính là Thánh nhân đạo tràng." Ý hắn rất rõ ràng, "Ngươi dám ở Thánh nhân đạo tràng động thổ minh hà nói, nơi này là Thánh nhân đạo tràng." Xem ra, nhất định phu cùng kiên cố, tức khiến cho chúng ta thi triển đại thần thông, cũng không cách nào phá ư nơi này kiến trúc." Cái này vừa nói, mọi người ở đây Lá gan đều biến hơn phân. Đông Hoàng Thái nhất tiến lên một bước, nói: "Cơ duyên đều là tranh giành đến đế tuấn đứng tại Đông Hoàng bên người." Nói: "Chúng ta cùng là yêu hoàng, cùng tiến cùng lui." Chu Thành ngồi ở một bên xem kịch vui, không có người quấy rầy hắn. Mọi người đều biết, so với bọn hắn tới trước người, khẳng định so với bọn hắn thần thông mạnh Mà Tam Thanh là bản cổ chính tông, là bản tổ nguyên thần biến thành, một cái thịt khó đối phó, Tam Thanh cùng tiến lên, mọi người không có nắm chắc. Dương An yên tĩnh đứng ở một bên, chuẩn bị xem kịch vui, lại không nghĩ rằng những thứ này tiên thiên thần linh không có ra tay đánh nhau, mà chính là so đấu nguyên thần, so đấu khí thế. Điểm này thì cùng võ giả không thể so với công phu huyền cước, chỉ so với nội lực một dạng, nhìn như bình tĩnh, lại càng thêm hung hiểm, hơi không cẩn thận, cho dù không chết, cũng sẽ trọng thương. Chư vị tiên thiên thần linh toàn lực so đấu lúc, đột nhiên, một vố tường hòa lực lượng tiến vào Tử Tiêu cung. Cố lực lượng này đem chúng thần nguyên thần chi lực sau khi trở về một cách lão đạo xuất hiện ở ngay đây Tử Tiêu cung. Lão đạo không để ý đến những thứ này tiên thiên thần linh, mà chính là chậm rãi đi đến Dương An bên người. Nói: "Gặp qua đạo hữu." Ngay sau đó, lão đạo xuất ra một cái bộ đoàn, đem bộ đoàn phóng tới nói trên đài, lại nói: "Đạo hữu, xin mời ngồi." Lần này Chúng thần đều đưa ánh mắt tụ tập đến Dương An trên thân, nhao nhao phỏng đoán, người kia là ai thánh nhân vậy mà đối với hắn cung kính như thế, Dương An ngồi sau đó, lại lấy ra một cái bồ đoàn, để Thanh Loan ngồi ở bên cạnh hắn. Hồng Quân cùng Dương An trở về sau, quay đầu nhìn bên dưới đạo đài phương tiên thiên thần linh, nói: "Mọi người không cần tranh giành, tiếp dẫn chuẩn đề Các ngươi ngồi vào thứ năm. Cái thứ sáu vị trí, nữ khoa. Ngươi ngồi vào cái thứ bảy vị trí, vị sau. Mọi người đến từ Tiêu cung nghe đạo, liền theo lúc này ngồi xuống, không thể sửa đổi. Hồng Mông đại đế hệ thống 10 chương 276 tranh bảo vật Hồng Quân giảng đạo. Không có có cảnh tượng kỳ gì hiện lên trong trời đất, cũng không có đất mọc ra sen vàng gì tự. cũng không có thiên hoa loạn trụy gì tưởng, chỉ có từng sợi đạo ẩn ở ngay đây Tử Tiêu cung lưu truyền. Chợ tiên thiên thần linh lính ngộ thiên đạo pháp các, mọi người ở đây, trừ Dương An bên ngoài, một đám tiên thiên thần linh lộ ra chúng sinh bách thái, hoạc vui, hoạc buồn, giống như hổ, giống như sẩu. Theo thời gian truyện rời, thanh loan trên mặt cũng lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. trong nháy mắt. Đi qua 1000 năm, Hồng Quân đình chỉ giảng nói, nói: "Chư vị, lần thứ nhất sàng đạo kết thúc, mọi người trước tiên có thể trở về lĩnh ngộ một chút." Ngàn năm sau, ta đem lần nữa bắt đầu bài giảng. Lão sư tử đi chúng người xưng tán. Hồng Quân rời đi về sau, Đế Tuấn nói: "Đại ca, ngươi có thể nghe Diểu Đông Hoàng thái nhất lắc đầu." vừa nhìn về phía người khác, gặp tất cả mọi người lộ ra nghi hoặc biểu lộ, cái này yên tâm, nghĩ thầm, nguyên lai, like. không chỉ ta cùng đế tuấn nghe không hiểu, người khác cũng không có nghe hiểu. Hồng Quân giảng đạo về sau, lại qua 200 năm, thiên xuất hiện gì tượng? Nguyên bản, trong đồng phủ lĩnh hội huyền pháp tiên tiên thần linh, nhao nhao bừng tỉnh, diễn toán thiên cơ, Lão tử nhắm mắt suy nghĩ một hồi. Đối bên cạnh Nguyên Thủy, Thông Thiên nói: "Hai vị sư đệ có Tiên Thiên Bảo Vật xuất thí, chúng ta ra ngoài đi đi, nhìn có thể hay không đạt được một số táo hóa." Tốt Nguyên Thủy đáp. Thông Thiên không nói gì cũng đã đứng dậy, hiển nhiên hắn đã đồng ý lão tử lời nói. Tam Thanh rời đi động phủ về sau, đi vào một chỗ núi nhay một bên, chỉ gặp núi nhai bên cạnh mọc ra một đầu kỳ dị trường đằng. Trường đằng phía trên quét lấy bảy cái đổi mọi màu sắc hồ lô. Lão tử nhìn một chút trường đằng phía trên hồ lô, nói: "Hai vị sư đệ, cái này hồ lô còn muốn mấy chục năm mới có thể thành thục. Chúng ta ở chỗ này chờ một đoạn thời gian." Đối với Tiên Thiên Thần Linh tới nói, mấy chục năm cũng thì tương đương với phàm nhân mấy chục phút. Này thời gian vô cùng ngắn ngủi. Một lát nữa, Dương An mang theo Thanh Loan đi vào lối nhai một bên. Thanh Loan nhìn thấy lối nhai phía trên màu sắc rực rỡ hồ lô về sau, mừng rỡ nói: "Ka ca, cả, cái này hồ lô thật xinh đẹp a, ta thích." Cái này vừa nói, tang thanh sắc mặt có chút khó coi. Cái này hồ lô linh bảo là ba người bọn hắn phát hiện ra trước. lẽ ra về bọn họ tất cả, nhưng mà Tam Thanh không dám đắc tội Dương An. Ở ngay đây Tử Tiêu cung lúc, liền Hồng Quân thánh nhân đều đối Dương An cung kính hầu lễ. Bởi vậy có thể thấy được, Dương An tu vi cần phải không kém Hồng Quân. Tam Thanh nhìn nhau, bay đến Dương An bên người, chắp tay một cái, nói, gặp qua thánh nhân. Không cần đa lễ, Dương An nhàn nhạt phất phất tay, lại chờ một lúc Chu Thành bay tới. Đương nhiên, Chu Thành vẫn là cái kia chương phi thường bị ổi mặt. Bất quá, Chu Thành tu vi cao thâm, tất cả mọi người không dám khinh thị hắn. Chu Thành không để ý đến Tam Thanh, cùng Dương An đánh một cái bắt chuyện. Nói, Dương An đạo húc, gần đây được chứ, hắn đánh một cái bắt chuyện về sau, lại lấy ra một cái hỗn độn linh quả, hai quả quả nhân sơn. Đưa trò thành loạn. Nói: Thành loạn sư sợ. Dư. Quỷ, quỷ, ịch, ép, tị, ta cũng không rất tốt độ. Vật, đưa ngươi mấy cái linh quả. Dương An nhìn thấy quả nhân sâm, nói: Chu Thành đạo hữu, người đi qua ngũ trang quan Chu Thành nói: Hồng Quân thánh nhân giảng đạo sau khi kết thúc Chấn Nguyên đại tiên hẹn ta đi hắn ngoài phủ luận đạo. Bởi vậy, đi hắn ngoài phủ ở mấy ngày. Thanh Loan lần đầu nhìn thấy quả nhân sâm, hiếu kỳ nói: "Ca ca, đây là cái gì trái cây lớn lên thật kỳ quái a?" Dương An nói: "Cái này gọi quả nhân sâm. Đối ngươi tác dụng đến là không lớn, cũng liền nếm thử tươi. Như là phàm nhân ăn được một khỏa quả nhân sâm, có thể sống 47,000 năm." Thanh Loan nói, "Mới sống 47,000 năm a, này thời gian tốt ngắn. Quả nhiên như ca ca nói, không có tác dụng gì." Nàng nói một câu, đem quả nhân sâm để vào trong miệng, nói, "Vị đạo rất tốt." Chu Thành nghe vậy, nghĩ thầm, "Tiên thiên thần linh cũng là không giống nhau a." Ngẫm lại, đến hậu thế Cái này nhân sâm quả lại bị thần tiên ca tụng là thảo hoàn đan. Chỉ cần quả nhân sâm thành thục, các lộ thần tiên đều biết cầu đến trấn Nguyên Đại Tiên ngoài phủ để hắn phiền phức vô cùng. Sau đó, Thanh Loan lại nếm một chút hỗn độn linh quả, nói: "Ca ca, cái này hỗn độn linh quả có chút chua, không tốt lắm ăn. Còn không có ngươi lấy ra linh quả ăn ngon." Chu Thành phiền muộn, Dương An nói: "Thanh loan, không được nói lung tung, đây chính là hỗn độn linh quả, hỗn độn bên trong chỉ cái này một gốc mà lại 100 ngàn năm nở hoa, 100 ngàn năm kết quả, 200 ngàn năm cũng chỉ kết một khỏa trái cây, ngươi có thể ăn phía trên một khỏa, đát là phúc phiên thâm hậu." Thanh Loan gặp Dương An có chút tức giận, bĩu môi nói: "Ca ca Ta không loạn nói. Dương An nghĩ thầm, cái này Thanh Loan tuy nhiên tu vi cao thâm, lại không hiểu nhân tình thế ý. Những năm này, Dương An cũng cho Thanh Loan nói qua một số đạo lý, nhưng mà, ngoài miệng nói ra độ, vẫn cuối cùng có chút dễ hiểu, không có chính mình tự mình kinh lịch tới khắc sâu. Dương An nghĩ, đám nhân tộc xuất thế, luôn hồi chi sở say xong, liền để thanh loan truyền thế đến nhân tộc, lịch luyện một chút. Bây giờ, tam thanh còn không có thu truyền, đối quả nhân sơn cùng hỗn độn linh quả cũng không thể nào nhìn chúng. Lại một lát nữa, nữ oa cùng Phục Di chạy tới. Hai người gặp nối nhai bên cạnh đã đứng vững chút thần linh, nhưng không có lên tiếng. Hai người chỉ là hướng Dương An chắp tay một cái, nói: "Gặp qua thánh nhân." Về sau thì không nói thêm gì nữa, im lặng chờ linh bảo thành thục. Sau đó, hồng quang bên trong tiên thiên thần linh nhao nhao chạy đến bên trong, có Trấn Nguyên đại tiên, có Ánh Hồng đại tiên, có Minh Hà lão tổ, có Đông Hoàng thái nhất, có Đế Tuấn. Lúc bắt đầu, một đám tiên thiên thần linh đều không nói gì, đợi hồ lô sắp thành thục thời điểm, Đông Hoàng thái nhất nói: "Chư vị, cách này tiên thiên linh đằng phía trên chỉ có bảy cái hồ lô, nên phân chia như thế nào Minh Hà nói, bảo vật có linh, người có duyên có được ý hắn rất rõ ràng, người nào thực lực mạnh, người nào liền có thể đạt được bảo vật. Dương An cười, nói, tại hạ tiểu muội cùng bảo vật hữu duyên, bảo vật này lẽ ra về lại phía dưới tiểu muội tất cả. Đông Hoàng thái nhất nói, ở ngay đây Tử Tiêu cung thời điểm Đạo tổ phụng ngươi vì ngồi lên khách. Ngươi thì thật sự coi chính mình là thánh nhân ngày hôm nay. Bản đế muốn thử một chút ngươi thần thông." Đông Thái Hoàng đầy miệng phía trên nói như vậy, tâm lý lại hết sức cẩn thận. Đồng thời, truyền âm cho Đế Tuấn. "Đế Tuấn, một hồi, ta nếu không định thì bố trí xuống Chu Thiên Tinh đấu đại trận, có thể buồn ngủ làm theo buồn ngủ, vốn không được hắn chúng ta liền chạy đi." Đế Tuấn nói, "Người ta đều là đại thần thông người, cách thánh nhân cũng vẹn vẹn cách xa một bước, lại thêm ta càn khôn không gian còn ẩn giấu đi 360 cái tiên thiên yêu thần, xem ra dù cho không cách nào chiến thắng thánh nhân, cũng có thể theo thánh nhân trên tay chạy trốn." Chính là lý do này Đông Hoàng Thái Nhất nói, một trận chiến này, Đông Hoàng Thái Nhất cân nhắc thật lâu, cũng cân nhắc vô cùng Chu Toàn. Hắn muốn mượn Dương An lập uy, sau đó xây lập Thiên Đình, xưng bá hồng hoang. Chu Thành nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn biểu diễn, trong lòng thầm vui. Các ngươi chọn người nào không tốt, vậy mà chọn Dương An làm đối thủ bàn tổ còn chưa khai thiên, cũng đã nói chính mình không bằng Dương An. Đã nhiều năm như vậy, Dương An đạt tới cảnh giới cỡ nào, người nào có thể biết được Dương An nhìn về phía Chu Thành, nói: "Chu Thành, ta giống quả hồng mềm sao?" Chu Thành cười nói: "Dương An đạo hữu, nói thật, thật là có chút giống, thì ngươi cái này trang điểm, nếu như hắn muốn nói, nếu như phóng tới hậu thí, tựa như một học sinh trung học, thế nhưng là hắn không muốn tiết lộ thiên cơ, bởi vậy Đột nhiên dừng lại, ngược lại nói: "Nếu như cùng những thứ này yêu hoàng, yêu thần so ra, ngươi hình thể thật nhỏ điểm." Ai Dương An giả vờ giả vịp thở dài một tiếng, nói: "Nguyên lai like là bởi vì ta lớn lên quá thấp a." Cái này vừa nói, Chu Thành nghĩ đến hỗn độn bên trong tình cảnh. Khi đó, Dương An giống như bàn cổ cao lớn, đỉnh thiên lập địa, cái kia thân cao có thể chống lên toàn bộ hồng hoang đại địa." Thanh Loan nói, "Ca ca, ta cũng rất ít nhìn thấy ngươi thi triển đại thần thông, ngày hôm nay liền để ta xem một chút đi." Dương An nói thực, ta thật không có gì lớn thần thông, bất quá, bắt mấy con tiểu kim gà đến là không khó." Dương An nói xong, một phỏng hóa xuất thần lực đại thủ, chỉ kiến thần lực đại thủ xà thiên tế nhập lớn không thể đong đếm được. Chụp vào đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn. Đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn gặp này thần thông, muốn trốn chạy mà đi, lại phát hiện không gian xung quanh bị giam cầm. Hai cái yêu hoàng như hãm đầm lầy, không thể động đậy. Cái này tam thanh chấn kinh. Nữ hoa nói, đại ca, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Chu Thành nhìn thấy Dương An thi triển thần thông, cũng vô cùng rung động. Nghĩ, đây chính là thánh nhân thần thông sao quá cường đại. Hai cái tiếp cận chuẩn thánh ưu hoàng, lại là tiên thiên thần linh ở ngay đây thánh nhân trên tay. Vậy mà không có sức hoàn thủ. Đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn kiệt lực xảy xuô, hóa thành bản thể tam túc kim ô, thần thú bản thể cao thiên vạn trượng, như hồng hoang như núi lớn, lại vẫn trốn không thoát xương an trong lòng bàn tay. Dương An mô phỏng hóa thần lực đại tay mang theo hai cái giống như núi cao tam túc kim ô, giống như dẫn theo hai cái kim sắc con gà con. Lần này, ở đây tiên thiên thần linh cốt của Minh Bạc Dương An lời mới vừa nói là có ý gì? Không phải sao? Chính như Dương An nói, bắt mấy con tiểu kim gà, thật không khó đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn bị Dương An nắm trong tay. Trong lòng hoàng sợ phát ra thần niệm, thánh nhân tha mạng, tiểu yêu không biết thánh nhân chi uy, có nhiều mạo phạm. Dương An tiện tay đem hai cái mặt trời ném đến Hồng Hoang đại địa, nói, nói đến, hai người các ngươi mệnh số chưa hết, ngày hôm nay thì tạm thời buông tha các ngươi. Chúng thần nghe vậy, thầm nghĩ, thánh nhân đáng sợ thiên đạo nhưng mà, chúng thần không biết Dương An cũng không phải là đáng sợ thiên đạo, mà chính là muốn xem kịch vui. Nhìn xem yêu tộc cùng vu tộc đại chiến, nhờ vào đó lĩnh hội đại đạo pháp tắc. Dương An thu thập xong hai vị yêu hoàng, lại tại núi Nhai bên cạnh chờ một đoạn thời gian. Tiên Thiên Hồ Lưu rốt cục thành thục. Tam Thanh nói: "Thánh nhân, cái này tiên thiên linh vật cùng ngài hữu duyên, mời thánh nhân hái." Tương An nói: "Thanh Loan, cái này Hồ lô tuy tốt nhìn, lại không quá mức đại dụng, ngươi cầm hai cái liền tốt." Thanh Loan có chút buồn bực, nàng rất muốn nói, những thứ này Hồ lô đều nhìn rất đẹp, ta toàn bộ đều muốn. Thế nhưng là, Tương An đắt lên tiếng, nàng không dám nhiều lời. Sau đó, nói: "Ca ca, ta thì muốn cái kia màu đỏ cùng kim sắc." Thanh Loan lấy xuống hai cái tốt nhất tiên thiên hồ lô về sau. Dương An lại đối Chu Thành nói: "Chu Thành, ngươi nếu như muốn, cũng hái mấy cái đi." Chu Thành làm việc kiêm tốn, bất quá, hắn thích nhất thu bảo vật. Dung hắn lại nói: "Dù cho chính mình không cần đến, cũng không thể cầm lấy đi tư địch." Chu Thành rất muốn đem còn lại hồ lô đều hái đi. Thế nhưng là lại sợ nhiễm nhân quả. Sau đó, hái hai cây hồ lô sau, nói: "Ta thì hái hai cái đi." Dương An gặp Chu Thành chỉ hái hai cái, cười nhạt một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía nữ thoa, nói: "Nữ thoa, ngươi cũng hái một số đi." Nữ thoa ở trong lòng tính kế một chút, biết bên trong một cái hồ lô cùng mình hữu duyên, hái một chút, nói: Đa Tạ Thánh nhân. Phục Hy gặp nữ hoa chỉ hái một cái. Truyền âm nói: "Tiểu muội, ngươi làm sao chỉ hái một cái nhân quả nữ hoa nói hai chữ?" Không có quá nhiều giải thích. Phục Hy cũng là tiên thiên thần linh, lại giỏi về thôi diễn, rất nhanh liền nghĩ minh bạch, không tại nhiều nói. Tam Thanh gặp tiên thiên linh đằng phía trên hồ lô càng ngày càng ít, trong lòng sút ruột, thầm nghĩ Cái này Hổ Lô cùng ta có xuyên dương an nhìn về phía Tam Thanh. Trong lòng cười thầm. Lão tử, ngươi hóa thành Thái Thượng lão quân về sau, thật có một cái tử kim Hổ Lô. Thế nhưng là, ta nếu là không cho ngươi, ngươi bỏ đều không có. Hồng Mông đại đế hệ thống 10 chương 277 yêu tộc xưng bá tiên thiên linh đằng phía trên còn có hai cái Hổ Lô. Một tử một xanh. Dương An hướng lão tử nhìn một chút, nghĩ thầm, vị này nhân tộc giáo chủ đối nhân tộc vẫn có một ít cống hiến. Sau đó, nói, "Lão tử, còn lại hai cái hồ lô, liền tự ngươi hái đi." Lão tử nghe vậy, mừng rỡ nói, "Đa Tạ thánh nhân." Cùng lúc đó, lão tử thầm nghĩ, nhất định muốn thành thánh, không thành thánh, cuối cùng làm kiến hôi. Mọi người gặp tiên thiên linh đằng phía trên hồ lô bị người hái sau khi đi, Tiên Linh Linh đằng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phu héo. Một số quen thuộc tiên tiên thần linh lẫn nhau tạm biệt, chuẩn bị trở về núi Lĩnh Hội Huyền Pháp. Dương An tiện tay vung lên, đem tiên tiên linh đằng thu tới tay bên trên, lại từ trong hư không trộp tới một sợi hỗn độn linh khí, thi triển luyện khí thần thông, luyện chế tiên tiên linh đằng, chỉ chốc lát Nguyên bản phô héo tiên thiên linh đăng liền bị Dương An luyện chí thành một kiện hậu thiên linh bảo. Dương An nhìn lấy trên tay tiên thiên linh đăng, nói: "Cái này linh vật hẳn là công đức chí bảo. Bây giờ lại ít một chút cơ duyên." Lập tức, Dương An đem tiên thiên linh đăng ném cho nữ oa, nói: "Nữ oa, món bảo vật này cùng ngươi hữu duyên, thì tặng cùng ngươi đi." Nữ hoa tiếp nhận tiên thiên linh đằng, mừng rỡ nói: "Đa Tạ thánh nhân. Ở đây tiên thiên thần linh gặp xương an đem dây hồ lô luyện chí thành một kiện hậu thiên linh bảo." Ám đạo đáng tiếc. Nguyên lai, cái này dây hồ lô cũng là bảo vật a. Một số có kiến thức người cũng hiểu được. Cái này dây hồ lô mặc dù là bảo vật, lại cần đại thần thông người luyện chí mới có thể hóa thành hậu thiên linh bảo. Hồng Hoang thế giới thời gian thật không đáng tiền, Tiên Thiên Thần Linh nhóm cũng không thèm để ý thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, Hồng Quân lần thứ 2 giáng đạo bắt đầu, Tiên Thiên Thần Linh lần nữa tiến về Tử Tiêu Cung, Dương An cũng lần nữa đi vào Tử Tiêu Cung. Đương nhiên, Dương An không phải tới nghe nói, hắn thì muốn cái việc vui. Nhìn xem chúng thần đùa giỡn trong tối đấu đá nhau. Thuận tiện để Thanh Loan nghe một chút đại đạo, lần này giảng đạo thời gian vẫn là 1000 năm, ngàn năm về sau. Chu Thành hỏi nói: "Xin hỏi lão sư, như hà chứng đạo?" Cái này vừa nói, hỏi ra chư vị tiên thiên thần linh lời trong lòng, mọi người tới đây nghe đạo, không phải liền là vì chứng đạo thành thánh sao chỉ là? Chúng thần khiếp sợ thánh nhân chi uy, không dám hỏi nhiều. Lúc này, Từ Chu Thành hỏi ra, "Không thể tốt hơn?" Hồng Quân không có giả mồm trực tiếp nói, "3000 đại đạo, từng cái từng cái đều là có thể chứng đạo, vì sau lại giảng thành thánh chi pháp." Đối với thành thánh chi pháp, Dương An cùng Chu Thành đã sớm biết, đơn giản cũng là tam điều, một đầu cũng là lấy lực chứng đạo, thứ hai thứ cũng là lấy công đức chứng đạo, điều thứ ba. Cuối cùng ngồi nói là Trạm Tam thi chứng đạo. Trong lúc đó, Hồng Quân lại tỉ mỉ giảng một chút như thế nào Trạm Tam thi chứng đạo. Cái này một giảng, lại qua 100 năm. 100 năm về sau, Hồng Quân nói, chư vị đều tán đi, lần sau giảng đạo thời gian vẫn là 1000 năm sau. Hắn nói xong, hướng Dương An tạm biệt, sau đó, Hồng Quân thân thể chậm rãi biến mất. trong nháy mắt, lại qua 300 năm, yêu tộc cảm giác mình lông cánh đầy đủ, lại tại Bất Chu Sơn đỉnh tìm được một chỗ ẩn tàng thiên địa, yêu hoàng cảm giác lão thiên cũng đang giúp hắn sinh ra xưng bá hồng hoang tâm tư, muốn lập thiên đình, xưng thiên đế, lập thiên đình thế nhưng là đại sự, đương nhiên muốn hỏi một chút thánh nhân ý tứ. Yêu hoàng chạy đến thiên ngoại tiên tử Tiêu cung, Tim hỏi Hồng Quân. Hồng Quân lười nhắc hiện thân, ngay cả lời đều không có về. Hai vị yêu hoàng rời đi từ Tiêu cung về sau. Tâm Lý suy nghĩ một chút, đế tuấn nói: "Đại ca, thánh nhân đồng ý đông hoàng thái nhất nghĩ, thánh nhân siêu thoát thế tục, hành là sẽ không để ý tới hồng hoang sự tình. Chúng ta tùy ý xưng đế, xây lập thiên đình, xưng bá hồng hoang." chính hợp ý ta đế tuấn ứng một tiếng, lại nói: "Đại ca, cái này hồng hoang bên trong còn có một vị thánh nhân, chúng ta muốn hay không hỏi một chút ý hắn đông hoàng thái nhất nói, chúng ta không biết vị thánh nhân kia đạo tràng ở đâu, như thế nào tìm hắn?" Đế Tuấn nghĩ đến Dương An thần thông, vẫn trong lòng phát run, nói: "Đại ca, thánh nhân thần thông vô lượng, chúng ta hướng lên trời cầu nguyện, thánh nhân hẳn là sẽ có cảm ơn. Đông Hoàng Thái nhất nghĩ, chính mình không có có thành thánh, vẫn là không nên đắc tội thánh nhân lập tức nói, "Được, theo ý ngươi nói." Hướng lên trời cầu nguyện hai vị tiên thiên thần linh hướng lên trời cầu nguyện. Dương An Sinh ra cảm ơn, nhàn nhạt nói, "Thời gian qua thật nhanh a, yêu tộc đã bắt đầu xưng bá hồng hoang tốt. Các ngươi chọn ngày tốt về sau." ta hỏi đi qua nhìn một chút. Dương An lời nói như chuông lớn, truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Đợi Dương An tiếng nói lắng lại về sau, Hồng Quân lại đem thanh âm truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Yêu tộc xưng đế, ta cũng đi qua xem lễ. Hai vị thánh nhân lên tiếng, để hai vị yêu hoàng hoan hỉ vô cùng. Tối nói, liền thánh nhân cũng đồng ý, xem ra Đây thật là thiên ý. Nguyên bản, Hồng Quân không muốn đi xem lễ, thế nhưng là Dương An đều đi. Hắn cũng không tiện không đi. Lấy Hồng Quân tu phi, có thể cảm ứng ra đến. Dương An thuộc về càng cao tầng thứ thế giới, Hồng Quân muốn đạt tới cảnh giới cao hơn. Hắn làm như thế, cũng là hướng Dương An lấy lòng, hy vọng Dương An chỉ điểm xây lập thiên đình. chính là Hồng Hoang đại sự, xung không được qua loa. Hai vị yêu hoàng muốn làm đến tốt nhất, lấy lộ ra yêu tộc bá khí. Bởi vậy, hai vị yêu hoàng hoa thời gian trăm năm chuẩn bị đăng cơ đại điển. Trong lúc đó, yêu tộc cho tất cả tiên thiên thần linh phát thiếp mời, cũng cho vu tộc phát thiếp mời. Mấy trong Hồng Hoang tiên thiên thần linh đi thiên đỉnh xem lễ. Minh Hà tiếp vào thiếp mời về sau, tâm lý cảm giác khó chịu. Tối Mãng, hai cái tiểu tiểu Kim Ô cũng dám xưng bá Hồng Hoang, tự xưng Thiên Đế Thiên Hoàng, khẩu khí thật là lớn. Nhưng mà, Minh Hà Mãng thì Mãng cũng không dám khiêu khích yêu tộc. Minh Hà lão tổ biết hai vị thánh người đã đồng ý yêu tộc lập Thiên Đình sự tình, sẽ còn đi Thiên Đình xem lễ một cách nữa. Hai vị yêu hoàng thực lực không kém gì hắn. trừ hai vị yêu hoàng, yêu tộc còn có 360 vị yêu thần. Đồng thời, còn có hai vị cường đại yêu sư, Bạch Trạch cùng phun bằng, Chấn Nguyên đại tiên cùng ánh hồng thu đến yêu tộc tiếp mời sau. Nói, "Đạo hữu, chúng ta muốn đi xem lễ sao?" Chấn Nguyên đại tiên nói, "Thánh nhân sẽ đi xem lễ, chúng ta đương nhiên muốn đi." Cùng lúc đó, Chu Thành cũng thu đến yêu tộc tiếp mời. cười thầm nói, lão thiên làm diệt vong, trước phải làm cơ điên cuồng. Hắn biết, đây là yêu tộc sau cùng huy hoàng. Vu yêu đại chiến về sau, yêu tộc cùng vu tộc đều biết rời khỏi hồng hoang sơn khấu lớn này. Thập nhị tổ vu tiếp vào yêu tộc tiếp mời về sau, tổng công giận dữ, mắng nho nhỏ yêu tộc, thật không biết xấu hổ, cũng dám xưng bá hồng hoang hoàn toàn không có đem chúng ta tổ vu để vào mắt. Trên người chúng ta có bàn tổ huyết mạch, chúng ta mới đúng bàn cổ hậu duệ. Muốn xưng bá hồng hoang, cũng là chúng ta vu tộc xưng bá hồng hoang, trở thành hồng hoang chúa tể. Khi nào đến phiên yêu tộc nhất thời, hắn tổ vu cũng nhao nhào mắng. Tộc tông là hỏa thần, tính khí nhất là nóng nảy. Hắn mắng vài câu. Hoành Thanh nói: chư vị huynh đệ, chúng ta đánh lên thiên đỉnh, diệt yêu tộc." Hậu thổ không nói gì, nàng đã cùng Chu Thành đạt gặp mặt, đạt được bản tổ nguyên thần, so với hắn tổ Vu tu vi cao hơn hạng nhất, có thể nhìn thấy càng nhiều ngày hơn mấy. Lúc này, Hậu thổ đầy mặt ưu sầu, nhưng lại không biết như thế nào khuyên giải các vị tổ Vu. Huyền Minh gặp Hậu thổ không nói lời nào, hỏi nói Hầu thổ tỷ tỷ nhìn ngươi đầy mặt ưu sầu, là lo lắng chúng ta đánh không lại yêu hoàng sao? Tổng tông công nói, Hầu thổ muội tử, khác lo lắng, chúng ta tổ vu có 12 người, yêu hoàng chỉ có 2 vị, mà lại chúng ta 12 cái tổ vu hợp lại cùng nhau, có thể tạo thành Đô Thiên Thần trận, triệu hồi ra bản cổ chân thân, thì sợ gì yêu hoàng? Ai hầu thổ thở dài một tiếng, nàng biết tổ vu tính khí. Bởi vậy, không nói lời nào, mà chính là nói chư vị huynh đệ muốn cùng yêu tộc đại chiến, hậu thổ hội theo các vị huynh đệ cùng một chỗ chinh chiến. Yêu hoàng Xưng Đế hiệu lệnh Hồng Hoang, chính là Hồng Hoang đại sự, lại có thánh nhân truyền âm toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Hồng Hoang bên trong tiên thiên thần linh không dám không nghe theo. Yêu hoàng Xưng Đế hôm nay Toàn bộ thiên giới phi thường náo nhiệt. Yêu hoàng chọn cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, kim phượng nhất tộc, yêu sài nhất tộc, chờ một chút tứ mạo mỹ mạo chủng tộc tới làm thị nữ. Phụng dưỡng sắp đến tiên thiên thần linh cùng thánh nhân. Tam thanh tự xưng bản cổ chính tông, Hồng Hoang đại sự, Tam thanh trước hết nhất trình diện, Tam thanh đi vào thiên giới. Hai vị yêu hoàng mang theo thượng kỳ khi hóa hai vị tiên hậu tự mình nghênh đón. Sau đó, Hồng Hoang bên trong Tiên Thiên Thần Linh cũng theo đó đi vào thiên giới. Chấn Nguyên Đại Tiên, Hồng Vân lão tổ, Minh Hà lão minh, cùng một số Ẩm Thế Tiên Thiên Thần Linh đều đi vào thiên giới. Trúc Mân Yêu Hoàng, Hồng Vân lão tổ đi vào thiên giới về sau, nhìn thấy thiên giới kỳ cảnh, cảm nhận được thiên giới rào hỗn độn nguyên khí, Tán thượng nói: "Yêu hoàng tìm một chỗ nơi tốt a." Chấn Nguyên Đại Tiên nghe vậy, truyền âm nói: "Đạo hữu, không thể xưng là yêu hoàng, muốn xưng là thiên đế." Ánh Hồng căn bản không thèm để ý, lạnh nhạt nói: "Yêu hoàng cùng thiên đế đều như thế. Nếu không phải thánh nhân lên tiếng, chúng ta còn lười nhắc tới." Minh Hà đứng ở một bên, cười thầm nói: "Cái này Ánh Hồng thật can đảm, người không biết yêu tộc thế lớn không thể xem thường xem thường đem Sẽ đưa tới đại họa lúc này. Chính như Minh Hà suy nghĩ, hai vị yêu hoàng mang trên mặt nụ cười, tâm lý lại thầm ẩn ánh hồng. Hai vị yêu hoàng nghĩ tìm một cơ hội đem cái này ánh hồng trừ, lấy chính thiên đình thần uy. Chu Thành nhìn về phía ánh hồng, lắc đầu, nghĩ thầm Ngươi không có Dương An bản lãnh lớn như vậy, cũng không biết điệu thấp một chút sao nhìn xem ta." Hành động nhiều điệu thấp Chu Thành vừa nghĩ đến Dương An, Dương An liền đến thiên giới. Giống như ngày thường, Dương An vẫn mang theo Thanh Loan. Thanh Loan nhìn thấy thiên giới cảnh tượng sau, nói: "Ca ca, nếu như sớm biết Bất Chu Sơn đỉnh có như thế một chỗ nơi tốt, ta liền đem nơi này chiếm." Cái này vừa nói, yêu hoàng sắc mặt có chút khó coi, cũng không dám phát tác. Trong nháy mắt, yêu hoàng trên mặt lại chất đầy nụ cười, nói: "Cung nghinh thánh nhân." Thanh Loan đối yêu hoàng không có cảm tình gì, nhàn nhạt nói: "Hai con gà con, cũng dám tự xưng thiên đế, thật không biết xấu hổ." Dương An uổng nói: "Tiểu muội, chớ có nói lung tung." Thanh Loan hướng Dương An làm một cái mặt duyệt, không nói thêm gì nữa. Hai vị yêu hoàng vẫn mang theo nụ cười, nói: "Thánh nhân Giá Lâm, xin mời ngồi. Xin mời ngồi, Dương An đã đến chàng." Hồng Quân cũng theo đó xuất hiện. Đương nhiên, Hồng Quân vẫn mặt lấy đạo bào. Dương An cảm ứng một chút, nghĩ thầm: "Xem ra Hồng Quân sắp hợp đạo." trở lần thứ 3 rằng đạo kết thúc, Hồng Quân liền sẽ chia của a nói đến chia cuộc. Dương An lại nghĩ, ở trong hỗn độn, Chu Thành Thu đại lượng bảo vật, Hồng Quân còn có bảo vật có thể phân sao thánh nhân trình diện? Chư vị tiên thiên thần linh nhao nhao hướng thánh nhân hành lễ. Hồng Quân không để ý đến ở đây tiên thiên thần linh, hắn chỉ là hướng Dương An chắp tay một cái. Sau đó, thân ảnh biến mất. quay lại thiên ngoại thiên. Yêu hoàng đem Dương An cùng chư vị tiên thiên thần linh an bài đến yến khách đại điện, lại để cho yêu tộc bọn thị nữ bưng lên hồng hoang linh quả, cùng linh quả sản xuất quyền tương ngọc dịch. Thời gian chậm rãi trôi qua, yêu hoàng sắp đăng cơ, xưng bá hồng hoang, danh xưng thiên đế. Đột nhiên, bất chu sơn chân truyền đến chấn thiên giống to. Suột, hai cái tiểu tiểu kim ô cung dám tự xưng thiên đế. Hỏi qua ta Vu tộc sao Chu Thành nhìn về phía Dương An. Ý kia, tựa như nói, có trò vui nhìn. Hồng Mông đại đế hệ thống 10 chương 278 Hồng Hoang đại sử Dương An ngồi tại yến khách đại điện, thưởng thức Quỳnh Tương mọc dịch, bình tĩnh nói: "Chu Thành, ngươi nói, lần này Vu yêu đại chiến, có thể hay không đem Bất Chu Sơn đụng ngã Chu Thành nói." Nếu quả thật đem Bất Chu Sơn đụng ngã, người nào đến Bổ Thiên bây giờ, nữ hoa còn không có thành thánh, càn hôn đỉnh tại Chu Thành trong tay, hiển nhiên nữ hoa còn không có Bổ Thiên năng lực. Dương An nói chuyện với Chu Thành, dùng là thần thức truyền âm, lấy hai người Tô Phi, cho dù là thánh nhân ở bên, cũng vô pháp nghe trộm hai người nói. Dung nói chuyện yêu hoàng điểm đủ binh mã về sau. Hướng Dương An nói: "Thánh nhân, Vu tộc hung hăng ngang ngược, cũng dám phá hư bản đế đăng cơ đại điện, ta lúc này liền đi chiếu Vũ tộc, để Vu tộc biết ta yêu tộc không phải dễ khi dễ." Dương An khoát khoát tay, nói: "Đi thôi, đi thôi." Đợi Đông hoàng thái nhất quay người thời điểm, lại dặn dò một câu, "Đừng đem trời sáng băng ắc đông hoàng thái nhất không hiểu Dương An nói chuyện là có ý gì. Lúc này, Vu Cốc Tề tụ bất Chu Sơn chân, thập nhị tổ Vu Như mười hai tỏa đại sơn. Mỗi một cái tổ Vu bản thể đều cao đến ngàn vạn trượng. Hành tẩu thời điểm, nuốt gió thổi mây, hiện thì gió tiên thiên thần thông. Thập nhị tổ Vu sau lưng, đứng lấy mấy vạn đại vu. Đại vu mặc dù không có tổ vu thân thể to lớn, lại vẫn có 1 triệu trưởng. Đại Vu sau lưng đứng đấy lấp nhia lấp nhí vô tộc binh lính. Vô tộc binh lính cao 100 ngàn trưởng. Dương An mở ra thiên nhãn, nhìn thấy bất chu sơn dưới chân vô tộc về sau, cảm thán nói: "Vô luận là yêu tộc, vẫn là vô tộc, bọn họ đều quá to lớn. Đối Hồng Hoang đại địa ảnh hưởng quá lớn, cũng khó trách" Thiên đạo muốn đào thải hai chủng tộc này. Chu Thành nói: "Không phải vậy, không có thể trách bọn hắn thân thể to lớn, chỉ có thể trách Vu Yêu Lưỡng tộc không biết thiên thời, chỉ biết tranh đoạt, đánh vỡ hồng hoang thế giới." Một lát sau, hai đại yêu hoàng mang theo hai vị yêu sư, Thập đại yêu thần, 360 thần tướng cùng mấy triệu đại yêu đi vào Bất Chu Sơn Trận. Yêu tộc thanh thế tuyệt không yếu tại tổ vu. Yêu tộc hóa thành bản thể về sau, thân thể cũng cực kỳ to lớn. Dương An nhìn lấy vu tộc cùng yêu tộc sằng co, nói: "Cái này hai tộc đều là tiên thiên thần linh, lại thân có tiên thiên thần thông, khó trách hội đem bầu trời đều đánh vỡ. Vu tộc cùng yêu tộc vốn là không đúng bàn, như là trời sinh tương khắc, hai tộc gặp mặt về sau, không nói nhảm, trực tiếp đánh mỗi người thi triển tiên thiên thần thông. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, đại lượng thần thông bí thuật tại Bất Chu Sơn chân bay loạn. Tổ Vu, Đại Vu, Yêu Hoàng, Yêu Thần, yêu tướng còn tốt, tiểu Vu cùng tiểu yêu nhóm thì bi kịch, chỉ cần bị thần thông bí thuật đụng phải, không chết thì bị thương. Liên Miên liên miên tiểu Vu cùng tiểu yêu ngã xuống, Bất Chu Sơn chân máu chảy thành sông. Thảm liệt tình huống tuyệt không thua kém thượng cổ tam tộc đại chiến. Theo thời gian chuyển dời, chiến đấu tiến vào gay cấn. Bất Chu Sơn bị hai tộc đánh cho rung động động. Mắt thấy trời muốn bị hai tộc đánh vỡ. Mầu trời sắp chúc xuống. Hồng Quân đạo tổ xuất hiện lần nữa, nói: "Tốt, dừng ở đây." Thánh nhân lên tiếng, thiên địa chấn động. Pháp cắt đi theo Thần thông bí thuật lắng lại. Vu yêu lưỡng tộc đánh vỡ sông núi bị thiên địa pháp khắc vút lên. Hoa cỏ cây cối một lần nữa tỏa ra sự sống. Vu yêu lưỡng tộc bị thiên địa pháp khắc định tại nguyên chỗ, dừng lại đại chiến. Làm hai tộc nhìn thấy tử thương vô số tộc nhân lúc, trong mắt tràn lập cười hận. Tổ Vu tổng công nổ hẫm nói, "Yêu hoàng, ta Vu tộc cùng ngươi yêu tộc không chết không thôi." Đương nhiên Hắn chỉ lạc hồ một câu, lại không có đồng thủ. Vừa đến, thánh nhân ở hiện trường. Thứ hai, Thiên Địa Pháp Tắc Tam Cầm Tổng tông, Đông Hoàng Thái nhất cùng đế tuấn sắc mặt cũng không phải âm trầm. Hai vị yêu hoàng không nói gì, chỉ là dùng xin lời ánh mắt nhìn chằm chằm Vu tộc. Hiển nhiên, lần này đại chiến để hai tộc cừu hận càng sâu. Đợi thời cơ chín muồi, hai tộc sẽ còn đại chiến. Hồng Quân nói: Sau đó, Yêu tộc trưởng Thiên, Vu tộc trưởng Liệp không can thiệp chuyện của nhau, không thể phát sinh đại chiến. Thánh nhân mở miệng, nói sao làm vậy? Thiên đạo hưởng ứng. Trong hư không xuất hiện thiên đạo chi nhãn, vô tình mạt lạnh lùng thiên đạo chi nhãn nhìn chằm chằm Vu Yêu Lương tộc. Phản phất, chỉ cần hai tộc không theo, liền sẽ rơi xuống thiên phạt. Hai vị yêu hoàng cảm nhận được thiên đạo uy áp, cung kính nói: "Tuần thánh nhân pháp chỉ thập nhị tổ vu quý đầu xuống." Nói: "Tuần thánh nhân pháp chỉ tán đi hồng quân phất phất tay, đem vu tộc rời về gia tộc Lánh Điệp, yêu tộc rời hồi thiên giới." Chiêu này, để vu tộc cùng yêu tộc chấn kinh. Dương An nhìn thấy chiêu này, nói: "Chu Thành, đây không phải thánh nhân thủ đoạn." Xem ra, Hồng Quân đã hợp đạo, có thể sử dụng thiên đạo chi lực." Dương An nói xong, nhìn hướng lên bầu trời, "Đạo trời là gì làm thế giới sửa chữa?" Dương An so với người khác càng hiểu trời, có thể nói, hắn cũng là trời, ta là trời sao?" Dương An tự hỏi một câu, nhưng không ai có thể trả lời hắn vấn đề. Đặt tới hắn cảnh giới cỡ này về sau, rất nhiều thứ đều cần hắn tự mình lĩnh ngộ. Vu Ưu Lượng tộc ngừng chiến về sau, Yêu Hoàng đăng cơ đại điển tiếp tục tiến hành. Dương An cùng chư vị Tiên Thiên Thần Linh còn tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Trong nháy mắt, lại qua mấy trăm năm. Hồng Quân lần nữa giảng đạo, lần này giảng nói càng cao thâm hơn, đều là chuẩn thánh cùng thánh nhân chi đạo. Đại đa số Tiên Thiên Thần Linh đều nghe không hiểu. chỉ có tam thành, cùng số ít người nghe được cái hiểu cái không. Ngàn năm kỳ hạn qua đi, Hồng Quân nói, giảng đạo kết thúc, ta đem vào hôm nay hợp đạo. Lão sư chúng thần hô to, giống như đang khuyên ngăn trở Hồng Quân hợp đạo, đương nhiên, đây chỉ là một hình thức. Về sau, Hồng Quân ngay trước mặt mọi người hợp đạo, ẩn vào trong hư vô. Cùng lúc đó, Hồng Quân nói, ta đã hợp đạo, vì sao Hồng Hoang liền tự chư vị đệ tử giám thị. Sau đó, Hồng Quân không ra, Thiên đạo không hiện, lão sư chúng thần khom mình hành lễ. Hồng Quân bắt đầu chia bảo bối, xuất ra bàn cổ phủ biến thành tiên thiên linh bảo, thái cực đồ, bàn cổ phiên, Chu tiên kiếm trận, phân biệt ban cho Tam Thanh. Sau đó, lại lấy ra Sơn Hà xã tắc đồ cùng Tú Cẩu, ban cho nữ thoại Đến phiên tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị lúc, hai vị trông mong nhìn lấy Hồng Quân. Hồng Quân thần sắc bất động. Chu Thành cùng Dương An liếc nhau. Dương An nghĩ, hai vị này bảo vật đều bị Chu Thành lấy đi. Hồng Quân còn có thể xuất ra bảo vật nhưng mà, Hồng Quân cũng là Hồng Quân. Bảo vật đông đảo, cũng không biết hắn bảo vật là từ chỗ nào được đến chỉ gặp Hồng Quân xuất ra một tòa thập nhị phẩm kim liên. một khúc thất bảo diệu thủ, phân phát đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong tay, nói: "Cái này là các ngươi chứng đạo chi vật, thu cất đi." Chu Thành mắt trợn tròn, thầm nghĩ: "Ta không phải đem 36 phẩm thanh liên đều lấy đi sao, làm sao còn có thập nhị phẩm kim liên nguyên bản?" Nếu như Chu Thành không thu tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, khai thiên thời điểm Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên bị khai thiên chi lực tổn hại, hóa thành thập nhị phẩm kim liên, thập nhị phẩm hắc liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, đã tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên đều bị chu thành lấy đi. Lại từ đâu tới thập nhị phẩm kim liên Dương An nghĩ thầm, cái này thập nhị phẩm kim liên là thiên đạo ẩn dục vẫn là Hồng Quân luyện trí Hồng Quân chia xong linh bảo về sau, chuẩn bị rời đi. Chu Thành hô nói: "Lão sư, ta linh bảo đâu ta cũng là ngài đệ tử nhập thất a." Hồng Quân nhìn Chu Thành liếc một chút, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tâm tình. "Bất quá." Dương An tụ vi cao thầm, hắn cảm giác Hồng Quân cười. Dương An nghĩ, xem ra Hồng Quân hợp đạo về sau, cũng không phải là vô tình, mà chính là đem tình che giấu càng sâu. Chu Thành bị Hồng Quân thấy sợ hãi trong lòng, nói: "Lão sư, không quan hệ, không có bảo vật liền không có bảo vật đi." Đồng thời, nghĩ thầm, chẳng lẽ Hồng Quân biết hỗn độn bên trong sự việc lại nói Chu Thành linh bảo so với ai khác đều nhiều, ở trong hỗn độn, hắn thu bảo vật thu đến mỏi tay. Lúc này, hắn tiên thiên thần linh đều trông mong nhìn lấy Hồng Quân, bọn họ đều không có linh bảo a." Chẳng lẽ nói, "Chỉ có đệ tử nhập thất mới có linh bảo Hồng Quân nói, ta tại phân bảo nham lưu một số bảo vật, người có duyên đều có thể đi lấy." Cái này vừa nói, chúng thần tranh nhau chen lấn chạy ra Tử Tiêu Cung, chạy về phía Tử Tiêu Cung cửa phân bảo nham. Chu Thành có lời muốn hỏi Hồng Quân, lại là chậm một bước. Thanh Loan nghe được có bảo vật nhưng cầm cũng theo chúng thần chạy ra Tử Tiêu cung. Nhưng mà, Thanh Loan tu vi cuối cùng yếu chút. Chờ Thanh Loan chạy đến phân bảo nham lúc, phân bảo nham phía trên đã không có vật gì. Lúc này, cầm tới bảo vật tiên thiên thần linh, trong lòng hoan hỉ, mà không có cầm tới bảo vật tiên thiên thần linh còn sắc mặt ảm đạm, sắc mặt sầu khổ. Thanh Loan gặp Dương An cùng Chu Thành theo Tử Tiêu cung đi tới, nói: "Ca ca, ngươi làm sao không chạy nhanh lên? Giúp ta cầm mấy món bảo vật Dương An nói: "Ngươi muốn bảo vật làm gì Thanh Loan nói: "Làm vật phẩm trang sức a. Bảo vật kim quang lóng lánh, rất dễ nhìn a. Có thể thả trong nhà làm vật phẩm trang sức." Ánh Dương An im lặng. Chu Thành nhìn một chút phân bảo nham, nói: "Không có linh bảo, ta thì đem tảng đá kia dọn đi." Dương An nhìn thấy Chu Thành động tác, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn biết, khối này phân bảo nham cũng là một kiện tiên thiên chí bảo, tên là Thí Thần Thương, uy lực mạnh phi thường. Chu Thành cảm nhận được Dương An ánh mắt, cười nhạt một tiếng, nói: "Xem ra Thành Loan sư sợ." "Dục, quý, quý, y, a, tị." sẽ không thích một khối đá thanh loan nhìn một chút phân bảo nham, nhàn nhạt nói, một khối đá mà thôi, lại không tốt nhìn. Đương nhiên, Dương An hiểu rõ, Chu Thành lời này là hỏi hắn. Hắn biết, Dương An nhất định có thể nhìn ra phân bảo nham là vật gì. Dương An lắc đầu thực, phân bảo nham phía trên bảo vật cũng không nhiều. Chính như Hồng Quân nói, Những bảo vật này đều là phân cho người có duyên. Có rất nhiều linh bảo đều rớt xuống phân bảo nham, rơi vào Hồng Hoang Đại Địa, người có duyên mới có thể có đến. Hồng Quân giảng đạo kết thúc, hợp tại Tiên Đạo, không tiếp tục để ý Hồng Hoang sự tình. Tam Thành cùng chư vị Tiên Thiên thần linh cảm giác trên đầu trối buộc biến mất, lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Chu Thành xách phân bảo nham rời đi thiên ngoại thiên. trước khi đi, Đối Dương An truyện âm nói, "Cái này tốt, hồng hoang cuối cùng nhiều chuyện." Tam Thanh về đến động phủ về sau, tính tâm lĩnh hội Hồng Quân đạo pháp, không biết năm tháng trôi qua. Chu Thành về nhà dạy bảo truyền đệ, Vu U lướng tộc, một cái trường thiên, một cái hoàn địa, nhìn như bình an vô sự, lại nhỏ sự tình không ngừng. Nhớ ngày nào đó một cái tiểu yêu chít chít mấy cái vu tộc, bắt mấy cái tiểu vu tới chơi làm lại như, vu tộc tiểu vu bắn mấy cái con tiểu yêu để nương lấy ăn. Cứ thế mãi, hai tộc cừu hận cũng càng ngày càng sâu. Bất quá, yêu hoàng cùng 12 tổ tộc đều tại tính tu, giống như tại tích súc lực lượng, chờ đợi thời cơ bộc phát. Hồng hoang 5 tháng, sằng sặc mà qua. Không biết qua bao lâu, Tam Thanh theo ngộ đạo bên trong tỉnh lại, Sau khi thương lượng, quyết định bắt chức Hồng Quân thu truyền giáo hóa chúng sinh, nhìn có thể hay không dùng cái này chứng đạo. Tam Thanh thu truyền, Hồng Hoang lần nữa náo nhiệt lên. Hồng Hoang bên trong tiên thiên sinh linh đều biết Tam Thanh là Hồng Quân đạo tổ đệ tử nhập thất. Vì sau, nhất định thành thánh, bái nhập Tam Thanh môn hạ, tương đương với bái nhập thánh nhân môn hạ. Vì sau, lượng kiếp tiến đến, có thánh nhân che chờ trợ. Lão tử thu truyền ánh mắt tương đối cao, thì thu một người đệ tử, Pháp Sanh Huyền Đô. Nguyên Thủy tại Côn Lôn Sơn thiết lập một cái đại trận. Như hắn nói, có thể thông qua hắn bố trí đại trận, đều là cùng hắn hữu duyên, có thể thành vị Nguyên Thủy đệ tử. Có 12 vị tiên thiên sinh linh thông qua Nguyên Thủy bố trí đại trận. Đây chính là ngày sau thập nhị kim tiên Thông Thiên chọn truyện, không có tiêu chuẩn, như hắn nói, hữu giáo vô loại, phàm là đi vào Côn Lôn Sơn tiên thiên sinh linh, cũng có thể nhập hắn môn hạ, trở thành Thông Thiên đệ tử. Bởi vậy, Thông Thiên thu được vạn tên đệ tử, hậu thế xưng là vạn tiên lai triều. Tam thanh thu truyện về sau, Côn Lôn Sơn trở nên náo nhiệt. Lão tử cùng Thông Thiên gia thích thanh tịnh, Bởi vậy, cùng Thông Thiên nổi tranh chấp, cuối cùng Tam Thanh tách ra. Thông Thiên mang theo môn hạ đệ tử tiến về ở nước ngoài Kim Ngao đảo, tiếp dẫn gặp Tam Thanh thu môn truyện, cũng lên thu truyện chi tâm. Nhưng mà, phía Tây đất đai cằn cỗi, tiên thiên sinh linh quá ít, có thiên phú tiên thiên sinh linh thì càng ít. Hai vị chuẩn thánh chỉ lấy đến mấy cái thiên phú đồng dạng đệ tử đệ tiếp dẫn cùng chuẩn đề khổ não không thôi. Nữ hoa gặp mấy cái vị đại sư huynh đều thu môn truyện, cũng muốn thu một vị đệ tử, lại không có vừa ý, chỉ có thể thả lỏng trong lòng, suy nghĩ thành thánh sự tình. Hôm nay, nữ hoa đi đến một cái bên hồ nhỏ, lòng có cảm giác dừng lại, âm thầm cân nhắc, nơi đây cùng ta có chút nhân quả. Đến cùng gia sao nhân quả Chu Thành tại Thanh Khâu Sơn cho môn hạ đệ tử giảng đạo. Long có cảm giác dừng lại giảng đạo, triến tính một chút thiên cơ. Nói, là thời điểm nhân tộc sắp xuất thí. Chu Thành môn hạ đệ tử gặp hắn dừng lại giảng đạo, không dám nhiều lời, đợi đại đệ tử muốn hỏi nguyên do thời điểm, Chu Thành đã cách mở sơn môn. Đại đệ tử nói: Lão sư có chuyện gì đi được vội vàng như thế, Chu Thành bước ra một bước, đi vào nữ hoa bên người. Nữ hoa nhìn thấy Chu Thành, thi lễ nói: "Gặp qua tứ sư huynh Chu Thành bài, canh này sư muội không cần đa lễ." Nữ hoa trong lòng không hiểu, lại không biết hỏi ai. Gặp Chu Thành đến, lúc này nói ra trong lòng nghi hoặc, "Tứ sư huynh, tiểu muội lòng có cảm giác" phát sắc nơi đây cùng ta chứng đạo có quan hệ, lại không biết nguyên do. Tứ sư huynh có biết đúng lúc này. Dương An cùng Thanh Loan cũng tới đến bên hồ nhỏ. Chu Thành nhìn thấy Dương An, chắp tay một cái, nói: "Gặp qua đạo hữu." Nữ oa hướng Dương An thi lễ, nói: "Tham kiến thánh nhân." Chúng thần đều biết, Chu Thành cùng Dương An đều là sinh tại hỗn độn, cùng bản cổ là huynh đệ. Bởi vậy, Chu Thành Xưng Hồ Dương An là đạo hữu, chúng thần cũng không gì quái. Đương nhiên, chư vị tiên thiên thần linh nhìn thấy Dương An, đều sẽ cung kính tôn xưng là thánh nhân. Thánh nhân đến, nữ oa lần nữa hỏi ra trong lòng nghi hoặc, xin hỏi thánh nhân, nữ oa muốn thế nào chứng đạo Dương An nói. Nữ oa, ngươi là công đức thành thánh, có thể công đức chứng đạo Sao sao công đức nữ hoa hỏi lần nữa? Nàng là thật không biết, trừ Khai Thiên Tông đức, còn có cái gì tông đức có thể làm cho nàng chứng đạo? Dương An lại nhìn về phía Chu Thành, nói, "Việc này, có thể hỏi Chu Thành." Dương An nói như thế, cũng là nghĩ cho Chu Thành một phần công đức. Chu Thành là vận mệnh chi tử, trên người có đại khí vận. Nữ hoa nhìn về phía Chu Thành, nói, mười tứ sư huynh chỉ điểm. Chu Thành nhìn một chút nữ oa, lại nhìn về phía Dương An, sau đó nhìn về phía trước mắt hồ nước, trong lòng bồi ngồi mãi thôi. Chu Thành biết, mấy suất thế nhân tộc cùng hắn có quan hệ rất lớn, cũng cùng hắn có đại nhân quả. Đối với nhân tộc, Chu Thành có một loại đặc thù cảm tình. Chu Thành trầm mặc thật lâu, xuất ra cầu thiên tức những, nói Sư muội chứng đạo. Cùng vật này có quan hệ Hồng Mông Đại Đế hệ thống 10 chương 279 thành Thánh Chu thành cùng Dương An giết bạn. Từ trên người Dương An nhìn thấy cảnh giới cao hơn, thiếu mấy phần tính kế, trực tiếp xuất ra Cầu Thiên Tức Nhũ. Nữ oa nhìn thấy Cầu Thiên Tức Nhũ trong lòng mê phụ biến mất, biết được Cầu Thiên Tức Nhũ chính là tạo hóa chi vật. Chính là bởi vì Cầu Thiên Tức Nhũ là tạo hóa chi vật, cực kỳ trân quý. Trong lúc nhất thời, nữ hoa không biết như thế nào mở miệng, nhưng mà Cửu Thiên Tức những lại cùng nàng chứng đạo có đại nhân quả, để nữ hoa không tự chủ được nhìn lấy Cửu Thiên Tức những. Chu Thành khẽ thở dài một cái, nói: "Sư muội, tức sẽ xuất hiện tại Hồng Hoang Sinh Linh có đại táo hóa, về sau chính là Hồng Hoang Chúa Tể, nhưng lại nhiều tai nạn." Hắn nói đến đây, vốn muốn nói, hy vọng sư muội có thể chiếu cố một chút, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hắn nghĩ, ngày sau nhân tộc, cuối cùng muốn dựa vào chính mình lập tức. Chu Thành đem Cửu Thiên Tức những đưa cho nữ hoa, nói, cái này Cửu Thiên Tức những là sư huynh du lịch hỗn độn lúc đoạt được, ngày hôm nay thì đưa cho sư muội. Nữ hoa tiếp nhận Cửu Thiên Tức những cảm giác cầu thiên tức những nặng nề vô cùng. Nàng không nghĩ tới thiếu chu thành nhân quả, nhưng lại không biết dùng vật gì đổi lấy cầu thiên tức những, chỉ có thể cảm kích nói: "Đa tạ sư huynh." Sư huynh ăn đức. Tiểu muội khắc trong tâm khảm. Chu Thành gật gật đầu, không có nhiều lời, "Thánh nhân nhân quả, ngày sau tự có số so đo." Nữ hoa đạt được cầu thiên tức những về sau, bắt đầu tảo người Nàng nhìn xem Chu Thành, lại nhìn xem Dương An, lập tức theo Dương An bộ dáng bóp ra một cái hình người, sau đó một vệt kim quang theo nữ hoa ngón tay lả xẹt qua, nhất tinh máu bay ra, rơi xuống bụn người trên thân. Trong chốc lát, người bụn sống tới, lại thiếu mấy phần linh khí. Nữ hoa trầm tư một hồi, nói: "Giống như Còn thiếu cái gì? Chu Thành lòng có thành cảm giác, xuất ra Càn Khôn đỉnh, nói: "Sư muội, dùng vật này đi." Càn Khôn đỉnh nữ oa hơi hơi giật mình. Nàng không nghĩ tới, vị này tứ sư để chẳng những có cầu thiên tức những loại này hỗn độn bảo vật, còn có Càn Khôn đỉnh bực này tiên thiên chí bảo. Truyền thuyết Càn Khôn đỉnh có thể luyện hóa vạn vật, đi vu trở lại vốn. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhí thầm, Chu Thành bảo vật làm sao dừng những thứ này nữ hoa không có già mầm, tiếp nhận càn phun đỉnh, tiếp tục tạo người, lần này có càn phun đỉnh tương trợ, nữ hoa chỗ tạo người, sinh ra có linh tính, trời sinh thì có có trí tuệ. Nhìn thấy nữ hoa về sau, bái nói, gặp qua thánh mẫu, sau đó lại hướng Chu Thành hành lễ, gặp qua thánh phụ. Một tiếng này thánh phụ. Để Chu Thành cảm giác lạ lạ nữ oa nghĩ thầm, những sinh linh này là mình chỗ tạo, gọi mình là thánh mẫu, đến là thỏa đáng. Nhưng là sư huynh lập tức, nữ oa ngẫm lại, tứ sư huynh đưa tới cầu tiên tức những, lại mượn càn phun đỉnh tương trợ, cũng được xưng tụng thánh phụ. Chu Thành suy nghĩ một chút, nói, về sau không thể coi ta vì thánh phụ. Vừa xa đời nhân tộc không hiểu, lại có đại trí tụ, biết Chu Thành là đại thần thông người, không thể đắc tội. Lúc này ớn nói, là nữ hoa không nói gì, tiếp tục bóp đất tạo người. Theo thời gian chuyển rời, nữ hoa cảm giác lấy tay bóp đất quá chậm. Nàng ngẫm lại, xuất ra dương an tặng cho nàng tiên thiên linh đăng. Dùng tiên thiên linh đăng dính vào một số hồ nước lại dính phía trên cầu tiên tức những lại bắn ra đến tinh huyết, vung vậy tiên thiên linh đăng, cái này hất lên chung quanh xuất hiện trước sinh linh đều là nam tử, từng cái cường tráng. Dương An nhìn một chút tiên thiên linh đăng thầm nghĩ, cái này thành cái này linh đăng sẽ thành công đức chí bảo. Nữ oa gặp những sinh linh này vì dương, nghĩ thầm, cô âm bất trường, độc dương bất sinh. Lập tức Lại theo chính mình bộ dáng tạo ra một số nữ tử. Lần này có nam có nữ, có âm có dương, âm dương tương sinh. Dương An nhìn người trước mắt tộc, trong lòng cũng có chút lạ quái. Hắn không nghĩ tới, nữ hoa thế mà là theo hắn bộ dáng tạo người. Nhân tộc xuất thế, nữ hoa cảm giác được một cỗ huyền diệu khó giải thích ý cảnh. Ngay sau đó, thiên địa chấn động, Thiên đạo rơi xuống đại công đức, một đoàn kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào nữ hoa bên trong thân thể, cùng nữ hoa thể hồng mông tử khí tương hợp. Nhất thời, một cỗ huyền diệu khó giải thích ý cảnh từ trên người nữ hoa phát ra. Chu Thành cảm giác được một cỗ nhàn nhạt thánh nhân uy áp, cảm thán nói: "Sư muội, ngươi rốt cục thành thánh." Sau đó, Vĩnh Hường thanh phúc Vạn kiếp bất ma. Nữ oa trên mặt lộ ra hoan hỉ thần sắc, nói: "Lão sư nói qua, tứ sư huynh cũng có thể thành thánh, xem ra không lâu sau, tứ sư huynh liền có thể chứng đạo." Nữ oa nói xong, lần nữa nhìn về phía Dương An. Dương An vẫn cùng lúc trước một dạng, thân thể không có một tia khí tức. Nữ oa rung động trong lòng, "Ta đã thành thánh" Lại phấn nhìn không thấu hắn. Khó trách lão sư cũng muốn đối với hắn lễ ngộ. Nữ hoa thành thánh, trời ban điềm lành, tư nhuận vạn vật, hồng hoang sinh linh nương nương ủy bái, miệng hô thánh nhân. Trên bầu trời bay tới một cái kim phượng, hướng nữ hoa chúc mừng. Nữ hoa hướng kim phượng vẫy tay, nói: "Ngươi như thế tốt linh tĩnh, nhưng là nguyện làm ta tọa kỷ kim phượng liên tục gật đầu." Nàng có thể nào không muốn trở thành thánh nhân tỏa kỳ? Vì sao? Ai dám khi dễ nàng nữ hoa tiện tay một điểm, một vệt kim quang bay vào kim trong phượng thể, chờ biến hóa. Nhất thời, kim phượng hóa thành một cái 16 tuổi nữ tử, hướng nữ hoa yêu kiều bái hạ, nói: "Bái kiến thánh nhân." Nữ hoa thành thánh, lại thu được tỏa kỳ, lòng sinh cảm ứng, nói: "Ta muốn về tiên ngoại thiên mở ít đạo chẳng." Dương An nghe vậy, nhẹ hừ một tiếng, nhàn nhạt nói: "Đây là qua sông đoạn cầu sao một tiếng này hừ nhẹ, thanh âm không lớn, lại phảng phất tại nữ hoa trong tai nổ vang." Nữ hoa tỉnh táo, nhìn mình chỗ tạo sinh linh, trong lòng xoắn xuýt, nói: "Dương An đạo hữu, ta tuy là thánh nhân, có thể cho chở những sinh linh này" lại không có khả năng che chở bảo vệ bọn họ vu lượng lượng kịp. Còn nữa, những sinh linh này thể chất quá yếu, đối với vu yêu lũng tộc tới nói, những sinh linh này giống như con kiến hôi. Lúc này, Chu Thành sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, nữ oa nói đi là đi, vứt xuống nhân tộc mặc kệ, ngẫm lại bây giờ hồng hoang đại địa, vu yêu hoành hành. hai tộc mặc dù không có phát sinh đại chiến, quy mô nhỏ chiến đấu lại thường có phát sinh, lại thêm hồng hoang bên trong mãnh thú hoành hành, đem nhân tộc nhét vào hồng hoang bên trong, để nhân tộc như thế nào sinh tồn nữ hoa gặp Dương An cùng Chu Thành đều không nói lời nào. Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Đấng sư huynh, người Thanh Khâu Sơn là phong thủy bảo địa, không bằng dạng này" để những học sinh mới này linh đi Thanh Khâu Sơn ở lại. Cứ như vậy đi chu thành trả lời một câu, lại nhìn Dương An liếc một chút, Dương An khẽ gật đầu. Nữ oa nói: "Đa tạ tứ sư huynh, đa tạ Dương An đạo hữu." Nàng sau khi nói xong, phi thân lên, tiến về thiên ngoại thiên mở ít đạo tràng. Nữ oa sau khi rời đi, Dương An nói: "Tuần thành đạo hữu, ngươi có tính toán gì không chu thành biết Dương An ý tứ?" thở dài một tiếng, nhân tộc thật quá yếu, trước để bọn hắn ở tại Thanh Khâu Sơn đi. Dương An gật gật đầu, thi triển đại thần thông, đem tân sinh nhân tộc đưa đến Thanh Khâu Sơn trấn. Sau đó, đối Thanh Loan nói, "Thanh Loan, vì sao chúng ta thì cùng nhân tộc cư ở cùng một chỗ?" A Thanh Loan lên tiếng kinh hô, nhìn lấy yếu đuối nhân tộc, nói, những sinh linh này thật nhỏ, rất yếu." Dương An nói, năm đó ta cũng là như vậy nhỏ yếu, mà lại còn không bằng những học sinh mới này nhân tộc. Cái này sao có thể thanh loan không dám tưởng tượng. Ở trong mắt nàng, Dương An tư thế oai hùng vĩ ngạn, như bàn cổ đại thần đồng dạng, có thể sơ lên toàn bộ hồng hoang bầu trời. Chu Thành nghe được Dương An nói, Cẩm Dực Dương An thân thiết mấy phần, cũng cảm thán nói: "Năm đó, ta cũng là như vậy nhỏ yếu." Thanh Loan hơi nghi hoặc một chút, nói: "Ca ca, các ngươi sinh tại hỗn độn bên trong, còn không có biến hóa thời điểm, đều vô cùng nhỏ yếu, sao Dương An không có quá nhiều giải thích?" Chu Thành cũng không nói gì. Những học sinh mới này nhân tộc đều là tiên thiên đạo thể, lại là cửu thiên tức những cùng nữ hoa tinh huyết tạo hóa mà thành, thể chất so người hầu thế mạnh gấp trăm ngàn lần. Bất quá, đối với Vu Diu lũng tộc tới nói, lại lộ ra quá nhỏ yếu. Ngẫm lại, cho dù là vừa ra đời Vu tộc, cũng có vạn trượng thân cao, sau khi thành niên thì đạt tới 100 ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa. Tổ Vu thân thể còn to lớn hơn, cao thiên vạn trượng. như hồng hoang như núi lớn, lại trước mắt tân sinh nhân tộc, cao không quá 2 mét, thân thể tuy nhiên cường tráng, lại không cách nào cùng vu tộc so sánh, có một số việc thật cần muốn tự mình trải qua mới có thể hiểu. Lúc này, Dương An lòng sinh cảm xúc, ta không phải trời, không phải thần, cũng không là tiên, mà chính là người, chỉ là một cái trí tuệ sinh linh sản xì mà bình thường. Lúc này, có một cái huyền diệu khó giải thích thanh âm tại Dương An đáy lòng tiếng vọng. Thanh âm này như đại đạo chi âm, thật lâu không dứt. Tiên Thiên, ngày kia, linh thức, ngôn ngữ, xa mặt, từng bước từng bước tự từ ngh dư theo Dương An trong đầu hiện lên. Dương An tâm càng ngày càng sáng, hắn suốt cuộc minh bạch, thực nhân tâm vốn chính là sáng ngời. chỉ là bịt kín quá nhiều hạt bụi, mất đi lổng lẫy. Chu Thành tu vi cao thâm, cảm nhận được Dương An trên thân cái kia cố huyền chi song huyền đạo ý. Hắn nghĩ, loại này nói so nữ hoa chỗ chứng đạo cao siêu hơn. Lập tức hỏi nói: "Dương An đạo hữu, như Hà chứng đạo Dương An nói, chứng đạo ở chỗ tâm, tâm hồn trói buộc phá vỡ, liền có thể chứng đạo." Phá mở tâm linh phía trên chói buộc sao Chu Thành bắt đầu nghĩ lại. Hắn sau khi xuyên việt, lo lắng trùng điệp, mỗi làm một việc đều lại so đo một phen. Trong lúc vô hình, cho mình mặc lên một đạo gông xiềng. Lúc này, đi qua Dương An chỉ điểm, Chu Thành chứng đạo. Trong chốc lát, thiên địa chấn động, sắp rơi xuống điểm lạnh. Dương An nghĩ, Chu Thành ra thích điệu thấp. thì giúp hắn một chút. Lập tức thi triển Đại Thần Thông, giúp Chu Thành che lớp thiên cơ. Một lát sau, Chu Thành hoàn hồn, thu liễm trên thân thánh nhân khí tức, nói: "Đa tạ chỉ điểm." Dương An khoát khoát tay, nói: "Khách khí, nói đến ở trong hỗn độn, ngươi liền đã có thể chứng đạo." Ha ha Chu Thành nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn biết Dương An ý tứ. Thực, hắn pháp lực đã đầy đủ. lại thêm hắn đến tiên thiên đại đạo, lại sinh tại hỗn độn, tiên thiên điều kiện không kém gì bàn cổ, theo lý thuyết, sớm nên chứng đạo, nhưng bởi vì khúc mắc không ra, không cách nào chứng đạo. Sau đó, Chu Thành lại nói, những này nhân tộc có phúc, có người chăm sóc, ai dám khi dễ nhân tộc Dương An nói Ngươi cuối cùng muốn dựa vào chính mình, ta chỉ có thể theo bên cạnh dẫn đạo. Dương An cùng Chu Thành đều là đại thần thông người, không thèm để ý năm tháng trôi qua, lại không biết đã trải qua mấy tháng. Người cầm đầu tộc nói: "Thánh nhân, chúng ta toàn thân bất lực, không biết ra sao nguyên do Dương An đột nhiên bừng tỉnh." Nói: "Chu Thành, nghĩ không ra, chúng ta luận đạo một lát." lại đến rõ số lượng nguyệt chi lâu. Chu Thành nhìn về phía cái kia người cầm đầu tộc, nói: "Bọn ngươi không biết đi săn như thế nào săn bắn cái kia người cầm đầu tộc lộ ra vẻ nghi hoặc." Chu Thành hiểu rõ, những học sinh mới này nhân tộc tuy nhiên thông tu, lại hiếm thấy biết chân chính nói đến, giống như cái kia tân sinh trẻ sơ sinh. Chu Thành sau khi suy nghĩ cẩn thận, khóe miệng co quắp chút nói, Dương An, ngươi nói mang theo một đoàn trẻ sơ sinh, hơn nữa còn là lực lớn vô cùng, có thể chạy có thể nhảy trẻ sơ sinh. Ra sao cảm giác Dương An nói, muốn ta nói, những người này đều là người nguyên thủy, chúng ta chỉ phải kiên nhẫn dẫn đạo là được. Ngày sau, nhân tộc tự nhiên sẽ phát triển ra rực rỡ văn minh. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 10 chương 280 dạy Bảo Dương An xuất ra một viên linh đan. Thi triển tiên thuật, đem linh đan hóa thành đan mưa. Đan mưa rơi đến Tân Sinh nhân tộc trên thần, khiến cái này đói mấy tháng lâu nhân tộc lần nữa tỏa ra sự sống. Dương An cảm thán nói, còn tốt những người này đều là tiên thiên đạo thể, không phải vậy thì thật chết đói. Ngẫm lại, người hậu thế không ăn không uống có thể sống 3 ngày, nếu như uống nước, không ăn cái gì, trên lý luận có thể sống 7 ngày, mọi người hồi phục thể lực về sau. Dương An lấy một cái nhánh cây, thử một chút nhánh cây xèo dai, sau đó lại tại ven đường kéo một đầu trường đằng, đem trường đằng bó ở trên nhánh cây, làm thành một chương thô sơ cùng, cùng làm thành về sau Dương An nói, thứ này gọi cung, có thể dùng để săn bắn. Dương An lúc nói chuyện, làm mẫu một chút, một tay lôi kéo sợi đằng, một tay cầm nhánh cây. Ngay sau đó, Dương An lại xịt một cái nhánh cây, dùng nguyên lực trẻ thành tiến, nhưng mà đem tiến khoác lên trên cung. Hừ một tiếng vang nhỏ. Mũi tên theo Dương An trên tay bay ra ngoài. Phi hành mấy chục bước. Lúc này mới rơi xuống đất. Dương An làm xong đây hết thảy về sau, đem cung đưa cho người cầm đầu tộc, nói cây cung này giao cho ngươi. Người cầm đầu tiếp nhận cung về sau, vô cùng kích động, như nhặt được chí bảo. Dương An nghĩ, nếu như theo Đắc Uyên thuyết tiến hóa tới nói, người là từ con kỳ tiến hóa mà đến. Vì sau, giải phóng hai tay, bắt đầu học cách sử dụng công cụ. Những người trước mắt này tộc đều là thánh nhân tạo hóa, tiên thiên điều kiện phi thường tốt. Dương An nghĩ, không cần cho những người này thần khí cùng tiên khí, cũng không cần dạy bọn hắn công nghệ cao, chỉ cần dạy bọn hắn làm sao sinh hoạt liền tốt. Lập tức, Dương An hướng mọi người nói, mọi người theo ta làm, ta dạy cho các ngươi kiến tạo đơn giản nhà gỗ. Kiến tạo nhà gỗ có rất nhiều coi trọng. Như lựa chọn khu giáo địa phương, lựa chọn địa thế cao điểm phương, lại như chọn vật liệu gỗ, muốn lựa chọn một số tốt vật liệu gỗ, kiên cố sừng bền. Dương An không có cho những học sinh mới này nhân tộc giảng những lý luận này phía trên tri thức, hắn chỉ là dạy mọi người như thế nào hái nhánh cây, dạy mọi người như thế nào dùng thạch khí đốt củi. Tất thầy đều vô cùng nguyên thủy, vô cùng giản dị. Chu Thành không có đứng ở bên cạnh quan sát, hắn cũng tiến vào, cùng mọi người cùng nhau đốn củi, cùng một chỗ kiến tạo nhà gỗ, tại không dùng thần thông tình huống dưới, kiến tạo nhà gỗ, không phải một sớm một chiều chi công. Dương An cũng không nóng nảy, bắt đầu an bài nhân thủ, để một sáu người đi hái quả dại, một sáu người đi săn bắn, một sáu người đi bắt cá. Dương An dạy mọi người chế tác cung cùng đơn giản đốn củi thạch khí về sau, không có dạy khác đồ, vật, thậm chí không có dạy mọi người biên lưới cá. Dương An nghĩ, rất nhiều thứ đều che giấu tại trong sinh hoạt, để mọi người đi ngủ, chỉ có chính mình ngộ ra đến mới có thể chân chính thuộc về mình, thuộc về nhân tộc. Ba ngày qua đi, tiên thiên nhân tộc lần nữa cảm nhận được nghèo đói. Một số đánh tới con mồi nhân tộc, nắm lấy đồ ăn, trực tiếp đè vào trong miệng, dùng cách này đỡ đói. Dương An gặp tình huống như vậy, không có ngăn cản, cũng không nói gì, mà chính là làm một cái pháp thuật nhỏ, dâng lên một đống lửa, sau đó đem con mồi da lột, nội tạng lấy ra, lại cầm tới bờ sông thanh tẩy một chút. lại dùng nhánh cây đem con mồi bắt đầu xuyên phóng tới trên đống lửa nướng theo thời gian chuyển sợi, nhàn nhạt mùi thịt phiêu tán, nguyên bản thì nghèo đói mọi người, vô ý thức nuốt nước miếng. Những thứ này tiên thiên nhân tộc vô cùng thông tục. Học theo, học xương an bộ dáng, lột da mao, thanh lý nội tạng, thanh tẩy con mồi. Sau đó, dùng nhánh cây bắt đầu xuyên phóng tới trên lửa nướng. Đương nhiên, những người này hỏa chủng đều là theo Dương An trong đống lửa dẫn đi qua. Đối với cái này, Dương An không có nhiều lời, cũng không có dạy mọi người đánh lửa, càng không có dạy mọi người tìm kiếm hỏa thạch. Dung hỏa thạch lấy lửa. Thịt nướng chín về sau, Dương An xé xuống một miếng thịt nướng, đưa cho Chu Thành, nói: "Đến, nếm thử tay nghề ta." Phó được Chu Thành cảm thán một câu tiếp nhận thịt nướng. Sau đó, Dương An lại đem một vài thịt nướng phân cho người khác. Mọi người vừa tiếp nhận thịt nướng thời điểm, đột nhiên bị bỏng một chút, kém chút đem thịt nướng ném lên mặt đất. Dương An thấy thế, nhẹ nhàng cười một tiếng, không có nhiều lời, như người uống nước. Ấm lạnh tự biết Dương An không có thi triển thần thông. Chỗ thịt nướng cũng không nhiều. mà nhân tộc lại rất nhiều, chỉ có một số nhỏ người phân đến thực vật. Đại ba sáu người đều ở bên cạnh nhìn. Bất quá, mọi người không có tranh đoạt, lại nhìn một lát. Hắn trên đống lửa thịt nướng tản mát ra nhàn nhạt mùi thịt. Những thứ này lần thứ nhất thịt nướng tiên thiên nhân tộc nhưng không biết thịt nướng tới trình độ nào mới tính quen. Mọi người đã sớm đói, lại ngửi được mùi thịt, đã không kịp chờ đợi muốn ăn cái gì. Không phải sao, mọi người người được mùi thịt về sau, cầm lấy thịt nướng, phân phối về sau, bắt đầu dùng ăn. Một số người ăn rồi dương an thịt nướng, lại ăn người khác thịt nướng, cảm giác cảm giác khó chịu. Cảm giác kia, thật giống như ăn kẹo về sau, lại đi ăn dương mai, bên trong miệng lại chất vừa chua, mà lại tánh vô cùng tốn sức. Một nữ tử nói: "Thật là khó ăn a." Một cái khác ăn rồi xương an thịt nướng người nói: "Thật tốt khó ăn." Những cái kia chưa ăn qua xương an thịt nướng người nghi hoặc nói: "Rất thơm, ăn thật ngon, làm sao lại khó ăn đi?" Mọi người sau khi ăn xong, vô cùng thỏa mãn, ngã xuống đất nghỉ ngơi, ngửa đầu nhìn lên trời. Đợi mọi người nghỉ ngơi một hồi, xương an nói: "Tốt, mọi người tiếp tục đắp nhà gỗ đi." Một số người sau khi ăn xong, không muốn động, liền muốn như thế nằm. Thuận miệng nói: "Thần tiên, tại sao muốn đắp nhà gỗ a, ta cảm giác cứ như vậy ngủ trên mặt đất cũng rất dễ chịu." Dương An sắc mặt bình tĩnh, nói: "Những không nghĩ tới đó đắp nhà gỗ người, thì ngủ trên đất đi. Muốn đắp nhà gỗ người, cùng ta cùng một chỗ." Trong nháy mắt, Đã qua 1 tháng. Những thứ này tiên thiên nhân tộc sinh hoạt cùng người nguyên thủy sinh hoạt không khác gì nhiều. Vô cùng đơn giản. Giản dị. Mỗi ngày chỉ săn bắn, đắp nhà gỗ, ăn cây gì, không có gì có khác sự việc có thể làm. Nhàn hạ thời điểm, mọi người hội tụ năm tốt ba tổ tập cùng một chỗ. Hoạc nhìn lên bầu trời, hoạc nhìn lấy khắp nơi, nói một câu trong lòng nghi hoạ. Những nguyên bản đó không nghĩ tới đắp nhà gỗ người. Gặp được mấy lần mưa to về sau, rốt cuộc biết nhà gỗ chỗ tốt. Nhà gỗ có thể che gió che mưa, có thể thu lạnh lấy ấm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Xung quanh con mồi càng ngày càng ít. Mọi người cần phải đi càng xa địa phương săn bắn mới có thể thu được kiếm ăn vật. Lúc này, quả quý đã kết thúc, trên núi quả rải cũng càng ngày càng ít. thực vật thành một cái vấn đề trọng đại. Nhân vi thực vật khuyết thiếu, tiên thiên nhân tộc ngẫu nhiên tranh đấu. Cùng lúc đó, nhân tộc mâu thuẫn cũng chầm chậm đột hiện đi ra. Bởi vì cái gọi là nói cùng các biến làm tiên thiên nhân tộc trầm rãi thích hợp hồng hoang hoàn cảnh về sau, một chút hiếu kỳ tâm nặng nhân tộc sẽ đi ra Thanh Khâu Sơn, tiến vào hồng hoang đại địa, thăm dò thần bí mà bàng đại hồng hoang đại địa. Đối với những cái kia rời xa Thanh Khâu Sơn nhân tộc, Dương An không để ý đến, người có chí xiên mà lại tự mình lựa chọn đường thì muốn tự mình đi đi xuống. Hôm nay, nhân tộc thủ lĩnh đi vào Dương An cùng Chu Thành chỗ ở, tìm hỏi nói: "Thần tiên, xung quanh con mồi càng ngày càng ít, tộc nhân thực vật cũng càng ngày càng ít, thỉnh thần tiên chỉ một con đường sáng." Dương An cùng Chu Thành liếc nhau, lập tức nói, các ngươi có thể đem một số con nhỏ con mồi nuôi nhốt lên. Nhân tộc thủ lĩnh nghe vậy, trong lòng nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều, quay người rời đi. Nhân tộc thủ lĩnh sau khi rời đi, Chu Thành nói, nhân tộc sinh dục năng lực cực mạnh, tiếp qua trên dưới trăm năm, nhân khẩu liền sẽ tăng gấp đôi. Đến lúc đó, đem không cách nào dựa vào săn bắn duy trì sinh hoạt, cuối cùng muốn phát triển nông nghiệp. Dương An nói, đúng vậy a, cũng đến phát triển nông nghiệp thời điểm. Hắn nói một câu, lại cảm thán nói, không biết chúng ta tổ tiên là thế nào phát hiện lúa mì cùng thóc gạo hôm nay. Dương An rời đi Thanh Khâu Sơn, hành tẩu ở Hồng Hoang đại địa, tìm được cây nông nghiệp, lấy Dương An thần thông, vẹn vẹn nửa ngày, tìm đến mấy chục loại có thể ăn thu hoạch. Dương An chọn mấy loại dễ dàng còn sống, sản lượng cao cây nông nghiệp mang về Thanh Khâu Sơn. Về sau, lại dùng thần thông cải tạo cây nông nghiệp sen, để cao cây nông nghiệp tỉ lệ sống sót cùng sản lượng. Dương An cải tạo xong cây nông nghiệp về sau, đem nhân tộc thủ lĩnh gọi tới, nói: "Đem tất cả triệu tập tới, ta có chuyện cần nói." Nửa ngày qua đi, Không có ra ngoài săn bắn tộc nhân đều đến đông đủ. Dương An giơ tay lên phía trên cây nông nghiệp, nói: "Loại vật này gọi thóc gạo, người ăn về sau có thể nhét đầy cái bao tử." Sau đó, Dương An lại giơ lên một loại khác cây nông nghiệp, nói: "Cây này gọi lúa mì, có thể mài thành phấn, làm thành bánh bột." Vì sau, Dương An lại lấy ra hắn mấy loại cây nông nghiệp nhất nhất giới thiệu. Làm Dương An giới thiệu xong về sau, tất cả mọi người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Dương An trên tay cây nông nghiệp. Một số người hiếu kỳ nói: "Thần tiên, ngài nói đồ vật thật có thể nhét đầy cái bao tử sao?" Dương An suy nghĩ một chút, thi triển thần thông, khai mở một khối ruộng đất, đem hạt giống vung vào trong đất. Sau đó, xung thần thông đẩy nhanh quá trình chính. đợi thóc gạo thành thục về sau, Dương An sử dụng tiên thuật thu hoạch hạt thóc, lại dùng tiên thuật đi xác, lại đem thóc gạo để vào một cái luyện chí thật lớn trong nồi. Một lát sau, nồi lớn bên trong truyền ra nhàn nhạt mùi cơm chín. Dương An mở ra nắp nồi, nói: "Tốt, đây chính là cơm. Mọi người có thể nếm thử." Mọi người nhấm nháp cơm về sau, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Gạo này cơm ăn ngon thật, thật là thơm. Ta cảm thấy cơm không có thịt ngon ăn, ta vẫn là thích ăn thịt. Ta thích ăn gạo cơm, cơm mềm mại, vừa ngây vừa say. Mọi thuyết không đồng nhất, mỗi người yêu thích khác biệt. Giống như hầu thế như vậy, có ít người thích ăn ăn chay, có ít người thích ăn thịt. Đợi mọi người ăn xong cơm, Dương An đem cây lúa loại cùng hắn cây nông nghiệp hạt giống đưa cho nhân tộc thủ lĩnh. Nói: "Đem những này hạt giống loại tới đất bên trong, cực kỳ chăm sóc." Nhân tộc thủ lĩnh thận trọng tiếp nhận hạt giống, lấy hắn chí tụ. Đã biết những thứ này hạt giống trọng yếu, hắn nghĩ, tương lai, con mồi hời càng ngày càng ít, tộc nhân phải nhờ vào những thức ăn này để duy trì sinh hoạt. Trong nháy mắt đi qua trăm năm, trong lúc đó, nhân tộc phát sinh rất nhiều chuyện, kinh hơn 100 năm phát triển, nhân tộc so với ban đầu nhiều gấp bội, Thanh Khâu Sơn chân đắc ở không xuống nhiều người như vậy tộc, rất nhiều tộc nhân rời ra Thanh Khâu Sơn. Cái này cũng biểu thị nhân tộc đi vào Hồng Hoang đại địa. Thời gian trăm năm, Dương An cùng Tiên Thiên nhân tộc tư ở cùng một chỗ, nhìn lấy Tiên Thiên nhân tộc chậm chạp trưởng thành, trước kia rất nhiều không hiểu địa phương, cũng dần dần rõ ràng. Dương An yên tĩnh trầm tư, chỉ có tiến vào thế giới bên trong, gần sát trong thế giới sinh linh, giải mỗi một cái sinh linh ý nghĩ, mới có thể chân chính nắm chắc thế giới mạt lạc. Dương An suy nghĩ thật lâu, cảm giác mình làm được còn chưa đủ, vẫn có rất nhiều chỗ không rõ. Đột nhiên, Dương An cảm ứng được mấy cố khí tức cực lớn, Lúc này phóng xuất ra thần niệm, gặp Tam Thanh đi vào nhân tộc tổ tự địa, Dương An nghĩ, xem ra Tam Thanh đã biết thành thánh chi cơ ở đâu. Nhân tộc tuy nhiên trải qua trăm năm phát triển, vẫn mười phần non nớt. Dương An hi vọng những thứ này tiên thiên nhân tộc có thể đi ra thuộc về mình đường, sáng tạo ra thuộc về mình sáng chói văn minh. Tam Thanh đi vào nhân tộc, thần thông hiển thị rõ. Trời hiện điểm lạnh. Nhân tộc nhìn đến như thế cảnh vật, đều biết có đại thần thông người buông xuống. Nhao nhào đi ra ngoài quan sát. Đúng lúc này, Dương An cùng Chu Thành xuất hiện. Hai người đứng ở tư không, cùng Tam Thanh tương đối. Chu Thành vốn muốn nói, nhìn Dương An liếc một chút, lại đem đến miệng lời nói nuốt xuống. Hắn muốn nhìn một chút Dương An sẽ như thế nào hành động. Dương An quét mắt một vòng Tam Thanh, nói: "Ta không quan các ngươi đánh cho ý định gì, nhưng là nhân tộc tân sinh, trong ngàn năm, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu nhân tộc. Nếu không, chết cái này vừa nói, pháp tắc đi theo." Thiên đạo hưởng ứng, Tam Thanh cảm ứng được nồng đậm nguy cơ, hướng Dương An chắp tay một cái, nói: Thần thánh nhân pháp chỉ Tam Thanh không dám nhiều lời, hướng Dương An chắp tay về sau, sám sỉ rời đi, bởi vì cái gọi là đến nhanh, đi cũng nhanh. Tam Thanh sau khi rời đi, Dương An nói, hy vọng nhân tộc có thể phát triển ra thuộc về mình văn minh. Chu Thành nói, Dương An đạo hữu, ta tại nhân tộc ở lại trăm năm. Nhìn lấy nhân tộc trưởng thành, trong lòng cảm ngộ rất nhiều. Như vậy cáo biệt đi, ta cũng nên về nối nhìn xem đệ tử Chu Thành sau khi rời đi, lại qua 1 năm, nhân tộc thủ lĩnh lần nữa cầu kiến Dương An. Dương An nói, lần này lại là chuyện gì Dương An đã cùng nhân tộc thủ lĩnh nói qua. Không phải nhân tộc đại sự, không thể quấy rầy hắn. Bởi vậy, chỉ cần là nhân tộc thủ lĩnh đến cửa cầu kiến nhất định là nhân tộc đại sự. Thủ lĩnh nhìn thấy Dương An về sau, cung kính thi lễ, nói: "Gặp qua thánh nhân, mắt thấy ta nhân tộc càng ngày càng hưng thịnh, lại chẳng biết tại sao, thiên đạo rơi xuống trừng phạt, đại lượng tân sinh nhân tộc ngã xuống, gần đây tiên thiên nhân tộc cũng lần lượt ngã xuống, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cầu kiến thánh nhân." Dương An nghe vậy, thả thả ra thần thức, nhất thời thì hiểu rõ sự việc nguyên do. Nói, "Thổ lĩnh cũng phi thiên đạo trừng phạt, đây chỉ là bệnh, lại có thể gọi là ôn dịch." Nhân tộc Thổ lĩnh quỳ xuống, cầu nói, "Nhìn thánh nhân từ bi, cứu tộc nhân ta." Dương An phất phất tay, đem nhân tộc Thổ lĩnh nâng đỡ, nói, "Muốn trị bệnh này đến cũng không khó." Dương An nói một câu nghĩ thầm Tiên Tiên nhân tộc là nữ hoa tạo hóa, lại là tiên thiên đạo thể, đều có thể sửa luyện, không có ốm đau. Những thứ này hậu thiên nhân tộc lại là không bằng tiên thiên nhân tộc. Xem ra là thời điểm để nhân tộc nghiên cứu dược thảo phương diện tri thức. Dương An theo nhân tộc thủ lĩnh đi ra nhà gỗ, nhìn lấy ngã xuống đất tộc nhân, lòng sinh thương hại. Người cũng là như thế. Nhiều tai nạn, ốm đau vẫn thân. Dương An vừa đi, một bên nói: "Thủ lĩnh, về sau, người cùng xúc vật muốn tách ra, mà lại phải chú ý vệ sinh." Nhân tộc thủ lĩnh ớn nói, hiểu rõ Dương An tiếp tục đi lên phía trước, đi theo phía sau nhân tộc thủ lĩnh cùng nhân tộc trưởng lão. Dương An đem chúng người tới trong núi sâu. lấy xuống một gốc thực vật, nói: "Đây là dược thảo, dược thảo có thể trị liệu ốm đau, cũng có thể trị ôn dịch." Ngay sau đó, Dương An lại cho mọi người giảng giải dược thảo phương diện tri thức. Trên đường đi, Dương An mỗi hái một loại dược thảo, đều sẽ kiên nhẫn giảng giải lật một cái. Nhân tộc thủ lĩnh cùng nhân tộc trưởng lão đem Dương An nói chuyện khắc trong tâm khảm. Phía trước nói qua Những này nhân tộc đều là Tiên Thiên nhân tộc, vì Tiên Thiên đạo thể, lại có Dương An truyền xuống đạo pháp, trăm năm tu hành, những thứ này Tiên Thiên nhân tộc đã đạt tới thiên tiên tu phi, biết có thể cường đại. Phạm là Dương An nói chuyện qua, đều có thể ghi khắc trong đầu. Hồng Mông đại đế hệ thống 10 chương 281 người trong thần thoại ngàn năm kì hạn qua. Dương An đi ra nhà gỗ, vung tay lên thì triển hư không nhiếp vật thần thông. Theo hồng hoang đại địa bên trong hút tới một tảng đá lớn, cử thạch cao vạn trượng, rơi xuống thạch thành bên trong. Ngay sau đó, Dương An bay đến không trung, tại trên đá lớn khắc xuống một phần tu luyện tông pháp tên khai thiên quyết, chính là Dương An xem bản cổ khai thiên sáng tạo. Bản này khai thiên quyết cùng Dương An dạy Liễu thư Hàn, Tần Phú bọn người khai thiên huyết có chỗ khác biệt. So sánh dưới, bản này khai thiên huyết càng tốt hơn. Đồng dạng, khai thiên huyết trung cổu thức lại phân chín cái cảnh giới, trực chỉ thánh nhân chi cảnh. Dương An khát hòa tốt khai thiên huyết về sau, lại nghĩ, qua một đoạn thời gian nữa, hồng hoang đem hiện ra tam tộc đỉnh lập chi thế. Dụ, yêu, người tam tộc cùng tồn tại, lập tức Dương An đem Khai Thiên Quyết sau cùng ba cái cảnh giới phong ấn, cũng lưu lại thần thức ấm ký, người có xuyên mới có thể nhìn thấy sau cùng tam cảnh giới. Dương An làm xong đây hết thảy, không có cùng nhân tộc thủ lĩnh cáo từ, thân hình lóe lên, tiến vào Hồng Hoang đại địa. Thanh Loan ngồi tại mây trắng phía trên, nói: "Ca ca, ngươi vì cái gì đối nhân tộc tốt như vậy?" Thủ Hộ ngẩn năm, lại truyền xuống đại đạo Dương An nói, chân chính nói đến, ta cũng là nhân tộc. A Thanh Loan không hiểu. Hồng Hoang sinh linh đều biết, Dương An là tiên thiên thần ma, sinh tại hỗn độn. Cái này đoạn ký ức, cũng là thiên đạo truyền thừa trí nhớ, thấm tại Hồng Hoang sinh linh não hải. Dương An không có quá nhiều giải thích, lúc này, Dương An nhắm mắt nằm tại mây trắng phía trên, đảm nhiệm mây trắng phi động. Cùng lúc đó, Dương An trong đầu hiện lên bản cổ khai thiên sổng. Phượng, kỳ lân tam tộc đại chiến vu yêu đại chiến tình cảnh. Đây chính là huyền hoàng thế giới sơ thành thời điểm cảnh tượng sao đã đi qua không tướng thế giới, Dương An hiểu rõ. Đây chỉ là hồng hoang thế giới diễn biến quá trình, cũng không phải là tất cả huyền hoàng thế giới diễn biến quá trình. Bất quá, có một chút là giống nhau. Vô luận là hồng hoang thế giới vẫn là huyền hoàng thế giới, thế giới bên trong đều có trí tuệ sinh linh, lại trí tuệ sinh linh tranh đấu lẫn nhau, chiến tranh không ngừng. Đây cũng là huyền hoàng thế giới khó có thể tấn cấp một trăm những nguyên nhân. Dương An rời đi Thanh Khâu Sơn về sau, Tam Thanh lần nữa đi vào Thanh Khâu Sơn. Lão Tử lập nhân giáo, sẽ thành thánh nhân. Nguyên Thủy lập tiên giáo, thành tựu thánh nhân. Thông thiên lập tiệt giáo, vì mọi người lấy ra nhất tuyễn thiên cơ, thành tựu thánh nhân, tam thanh thành thánh, hồng hoang đại địa rơi xuống điềm lành, khắp trốn mừng vui. Hồng hoang sinh linh đều là nhận thiên địa chân bóng, nhao nhao quy xuống đất. Miệng hô thánh nhân, tam thanh thành thánh, lại một lần kích thích tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Hai vị này đến từ phía Tây đất nghèo, đến nay không chiếm được thành thánh chi pháp. Hai người ngoảnh nhìn phía đông, lộ ra sầu khổ màu sắc, tiếp dẫn trầm mặc thật lâu, nói: "Sư đệ, việc này còn cần hướng đạo tổ thỉnh giáo." "Đúng vậy, Chuẩn Đề nói." Hai người cùng nhau đi tới Thiên Ngoại Thiên, đi vào Tử Tiêu cung, cầu kiến đạo tổ. Hồng Quân gặp tiếp dẫn, Chuẩn Đề đến, cũng không hiện thân, chỉ truyền ra một câu: Các ngươi cơ duyên chưa tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn muốn hỏi lại, "Tại sao cơ duyên lại phát hiện mình về đến phía Tây?" Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nhân tộc xuất thí, cũng hướng đi hồng hoang đại địa. Bây giờ, Dương An lần nữa du lịch hồng hoang đại địa, rút cuộc có một tia cảm giác thân thiết, đồng thời lại có chút bi thương, thỉnh thoảng Dương An sẽ thấy một số nhân tộc bị ưu tộc ức hiếp, hoặc bị vu tộc sát hại. Thấy tình cảnh này, Dương An hồi trợ giúp. Nhưng mà, Hồng Hoang đại địa quá to lớn, đi qua ngàn năm phát triển, nhân tộc số lượng đã vượt qua Vu Ưu lượng tộc. Chính là bởi vì này, Vu Ưu lượng tộc xem nhân tộc là đại địch. Ngày nào đó, Dương An đi ngang qua vu tộc lãnh địa, gặp nhất đại vu cùng một người tộc kim tiên bị một đám vu tộc truy sát. Đây lại là cái gì tình huống? Dương An hơi nghi hoặc một chút. Đúng lúc này, cái này nhân tộc kim tiên mở miệng nói: "Hậu nghệ, ta pháp lực đã khô kiệt, ngươi trốn đi, không cần phải để ý đến ta." Hậu nghệ Dương An tâm thần chấn động, nhìn lấy vị kia tại hồng hoang đại địa chạy đại vu, nghĩ thầm: "Ta không nghe lầm chứ?" Vậy mà tại nơi này đụng phải hậu nghệ. Ngay sau đó, Dương An lại hướng về sau nghệ người bên cạnh tộc Kim Tiên nhìn một chút, tán thưởng nói: "Xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp. Đây chính là trong truyền thuyết Hằng Nga sao truyền thuyết? Hằng Nga là một phàm nhân, cùng đại phu hậu nghệ mến nhau. Về sau, ăn tiên đan, phi thăng nguyệt cung, cùng hậu nghệ tiên nhân vĩnh cách." Bây giờ xem ra, cái này hẳn nga không phải một phàm nhân, mà chính là một vị kim tiên." Dương An nghĩ. Xem ra, truyền thuyết không đáng tin cậy a, Vu tộc trời sinh thể phách cường đại, nắm giữ tiên thiên thần thông, thể lực kéo dài nhân tộc trời sinh người yếu, dựa vào pháp lực chèo chống. Bởi vậy, hẳn nga pháp lực hô giết, sắp ngã xuống. Một đám Vu tộc đối với hậu nghệ sống to trong lúc đó, hội bắn hơn mấy tiếng, để hậu nghệ chật vật không chịu nổi. Hưu mũi tên này lấy như kiếm điện tốc độ bay hướng Hằng Nga. Hậu nghệ có thể cảm giác được, lại bất lực ngăn cản. Lúc này, hắn cũng vô cùng mỏi mệt. Dương An ngồi tại mây trắng phía trên, khẽ quát một tiếng, định cách mũi tên này định tại Hằng Nga trước người nửa mét không trung, để Hằng Nga toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Dương An định trụ mũi tên về sau, nhảy xuống mây trắng, rơi xuống hàng nga bên người. Nói, "Ngươi gọi Hằng Nga đúng Hằng Nga ứng một tiếng." "Phàm mình hành lễ." Nói, "Đa tạ thượng tiên cứu giúp." Dương An còn có một số lời nói muốn hỏi, đằng sau Vu tộc đã đuổi theo. Vu tộc gặp Dương An giống như nhân tộc, giống nói, "Giúp hắn ai Dương An thở dài một tiếng. cánh này thở dài một tiếng, để vu tộc như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Hậu Nghệ nhìn thấy Dương An thần thông về sau, biết mình gặp được đại thần thông người, lập tức nói: "Đa tạ đại thần cứu giúp." Tại hạ là đại vu Hậu Nghệ. Dương An nhìn một chút Hậu Nghệ. Lúc này, Hậu Nghệ đã hóa thành nhân tộc hình dạng, dáng người khôi ngô, thân cao 2 mét, Hằng Nga đứng ở bên cạnh hắn, như y như là chim non nép vào người. Dương An thật không rõ, một cái đại vư làm sao lại yêu mến nhân tộc, không nói cái khác, hai người tư tưởng quan niệm thì không giống nhau. Một cách nữa, đại vư bản thể cao đến 1 triệu trượng, như là một ngọn núi lớn, cùng nhân tộc cũng không xứng đôi a. Dương An không nói lời nào, cậu nghệ cùng Hằng Nga cũng không dám nói lời nào. Một lát sau, Dương An hiếu kỳ nói: "Hậu Nghệ, ngươi đến cùng thích nàng cái gì hằng nga nghe vậy?" Mang trên mặt ngưỡng mùng chi ý, Hậu Nghệ tính cách hào sảng, nói thẳng nói: "Hằng nga tướng mạo mặt đẹp, lại thức thiên máy đại đạo, mà lại còn làm được một tay thức ăn ngon. Ta thích cùng với nàng." Tốt a, Dương An không lời nào để nói, quay đầu nhìn về phía Hằng nga. gặp hẳn Nga mang theo ngượng ngùng chi ý, cũng không tốt hỏi lại. Theo vừa rồi tình huống liền có thể nhìn ra, Dương An là một vị đại thần thông người. Nàng ngẫm lại, cầu khẩn nói, cầu tới tiên trợ giúp, cho chúng ta một cái dung thân chỗ. Dương An nghe vậy, trong lòng rõ ràng, nhân tộc cùng vu tộc mến nhau, phạm tối kỵ, chẳng những vu tộc không cho, nhân tộc cũng không cho. Hai người chỉ có thể khắp nơi đào vong, nhưng mà hồng hoang mặc dù lớn, lại vô lượng người xung thân chỗ. Hậu Nghệ rùng chờ mong ánh mắt nhìn Dương An. Dương An nhìn lấy đối với hữu tình người, khẽ gật đầu, nói: "Tốt, các ngươi thì tạm thời theo ta đi." Đa Tạ Thượng Tiên hằng nga cảm kích nói: "Đa Tạ đại thần Hậu Nghệ cảm kích nói: "Thanh Loan đứng ở một bên, Bây giờ đã có 11 12 tuổi hình dạng, lại bày làm ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Nói, ca ca đáp ứng thu lưu các ngươi, các ngươi có phúc, vì sau tại hồng hoang bên trong không người nào dám lấn phủ các ngươi. Cái này hằng nga cùng hậu nghệ lộ ra chấn kinh biểu lộ, lần nữa nhìn về phía Dương An, trong lòng suy đoán Người này đến cùng là ai là thánh nhân sao? Hằng Nga cùng hậu nghệ đều biết hồng hoang bên trong thánh nhân. Tam thành nữ khoa cùng vị kia thần bí rừng xanh thánh nhân lại không biết còn có hắn thánh nhân. Dương An tại trong nhân tộc ở lại ngàn năm, cũng rất ít lộ diện, chỉ có nhân tộc mấy vị thủ lĩnh biết hắn. Hằng Nga là cậu thiên Nhân tộc căn bản không biết Dương An tồn tại, tự nhiên không cách nào nhận ra Dương An. Truy sát hậu nghệ cùng hàng Nga Vu tộc gặp Dương An đem người cứu đi, lại không dám nói gì, đợi Dương An đi xa mới nói, vừa rồi người kia là ai ta cảm giác, hắn so tổ Vu còn cường đại hơn, không biết một vị đại Vu nói, trong lòng của hắn suy đoán, chẳng lẽ là một vị ẩm thế tiên thiên thần Linh Dương An ngồi tại mây trắng phía trên, lấy ra một tấm bàn nhỏ, để thanh loan phao một bình tiên trà. Nghĩ thầm, đây chính là vị kia đem chín cái thái xương bắn sau khi xuống tới Nghệ. Nhìn qua, hắn hẳn không có lớn như vậy thần thông a. Dương An biết, Kim Ô thái tử đã xuất thí, một cái Kim Ô thái tử đánh không lại hậu nghệ. Nếu như mười cái kim ô thái tử cùng tiến lên, Hậu Nghệ khẳng định không phải là đối thủ. Dương An suy nghĩ thật lâu, nghĩ thầm, Hậu Nghệ có thể bắn xuống chín cái thái dương, hẳn là thiên đạo tính kế, muốn mượn này trừ bỏ Vu Ưu lưỡng tộc. Dương An cùng Hậu Nghệ, thẳng nga viết bạn đồng hành, cùng Giảo Hồng Hoang, cũng sẵn tiếp Ẩn Tàng Thiên Cơ. Vu luận là nhân tộc, vẫn là Vu tộc. cũng không tìm tới hậu nghệ cùng Hằng Nga, chỉ có thể như vậy làm a. Trong nháy mắt, lại qua 500 năm. Phía tây hiện ra điểm lạnh, kim quang vạn đạo, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn trời nguyện, phát xuống 10 vạn 80000 chí nguyện. Hai người rốt cuộc thành thánh. Dương An nhìn về phương tây, nói, hai người này rốt cuộc thành thánh. Hằng Nga cùng Thổ Nghệ nghe được Dương An nói chuyện, tâm thần chấn động. Người này đến cùng là ai cũng dám xưng thánh nhân vì gia hỏa Hồng Hoang sinh linh đều biết, thánh nhân là Thiên đạo đại ngôn nhân, thay trời dám thì Hồng Hoang đại địa, thiên địa không phá, thánh nhân bất diệt, sinh ở Hồng Hoang đại địa, chỉ cần kêu lên thánh danh tự, thánh nhân liền sẽ có cảm giác. Bởi vậy, Hồng Hoang sinh linh không dám vọng nghỉ thánh nhân, lại qua 7 năm, Dương An du lịch đến tọa nào đó không biết tên chân núi, đột nhiên nhìn thấy mấy cái yêu vật truy sát nhân tộc, Dương An tiện tay cứu vị kia nhân tộc, ấn xuống đám mày, nói: "Tiểu cô nương, ngươi làm sao một người chạy đến trong núi sâu trước mắt tiểu cô nương cùng thanh loan một kích cỡ tương đương, 12-13 tuổi, mặt lấy áo da thú, khuôn mặt non nớt" Hai cây sáng ngời mắt to nhìn lấy Dương An. Mừng rỡ nói: "Thần tiên, ngươi là thần tiên ta thế mà là gặp được thần tiên." Ngay sau đó, nàng lại nói: "Thần tiên, cầu ngày giúp ta một chút, giúp ta chữa tốt mẫu thân chân." Ồ, Dương An hỏi nói: "Mẫu thân ngươi chân làm sao tiểu cô nương nói?" "Thần tiên, mẫu thân của ta chân là bị yêu quái cắt ngang, liền trong tộc bác sĩ cũng chỉ không hết." Dương An lại hỏi nói: "Ngươi là sao một người chạy đến trong núi sâu là muốn tìm kiếm thần tiên sao?" Tiểu cô nương gật gật đầu, nói: "Vâng, ta muốn tìm tìm thần tiên. Còn có, ta ở trong sách cổ nhìn thấy một loại dược thảo, tên là Tiếp Thiên dây leo." Sách cổ đã nói: "Tiếp Thiên dây leo sinh trưởng ở vách đá vạn trượng bên trong, như có thể tìm tới, có thể tiếp tục gãy xương." chữa tốt mẫu thân chân. Dương An khẽ gật đầu, nói: "Ngươi đến là một mảnh hiếu tâm tốt, ta liền theo ngươi đi một chuyến." Tiểu cô nương nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, nói: "Đa tạ thần tiên." Dương An suy nghĩ một chút, nói: "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?" Hồng Mông Đại Đế hệ thống 10 chương 282 giản dị cá nhỏ. Tiểu cô nương nói: Dương An khẽ gật đầu. Hắn có thể hiểu được Bây giờ nhân tộc lịch sử vẻn vẹn ngàn năm, còn vô cùng nguyên thủy, cũng không có dòng họ. Dương An còn nhớ rõ, hắn rời đi Thanh Khâu Sơn thời điểm, nhân tộc vẫn chưa hết trình hôn nhân chế độ. Lúc ấy, Dương An chỉ là đề ra một cái yêu cầu, nam nữ ở riêng, nếu như hai người lẫn nhau ra thích, có thể ở trong tộc trưởng mối chứng kiến hạ, kiến tạo một tòa tư với mình phòng ốc. Sau đó, cư ở cùng một chỗ. Ngoài ra, nếu như một cách nam đồng thời ra thích hai nữ hài hoặc là ba cô gái, chỉ tần nữ hài tử có thể tiếp nhận. Sau đó, tại trường mối chứng kiến hạ cũng có thể tạo thành một cái nhà mới, mấy người tư ở cùng một chỗ. Đồng dạng, nếu như một cách nữ đồng lúc ra thích hai người nam hoặc là ba cách nam chỉ cần nam nhân có thể tiếp nhận. Sau đó, tại trường mối chứng kiến hạ cũng có thể tạo thành nhà mới đỉnh, mấy người tư ở cùng một chỗ. Đương nhiên, Dương An cũng biết cẩn thận kết hôn không tốt. Bởi vậy, Dương An còn nói một đầu, ba đời trong vòng không thể kết làm bạn lữ. Dương An theo cá nhỏ về đến thôn xóm về sau, chỉ gặp cái này thôn làng bắt trước Thanh Khâu Sơn kiến tạo một số nhà gỗ cùng nhà đá, phòng ốc tản mát tại trong thôn. Các thôn dân gặp Tiểu Ngư Nhi trở về, đều lộ ra mừng rỡ thần sắc. Một vị lão nhân nói: "Cá nhỏ, ngươi rốt cục trở về." Mẹ ngươi đều nhanh gấp chít. Một số tại thôn trên đường chơi đùa bọn nhỏ nhìn thấy cá nhỏ, nhao nhao bốn phía, nói: "Cá nhỏ Người đi đâu cũng có một chút hài tử thân mật vô nói. Cá nhỏ tí, ngươi chạy đi đâu Dương An nhìn lấy giản dị thôn xóm nhỏ, trong lòng nổi lên một tia ấm áp cảm giác. Tiểu ngư nhi trên mặt mang nụ cười, cùng người trong thôn chào hỏi. Một lát sau, một cái trung niên nữ nhân chạy đến cửa thôn, nói là chạy, lại càng giống leo lên. Dương An nhìn thấy trung niên nữ nhân này thần sắc nhìn lấy nàng động tác, trong lòng suy đoán cô gái này hẳn là tiểu cá mấu thân a Dương An vừa nghĩ tới đây, liền nghe đến tiểu ngư nhi hô nói: "Mẹ, cá nhỏ mấu thân ôm chặt lấy cá nhỏ, có chút trách cứ nói: "Ngươi chạy đi đâu cá nhỏ không có trả lời, mà chính là tránh xa mấu thân ôm ngập. Mình sợ nói: "Mẹ, ta tìm tới thần tiên Ngươi tìm thần tiên đi cá nhỏ mấu thân nói một câu, trên mặt tràn ngập lo lắng, còn có một chút sợ hãi. Sau đó, quan sát tỉ mỉ lấy cá nhỏ, gặp nàng y phục rách rưới, lại trách cứ nói: "Ngươi đứa nhỏ này, sao có thể chạy đến Thâm Sơn đi? Thâm Sơn có yêu quái." Lại nói: "Người trong thôn sớm liền thấy Dương An." Hậu nghịch, khẳng na thanh loạn mấy người, chỉ là mấy người bọn họ y phục hoa lệ, vừa nhìn liền biết không là phàm nhân. Những thôn dân này tuy nhiên hướng tới thần tiên, cũng hy vọng chính mình có thể đụng tới thần tiên, nhưng là khi bọn hắn thật đụng ngay thần tiên lúc, lại có chút lo lắng, không có tiến lên đáp lời. Cá nhỏ cùng Dương An ở chung một hồi, biết Sương An vô cùng hiền hòa, Nàng chạy đến Dương An bên người, nói: "Mẹ, đây chính là thần tiên. Hắn rất lợi hại, hai cái yêu quái truy ta, cũng là thần tiên đem yêu quái giết." Cá nhỏ mếu thân nghe đến đó, lại là một trận sợ hãi. Vừa tối tử may mắn còn tốt, còn tốt gặp được thần tiên. Tiểu ngư nhi ghé một chút Dương An tay, năn nỉ nói: "Thần tiên, cầu ngươi chữa khỏi mẹ ta chân." Dương An tiện tay xuất ra một hạt đan dược, nói: "Cá nhỏ, cái này gọi Sinh Sinh Tảo Hóa Đan, phục dụng về sau, phục dụng về sau liền có thể để đoạn chi trọng sinh, hồi phục sinh cơ." Cá nhỏ không biết rõ Dương An ý tứ, bất quá, nàng biết đan dược này là đồ tốt, có thể trì hết máu thân chân. Nàng tiếp nhận đan dược, cảm kích nói: Cám ơn thần tiên." Cá nhỏ sau khi nói xong, cầm sinh sinh táo hóa đan, chạy đến bên người Mấu thân, sau đó nói: "Mẹ, đây là thần tiên cho, người nhanh ăn đi." Cá nhỏ Mấu thân tiếp nhận đan dược, thần sắc kích động nói: "Đa tạ thần tiên." Ngay sau đó, đem đan dược để vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa. Trong chốc lát, Một luồng sinh cơ nức vọt khắp toàn thân, nàng cảm giác hai chân truyền đến một trận từng tia từng tia ma ma cảm giác. Tiểu Nư Nhi nhìn chằm chằm vào mẫu thân. Qua một hồi lâu, gặp mẫu thân mở to mắt, có chút chờ mong nói: "Mẫu thân, người tốt sao cá nhỏ mẫu thân thử đứng lên." Đợi nàng đứng vững về sau, kích động nói: "Ta tốt, tốt." Lập tức Lần nữa hướng Dương An cảm kích nói, đa tạ thần tiên. Lần này, các thôn dân đều hướng thần tiên nói lời cảm tạ. Dương An cho cá nhỏ sinh sinh táo hóa đan thời điểm, thôn trưởng đã đi tới cửa thôn. Hắn gặp cá nhỏ mấu thân chuyển biến tốt đẹp về sau, đi đến Dương An bên người, nói, gặp qua thần tiên. Thôn trưởng ước chừng 560 tuổi, lại phủ đầy trắng, mà lại tiểu một cái tay. Dương An khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, nhân tộc muốn tại Hồng Hoang đặt chân, quá gian nan. Mọi người gặp Dương An chữa tốt cá nhỏ mấu thân, cũng có một số người muốn cầu Dương An, lại không biết như thế nào mở miệng, cũng có một số người không dám mở miệng. Dương An đi đến cá nhỏ bên người, ngồi xổm người xuống, nói, "Cá nhỏ Ngươi có ước mơ gì sao cá nhỏ không hề nghĩ ngợi thốt ra, ta muốn trở thành thần tiên. Dương An nghe vậy, nhìn về phía người xung quanh, nghĩ thầm, trở thành thần tiên không khó lắm a. Chính mình trước khi đi truyền xuống đại đạo, có ngày tư người đều có thể sửa tiên. Lập tức hỏi nói, rừng xanh tổ địa có thần tiên truyền xuống phương pháp tu hành. Các ngươi không có học được sao?" lão thôn trưởng nói. "Hoàn hồn tiên, chúng ta cách này một cách là lưu lạc người ở bên ngoài tộc, đã không biết như thế nào sanh trở lại đời tổ địa." Hắn nói đến đây, lại thở dài một tiếng. Mỗi qua một đoạn thời gian, đều có một hai cách muốn tu tiên thanh niên rời đi thôn xóm, tìm kiếm rừng xanh tổ địa, chỉ là từ đó đến rừng xanh tổ địa không biết bao nhiêu vạn lý. Lộ trình bên trong còn gặp được yêu quái cùng vu nhân. Sinh tử khó liệu a." Tiểu Nư Nhi dùng trợ mong ánh mắt nhìn Dương An, nói: "Thần tiên, ngươi có thể dạy ta tu tiên sao chờ ta trở thành thần tiên thì không sợ yêu quái, ta muốn đem yêu quái đều quét sạch." Bắc Dương An cảm giác là lạ, nghĩ thầm: chẳng lẽ là dạng này bởi vì hồng hoang bên trong vũ ưu hoành hành, tùy ý giết hại nhân tộc, cho nên nhân tộc thống hận vũ ưu lướng tộc. Vì sau thì có Trảm Ưu đội Ma Thuyết pháp Dương An vừa chuyển động ý nghĩ, mỉm cười nói, có thể á ngay sau đó, lời nói xoay chuyển, lại nói, tu tiên là chuyện tốt, nhưng là chữ tu tiên Mọi người còn có rất nhiều chuyện có thể làm, có rất nhiều chuyện có thể làm cá nhỏ không hiểu. Lúc này, lão thôn trưởng cũng lộ ra nghi hoặc thần sắc. Bên cạnh tiểu hài tử nói, "Thần tiên, ta liền muốn tu tiên trở thành tiên nhân về sau, liền có thể bay trên trời." Một cách khác hài tử nói, "Thần tiên, ta cũng muốn tu tiên thành thần tiên thì có thể trường sinh bất tử." Một cách tiểu Nữ hài nói: "Thần tiên, ta cũng muốn tu tiên, chờ ta trở thành thần tiên, ta liền đi bên ngoài giết yêu quái." "Tốt à." Dương An phun ra hai chữ. Hắn hiểu được, những thứ này hậu thiên nhân tộc mộng tưởng chỉ có một cái, cái kia chính là tu tiên. Dương An cùng các thôn dân nói một hồi lời nói, nói: "Lão thôn trưởng, chúng ta muốn trong thôn ở lại." "Hoan nghênh." "Hoan nghênh lão thôn trưởng kích động nói, Hắn thật thật là vui. Hồng hoang bên trong nhiều yêu vật, lại nhiều mãnh thú, còn có vô số thiên tai. Nhân tộc sinh tồn không dễ. Nếu có một vị thần tiên ở tại trong thôn, tương đương với có một vị thần tiên che chở. Thôn dân thì không cần lo lắng yêu quái hại người. Mấy cái cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng nam nhân đi đến Dương An bên người, nói: "Thần tiên, chúng ta khí lực lớn, có thể giúp các ngươi lập nhà." Dương An khoát khoát tay, nói, "Không cần." Dương An nói xong, Mô Phỏng hóa ra tiên nguyên lực theo ngoài thôn truyền đến một tảng đá lớn. Sau đó, dùng tiên nguyên lực đem hòn đá chia cắt thành vô vứt tiểu thạch khối. Ngay sau đó, Dương An vung tay lên. Những thứ này hòn đá thì lũy thành một tòa hai phòng ngủ, một phòng khách tiểu thạch ốp Dương An nhìn lấy trống trải nóc nhà, ngẫm lại, không có an trí nóc nhà, mà là tại trên nóc nhà thiết lập một cái không gian kết giới, kết giới vô ảnh vô hình, nằm trong phòng, liền có thể nhìn thấy hồng hoang kinh không. Các thôn dân nhìn thấy Dương An thần thông, nhao nhao lộ ra hâm mộ ánh mắt. Dương An đối thanh loan, khẳng nga. Hậu nghệ mấy người nói, Các ngươi nếu như muốn ở chỗ này thì chính mình kiến tạo phòng đi." Hầu Nghệ nhìn một chút thôn xóm nhỏ, cảm giác thôn xóm quá nhỏ, cùng Hằng Nga liếc nhau, nói: "Lão sư, chúng ta muốn ở trong núi." Tùy Ý Dương An nhàn nhạt trả lời một câu. Hầu Nghệ nói: "Hằng Nga, ngươi chờ ở tại đây, ta đi trên núi kiến tạo một tòa đất điện." Thanh Loan nói: "Ca ca, ta thích ở trên Tây Tốt a Dương An im lặng. Hắn nghĩ, bên cạnh mình đều là những người nào a một cách gia thích ở trên núi, một cách gia thích ở trên cây. Đương nhiên, Dương An có thể hiểu được hậu nghệ cùng Thanh Loan tâm tư. Hậu nghệ là vu tộc, vu tộc trời sinh trời nuôi, hình thể to lớn, lấy trời làm chăn, cho rằng Tịch Thanh Loan là tiên thiên thần thú, gia thích ở tại trên đại thụ. Ngày thứ 2, Dương An truyền xuống tiên pháp, nhưng mà Hậu Thiên nhân tộc thể chất không bằng Tiên Thiên nhân tộc, tu luyện tiên phú cũng so Tiên Thiên nhân tộc kém rất nhiều. Dương An suy đoán, cái thôn lạc nhỏ này người hẳn là mười mấy đời lấy Hậu nhân tộc, cũng có thể là mấy chục đời lấy Hậu nhân tộc. Bởi vậy, đại đa số thôn dân đều không thể tu tiên, càng không cách nào cảm ngộ đại đạo. Thanh Loan nhìn thấy các thôn dân chậm hiểu, nói: "Cacac, những người này đần quá a, so Thanh Khâu Sơn những này nhân tộc kém xa." Dương An không nói gì, hắn suy nghĩ một chút, lại dùng thần biết xem xét một chút những thứ này hậu thiên nhân tộc. Nói: "Thanh loạn, không thể nói như vậy. Những người này tu luyện thiên phú tuy nhiên không bằng Thanh Khâu Sơn tiên thiên nhân tộc, nhưng là bọn họ tiềm lực lại lớn hơn." Vì cái gì A Thanh Loan không hiểu, Dương An không có nhiều lời, hắn suy nghĩ một chút, quan sát hậu thiên nhân tộc thể chất, lại lĩnh hội Hồng Hoang Thiên Đạo, sáng tạo ra một phần luyện thể công pháp. Dương An sáng tạo ra luyện thể công pháp về sau, đem cá nhỏ kéo đến bên người, nói cá nhỏ, ta tới, ta dạy cho ngươi một phần tốt hơn tiên pháp. Cá nhỏ vẻ mặt đau khổ, đi đến Dương An bên người, nói: "Thần tiên, cá nhỏ có phải hay không rất đần, không thích hợp tu tiên." "Không có tu tiên thiên phú" Dương An lắc đầu, nói: "Không phải như vậy, mỗi người đều không giống bình thường, mỗi người đều có hẳn đặc biệt thiên phú, chỉ cần tìm được thích hợp hắn tu tiên tông pháp, là hắn có thể trở thành thần tiên." Tiểu Ngư Nhi nghe Dương An nói, lòng có cảm xúc, nàng cảm giác Dương An nói rất tốt, nhưng là lại không biết nơi nào tốt, bất quá, cá nhỏ rất ưa thích Dương An nói câu nói này, cũng đem câu nói này âm thầm nhớ dưới đáy lòng, lập tức nói, "Thần tiên, ngươi nói có thích hợp cá nhỏ tu tiên công pháp sao có Dương An nói một chữ?" bày ra một cái kỳ quái tư thế, nói cá nhỏ. Cùng ta học, ngươi bày cái tư thế này." Tiểu Ngư Nhi chợt nhìn đến Dương An thế đứng, cảm giác là lạ. Lại nàng xem lần thứ hai lúc, lại cảm thấy Dương An bộ dạng này đứng đấy cực kỳ đẹp đẽ, để cho nàng có một loại nói không nên lời thư thái. Cá nhỏ học Dương An bộ dáng, bày ra một cái kỳ quái thế đứng. Sau đó, hỏi nói: "Thần tiên Là thế này phải không Hoàng Mông Đại Đế hệ thống 10 chương 283 chiến tranh nhạc xảo dương an tâm niệm nhất động. Phóng xuất ra một đạo thần thức, giúp cá nhỏ chỉ ra chỗ sai. Sau đó, Tường Tần xem xét một chút cá nhỏ, khẽ gật đầu, nói: "Không tệ. Bộ dạng này thì đúng." Ngay sau đó, lại giải thích nói: "Đây là ta xem bản cổ khai thiên sáng tạo luyện thể thuật." Hạ Dương An suy nghĩ một chút, nói: "Thì kêu cá vượt long môn đi." Cá vượt long môn cá nhỏ không hiểu, hắn chỉ biết mình gọi cá nhỏ, đằng sau mấy chữ lại không biết xóa. Dương An nói: "Trong thôn có học chữ lão nhân sao chữ cá nhỏ nói: "Không, nghe các lão nhân nói, chữ là một vị thần tiên truyền thừa, vô cùng thần kỳ, chỉ có rừng xanh tổ địa có thể học được." Cá nhỏ nói đến đây cảm thán nói, nhớ qua xanh trở lại đồi tổ đi a. Dương An người phương lắc đầu, nói, rừng xanh tổ địa người nghĩ ra được, các ngươi lại muốn trở về, thật có ý tứ a. Cá nhỏ nói, Mấu thân nói, mấy trăm năm trước, mấy vị tổ tiên muốn đi hồng hoang đại địa sông sáo thì các bạn rời đi rừng xanh tổ địa. Cái này vừa đi liền đi qua mấy trăm năm. Hiện tại, liền sừng xanh tổ địa ở đâu cũng không biết. Lại nói, Dương An cũng không có dạy tiên tiên nhân tộc quá nhiều độ, vẫn hắn dạy văn tự không hơn trăm chữ, mà lại đều là chữ tượng hình, phi thường nhạt lộ ra, lại không nghĩ rằng vẫn bị nhân tộc coi là chân bảo. Sau đó, Dương An lại dạy cá nhỏ hắn mấy cái thức Cái này cá vượt Long Môn là Dương An chuyên môn vì hậu thiên nhân tộc sáng tạo. Hậu thiên nhân tộc đã cùng loại với trên địa cầu người, không có linh căn, thiên phú tương đối kém, cũng không phải tiên thiên đạo thể, rất khó thể ngộ đại đạo, chỉ có thể chức đoán luyện thân thể, cường hóa thân thể, lại lấy võ nhập đạo, lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Dương An ở tại trong thôn Đương nhiên sẽ không làm oan chính mình. Nhàn hạ thời điểm, Dương An cũng sẽ câu lên mấy con cá. Hoạt hấp, hoạt độ nướng có khi, tiện tay đánh lên một cái con mồi, làm thành mấy cái món mỹ thực lại hoạt là chính mình sau trộn một số rau xanh, cổ cải loại hình rau dại. Dần dà, trong thôn Hải Tử đều ra thích vây quanh ở Dương An bên người, nhìn Dương An nấu những mỹ thực. Hôm nay Tiểu Nư Nhi cùng chư vị hải tử sống như ngày thường, tại bờ sông nhỏ tu luyện Dương An sáng tạo cá vượt Long môn. Dương An yên tĩnh ngồi tại bờ sông, một bên cảm ngộ thiên địa đại đạo, một bên câu cá. Thong dong tự tại, không biết qua bao lâu, Dương An tâm niệm nhất động, tiện tay hất lên một con cá lớn bị Dương An vung ra bên bờ. Tiểu Nư Nhi nhìn thấy tươi sống cá lớn lúc nuốt nước miệng nghĩ thầm, lại có thứ ăn ngon. Dương An cảm nhận được cá nhỏ động tác cùng tâm tư, nói cá nhỏ, ngươi lại thất thần, luyện nhiều nửa giờ. Ngô cá nhỏ vẻ mặt đau khổ, không dám nói lời nào. Nàng biết, nếu như mình dám nói chuyện, sẽ tăng thêm nửa giờ. Dương An câu mấy con cá về sau, dọc theo sông nhỏ đi lên trên đường tiện tay bắt lấy một số sao dại. Tới gần giữa trưa lúc Dương An thi triển một cái tiểu thuật pháp, thăng một cái tiểu hỏa trồng chất, lại lấy ra một số đồ vật, bắt đầu chuẩn bị mỹ thực. Lúc này, cá nhỏ cùng trong thôn bọn nhỏ đã dừng lại tu luyện, vây quanh ở Dương An bên người. "Đại ca, ngươi có thể dạy ta làm ăn sao?" một cái nam hài nói. Dương An cùng những hài tử này ở chung lâu, bọn nhỏ cảm giác Dương An vô cùng thân thiết. cũng không tại xưng Hồ Dương An vì thần tiên, đều gọi Hồ Dương An vì đại ca. Cá nhỏ nhìn lấy xôi trào nước, nói: "Dương đại ca, ta cũng muốn học." Dương An nói: "Các ngươi a cái gì đều muốn học?" Cá nhỏ hiếu kỳ nói: "Dương đại ca, có phải hay không trở thành thần tiên về sau, cái gì cũng biết?" Dương An nói: "Không phải, thần tiên cũng muốn học tập, thần tiên cũng có rất nhiều không hiểu độ, vật Là thế này phải không trong nháy mắt. Lại qua 4 năm. Cái này một chút thời gian đối với Dương An tới nói tương đương với đánh một cái chớp mắt, lại phảng phất uống một chén trà. Cá nhỏ cùng trong thôn hài tử cũng đã trưởng thành. Lúc này, một đám tràn ngập tinh thần phấn chấn thiếu niên tại bờ sông chơi đùa. Dương An vẫn ngồi tại bờ sông câu cá. Ngẫu nhiên nhìn về phía bên cạnh thiếu niên nghĩ thầm, hậu thiên nhân tộc cuối cùng so tiên thiên nhân tộc thiên phú kém chút, mấy năm trôi qua, cũng vẻn vẹn luyện thể viên mãn, luyện thể viên mãn chi cảnh, vẻn vẹn tương đương với tu chân kim đan kỳ, so sánh dưới, những tiên thiên nhân tộc đó tu luyện 10 năm, liền có thể đạt tới thiên tiên chi cảnh, cả hai chênh lệch thật phi thường lớn. Cá nhỏ cùng người khác nói một hồi lời nói, lại đi đến Dương An bên người, đang chuẩn bị nói chuyện với Dương An, một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài tử trên trời nhảy xuống, bổ nhào vào Dương An trong ngực, thân mật nói, "Ca ca cá nhỏ nhìn thấy Thanh Loan." Nghĩ thầm, "Thật sự là kỳ quái, cái này thần tiên tiểu muội muội giống như vĩnh viễn chưa trưởng thành." Dương An ôm Thanh Loan, hỏi nói, "Thanh Loan Lại chạy đến đâu đi chơi thanh loan nói, "Ta đến Thái Dương cung chơi một chút." Nàng nói đến đây. Nhị Ngậm cười nói, "Ka ca, ca. ngươi không biết, cái kia mười cái kim ô thái tử đần chết, liền thân phía trên Thái Dương chân hỏa cũng sẽ không thu liễm. Chạy đến đâu thì đốt tới đâu." Dương An hơi sững sờ, nghĩ thầm, còn tốt, cái này mấy cái mặt trời không có chạy đến Hồng Hoang đại địa lên chơi. Nay đọc cả đời Dương An nhìn về phía phương xa sơn phong, thi triển mấy thiên thần thuật, diễn tính một chút thiên cơ. Những mày tối nói, xem ra Vu Yêu đại chiến muốn bắt đầu. Cái ngày gọi nổ lại là hậu nghệ. Lấy Dương An thần thông có thể nhìn thấy hậu nghệ bắn mặt trời tràn cảnh, cũng có thể nhìn thấy Vu Yêu đại chiến tràn cảnh, nhưng là Khi hắn muốn tính toán hậu nghệ thần cung từ đâu mà khi đến lại coi không ra. Lần này, để Dương An trấn kinh. Cái này sao có thể? Thiên đạo chi hạ, còn có ta không tính được tới sự việc Dương An suy nghĩ sâu xa một chút. Lần nữa thi triển tiên cơ thần thuật, diễn toán chu thành sự việc, biết rõ chu thành tại Thanh Khâu Sơn dạy bảo đệ tử, cũng thu Hồng Tuyên vi truyện. Đúng lúc này, cá nhỏ nói, "Dương đại ca, trên sông có thuyền." Ô Dương An dừng lại diễn toán, hướng bờ sông nhìn trên mặt, chỉ gặp mấy trục cái thuyền gỗ xuôi dòng chảy xuống, nhìn qua khí thế phi phàm. Lúc này, trên thuyền người cũng vô cùng chấn kinh, bọn họ không nghĩ tới, vậy mà lại gặp được nhân tộc. Một lát sau, tàu thuyền đi vào Dương An một đoàn người bên người, dừng lại dựa vào tại bên bờ. cá nhỏ cùng bọn nhỏ lần thứ nhất nhìn thấy người khác tộc. Mình rỡ nói: "Các ngươi tốt, các ngươi đến từ này một bộ tộc người cầm đầu là một người Trung niên." Trung niên nhân đứng bên cạnh mấy cái người thiếu niên, hai cái lão già, còn có mấy cái nữ nhân. Người khác còn đứng tại những người này sau lưng. Tâm thứ rõ ràng, ngoài ra còn có hơn phân nửa người không có xuống thuyền. Người cầm đầu nhìn thấy cá nhỏ, có chút sực mình thầm nghĩ, nữ hoa hoa này như nước trong veo, không tệ. Những thiếu niên kia nhìn thấy cá nhỏ về sau, trợn cả mắt lên. Bọn họ nghĩ, chưa từng thấy sinh đẹp như vậy nữ hài. Thật xinh đẹp. Người cầm đầu nói, chúng ta đến từ canh tộc Bồ Lạc. Lập tức lại hỏi nói, "Tiểu cô nương, các ngươi thuộc về này một bộ tộc cá nhỏ nói, nguyên bản Chúng ta là Thanh Khâu Sơn bộ tộc. Lưu lạc bên ngoài đã mấy trăm năm. Thanh Khâu Sơn bộ tộc canh tộc trưởng lão vô cùng chấn kinh. Thanh Khâu Sơn là tổ địa, nhân tộc đều là lấy Thanh Khâu Sơn cầm đầu. Sau khi hết khiếp sợ, canh tộc trưởng lão nghĩ, đã lưu lạc bên ngoài mấy trăm năm, đã không tính là Thanh Khâu Sơn bộ tộc, chỉ là một số du dân mà thôi. Lần này canh tộc suối dòng chảy xuống, chỉ là muốn khai mở lãnh địa mới, để một bộ phận canh tộc người phân đi ra, lại không nghĩ rằng gặp được người khác tộc. Canh tộc trưởng lão nói, "Hai tử, các ngươi trưởng lão ở đâu cá nhỏ nói, thôn chúng ta không có trưởng lão, chỉ có một vị lão thôn trưởng nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, rồi nói tiếp, lão thôn trưởng Đát lão, hiện tại là đại trưởng thúc làm thôn trưởng. Canh tộc trưởng lão nghe vậy, nghĩ thầm, nguyên lai thật sự là dư dân, liền trưởng lão đều không có. Lập tức, hắn lại nhìn Dương An liếc một chút, thầm nghĩ, nơi này phong thủy coi như không tệ. Nam nhân xinh đẹp, nữ xinh đẹp, có thể nhập vào canh tộc, làm canh tộc chi nhánh. Canh tộc trưởng lão suy nghĩ chợt lóe lên, lại nói, "Hai tử Có thể dẫn ta đi gặp thôn trưởng sao? Cá nhỏ hướng Dương An nhìn một chút, nói: "Dương đại ca, ta dẫn bọn hắn đi gặp thôn trưởng." Cá nhỏ lúc nói chuyện lộ ra vô cùng vui vẻ, có thể nhìn thấy đồng cấp người, đây là phi thường khó được sự việc. Dương An khoát khoát tay, nói: "Đi thôi, canh tộc trưởng lão cùng thôn trưởng gặp nhau, nói ra bản thân nguyên do, muốn cho cái thôn này nhập vào canh tộc." Đối với cái này, thôn trưởng cũng không gì nghĩ. Chính như canh tộc trưởng lão nói như thế, cùng vì nhân tộc, không cần xa lạ. Một tháng sau, lại có một đám người tộc đi vào cá nhỏ thôn làng. Lần này người tới có mấy ngàn người, lập tức để cá nhỏ thôn trở nên náo nhiệt. Bờ sông nhỏ xây dựng rầm rộ, kiến tạo phòng phòng, khai mở tân điền điệc. Đây hết thảy Đối Dương An không có chút nào ảnh hưởng. Dương An vẫn sống như ngày thường, tại bờ sông nhỏ câu cá, phơi phơi nắng. Trong lúc đó, có mấy vị canh tộc quản sự tới bái phòng Dương An, bị Dương An đuổi đi về sau, liền không có quấy rầy nữa Dương An. Làm Thái Dương nhanh xuống núi thời điểm, Dương An thu cần câu, chuẩn bị trở về thôn. Cá nhỏ vội vàng chạy đến bờ sông nhỏ. trong mắt mang theo nước mắt, nói: "Dương đại ca, ngươi giúp ta một chút đi, ta không nghĩ tới sớm như vậy kết hôn, còn có, ta cũng không thích canh tộc nhân." Dương An nói, không muốn kết hôn thì không gết đi, đã không thích cũng không cần cùng với hắn một chỗ a. Cá nhỏ nói: "Dương đại ca, canh tộc là đại tộc." Nghe bọn hắn nói, canh tộc có hơn 10 triệu người. canh tộc còn có thiên tiên. Ô Dương An nghe ra một điểm mùi vị, nghĩ thầm, nhân tộc biến hóa thật lớn a, một bộ tộc đã có hơn 10 triệu người, có thể được xưng là một cái tiểu quốc gia. Từ nhỏ cá nói tới đến xem, hẳn là canh tộc cái nào đó có huyền thí tông tử nhìn lên cá nhỏ, muốn mạnh mẽ bắt lấy cá nhỏ làm vợ. Cá nhỏ nói chuyện với Dương An thời điểm lại có một đám người đi vào bờ sông nhỏ, người cầm đầu là một người dáng rất anh tuấn thiếu niên. Thiếu niên này mặc lấy chất tơ y phục, trên thân mang theo mấy thứ chân quý vật phẩm trang sức. Thiếu niên này đi đến bờ sông nhỏ về sau, hướng Dương An nhìn một chút. Nói: "Ngươi chính là thần tiên đạp tới cảnh giới gì thật thành tiên sao giọng điệu này?" Cực kỳ ngạo mạn. Thiếu niên nhìn Dương An ánh mắt giống như đang nhìn con kiến hôi. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn trước mắt Thiếu Miên, nghĩ thầm, nhân tộc xuất sinh vẫn chưa tới 2000 năm a lại có loại này cực phẩm nhân tài, Dương An không biết bao nhiêu năm không có gặp được sự việc thú vị như vậy. Sau đó nói, theo rừng xanh tổ địa đối cảnh giới hóa phân, ta đã đạt tới nguyên anh kỳ, là lục địa chân tiên. Ha ha ha, canh này tộc thiếu niên cười to lên. Nói: "Nguyên anh kỳ, cũng dám xưng tiên, quả nhiên là ngoài vòng giáo hóa người rừng. Người cũng đã biết, tại rừng xanh tổ địa có bao nhiêu đại la kim tiên, có bao nhiêu kim tiên, lại có bao nhiêu thiên tiên không biết xương an diễn bên trên." Trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói: "Tổ tiên rời đi rừng xanh tổ địa thời điểm, tập được một số tiên pháp, chỉ có thể tu luyện đến lục địa chân tiên chi cảnh. Thiếu Miên nghe đến đó, không để ý Dương An, mà chính là dùng suốt rượt ánh mắt nhìn lấy cá nhỏ, nói: "Cá nhỏ, cái này cái gọi là thần tiên chỉ là một người nguyên anh kỳ tu sĩ, liền tiên là cái gì cũng không biết. Ngươi chỉ cần cùng ta, làm ta nữ nhân, ta có thể cho ngươi học tập cao thân tiên pháp." trở thành tiên tiên. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 10 chương 284 chiến tranh ngoài nổ cá nhỏ nghe được tiên tiên hai chữ, trong lòng xúc động, vừa xôi. Nàng nghe được, Dương An chỉ là một cách lục địa chân tiên. Đây là hướng êm tai nói. Nếu như nói một cách khác, Dương An cũng không phải là tiên, chỉ là một tu sĩ bình thường. Cá nhỏ suy nghĩ bay chuồn, đột nhiên Nghĩ đến Dương An nói một câu, "Trừ tu tiên, còn có rất nhiều chuyện có thể làm." Nàng nghĩ tới đây, như là hiểu rõ một ít gì đó, mở miệng nói, "Ta không quan tâm thiếu niên này nghe vậy." Sắc mặt có chút âm trầm, nói, "Cá nhỏ, ngươi biết chúng ta canh tộc cường thịnh đến đâu sao?" hắn nói một câu. Nghĩ đến một kiện vô cùng bí ẩn sự việc, Hạ Thấp thanh âm nói, cá nhỏ. Nếu như ngươi cùng ta, tương lai chúng ta canh tộc đánh hạ rừng xanh tổ địa, lấy quét ngang toàn bộ hồng hoang thì có thể trở thành hồng hoang bá chủ. Sau đó, công lên thiên giới, chạm yêu hoàng, về sau chúng ta liền có thể cao cư thiên giới. Ách xương An nhìn trước mắt Thiếu Miên, nghĩ thầm, Thiếu Miên, ngươi đang nằm mơ sao lập tức lại lắc đầu. Nghĩ, xem ra nhân tộc đã ra một số vô cùng có giá tâm người. Những người này lực lượng đến từ thì sao? Dương An nghĩ một lát, thuận miệng nói, nghe nói yêu hoàng là đại la kim tiên, cách trong truyền thuyết chuẩn thánh chi cảnh chỉ thiếu chút nữa. Nhân tộc có chuẩn thánh sao? Thiếu niên mắt liếc ngang con người, nhìn Dương An liếc một chút, cười khẽ nói, Một cái rã sửa chữa, biết thật nhiều a. Nhưng mà, hắn cũng vô pháp trả lời Dương An lời nói, nhân tộc có hay không thuần thánh, có bao nhiêu đại la kim tiên, đây đều là nhân tộc bí mật. Cá nhỏ nhìn ra, Thiếu Miên này thì ra thích nói lung tung. Nàng lắc đầu, nói, ta thích bình tĩnh sinh hoạt, nếu như ta có thể thành tiên, cũng sẽ ra ngoài trảm giết yêu quái. Thiếu Miên nhìn về phía Dương An, nói: "Cá nhỏ, ngươi ra thích cái này giá sửa chữa cá nhỏ lần nữa nghe được giá sửa chữa hai chữ." Trong lòng tức giận, nói: "Hắn là ta đại ca, nếu như ngươi còn như vậy nói, ta đem ngươi ném trong sông đi." Ha <cười> ha, Thiếu Miên cười to lên, nói: "Một cái không có thân phận giá sửa chữa, không có tu luyện tông pháp, Hắn vĩnh viễn không cách nào thành tiên. Người theo loại người này chỉ có thể vĩnh viễn ở tại thôn quê." Ta vui lòng cá nhỏ nói. "Nàng là thật sận. Nếu là là thôn trưởng nói, không thể đắc tội canh tộc người. Nàng thật nghĩ đem người này ném đến trong sông đi." Thiếu Miên dùng tay chỉ Dương An, nói: "Giá sửa chữa. Ngươi dám đánh với ta một trận sao?" Ai Dương An thở dài một tiếng, Hắn chơi một hồi. Đắc không tâm tư bồi thiếu niên này chơi đùa. Cái này thở ra một tiếng, thân thể thiếu niên vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ chốc lát thì hóa thành tro bụi. Bờ sông gió nhẹ nhàng thổi, tro bụi tán đi. Lại không người này, cùng thiếu niên cùng một cháu người gặp chủ tử hóa thành tro bụi. Hoảng sợ nói: "Ngươi phiết tứ thiếu gia, canh tộc sẽ không bỏ qua ngươi." Dương An không để ý đến những người này, mà chính là đối cá nhỏ nói: "Cá nhỏ, thật tốt tu luyện vũ." Vĩ, quy, vị, mịch. Cá nhỏ ừm một tiếng. Đột nhiên, cảm giác Dương An ngứ khí không đúng, có chút lo lắng nói: "Dương đại ca, người muốn rời khỏi sao cũng đúng, người chết canh tộc nhân, chỉ có thể rời đi nơi này." Không phải vậy, canh tộc nhân hỏi truy sát ngươi. Dương An lắc đầu, nói, ta đến là không sợ canh tộc. Hắn lúc nói chuyện, nhìn lên bầu trời, nói, duyên phận giống như trên trời mây trắng, gộp gộp tán tán. Cá nhỏ nói, Dương đại ca, chúng ta còn sẽ gặp mặt sao hữu duyên, sẽ còn gặp. Dương An nói. Cá nhỏ thần sắc có chút sa sút, nàng muốn khuyên Dương An lưu lại, lại cũng không nói gì. Dương An tâm niệm nhất động, đi vào canh tộc trưởng, canh tộc trưởng vô cùng phồn hoa, có một tòa rồng rãi thạch thành, thạch thành bên trong người đến người đi. Gặp tình huống như vậy, Dương An nghĩ, xem ra nhân tộc Văn Minh đã chậm rãi hình thành. Dương An đi vào canh tộc, chủ thành lúc, Thiếu Miên bị giúp sự việc đã truyền đến canh tộc đại trưởng lão trong tai. Nhất thời canh tộc đại trưởng lão lên cơn giận dữ, giống to nói: "Người nào là ai chết con ta, ta muốn hắn chết." Đúng lúc này, Dương An đột nhiên xuất hiện tại đại trưởng lão bên người, nói: "Là ta giết." "U, vinh, quý, quý." Mơ, đại trưởng lão tâm thần chấn động, toàn thân run rẩy, sau đó một chút quỳ rạp xuống đất, nói: gặp qua thánh tổ. Dương An quét mắt một vòng đại trưởng lão, nói: "Ngươi là ba đời nhân tộc đi, thiên phú không tồi, thế mà là có thể đạt tới kim tiên chi cảnh." Dương An tiến vào canh tộc nghị sự điện, cũng không có che giấu bộ dạng. Hắn cùng canh tộc đại trưởng lão lúc nói chuyện, canh tộc tộc trưởng cùng canh tộc trưởng lão khác, còn có canh tộc quản sự nhao nhao đi vào nghị sự điện. Mọi người gặp đại trưởng lão Quỷ trên mặt đất đều nhìn về Dương An. Một số gặp qua Dương An for tựa người, thần sắc kích động nhìn lấy Dương An. Sau đó, Quỷ trên mặt đất vô nói, "Thánh tổ." Dương An nói, "Con trai của đại trưởng lão nhục mà ta. Các ngươi nói, ta nên làm như thế nào đại trưởng lão nghe vậy, một mồ hôi theo trên trán hắn xuất hiện. Đồng thời rung run rẩy thanh âm nói, "Thánh tổ, ta đáng chết, ta đáng chết." Dương An tiện tay nhấc chỉ, đại trưởng lão đột nhiên định trụ, ngay sau đó, một đạo sấm sét màu tím rơi xuống đại trưởng lão trên đầu, đem hắn đánh cho cho bụi. Dương An làm xong đây hết thảy, thân ảnh biến mất. Mọi người thấy Dương An biến mất địa phương, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Dương An rời đi canh tộc nhị sự điện về sau, canh tộc tộc trưởng cùng canh tộc trưởng lão Khai bắt đầu điều tra chân tướng sự tình. Đợi chân tướng tra ra về sau, canh tộc người tỉnh táo, hành động thu liễm rất nhiều, chẳng biết tại sao. Dương An hiện thân canh tộc, chém giết canh tộc đại trưởng lão sử việc truyền đến rừng xanh tổ địa, cũng truyền đến hắn bộ tộc. Lần này, nhân tộc người đều biết Thánh tổ gia thích tu lịch hồng hoang, để một số so sánh bá đạo nhân tộc thu liễm rất nhiều. Trong nháy mắt, lại qua trăm năm. Ngày nào đó, một vị yêu nhân cùng vưu người đại chiến, một đuổi một chạy. Những nơi đi qua, sông lớn vỡ vụn, sơn phong sụp đổ. Hai vị đại chiến mấy ngày sau, trên đường đi qua nhân tộc căn cứ, vưu tộc sử xuất một chiêu hỏa hệ đại thần thông, yêu tộc thi triển yêu thuật, thần thông đối bính, nhân tộc căn cứ như gặp phải thiên tai. Trong chốc lát, hỏa diễm lan tràn, nhân tộc tử thương vô số. Vu tộc cùng yêu tộc căn bản không thèm để ý nhân tộc chết sống, tiếp tục đại chiến. Chỉ gặp yêu tộc đem thần binh hoàng ở trước ngực, uốn nói: "Hắc thủy đại vương, ngươi không chết chính là ta sống." Hắc thủy đại vương đứng ở hồng hoang đại địa, Hóa ra Vu tộc bản thể cao 1 triệu trượng, như là một ngọn núi lớn, hắn không có thần binh, còn nữa, Vu tộc không biết luyện khí, lại không có nguyên thần, cũng không thể sử dụng thần binh. Chỉ gặp Hắc Thủy đại Vu bước về phía trước một bước, mặt đất rung chuyển, nhân tộc căn cứ vỡ ra một đầu kẻ đất, lại có mấy ngàn người tộc tử vong. Yêu tộc tâm niệm nhất động, lần nữa thi triển yêu thuật. Đúng lúc này, Đại yêu cảm giác được một số gì gì hồn niệm. Những thứ này hồn niệm tụ tập đến Đại yêu thần binh bên trên, để thần binh tản mát ra nhàn nhã oang. Cùng lúc đó, thần binh phản phất có một tia linh tính, uy năng cũng có chỗ tăng cường. Đại yêu cảm nhận được thần binh biến hóa sau khi không có công kích hắc thủy đại vực, mà chính là thi triển yêu hỏa thần thông. chém giết nhân tộc, yêu tộc thần thông thi triển đi ra về sau, vô số hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống nhân tộc căn cứ, nhân tộc căn cứ phòng ốc sụp đổ, đại địa phá toáy, vô số nhân tộc chết oan, đại yêu cảm sát đại lượng hồn niệm hướng thần khắc binh tổ tập, thần khắc binh hấp thu hồn niệm về sau, uy năng cũng theo đó tăng cường. "Ha ha ha, đại yêu cuồng tiếu nói, Hắc Thủy Đại Vu, thật không nghĩ tới những thứ này con kiến hôi nhân tộc lại còn có như vậy tác dụng. Ngày hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Hắc Thủy Đại Vu tuy không nguyên thần, lại có tiên thiên thần thông, cảm ơn nhảy cảm. Đại Vu cảm giác yêu tộc thần binh hấp thu nhân tộc tàn hồn về sau, uy năng tăng cường. Hắn hướng lui về phía sau một bước, uốn nói: "Yêu nghiệt Ngày khác tái chiến. Muốn chạy Đại yêu đã truy hắc thủy đại vu mấy ngày. Hiện tại, thần khắc binh uy năng tăng cường, làm sao lại để đại vu đào tẩu? Đại yêu dẫn theo thần binh bay lên trên không, lần nữa truy sát hắc thủy đại vu. Một vu một yêu, một cách tại đất phía trên chạy, một cách bay trên trời. Đại vu là hậu tổ nhất tộc, tiên thiên trưởng thống tổ hệ thần thông. ở trên mặt đất chạy thời điểm, một bước mấy vạn dặm trên bầu trời đại yêu là phi hổ nhất tộc, tư sinh hai cánh, phi hành thuật lúc như điện chớp, lóe lên mấy vạn dặm. Mỗi khi đại yêu đường qua nhân tộc căn cứ lúc, đều sẽ tiện tay thi triển hỏa hệ đại thần thông, chém giết đại lượng nhân tộc, thu thập hồn miệm. Một tháng sau, yêu tộc thần binh uy năng tăng mạnh hơn 10 lần. Hắc Thủy Đại Vu bị yêu tộc chém giết. Đại Yêu dẫn theo thần binh, thần sắc hưng phấn về đến Yêu tộc Thiên Đình. Đại Yêu tiến vào Nam Thiên Môn về sau, thẳng đến Yêu tộc Đại Điện. Khi hắn đi vào Yêu tộc Đại Điện cửa về sau, có chút kích động nói: "Nhanh, ta có chuyện quan trọng bẩm báo Thiên Đế." Cái này Đại Yêu tiến vào Yêu tộc Đại Điện về sau, gặp Đông Hoàng Thái Nhất ngồi tại bảo bối trên điện. cung kính nói, tham kiến thiên đế, tiểu yêu có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói Đông Hoàng Thái Nhất nói, cái này đại yêu cầm ra bản thân thần binh, trình đi lên. Nói, thiên đế mời xem ư? Vinh, quỷ, quỷ, mơ. Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác vô số hồn niệm tại thần binh quấn lên. Trong mơ hồ, có thể nghe được tiếng la khóc, tiếng mắng chửi. nguyện sửa âm thanh. Ngoài ra, Đông Hoàng Thái Nhất có thể cảm giác được, cái này thần binh uy năng tăng cường rất nhiều. Đại Yêu nói: "Bẩm Thiên Đế, cái này thần binh uy năng chẳng những tăng mạnh hơn 10 lần, mà lại giống như vô cùng khắc chế Vu tộc." Đông Hoàng Thái Nhất không nói gì, hắn phóng xuất ra thần niệm, xem kỹ một chút thần binh, lại diễn tính một chút thiên cơ. cười to nói: "Ta hiểu rõ, ta hiểu rõ thì ra là dạng này." "Đễ Tuấn theo chắc điện đi tới." Nhìn chằm chằm thần binh nhìn một chút, nói: "Đại ca, vu tộc không có nguyên thần." "Sợ nhất loại này hồn niệm công kích đông hoàng thái nhất nói." "Quá tốt, ta liền biết nữ hoa thánh nhân là hướng về chúng ta yêu tộc. Nữ hoa thánh nhân tạo hóa ra bộ tộc này." Chính là vì ta yêu tộc chuẩn bị, chờ chúng ta luyện ra đại lượng thần binh, liền có thể tấn công vu tộc, giết sạch người của vu tộc, thành là chân chính hồng hoang bá chủ. Đông hoàng thái nhất nói đến đây, cùng đế tuấn liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hỏa nhiệt, căn cứ hai vị yêu hoàng diễn toán, trở thành hồng hoang bá chủ về sau, thì có cơ hội chứng đạo, trở thành thánh nhân. Một lát sau, Đế Tuấn nói, "Đầm Nước Đại Yêu, ngươi lập xuống đại công, bản đế hội ghi lại ngươi tông lao." Đa Tạ Thiên Đế Đầm Nước Đại Yêu cung kính nói trong lòng hoan hỉ. Yêu tộc có một cách bảo hũ, chỉ có muốn đầy đủ tông lao điểm thì có thể dùng công cực hổ điểm đổi lấy bảo hũ bảo vật. Đầm Nước Đại Yêu rời đi đại điện về sau, Đông Hoàng Thái Nhất vô nói, "Triệu Tập Côn bằng yêu sư." Bạch Trạch yêu sư Thập Đại Yêu Thần tới nghị sự. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 10 chương 285 giữ mưu hai đại yêu sư. Thập Đại Yêu Thần đến đến đại điện về sau, khom người hướng hai vị thiên đế hành lễ. Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay vừa nhấc, nói: "Miễn lễ đế tuấn gặp hai vị yêu sư cùng Thập Đại Yêu Thần ngẩng đầu, cầm trên tay thần binh đưa cho Bạch Trạch yêu sư. Bạch Trạch tiếp nhận thần binh, cảm nhận được thần binh phía trên tàn hồn, hình như là có thể cảm giác được trận trận kêu khóc, chửi rủa, nguyện rủa. Đồng thời, còn có thể cảm nhận được thần binh phía trên cường đại uy năng. Trong lòng chấn kinh, thật lâu, Bạch Trạch yêu sư ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đế, nói: "Thiên Đế, cái này thần binh phi thường cường đại, lại có chút điểm xấu." Đông Hoàng Thái nhất nói, cái này thần binh phía trên có nhân tộc tàn hồn. Nữ hoa thánh nhân tạo hóa bộ tộc kia Bạch Trạch nói: "Đế Tuấn nói, đúng, nữ hoa thánh nhân tuy nhiên chứng đạo, lại vẫn tâm hướng ta yêu tộc, chứng đạo thời điểm vẫn đọc lấy yêu tộc." Bạch Trạch cúi đầu xuống, trong lòng diễn toán thiên cơ, không nói gì, trong mơ hồ, Bạch Trạch cảm giác không ổn. Phượng Hoàng yêu thần nhìn lấy bạc trạc trên tay thần binh, nói: "Nhân tộc sinh dục năng lực thật quá mạnh, có chút sống hỗn độn thần trùng, vẻn vẹn hơn 2000 năm, số lượng thì đã vượt qua yêu tộc." Côn Mãng yêu sư nói: "Bẩm Thiên Đế, nhân tộc sinh dục năng lực cường đại như thế, như không thêm vào ác chế, vị sau, cái này Hồng Hoang đại địa thì là nhân tộc chúa tể." Đế Tuấn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Muốn trở thành hồng hoàng chúa thì vẫn phải nhìn một chủng tộc cao đoan lực lượng." Bạch Trạch Yêu sư suy nghĩ một hồi, nói: "Thiên đế, Tam Thanh Thánh nhân là nhân tộc giáo chủ, nhân tộc không thể khinh động." Kế Mông Yêu thần nói: "Thiên đế, Vu Yêu lưởng tộc đã giết đại lượng nhân tộc, cũng không gặp Tam Thanh Thánh nhân xuất thủ. Tam Thanh Thánh nhân cao cao tại thượng, Làm thế nào có thể để ý nhân tộc sinh tử?" Côn Mãng yêu sư nói, "Hỗn nguyên thánh nhân vạn kiếp bất ma, thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử." Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Đông Hoàng thái nhất nói, "Chư vị nghe lệnh, từ ngày hôm nay, đại lượng thu thập tàn hồn, luyện chí yêu tộc thần binh." "Đúng thập đại yêu thần tuân mệnh." Hai vị yêu sư hơi hơi cúi đầu. Ngày nào đó Dương An mỗi ngày một bên ầm hiện huyết quang, tâm niệm nhất động, diễn toán thiên cơ, trong lòng giận dữ, nói: "Tốt ngươi cách Đông Hoàng, tốt ngươi cách Đế Tuấn, dám giết ta nhân tộc." Một bên khác, cá nhỏ thôn đầy đất hỏa quang, phòng ốc sụp đổ, đại lượng nhân tộc chết thảm. Cá nhỏ thi triển tiên thuật cùng tiểu ưu đối chiến, nhìn lấy từng cái tộc nhân ngã xuống trong lòng vừa giận vừa thương xót. oanh một cái hỏa cầu rơi xuống mặt đất, đem một tên thiếu niên đập chết. Cá nhỏ thấy thế, bi thích nói: "Mạnh Liệt, đây là nàng khi còn bé bạn chơi cùng hắn cùng một chỗ tại bờ sông nhỏ luyện, công mây sờ lại chết thảm tại yêu tộc trên tay." Cá nhỏ nhìn lấy đầy đất hỏa quang thôn làng, vô nói: "Nãi ca, ngươi ở đâu nàng hy vọng dương an xuất hiện, nhưng là Nàng lại nghĩ, dù cho Dương Đại ca tới, lại như thế nào có thể chiến thắng nhiều như vậy yêu tộc thánh nhân dữ đạo tương hợp? Thần Du Thái hư. Tiểu Ngư nhi la lên Dương An thời điểm, Dương An sinh ra cảm ứng, tâm niệm nhất động, đi vào cá nhỏ thôn, gặp đại lượng yêu tộc đồ sát nhân tộc, sắc mặt âm trầm, giống như có thể nước chảy tới. Mưa gió Dương An phun ra hai chữ Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện vô số lôi điện, những thứ này lôi điện như mưa to, từ trên trời giáng xuống, phàm là bị lôi điện đánh trúng yêu tộc, nhao nhao hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, Dương An vung tay lên, trên trời rơi xuống cam lộ, chỉ một lát sau, đại địa bên trên lửa liền bị cam lộ dập tắt. Thủ thương nhân tộc bị cam lộ tư nhuận về sau, Thương thế chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà, những thương thế này chuyển biến tốt đẹp nhân tộc nhìn thấy đã chết đi thân nhân cùng bằng hữu, cùng bị đại hỏa thiêu hủy thôn trang, làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Cá nhỏ đi đến Dương An bên người, nói: "Dương đại ca, Mãnh, Liệt chết, Lan chết, Hoa Giả chết." Những người này đều là nàng hảo hữu cùng hắn cùng nhau lớn lên, cùng hắn cùng một chỗ tại bờ sông luyện tông đồng bạn. Dương An nghe được cá nhỏ nói tên, trong đầu hiện lên từng cái bóng người, hai tay của hắn bóp một đạo ấm huyết, thi triển nhiếp hồn thuật, đem một vài tàn hồn gom lại bên người. Sau đó, thở dài một tiếng, nói: "Cá nhỏ, muốn cứu bọn hắn?" Tần Kiến Tạo Lục Đạo luôn hồi. Cá nhỏ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hỏi nói: "Dương đại ca?" Như thế nào kiến tạo Lục Đạo Luân hồi Dương An nói, cần Hầu Thổ Tổ Vu trợ giúp. Tổ Vu cá nhỏ đối Vu tộc không có một tia hảo cảm, Vu tộc sống như yêu tộc thường xuyên giết hại nhân tộc. Nhưng là, làm cá nhỏ nhìn thấy còn sót lại thôn làng, nhìn thấy giết đi thân nhân cùng bằng gốc, con mắt kiên định nói, "Dương đại ca, ngươi biết Hầu Thổ Tổ Vu ở đâu sao ta đi cầu nàng?" Dương An khẽ gật đầu, đem Hậu Nghệ cùng Hằng Nga đi đến. Nói: "Hậu Nghệ, Hằng Nga, ngươi bồi cá nhỏ đi tìm Hậu Tổ Tổ Vu." Tốt Hậu Nghệ nói, Hằng Nga cũng ớn nói, "Lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cá nhỏ." Lúc này, Hằng Nga cũng vô cùng phẫn nộ, nếu không phải nàng tu vi không đủ, đã sớm giết tới thiên giới. Dương An nấm lại Theo chính mình bên trong tiểu thế giới xuất ra một khối hỗn độn một, lại lấy ra một cái thiên cơ tia, phóng xuất ra tiên thiên linh hỏa, bắt đầu luyện khí, thời gian chậm rãi trôi qua, một cây cung thành hình, Dương An tay cầm trường cung, nói: "Thì kêu Lạc Nhập cung đi, ngươi yêu tộc bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa Dương An nói một câu." Đem Lạc Nhập cung đưa cho hậu nghệ, nói: Đây là Hậu Thiên Linh Bảo Lạc Nhật Cung. Ngươi cầm cung này, có thể đánh với Yêu Hoàng một trận, cũng có thể cùng Tổ Vũ tranh chấp." Hậu Nghệ tiếp nhận Lạc Nhật Cung, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ nụ cười. Sau đó, cảm kích nói: "Đa Tạ lão sư." Hậu Nghệ cầm Lạc Nhật Cung, kéo một chút xoay cung, nói: "Lão sư, cái này Lạc Nhật Cung không có tiến Như thế nào giết địch Dương An nghe vậy, cười nói: "Cung này không cần tiến, kéo cung về sau." Lạc Nhật cung sẽ tự động hấp thụ thiên địa nguyên khí, ngưng tụ ra mũi tên. Bắn giết địch nhân. Dương An nói xong, suy nghĩ một chút, nói: "Có cung không có tên, cuối cùng thiếu mấy phần uy năng." Lập tức, Dương An xuất ra một khối hỗn độn sắt đá, luyện chế chín mũi tên. đưa cho Hậu Nghệ. Nói: "Tiễn này là hỗn độn sắc đá chí, vô cùng sắc bén, một tiễn ra có thể chém giết Đại La Kim Tiên, dùng cẩn thận." Hậu Nghệ tiếp nhận mũi tên, vô cùng thận trọng đem mũi tên phóng tới trong hành trang, sau đó nói: "Đa Tạ lão sư." Dương An nhìn một chút Hậu Nghệ, lại nghĩ, Hậu Nghệ mặc dù có thần binh, muốn bắn giết Kim Âu tộc thái tử vẫn có chút không đủ, lập tức bắt đầu thôi diễn thiên cơ. Một lát sau, sáng chí cầu thức bắn tên pháp môn. Đối hậu nghệ nói: "Vì phối hợp ngươi thần cung, ta sáng tạo cầu thức bắn tên pháp môn. Ngươi cầm thần cung, lại lấy cái này cầu thức tiến pháp công giết địch nhân, đem thuận bùm xuôi gió." Dương An nói một câu, tiện tay nhấc chỉ Đem vừa sáng tạo ra đến bắn tên pháp môn truyền cho Hậu Nghệ. Hậu Nghệ tiếp thu Dương An truyền viết thư cho hắn hơi thở về sau. Nhắm mắt suy nghĩ sâu xa một hồi, trên mặt lộ ra trấn kinh thần sắc. Nói, "Lão sư, cái này quá lợi hại." Một tiếng này bắn ra, "Ta dám khẳng định, có thể thương tổn được Tổ Vu." Dương An khẽ gật đầu, lại nhìn một chút hắn nga. "Bài Cái này hằng nga. Ngươi đáp đạt tới Kim Tiên Thẩu Kỳ, cách Đại La Kim Tiên vẻn vẹn cách xa một bước. Như vậy đi. Lão sư cũng đưa ngươi một kiện thần binh. Ngươi thích gì kiểu dáng thần binh hằng nga nghe vậy, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc, nói: "Ta muốn một cái dây lụa." Dương An nhìn một chút hằng nga trên bờ vai dây lụa, mỉm cười, hai tay rét ấm, thu thập hồng hoang đám mây. lại hái hồng hoang tinh thần, sau đó xuất ra một phương hỗn độn dật tàn, thi triển ra huyền Ảo phương pháp luyện khí, ước chừng nửa canh giờ, một đầu chín màu dây lụa xuất hiện tại Dương An trên tay. Dương An khẽ gật đầu, cảm giác tương đối hài lòng, lập tức đem dây lụa đưa cho hắn nga, nói: "Đây là Hậu Thiên Linh Bảo, tên, chính ngươi lấy đi." Hằng Nga tiếp nhận chín màu dây lụa, mừng rỡ nói: "Đa Tạ lão sư." Cá nhỏ gặp thụ nghệ cùng Hằng Nga đạt được thần binh, cũng có chút chờ mong. Dương An nói: "Cá nhỏ, ngươi tụ vi quá thấp, đợi ngươi trở thành thiên tiên, ta cho ngươi thêm một kiện thần binh." "U, vinh, quy, quy." Mơ. Cá nhỏ ớn một tiếng, trong lòng tràn ngập chờ mong. Lại hỏi nói: "Dương đại ca, tìm tới Hậu thổ tổ Vũ, liền có thể để người trong thôn sống tới sao?" Dương An gật gật đầu, nói: "Đúng hậu nghệ, hẳn nga." Cá nhỏ ba người sau khi rời đi, Thanh Loan đi đến Dương An bên người, nói: "Ca ca, nếu như ngươi muốn giết sạch yêu tộc, ta có thể giúp ngươi, ta cái này giết tới thiên giới." Dương An lắc đầu, nói, Thanh Loan, yêu tộc hội diệt tộc, vì sao? Hội rời khỏi hầm hoang sơn khấu lớn này, hiện tại ngươi chỉ cần đem kim ô tộc thái tử dẫn ra liền tốt." Thanh Loan nói, "Ca ca, tại sao muốn đem kim ô tộc thái tử dẫn ra thì mấy cái kia tiểu kim ô, liền thái xương chân hỏa cũng sẽ không thu liễm, ta vài phút thì có thể giải quyết chúng nó." Dương An nói: "Ngươi đừng giết Kim Ô Thái tử, ngươi chỉ cần đem Kim Ô Thái tử dẫn tới Hậu Nghệ hướng kia liền tốt." Thanh Loan nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói: "Thì ra là dạng này a, khó trách ca ca sẽ cho Hậu Nghệ một kiện thần binh, lại dạy hắn thần thông bí thuật, nguyên lai là muốn mượn Hậu Nghệ thủ đoạn giết Kim Ô Thái tử." Nàng nói đến đây, lại hỏi nói: "Ca ca Ngươi muốn gây ra Vu Ưu đại chiến sao?" Dương An cười khẽ nói. "Vu Ưu lũng tộc không phải đã sớm muốn đại chiến sao, ta thỏa mãn bọn họ nguyện vọng, để bọn hắn đồ ăn bị đào thải." Dương An cùng Thanh Loan trò chuyện một hồi, bước ra một bước, đi vào rừng xanh tổ địa. Chu Thành lòng có cảm giác, đi ra bàn cổ đại trận, nhất thời thi cảm ứng được đầy trời huyết quang, thoáng diễn toán, trong lòng giận dữ nói: "Đông Hoàng, đệ tuấn, lão thất phu." Chu Thành chửi một câu, nhìn về phía Dương An, nói: "Dương An đạo hữu, việc này, ngươi có gì an bài?" Dương An nói: "Thiên số mà thôi, Chu Thành biết Dương An ý tứ." Đồng dạng, hắn cũng biết Vu Yêu lướng tộc hội diệt tộc. Sau đó, rời khỏi Hồng Hoang cái này sân khấu, Dương An nói: Tuần Thành Đạo húc, Vu Yêu đại chiến, thiên địa sẽ bị đánh phá, trước đem nhân tộc tụ tập đến Thanh Khâu Sơn, đợi Vu Yêu đại chiến sau khi kết thúc, lại để nhân tộc rời đi Thanh Khâu Sơn. Tốt Chu Thành đáp, hắn biết Dương An là muốn cho hắn che chở nhân tộc. Thanh Loan cùng Dương An sau khi tách ra, lần nữa tiến vào thiên giới. Nam Thiên Môn yêu tộc thủ vệ nhìn thấy Thanh Loan căn bản không dám ngăn trở. Hồng Hoang sinh linh đều biết, Thanh Loan là thánh nhân muội muội, ai dám gây thánh nhân muội muội còn nữa. Thanh Loan tụ phi không thấp, lại thêm Dương An cho nàng một số tiên thiên linh bảo, lấy Thanh Loan thực lực, có thể cùng Yêu Hoàng nhất chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Thanh Loan đại thần bọn thủ vệ tung chính hô, Thanh Loan mắng, một đám tiểu yêu thế mà là chiếm tốt như vậy địa phương, Bạch Trạch Yêu sư vừa vặn đi qua Nam Thiên Môn, nghe được Thanh Loan lời nói, giận mà không dám nói gì, không nói chứ hắn đánh không lại Thanh Loan, cho dù hắn đánh qua Thanh Loan, cũng không dám xuất thủ a. Bạch Trạch đẩy mặt nụ cười nói, "Thanh Loan thượng tiên, lại tìm đến tiểu điện hạ chơi sao?" Thanh Loan nói, Cái kia mấy cái chim ngốc ở đâu hồng mông đại đế hệ thống 10 chương 286 hoa phổ truy nhập thanh loan dám gọi chim ngốc. Bạch Trạch cũng không dám. Hắn nhiệt tình nói: "Thanh Loan thượng tiên, tiểu điện hạ tại Thái Dương cung chơi." Thanh Loan nói: "Tốt, ta biết." Thanh Loan ứng một tiếng. Hóa thành thanh loan bản thể, một triệu trượng thanh sắc phượng điều xẹt qua thiên giới hư không, thẳng đến Thái Dương cung. Đương nhiên, đây không phải Thanh Loan lớn nhất hình thái, nàng như hóa thành lớn nhất hình thái, có 900 vạn trượng, cùng đại vũ, cùng ưu hoàng tương đương. Thanh Loan vũ vực mở ra, phục chốc 10 vạn rằm, so hậu thế tôn ngộ không mạnh gấp trăm ngàn lần. Một tiếng huyết xai vạc phá thiên giới hư không. Thanh Loan đã thấy Thái Dương Tịnh, cô bằng ưu sư vừa vặn theo Thái Dương Tịnh đi ra. chuẩn bị đi hồng hoang làm việc, xem ra đi vô cùng gấp. Côn bằng là tiên thiên thần thú, lời cổ nhân, côn bằng dương cánh, bao quát không biết mấy vạn dặm, nước đánh 3000, phù viu mà lên, cũng không biết mấy vạn dặm, bởi vậy có thể thấy được côn bằng tốc độ phi hành có bao nhanh. Thanh Loan gặp côn bằng hướng phía bên mình bay tới, tốc độ thế mà là không so nàng chậm. Nhất thời, lên tranh đấu chi tấm, Thanh Loan Vũ rực mở ra, phúc chốc 10 vạn rằm, lại mở ra, cùng côn bằng sượt qua người. Đúng lúc này, Thanh Loan làm một kĩ đại thần thông, trong miệng phun ra tiên thiên thần hỏa. Tiên thiên thần hỏa hóa vì một cách lĩnh vực thần cấm, đem côn bằng tầm tú lại Côn Bằng đang chuẩn bị tiến về Hồng Hoang, đột nhiên bị người ngăn. Lại trong lòng giận dữ, nhưng mà làm Côn Bằng thấy rõ người tới là ai về sau, lại vô cùng phiền muộn. Hoành Thanh nói: "Thanh Loan thượng tiên, ngươi cách này là ý gì?" Thanh Loan nói: "Nhìn ngươi không vừa mắt, làm sao Côn Bằng im lặng, thay cái ưu tộc, hoặc là đổi một cái du tộc." hoặc là đổi một cái tiên thiên thần linh, côn bằng đều sẽ tại chỗ giết hắn. Nhưng là người trước mắt là Thanh Loan. Thánh nhân muội muội, hắn căn bản không dám động thủ. Lập tức, côn bằng dùng thanh âm trầm thấp nói: "Thanh Loan thượng tiên, ta còn có chuyện quan trọng, thì không tiếp đón ngươi. Ngươi hẳn là tìm đến Điện Hạ, à, Điện Hạ tại Thái Thái Dương cung chơi đùa." Nói đến Điện Hạ Côn Mัง cũng vô cùng đau đầu. Ba cái mặt trời không thích tu luyện thì ra thích chơi đùa, làm cho Thái Dương cung bên trong đầy đất lạ lửa. Mỗi ngày đều có ưu tộc thị nữ bị thiêu chết. Thanh Loan nói, "Không được, ta muốn cùng ngươi đánh một chậu, ngươi đánh thắng ta, ta liền để ngươi đi." Côn Mัง biết, Thanh Loan so cái kia 10 cái điện hạ càng khó chơi hơn. Nếu như không cho nàng hài lòng, căn bản đi không lập tức nói, Thanh Loan thượng tiên đã muốn so đâm một nhát, ta liền bồi ngươi qua hai chiêu. Thanh Loan cùng Côn bằng đại chiến, thiên giới chấn động. Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn phóng xuất ra thần niệm, quan sát chiến đấu, lại không có mở miệng ngăn cản. Cùng lúc đó, thiên giới yêu tộc cũng nhìn thấy Thanh Loan cùng Côn bằng đại chiến, nhỉ luận ầm ĩ. lại là Thanh Loan thượng tiên, các ngươi nhìn Thanh Loan thượng tiên thực lực lại tăng mạnh. Dù cho Thanh Loan thượng tiên thực lực không mạnh, Côn Bằng Ưu sư cũng không dám chiến thắng Thanh Loan thượng tiên. Có hậu này cũng là tốt. Vậy mới nói a, có cái thánh là ca ca, ai dám khi dễ a. Không muốn vọng nhị thánh nhân. Thanh Loan đánh một hồi, lại không cách nào chiến thắng Côn Bằng Ưu sư. Trong lòng giận dữ, Bên trong miệng phun ra Dương An tiến hắn hỗn độn châu. Hỗn độn châu xuất trận, như hằng ngôi sao, trực tiếp đánh tới hướng Côn Bằng yêu sư. Côn Bằng yêu sư nhìn thấy hỗn độn châu, ám đạo không tốt, thi dương không gian độn thuật liên tục chuyển rời hơn vạn lần, hiểm hiểm né tránh hỗn độn châu công kích. Nói, Thanh Loan thượng tiên, ta thật có chuyện quan trọng, thì không chơi với ngươi. Hư Thanh Loan chiếm thượng phong về sau, thu hồn độn châu, Vũ rực mở ra, lần nữa hướng Thái Dương cung bay đi. Đồng thời, nói: "Ta tìm chim ngốc đi chơi." Một lát, Thanh Loan tiến vào Thái Dương tinh. Thái Dương tinh nhiệt độ cao đến mức vạn độ, hỏa diễm bốc lên, lại không cách nào ảnh hưởng Thanh Loan. Thanh Loan bay thẳng nhập Thái Dương tinh, đi vào Thái Dương cung. Thái Dương cung có Tiên Thiên đại trận, Thái Dương chân hỏa bị Tiên Thiên đại trận ngăn cản bên ngoài. Thanh Loan bay đến Tiên Thiên đại trận bên cạnh, la lớn chim ngốc, nhanh ra nghênh tiếp tỉ tỉ. Đang Thái Dương cung chơi đùa tiểu Kim Ô, nghe được thanh Loan thanh âm về sau, đồng loạt phóng tới Tiên Thiên đại trận, đi vào Tiên Thiên đại trận cửa vào về sau, bay đến Thanh Loan bên người. Nói: "Thanh Loan tỉ tỉ, Ngươi rốt cuộc đến, chúng ta đều nhanh ngạt chết. Thanh Loan tỷ tỷ, phụ hoàng không để cho chúng ta ra ngoài, mẫu hậu cũng không để cho chúng ta ra ngoài, quá nhàm chán. Thanh Loan tỷ tỷ, ngày hôm nay có hay không mang cái gì tốt chơi đồ? Vật a Thanh Loan nhìn lấy cái này mấy cái chim múc, nói: "Đi, tỷ tỷ mang các ngươi đi ra ngoài chơi." Mười cái mặt trời nghe vậy, Hoan Hỉ nói quá tốt quá tốt, rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi. Thanh Loan hóa thành hình người, đem trắng bàn tay nhỏ như ngọc pháo tới bên môi, nói: "Xuyệt, đều cho ta nhỏ giọng một chút. Nếu để cho Thiên Đế cùng Thiên Hậu biết, các ngươi thì ra không được." Mười cái mặt trời nghe vậy, nhao nhao chớ lên tiếng. Trông mong nhìn lấy Thanh Loan, Thanh Loan nói: "Hiện tại Chúng ta trước tiên ở Thái Dương cung chơi một chút. Ngày hôm nay chơi cái gì a? Lại chơi chơi trốn tìm sao? Thanh Loan nói, "Tốt, thì chơi chơi trốn tìm." Thiên Hậu ẩn tại Thái Dương cung bên trong, một mực quan sát 10 cái mặt trời, gặp 10 cái mặt trời không hề rời đi Thái Dương tinh. Buông lỏng một hơi, nghĩ thầm, chỉ cần không đi ra nháo sự liền tốt. Bây giờ, hồng hoang càng ngày càng loạn. Bạch Trạch yêu sư đêm nhìn tiên tượng, biết đại chiến không xa. Bởi vậy, Đông hoàng thái nhất quyên bảo qua, không thể để cho 10 cái thái tử rời đi Thái Dương cung, miễn cho sinh ra tai họa. Thanh Loan cùng với Dương An, thường xuyên nghe Dương An giảng một số kỳ dị cổ sự, kiến thức so 10 cái mặt trời mạnh gấp trăm ngàn lần, lại thêm nàng cổ linh tinh quái, luôn có thể nghĩ ra một số kỳ chiêu. chính là bởi vì nãy 10 cái mặt trời ra thích cùng Thanh Loan chơi đùa. Thanh Loan cùng 10 cái Kim Ô thái tử tại Thái Thương cung chơi vài ngày sau. Đối 10 cái mặt trời nói: "Tốt, chúng ta có thể ra ngoài." Đại thái tử nói. Phù Hoàng nói: "Nơi này có tiên thiên trận pháp, chúng ta làm sao ra ngoài?" À Thanh Loan dùng tay nhỏ gõ một chút mặt trời đại thái tử. Nói: "Các ngươi thật là đần chết." Nhìn ta." Thanh Loan nói một câu, đem 10 cái mặt trời đưa đến Thái Dương cung hậu viện, lại nói, "Xem trọng, ta tới phá trận." Chỉ chốc lát, Thanh Loan thì phá vỡ một cái trận miệng, nói, "Nhanh, chúng ta thì từ nơi này ra ngoài." 10 cái mặt trời đã sớm muốn rời đi Thái Dương cung, gặp tiên thiên đại trận bị phá, lập tức chui vào trận miệng, bay ra Thái Dương cung. 10 cái mặt trời bay ra Thái Dương cung về sau, Thái xương tinh phía trên chân hỏa hướng mời các mặt trời tổ tập. Mười cái kim ô thái tử tại Thái xương chân hỏa bên trong chơi đùa một hồi, lại theo thanh loan bay vào thiên giới. Chính như thanh loan nói, mười cái kim ô thái tử hoàn toàn không biết thu liễm trên thân Thái xương chân hỏa. Những nơi đi qua, tất cả đều bốc cháy lên. Ha ha ha, chơi thật vui. Đại ca bên ngoài thiên địa tốt thật thật là rộng rãi, có thể tự do bay Đúng đấy, chính là sớm biết bên ngoài rộng như vậy rộng rãi, ta sớm liền chạy ra khỏi tới. Thanh Loan nhìn lấy xung quanh đám mây cùng thiên địa nguyên khí bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt. Vô Tào nói: "Chim ngốc, khiêm tốn một chút. Ngươi muốn đem thiên giới đốt sao?" Thanh Loan ngoài miệng nói, tâm lý lại nghĩ: "Đốt tốt nhất, ca ca phết nhất yêu tộc." Nói đến, Thanh Loan tiếp xúc Kim Ô Thái tử. cũng là Dương An bày mưu đặt kế. Nói lời trong lòng, Thanh Loan không thích cái này Mười cái Kim Ô Thái tử. Cái này Mười cái Thái tử lại nghi k ngẩm, lại bá đạo. Xưa nay không nghiêm túc tu luyện, chỉ biết là úy giối. Một lát về sau, Kim Ô Thái tử cùng Thanh Loan đi vào Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn thủ tướng nhìn thấy Thái tử về sau, vô to nói: "Thái tử, không thể rời đi thiên giới." Nguyên bản. Thanh Loan còn muốn đi lên lý luận hai câu, không nghĩ tới, mười cái kim ô thái tử bay đến Nam Thiên Môn thủ tướng bên cạnh, mặc cho Thái Dương chân hỏa phát ra, trực tiếp đem Nam Thiên Môn thủ tướng đốt thành tro bụi. Ách Thanh Loan im lặng. Đúng lúc này, Kim Ô tộc bảy thái tử vây quanh Nam Thiên Môn bay một vòng. Cái này Kim Ô thái tử căn bản không biết thu liễm Thái Dương chân hỏa, Phàm là hắn bay qua địa phương, tất cả đều bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt. Ha ha ha, chơi thật vui, chơi thật vui. Thanh Loan lười nhác nói nhảm, trực tiếp nói, "Đi, mang các ngươi đi Hồng Hoang đại địa." Cô cô vô mời cái kim vô thái tử rời đi thiên giới về sau, tiến vào Hồng Hoang đại địa. Phảng phất mười cái Thái Dương giữa trời, khắp nơi thiêu đốt, sông lớn hồ cạn. Thanh Loan nhìn lấy kiền phu đại địa, Nói, những thứ này chim mốc thật không thể đi ra. Nhìn xem, đem Hồng Hoang Đại Địa đều hủy. Mười cái Kim Ô Thái tử lần đầu tiên tới Hồng Hoang Đại Địa, gặp cái gì cũng tò mò, một bên reo hò, một bên bay loạn, hoàn toàn không nghe thấy Thanh Loan nói chuyện. Thanh Loan theo Dương An ý tứ, đem mười cái Kim Ô Thái tử dẫn hướng hậu Nghệ Phương hướng đi tới. Trong lúc đó, Thanh Loan tận lực tránh đi nhân tộc căn cứ, lại không có tránh đi vu tộc căn cứ. Mười cái kim ô thái tử rời đi Thái Dương cung về sau, như chim vào rừng, căn bản không thèm để ý hồng hoang sinh linh sinh tử. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Làm mười cái mặt trời đi ngang qua một cái vu tộc thôn xóm thời điểm, vu tộc thôn xóm đột nhiên bốc cháy lên. Vu tộc nhà bằng đất Bỉ Thái Dương chân hỏa nung thành cháy đen sắc. Người của vu tộc toàn thân là lửa, tại hồng hoang đại địa phía trên chạy la lên. Mười cái kim ô thái tử nghe được vu tộc tiếng gọi ầm ĩ, chơi đến càng thêm hăng say. Đại ca, nơi này chơi thật vui. Nhị ca, ngươi nhìn, đó là vu tộc đi. Phù hoàng nói qua. Vu tộc cùng yêu tộc không đội trời chung. chúng ta giúp phụ hoàng chém giết vu tộc. Lần này, 10 cái kim ô thái tử cố ý tìm kiếm vu tộc thôn xóm, chỉ muốn gặp được người của vu tộc, liền xé lung tung bay múa, đem vu tộc thôn xóm thiêu đốt. Lửa tháng sau, 10 cái kim ô thái tử đi qua khoa phủ đại vu thôn xóm. Cây này 10 cái mặt trời vây quanh khoa phủ đại vu thôn xóm bay một vòng. Trong chốc lát, trong thôn lạc phòng ốt bị nhen lửa. Đại hỏa lan tràn. Hoa phủ nhìn thấy Vu nhân chết thảm, giận dữ nói, đáng chết yêu tộc, để mạng lại. Mười cái Kim Ô thái tử căn bản không sợ Hoa phủ đại vũ, la lên nói, theo đuổi chúng ta a, đến a. Ha ha ha, vu tộc đều đáng chết, chờ chúng ta giết sạch vu tộc, phụ hoàng liền có thể xưng bá hồng hoang. Mười cái mặt trời ở phía trước bay, Hoa phủ ở phía sau đuổi theo Kim Ô thái tử những nơi đi qua. Này lỡ đắc giòng sông khô cạn. Mấy ngày qua đi, Hoa Phủ cảm giác miệng đắng lưới khô, thể lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Hoa Phủ chạy đến một con sông lớn một bên, ngồi xuống to lớn thân thể, một hơi đem toàn bộ nước sông uống cạn. Thanh Loan gặp Hoa Phủ đem một con sông lớn nước đều uống cạn, sợ hãi thán phục nói: "Cái này đại du hảo lợi hại." Thần Thông so ra mà vượt hậu nghệ, Hoa phụ uống cạn nước sông về sau, tiếp tục đuổi mặt trời. Kim Ngô thái tử tuổi nhỏ, thể lực kéo dài, mà lại cực kỳ ham chơi. Một bên bay, còn một bên phun ra thái xương chân hỏa. Thanh Loan theo Kim Ngô thái tử chơi vài ngày sau, cảm giác nhàm chán, nằm tại một đám mây trắng phía trên ngủ. Đồng thời, nghĩ, cần phải cách hậu nghệ không xa a lại qua mấy ngày, hậu nghệ lòng có cảm giác, nói: "Hằng Nga, ngươi có cảm giác hay không đến một cỗ hỏa nhiệt hằng nga quay người." Hướng phía sau nhìn một chút, chỉ gặp phía sau một mảnh đỏ bừng. Nói: "Khắp nơi giống như bốc cháy lên. Hoa phủ đã truy mặt trời vài ngày, vừa khát, lại đói, vừa mệt, cơ hồ phải ngã hạ." Đúng lúc này, Hoa phụ cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc, mừng rỡ nói, phía trước có một cái đại vụ. Hồng Mông đại đế hệ thống 10 chương 287 hậu nghệ bắn mặt trời xa xa. Hậu nghệ gặp 10 cái đại hỏa cầu càng ngày càng gần. Mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy một cái cao lớn bóng người. Hoa phụ sau khi thấy được nghệ cùng hẳn nga về sau, thầm nghĩ Đây không phải vu tộc một mực đang truy sát tộc nhân sao lúc này? Hoa phủ sau khi thấy được nghệ, lại phảng phất nhìn thấy thân nhân. Hậu nghệ tuy có sai, lại chung quy là vu tộc. Đồng dạng, hậu nghệ cũng có dạng này cảm giác. Hắn nhìn thấy mười cái mặt trời trêu đùa Hoa phủ, lửa giận dâng lên, hét lớn nói: "Nho nhỏ yêu tộc, thế mà là nếu như càn rỡ?" muốn kích hậu nghệ hô một câu. Trong chốc lát hóa thành bản thể, một triệu trưởng đại vu bản thể, giống như núi cao. Ngay sau đó, hậu nghệ đem trên lưng lạc nhập cung lấy xuống, nắm bắt tới tay bên trên, lại từ trong ba lô lấy ra một cái hỗn độn kim tiễn. Dương cùng bắn tên hưu một tiếng vang nhỏ, hỗn độn kim tiễn lấy như thiểm điện tốc độ bay hướng kim quốc tộc thái tử. Kim Quốc Tộc Thái tử cảm giác được một cỗ tử vong khí tức, làm mặt trời lúc quay lại, mắt thấy một cái kim tiến càng lúc càng lớn, mặt trời muốn trốn tránh, lại phát hiện mình tốc độ không có kim tiến nhanh. Cái này kim tiến ẩn chứa thiên địa pháp tắc, phảng phất siêu việt thời gian cùng không gian. Phục phục một giòn vang, hỗn độn kim tiến đi qua mặt trời thân thể Kim Ô Thái tử cảm giác ở ngực truyền đến một trận đau đớn. Sau đó, ý thức chậm rãi tan rã. Tam Đệ Mặt Trời Đại Thái tử hô một tiếng, dùng phẫn nộ mắt chỉ nhìn Hậu Nghệ, lại hét lớn nói: "Các huynh đệ, hắn giết Tam Đệ, giết hắn, vì Tam Đệ báo thù." Mặt Trời Lục Thái tử giận nói: "Lại là Vu tộc, đáng chết." Mặt Trời Bảy Thái tử nói: Phù Hoàng đã sớm nói, vu tộc đều đáng chít, chít hắn lần này, bọn này Kim Ngô thái tử đã mất đi chơi đùa chi tâm, muốn vì huynh đệ mình báo thù. Nhưng mà, hậu nghệ làm thế nào có thể sợ mấy cái tiểu Kim Ngô? Thần sắc hắn bất động, lại từ phía sau lưng rút ra một cái hỗn độn kim tiễn. Dương cung bắn tên hỗn độn kim tiễn rời dây cung về sau, phảng phất có linh tính, lấy như thiểm điện tốc độ bay hướng mặt trời. Phục phục lại là một tiếng vang giòn, một cái mặt trời lồng ngực bị hỗn độn kim tiến bắn thủng, theo trên trời rơi xuống tới. Không đợi kim ô thái tử kịp phản ứng, hậu nghệ thi triển ra dương an dạy lạc nhập tiến pháp, từ trên lưng rút ra ba chi hỗn độn kim tiến, xứng đến lạc nhập cung bên trên. Hừ, hừ, hừ ba tiếng nhẹ vang lên truyền ra. Ba chi hỗn độn kim tiến phạt phá bầu trời. Phảng phất, đánh vỡ thời không pháp tắc, đánh xuyên qua hồng hoang hư không. Trong hư không xuất hiện từng khối toái phiến. Cảm giác kia, thật giống như một khối tấm gương bị đánh nát. Phục phục ba tiếng nhẹ vang lên qua đi, lại có ba cái mặt trời theo trên trời rơi xuống tới. Lập tức chết năm cái mặt trời. Còn lại mặt trời mất đi lòng tin. Trên mặt xuất hiện hoàng sợ thần sắc. Mặt trời nhị thái tử đối với không trung hô nói: "Thanh Loan tỷ tỷ, nhanh mau cứu ta." Thanh Loan nằm trên mây trắng, lười nhác nói: "Người nào muốn cứu ngươi, mấy cái chim mốc." Mặt trời đại thái tử hô nói: "Đi, chúng ta mau trở lại Thái Dương cung, đem sự việc nói cho phụ hoàng." Đi còn lại mặt trời nheo nheo hô. Cùng lúc đó, Còn lại mặt trời lấy cực nhanh tốc độ bay thân thể bất chu sơn, muốn trở lại hồi thiên giới. Hậu nghệ làm thế nào có thể khiến cái này mặt trời đào tẩu? Hắn lần nữa thi triển lạc nhật tiến pháp. Đồng thời, từ trên lưng rút ra còn lại 4 chi hỗn độn kim tiễn. Hừ, hừ, hừ, hừ bốn tiếng nhẹ vang lên vạc phá bầu trời. Ngay sau đó, Bốn kim tiến lấy như thiểm điện tốc độ bay hướng còn lại mặt trời. Mặt trời cảm nhận được nguy cơ về sau, hướng phía sau nhìn một chút, gặp bốn cái kim tiến bay về phía bọn họ, nhao nhao lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cái này hỗn độn kim tiến thật đáng sợ. Kim ô thái tử bị giết, Đông hoàng thái nhất, Đệ Tuấn lòng có cảm giác, diễn toán thiên cơ, biết mặt trời gặp nạn. Trong chốc lát, thả thần sa thần thức, quét về phía Hồng Hoang đại địa, làm Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy bốn cái kim tiến truy sát Kim Ô Thái tử lúc, giận dữ nói: "Ngươi dám phục phục bốn cái kim tiến đi qua mặt trời lồng ngực, lại có bốn cái mặt trời theo trên trời rơi xuống tới." A Đông Hoàng Thái Nhất đại hô ra tiếng, hắn cảm giác ở ngực tràn ngập lửa giận, lập tức hét lớn nói: "Du tộc, ngươi khinh người quá đáng!" diệt ta huyết mạch. Hậu Nghệ vô ý thức đem bàn tay hướng về sau vai, muốn lại lấy ra một cái kim tiễn, lại phát hiện trên lưng kim tiễn không. Lập tức, Hậu Nghệ không chút hoang mang đi đến một cái mặt trời bên người, rút ra một cái kim tiễn, lần nữa Dương cung, hưu lại là một cái kim tiễn bay về phía Kim Ô thái tử. Đông Hoàng thái nhất gặp Hậu Nghệ muốn tuyệt hắn Kim Ô nhất tộc. xuất ra hỗn độn trung, hỗn độn trung thấy rõ thì sải. Đông to lớn chun tiếng vang lên, trong chốc lát, tiếng chun này truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Tiên Thiên thần linh xúc động, lấy thiên nhãn quan sát Hồng Hoang đại địa. Hỗn độn trung, mười đại tiên thiên linh bảo một trong. Ta liền biết, hỗn độn trung tại Đông Hoàng trên tay. Trấn Nguyên Tử nói, "Hỗn độn trung là tiên thiên linh bảo." Uy năng vô biên, ở trong chứa thời không pháp tắc, hỗn độn chung một vang, đánh vỡ hồng hoang thời không. Mặt trời thập thái tử trước người xuất hiện một cái hắc động. Cùng lúc đó, thập thái tử bên tai truyền đến Đông Hoàng thái nhất thanh âm. "Nhanh, nhanh đi thiên ngoại thiên, tìm nữ hoa thánh nhân." Đông Hoàng thái nhất nhìn thấy hỗn độn kim tiến về sau, đã biết ưu tộc bị thánh người mưu hại, phải cứu Kim Ô thái tử. chỉ có thể cầu yu tộc thánh nhân. Mặt trời thập thái tử không có suy nghĩ nhiều, Hỏa Hồng Vũ rực phúc vỗ một cái, bay vào hắc động. Lâm Kim Ô thái tử tiến vào hắc động về sau, một cái kim tiến xông vào hắc động, tiếp tục đuổi giết kim cùng thái tử. Kim Ô thái tử đi qua hắc động về sau, đi vào thiên ngoại thiên. Hắn nhìn thấy phía trước to lớn cung điện, nhìn lấy cung điện cửa chính viết ba chữ Hoa hoàng cung lập tức, Kim Ô thái tử hô nói: "Thánh nhân cứu mạng Kim Ô thái tử vừa kêu đi ra." Hỗn Độn Kim Tiễn đã đến phía sau hắn, để hắn cái trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu: "Mạng ta xong rồi đúng lúc này." Một cái màu đỏ tú cầu theo hoa hoàng cung bay ra ngoài, cùng Hỗn Độn Kim Tiễn va vào nhau, đang một tiếng vang nhỏ Hỗn độn kim tiễn bị màu đỏ tú cầu đánh rơi. Ngay sau đó, một năm phương 16 nữ tử theo Hoa Hoàng cung đi tới, nhặt lên hỗn độn kim tiễn, màu đỏ tú cầu đánh rơi hỗn độn kim tiễn về sau, lần nữa bay vào Hoa Hoàng cung. Mặt trời thập thái tử trở về từ cõi chết, nhẹ ra một hơi, cô gái trẻ tuổi nói: "Thánh nhân để ngươi đi vào." Mặt trời thập thái tử nghe được thánh nhân muốn gặp hắn, cung kính thi lễ. Không nhanh không chậm theo sau lưng Kim Phượng, trải qua tai nạn này, Kim Ô Thái tử thành thục rất nhiều, thiếu một phần kiêu ngạo, Hầu nghệ Đức tại Hồng Hoang đại địa cảm giác mình kim tiến bị cắt chi, tối nói đáng tiếc, thánh nhân xuất thủ. Ngay sau đó, hắn cảm thán nói thánh nhân thật quá mạnh. Vừa rồi, nữ hoa thánh nhân vẻn vẹn phóng xuất ra một sợi thánh uy, liền để Hầu nghệ cảm giác không thể kháng cự. Đông hoàng thái nhất gặp Kim Ô thái tử chạy trốn tới Hoa hoàng cung về sau, buông lỏng một hơi, lần nữa gõ vang hỗn độn chung, mở ra một đầu không gian thông đạo, đi vào hậu nghệ bên người, giận nói: "Hậu nghệ, ngày hôm nay cũng là ngươi tự kỳ hậu nghệ cười khẽ nói: "Ta sợ thánh nhân, cũng không sợ một cái nho nhỏ yêu hoàng hậu nghệ giết Kim Ô tộc chín cái thái tử." Thái hoàng thái nhất cũng lười nói nhảm. Tí xa hỗn độn trung, hỗn độn trung lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, tản mát ra cường đại uy năng, mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy một chút gợn sóng theo hỗn độn trung phía trên phát ra. Những thứ này tỉ mỉ tiểu không gian gợn sóng chính là Hồng Hoang pháp tắc. Hồng Hoang bên trong Tiên Thiên Thần Linh nhìn thấy Đông Hoàng thi triển đại thần thông, cảm nhận được hỗn độn trung phát ra uy năng, trong lòng chấn kinh. Trấn Nguyên Đại Tiên nói: "Không nghĩ tới, Đông Hoàng so ta trước bước ra một bước kia, thế mà là chém ra Áp Thiên." Ký thác tại Hỗn Độn Trung Chuẩn Thánh Hầu nghệ lộ ra kinh sợ. Khang Nga cảm giác được Chuẩn Thánh uy áp, nghĩ thầm, Hầu nghệ đã không cách nào chiến thắng Đông Hoàng Thái nhất. Lập tức tiến lên một bước, nói: "Hầu nghệ, ta tới giúp ngươi." Hầu nghệ lắc đầu, nói: "Khang Nga, Chuẩn thánh cuối cùng có một cái thánh tự, tuy nhiên không phải thánh nhân, cũng đã có một tia thánh uy, mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Ngươi mang theo cá nhỏ trốn đi. Trốn Đông Hoàng Thái nhất vặn cười nói, ngày hôm nay, ta xem ai có thể chạy thoát hậu nghệ muốn thu hồi kim tiền. Nhưng mà, lúc này đối mặt là một vị chuẩn thánh, chuẩn thánh sao lại để hắn thu hồi mũi tên rơi vào đường cùng? Hậu nghệ lần nữa thi triển Lạc Nhật Tiễn Pháp. Lạc Nhật Tiễn Pháp tuy mạnh, không có hỗn độn kim tiễn, cuối cùng thiếu mấy phần uy năng. Hư một mũi tên quang bay ra, đụng vào hỗn độn trung bên trên, phát ra nổ rung trời. Oanh thanh âm như tiếng sấm, làm cho cả Hồng Hoang đại địa chấn động. Cá nhỏ trốn ở hằng nga bố trí đại la trong kết sới. Nhìn lấy hậu nghệ cùng yêu hoàng đấu pháp, rung động trong lòng vô cùng. không nghĩ tới, hắn lợi hại như vậy ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới Dương An. Vậy mang cùng cùng những kim tiền đó đều là Dương đại ca đưa cho hắn. Nói như vậy, Dương đại ca lợi hại hơn. Lập tức, cá nhỏ lại nghĩ tới năm đó canh tộc công tử, cười thầm. Canh kia tộc người thật sự là buồn cười đông lại là một tiếng chung vang. Theo tiếng chung rơi xuống, Một quyển Lạc thư từ trên trời giáng xuống, Lạc thư như màn trời, phảng phất che lại toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Một lát sau, Đế Tuấn đứng ở Lạc thư bên trên, trên đầu đỉnh đầu hà độ. Hà độ Lạc thư tiên thiên linh bảo, thiện chiến thiên máy uy năng gần với hỗn độn chung. Hai đại tiên thiên linh bảo xuất hiện tại Hồng Hoang đại địa. Hồng Hoang bên trong tiên thiên thần linh nhao nhao ầm phục lên, không dám lên tiếng. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư về sau, có chút hâm mộ, nói: "Yêu tộc có hai đại tiên thiên linh bảo trấn áp khí phận, khó trách có thể trở thành Hồng Hoang chi chủ." Phục Hy nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư, tâm lý có chút kích động, thầm nghĩ: "Nếu như ta có thể được đến Hà Đồ Lạc Thư, liền có thể hoàn thiện ta chi đại đạo." Đối mặt một cách yêu hoàng, Hậu Nghệ đã cảm giác vô cùng cú hít sức lại tới một cách đế tuấn. Hậu Nghệ nghĩ, mạng ta xong rồi nhưng mà, Hậu Nghệ vừa mới chuẩn bị liều mạng thời điểm, tự không vỡ ra. Một cái thân thể phổng lồ theo trong cách khe đi tới. Người này cao đến ngàn vạn trượng, sáu chân bốn cánh, chính là đế sang tổ vu. Thập nhị tổ vu đều có tiên thiên thần thông. Đế sang nắm giữ không gian thần thông. Tốc độ nhanh nhất không thua gì côn bằng. Đế sang sau khi xuất hiện, hoa phù âm vang ngã xuống đất, phát ra yếu ớt thanh âm. Nói: "Tổ Vu đại nhân, là hậu nghệ tố ta." Lại bắn giết chín cái kim ô thái tử. Hoa phù sau khi nói xong kiệt lực mà chết. Đế sang Tổ Vu nhìn hậu nghệ liếc một chút, nói: "Hậu nghệ, ngươi có thể cứu hoa phù đại vu." lại bắn xiết chín cái kim ô thái tử, lớn như thế công. Trước kia đắc tội xóa bỏ, Đa Tạ Tổ Vu Hậu Nghệ nói, nói lời trong lòng, Hậu Nghệ đối Vu tộc có thâm hậu cảm tình, hắn vẫn muốn về đến Vu tộc. Lập tức lại nói, "Tổ Vu, thằng Nga cũng có công lớn việc này, sau đó lại nói Tổ Vu không muốn nói thêm nhân tộc sự việc." Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy Đế Giang Tổ Vu về sau, trầm rãi, tạm thời không có xuất thủ. Đế Giang nói chuyện với Hậu Nghệ thời điểm, nơi xa xuất hiện mấy bóng người. Một lát sau, lại có mấy cái tổ vu bay tới. Tổng công tổ vu tới về sau, cùng Đông Hoàng Thái Nhất đứng đối mặt nhau, trợn mắt nhìn, nói: "Đông Hoàng Ngươi bây giờ thì muốn khai chiến sao, một đám đầu ốc đơn giản quái vật đế tuấn chửi một câu. Nói, các ngươi nếu là muốn khai chiến. Đế tuấn phúng môi. Đế tuấn nói xong, vung tay lên, mở ra Lạc thư, 360 thần tướng theo lạc trong sách bay ra ngoài, đứng ở tư không. Bố trí ra tiểu Chu Thiên đại trận. Tiểu Chu Thiên đại trận vừa bố trí tốt, còn lại tổ vu cũng chạy tới. Chúc dung tổ vu là hỏa hệ tổ vu, tiên thiên thuộc hỏa, tính khí nóng nảy. Hết lớn nói: "Các vị huynh đệ, bọn họ có Chu Thiên Đại trận, chúng ta cũng có Thập Nhị Đô Thiên Đại trận. Huyền minh là nữ tổ vu, tâm tư cẩn thận một số." Nói: "Đại ca, Đông Hoàng đã chém tới một xác, trở thành chuẩn thánh." Đế Sang nói trận chiến này không thể tránh né, chư vị trước phải 20 vô thiên đại trận. Tiểu Chu Thiên Kinh đấu trận cùng thập nhị đô thiên đại trận tương đối. Đồng thời, Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn cầm trong tay tiên thiên linh bảo đứng ở tư không. Hồng Hoang bên trong tiên thiên thần linh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nghĩ thầm, đây là rồng, phượng, kỳ lân tam tộc đại chiến về sau, Hồng Hoang bên trong lớn nhất lần trọng đại này chiến đấu, Chấn Nguyên Tử gặp Thập Nhị Đô Thiên Đại trận một thành, lập tức xuất ra địa thư. Phong Ngũ Trang Quan thở dài một tiếng, nói: "Hồng Hoang đại kiếp." Hồng Hoang đại kiếp a đế Tuấn nói: "Tốt, tốt." hắn nói liên tục hai chữ hảo. Trong mắt lóe lên một vệt sáng, lại nói: "Ngươi vu tộc giết ta yêu tộc chính vì thái tử" Yêu tộc cùng ngươi vu tộc không chết không thôi." Trúc Sung nói, "Vu tộc cùng yêu tộc đã sớm không chết không thôi. Muốn chiến, liền chiến đông hỗn độn trung vang lên lần nữa." Thập đại yêu thần, hai đại yêu sư đuổi tới hiện trường. Thập đại yêu thần đi vào hiện trường về sau, không nói nhảm, trực tiếp tế ra yêu tộc thần binh, mời các yêu tộc thần binh tế ra. Thiên địa biến sắc, hồng hoang pháp khắc phản vẻo. Hồng Hoang tư trên không xuất hiện từng đạo từng đạo pháp tắc gợn sóng. Hồng Hoang đại địa vỡ ra, tư không phá toáy, chấn áp đế tuấn hét lớn một tiếng, đem Hà Đồ Lạc Thư ném về phía Hồng Hoang đại địa chấn áp Hồng Hoang pháp tắc. Đông lại là một tiếng rung vang, hỗn độn trung tản mát ra cường đại uy năng, từng đạo từng đạo pháp tắc xây xích đánh phía thập nhị tổ vu, hậu nghệ ngay cạnh bên bị hỗn độn trung chấn động, thân thể vỡ ra, không tự chủ được bay ngược mà lên. Hỗn độn trung dư âm tiếp tục quét ngang, quét trúng Hằng Na. Hằng Na hai tay vừa nhấc, dùng chín màu dây lụa cản một chút, nhưng mà Hậu Thiên Linh Bảo cuối cùng so ra kém Tiên Thiên Linh Bảo, lại thêm Đông Hoàng Thái nhất là chuẩn thánh tu vi. Hằng Na bị hỗn độn trung dư âm đánh bay trong miệng phun ra máu tươi. Hỗn độn trung dư âm lần nữa quét ngang, đánh vỡ hàng Nga Bố Chí Đại La kết sợi. Cá nhỏ bị hỗn độn trung dư âm quét qua, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cá nhỏ chết, Hằng Nga lộ ra kinh sợ. Giận nói, Đông Hoàng, lão thất phu, ngươi song cá nhỏ là thánh nhân đệ tử. Đông Hoàng nghe vậy, tâm thần nhảy một cái, nghĩ đến chính mình tu vi lạnh nhạt nói: "Thánh nhân lại như thế nào ta yêu tộc cũng có thánh nhân." Đồng thời, Đông Hoàng nghĩ: "Bây giờ ta đắc là bán thánh, lại tại Thái xương tinh đạt được hỗn độn chung, lấy tiên thiên linh bảo che chở, cho dù là thánh nhân xuất thủ, cũng suýt không được ta." Đông Hoàng thái nhất làm một tay đại thần thông về sau, thập đại yêu thần, hai đại yêu sư cùng 360 thần tướng tập hợp cùng một chỗ, diễn hóa xuất Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cùng Vu tộc thập nhị Đô Thiên đại trận đối binh. Đế Tuấn cầm trong tay Hà Đồ Lạc thư, đứng ở tư không, trấn áp Hồng Hoang pháp tắc, đông hoàng thái nhất đỉnh đầu hỗn độn trung, đền bù Chu Thiên Tinh đấu đại trận không đủ. Vu Ưu đại chiến bởi vậy kéo trời mở màn mây trắng phía trên. Thanh Loan phẫn nộ nhìn lấy Vu tộc cùng Ưu tộc thầm nghĩ, ca ca nói không sai, đây chính là chó cắn chó, đều không là đồ tốt, lại đem cá nhỏ giết, tiểu mắt cá nhấp nháy nhấp nháy, chờ đợi thời cơ, chuẩn bị cho cá nhỏ báo thù. Nhìn quảng cáo liền đến yêu còn lưới hồng mông đại đế hệ thống 10 chương 288 kinh thiên đại chiến vu yêu lưỡng tộc đỉnh cấp cường giả đại chiến. Kinh thiên động địa, hồng hoang chấn động, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Nguyên bản. Đế Tuấn đứng ở hư không bên trong, dùng Hà Đồ Lạc Thư trấn áp Hồng Hoang pháp tắc. Theo thời gian chuyển dời, Đế Tuấn cũng chiến đấu. Hà Đồ Lạc Thư chiến Đế Tuấn miệng lẩm bẩm, "Câu thông Hồng Hoang bổn nguyên." Chỉ gặp Đế Tuấn thân thể bên trên tán phát ra huyền ảo khí tức. Đây là Hồng Hoang bổn nguyên khí tức. Đông Hoàng Thái nhất đỉnh lấy hỗn độn trung tiếng chun kéo xài, như tiếng sấm như núi lở, như địa liệt. Bạch Trạch chỉ huy 360 thần tướng, để Chu Thiên Kình đấu đại trận phát huy ra lớn nhất đại uy năng. Lúc này, Chu Thiên Kình đấu đại trận bao trùm ngàn tỷ sấm hồng hoang đại địa. Tại đây mảng bảng đại thu vực bên trong, không nhìn thấy hồng hoang đại địa, không nhìn thấy dòng sông, cũng không có hồng hoang cây cối, chỉ có vô số ngôi sao. Từng viên ngôi sao từ trên trời ráng xuống, rơi xuống thập nhị đô thiên trên thần trận. Thập nhị tổ vu thân thể to lớn, đều có tiên thiên thần thông, hợp lại cùng nhau về sau. Câu thông hồng hoang pháp tắc, đem thập nhị tổ vu thực lực phát huy đến tận cùng. Diễn hóa tinh không thập đại yêu thần hợp lực, toàn lực vận chuyển chu thiên tinh đấu đại trận, diễn hóa ra hồng hoang tinh không. Trong chốc lát, Thập nhị tổ vu cảm giác toàn bộ thiên địa tối sầm lại. Phảng phất như màn đêm buông xuống, vì sao trên trời lấy kỳ dị quý tích vận chuyển, phóng xuất ra điện, thủy, hỏa, phong, lôi điện, thời không chi lực, vô số pháp tắc chi lực đan vào một chỗ, xoắn mài thập nhị đô thiên thần trận. Phúc hậu thổ biến sắc, phun ra một ngụm tinh huyết. Cộng công hô nói: Hậu thổ muội tử, Hậu thổ lắc đầu, nói: "Ta không sao lúc này." Đế Sang cũng có một chút cố hết sức, nói: "Yêu Hoàng là chuẩn thánh tu vi, lại tốt tiên thiên linh bảo hắn nói đến đây." Hoàng Thanh nói: "Mọi người nghe ta chỉ huy, toàn lực vận chuyển thập nhị đô thiên thần trận, chiếu hoán bàn cổ chân thân." Tốt tổng tông đáp, ngay sau đó Hắn tổ Vu đem thực lực pháp huy đến tận cùng, thân thể biến thành màu đỏ tím, trên thân pháp pháp chi lực vần quanh. Cùng lúc đó, thập nhị tổ Vu nói lẩm bẩm, giống như đang hát, lại như tại đọc ma pháp chú ngữ. Bàn cổ phụ thần, hiển hóa chân thân đi đông hoàng thái nhất cảm giác được một cỗ khí tức cực lớn. Tối nói: "Không tốt, hắn lập tức thôi động đông hoàng trung." phóng xuất ra đông hoàng trung hỗn độn bổn nguyên chi lực, muốn ngăn cản Thập Nhị Tổ Vu triệu hoán bàn cổ chân thân. Đùng, đùng từng đạo từng đạo chung tiếng vang lên. Tiếng chung hóa thành pháp tắc xây xích, đánh phía Thập Nhị Đô Thiên Thần trận. Lúc này, Thập Nhị Đô Thiên Thần trận đã phát huy đến tận cùng. Uy năng tương đương với chuẩn thánh, lại thêm Thập Nhị Tổ Vu đều có Tiên Thiên thần thông, Đông Hoàng Thái Nhất tuy là chuẩn thánh, lại không phá nổi Thập Nhị Đô Thiên Thần Trận. Đông Hoàng Thái Nhất vô nói: "Nhanh, toàn lực công kích Thập Nhị Đô Thiên Thần Trận, không thể để cho Vu tộc gọi ra bản cổ chân thân." Nhưng mà, Đắc Trệ, Thập Nhị Tổ Vu đắc niệm xong sau cùng một đoạn chú ngữ, thiên địa dị biến, lượng lớn hồng hoang linh khí tuôn hướng Thập Nhị Đô Thiên Thần Trận, mơ hồ ở giữa Thập Nhị Đô Thiên trong thần trận hiện ra một cái vĩ ngạn, cao lớn, nguy nga thân thể, như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy cái này thân thể phổng lồ tay cầm búa lớn. Bản cổ chân thân Đông Hoàng Thái nhất nói: "Đại lượng ngôi sao nện vào Thập Nhị Đô Thiên trên thần trận." Bản cổ chân thân tùy ý vung ra nhất phủ, ngôi sao vỡ vụn, rơi vào hồng hoang đại địa, hóa thành từng khối đá vụn. Thật mạnh Thanh Loan trợn mắt húp mồm nhìn lấy bàn cổ chân thân. Nghĩ thầm, bàn cổ thật hảo lợi hại, khó trách hắn có thể khai thiên kích địa. Thập Nhị Tổ Vu gọi ra bàn cổ chân thân về sau, trên mặt tươi cười, bất quá, Thập Nhị Tổ Vu trạng thái không tốt lắm, vì chịu hoán bàn cổ chân thân, Thập Nhị Tổ Vu nỗ lực to lớn đại giới, trên thân tinh huyết tiêu hao hơn phần nữa. trong thời gian ngắn, khó khôi phục. Bàn cổ chân thân sau khi xuất hiện, lại không phải chân chính bàn cổ, cũng không có bàn cổ trí nhớ, cần tổ vu không trí, nói cho cùng, bàn cổ chân thân chỉ là từ tổ vu tinh huyết, cùng hồng hoang linh khí tụ hợp mà thành. Bàn cổ chân thân tại thập nhị tổ vu chỉ huy hạ, chỉ thiên đạp đất, huy động trên tay búa lớn Mỗi một búa đều bổ vào Chu Thiên Kinh đấu đại trận bên trên, để Chu Thiên Kinh đấu đại trận không ngừng chấn động. Đế Tuấn cảm nhận được Chu Thiên Kinh đấu đại trận trạng thái, nói: "Đại ca, bàn cổ thật mạnh." Đông Hoàng Thái nhất nói: "Bàn cổ lấy lực chứng đạo, lại kiêm tu thân thể, dù cho không có có thành thánh, cũng có thể khai thiên tích địa, có thể không mạnh sao hắn nói một câu." Nghĩ thầm Nếu như mình cũng có bàn cổ phần này thực lực, sẽ sợ thánh nhân sao hắn biết? Bàn cổ dù cho không có có thành thánh, cũng có trảm giết thánh nhân lực lượng. Các hư chu thiên tinh đấu đại trận bên trong truyền ra từng đợt kêu thảm. Đông hoàng thái nhất hiểu rõ, bàn cổ chân thân lực lượng oanh đến chu thiên tinh đấu đại trận bên trên, lại phân tán đến 360 thần tướng trên thân, để 360 thần tướng tiếp nhận 360 thần tướng suốt cuộc đạc tới cực hạn chịu đựng. 360 thần tướng thủ thương. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bất ổn. Đế Tuấn đem Hà Đồ Lạc Thư đặt vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Vững chắc Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đông đông hoàng thái nhất lần nữa gõ vang hỗn độn trung thập đại yêu thần trợ trận. Toanh bàn cổ chân thần lại bổ ra nhất phủ. A Phượng hoàng yêu thần không có né tránh, bị bàn cổ phủ bổ trúng. trong nháy mắt bị đánh thành hai đoạn. Nguyên thần tán ở hồng hoang. Phượng hoàng kế Mông Ưu thần hô một tiếng, cái này vừa phân thần, hắn cũng bị bàn cổ phủ bổ trúng. Đầu hắn cùng cả vai bị bàn cổ phủ nghiêng bổ ra. Sau đó, kế Mông Ưu thần thân thể rơi vào hồng hoang đại địa. Bàng đại Ưu thần thi thể để hồng hoang đại địa chấn động. Phản phất như động đất, lập tức giết hai đại Ưu thần. ấy toấn giận dữ, toàn lực thôi động Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư hóa thành một phương thế giới, đánh phía Thập Nhị Đô Thiên Thần trận. Đụng, đụng. Phanh đến tiếng nổ, Thập Nhị Đô Thiên Thần trận bị phá ra. Thập Nhị Tổ Vu thân thể chấn động, nhao nhao phun ra một ngụm tinh huyết. Thập Nhị Tổ Vu vì triệu hoán bản cổ chân thân, đã nguyên khí đại thương, lại liên tục đại chiến. thể lực tiêu hao, thập nhị đô thiên thần chặn rút cuộc tỉ phá, Thanh Loan ngồi trên mây trắng, nhìn lấy Vu tộc cùng Yêu tộc đại chiến, cô nói: "Ka ka, Vu tộc cùng Yêu tộc thật tốt mạnh, tuyệt không so thượng cổ Tam tộc yếu nàng biết, dù cho nàng mạnh hơn thượng cổ thời kỳ rất nhiều, vẫn không dám vào nhập dạng này chiến trường, nếu như nàng chiến trường, cũng có vấn lạc nguy cơ." Thập nhị vô thiên thần trận vừa vỡ, Đông Hoàng thái nhất lần nữa gõ vang hỗn độn trung. Một đạo cường đại sóng âm đánh phía thập nhị tổ vu, Huyền Minh tổ vu thực lực hơi yếu, lại bị thương nặng, chỉ có thể nhìn hỗn độn trung pháp cắt sóng âm oanh hướng mình. Nàng chỉ tới kịp nói ra một câu: "Các đại ca." Gặp lại không cú mang tổ vu vô to một tiếng, hóa thành một khúc gỗ lớn. ngăn ở Huyền Minh Trực người. Trong chốc lát, Hỗn Độn Trung Pháp cắt sóng âm oanh đến ú mang trên thân, đem ú mang oanh thành gỗ vụn. Hỗn Độn Trung là Tiên Thiên Linh Bảo, sử dụng người lại là một vị chuẩn thánh, lại thêm Tổ Vu đã trọng thương. Lúc này mới bị nhất kích oanh thành toái phiến. Ú mang đại ca, Huyền binh phô. Đúng lúc này, Đế cũng kéo Huyền Minh một thanh Đem Huyền Minh kéo qua một bên, nói: "Chúng ta trước tiên lui, tùy ý tái chiến." Trúc Sung nộ hẫm nói: "Đế sang đại ca, yêu tộc Thiết Cú Mang, ta muốn báo thù cho hắn thập nhị tổ Vu đồng thời xuất sinh." Bình lúc mặt xù hồi cãi lộn, lại như thân huynh đệ. Lúc này, Cú Mang bị Đông Hoàng Thái nhất chém giết, hắn tổ Vu bị thương không thôi. Thiên Ngô tổ Vu nói: Trúc dung. Chúc Dung, chúng ta trước tiên lui chúc dung làm sao nghe lọt. Giống Tôm nói, ta cùng yêu tộc Liều hắn sống một tiếng, thiêu đốt tinh huyết, nhất thời khôi phục thực lực đến đỉnh phong trạng thái. Đồng thời, chúc dung tốc độ cùng lực lượng phát huy đến tận cùng, lấy tổ vu chi thân vọt tới Chu Thiên tinh đấu đại trận. Chúc Dung tổng công hô lớn, tổng công là thủy chi tổ vu, Chúc Sung là Hỏa Chi Tổ Vũ, hai cái tổ vũ thích nhất cái lộn, cũng ra thích tranh đấu, nhưng là tổng tông cùng chúc sung cảm tình cũng tốt nhất. Tổng tông nhìn lấy chúc sung vọt tới Chu Thiên Kình đấu đại trận, đem Chu Thiên Kình đấu đại trận đánh vỡ. Đồng thời, chúc sung hóa thành đầy trời đại hỏa, chúc sung biến thành lửa La Tiên Thiên thần hỏa, lại ẩn chứa hồng hoang pháp tắc. Phàm là bị trúc xung chi hỏa đốt tới yêu tướng, tất cả đều bốc cháy lên. Lại nhất tổ vu chiến chiến, còn lại tổ vu bi thiết vô cùng. Đế sang tổ vu nói: "Lùi, mau lùi lại hắn không muốn hắn tổ vu tái chiến chiến." Tổng công liếc mắt một cái trúc xung chi hỏa. Bi thương nói: "Lùi." Trước tiên lui hậu thổ nói: "Mọi người trước tiên lui còn lại tổ vu chạy tứ tán." Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn nhìn nhau. Đế Tuấn nói: "Ta dùng Hà Đồ Lạc thư vây hốn bọn họ." Hà Đồ Lạc thư là tiên thiên linh bảo, ở trong chứa không gian, là một cái ngũ hành đầy đủ tiểu thế giới. Hà Đồ Lạc thư chụp vào chạy tứ tán tổ vu. Còn lại tổ vu cảm giác không gian bị giam cầm. Thiên Ngột, Cường Lương, Trúc Cầu Âm đồng thời nói: "Các ngươi đi." Ba người chúng ta đến phá vỡ Hà Đồ Lạc thư. Hiển nhiên Thiên Mô Cường Lương chúc cầu âm ba vị tổ vu đắc lưu giữ lòng quyết muốn chít. Không đế sang nói, ta tới phá vỡ Hà Đồ Lạc thư, ta có không gian thần thông. Nếm chín. Đại ca, ta trường không thời gian thần thông. Ta tới chúc cầu âm nói xong, không giống nhau đế sang đáp lời, đem thần thông thi triển đến tận cùng. Đồng thời thiêu đốt bên trong thân thể tinh huyết cùng sinh mệnh bản nguyên. Đế sang thấy thế, Vi Thương nói, mọi người lui hắn biết, chúc cầu âm không thể cứu, hắn vì cứu hắn tổ vu, hy sinh chính mình. Hà Độ Lạc cư phá vỡ về sau, Tiên Mô cùng Cường Lương cũng bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, thi triển Tiên Thiên Thần Thông. Cường Lương trưởng khủng Tiên Thiên Thần Thông sấm sét Thiên Ngô nắm giữ Tiên Thiên Phong hệ thần thông, sấm sét tương hợp, lôi mượn tiếng gió, lôi gió chất chồng, trong chốc lát, sấm sét thần thông đều đạt đến tận cùng. Vô số lôi điện đánh phía Đế Tuấn, trong sấm sét còn kèm theo gió lúc, chỉ một lát sau, Đế Tuấn liền bị sấm sét thần thông xoắn thành toái phiến. Hà Đỗ Lạc thư mất đi chủ nhân, bay về phía Hồng Hoang đại địa. Đông Hoàng Thái nhất gặp Hà Độ Lạc Thư bay đi, muốn chặn lại tới. Lúc này, Thanh Loan cũng nhìn thấy Hà Độ Lạc Thư, mà lại Hà Độ Lạc Thư phảng phất có linh, hướng Thanh Loan phương hướng bay qua. Thanh Loan biết Hà Độ Lạc Thư là Tiên Thiên Linh Bảo, sao có thể buông tha? Một phát bắt được Hà Độ Lạc Thư, mình rỡ nói, bảo vật này là ta. Đông Hoàng gặp Thanh Loan bắt lấy Hà Độ Lạc thư, sắc mặt âm trầm, nói: "Thanh Loan, đem Hà Độ Lạc thư giao ra nắm bắt tới tay độ." Vật, Thanh Loan sao lại giao ra? Nàng Trừng Đông Hoàng Thái Nhất liếc một chút, nói: "Bảo vật này là ta nhặt được, đế tuấn bỏ mình, hai vị yêu thần chiến tử, đại lượng yêu tướng chiến tử." Để Đông Hoàng Thái Nhất lên cơn giận dữ, Hắn giận nói: "Đừng tưởng rằng ngươi cùng thánh nhân có quan hệ, bản đế cũng không dám xét ngươi." "Đến a, ta sợ ngươi à. Thanh Loan nói một câu, hóa thành Thanh Loan bản thể." Nhìn quảng cáo liền đến yêu còn lưới hồng mông đại đế hệ thống 10 chương 289 thế giới sửa chữa đông hỗn độn trung lại vang lên. Từng đạo từng đạo hồng hoang pháp khắc đánh phía Thanh Loan. "Thanh Loan sao lại sợ Đông Hoàng Thái Nhất?" Nàng hóa thành bản thể về sau. Thật lực đại chứng, trên đầu Linh Vũ phóng xuất ra ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang ẩn chứa ngũ hành pháp tắc, hồng hoang pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc chạm vào nhau. Tư không phá toáy, nguyên bản đã rách nát hồng hoang đại địa từng khúc vỡ ra. Ai nha thanh loan bị hỗn độn trung đánh cho rút lui mấy vạn dặm. Đại nàng ổn định thân hình về sau, há mồm phun một cái đem hỗn độn châu phun ra. Hỗn độn châu mặc dù không có diễn hóa thành hỗn độn thế giới, trung quy là hỗn độn chí bảo, uy năng tại tiên thiên linh bảo phía trên. Hỗn độn châu xuất trận, phảng phất như hồng hoang thế giới từ trên trời áp xuống tới. Oanh, oanh, oanh hồng hoang đại địa vỡ vụn đông đông đông hỗn độn trung không ngừng phát ra rung động thiên địa tiếng chun. Một đạo tiếng chun cũng là một đầu hồng hoang pháp tắc Lần này, giống như hỗn độn thế giới cùng hồng hoang thế giới chạm vào nhau. Vì thế vô cùng to lớn, để trong hồng hoang tiên thiên thần linh không kềm chế được, có năng lực tiên thiên thần linh nheo nhau, nhau ẩn vào hồng hoang lòng đất. Nhờ vào đó tránh né hồng hoang đại kiếp. Ba phanh hai tiếng vang vọng. Trong chốc lát, làm cho cả hồng hoang đại địa chấn động. Phảng phất hồng hoang sắp vỡ vụn. Hỗn độn trung xuất hiện một đạo đạo liệt ngân. Đông Hoàng nhìn thấy hỗn độn trung phía trên viết sách về sau, trong lòng chấn kinh. Dương An thánh nhân đến cùng là lai lịch ra sao? Lại đem bực này chí bảo đưa cho một cái Thanh Loan ngay sau đó. Thanh Loan lần nữa xoát ra ngũ sắc thần quang. Chỉ gặp Thanh Loan trên đầu linh vũ phát ra ngũ thải thần quang. Cái này ngũ thải thần quang như thiên địa cầu phồng, không ngừng oanh kích lấy hỗn độn trung. Hỗn độn trung bị hỗn độn châu oanh một chút, lại bị ngũ sắc thần quang không ngừng oanh kích, vết xách lần nữa mở rộng. Đột nhiên, hỗn độn trung nổ tung, tứ phân ngũ liệt. Chấn Nguyên đại tiên nhìn đến hỗn độn trung vỡ vụn, trong lòng chấn kinh. Đại kiếp, đại kiếp a. Liền hỗn độn trung đều nát. Ngô Hằng nga dãy râu một chút, muốn đứng lên. Nhưng là Nàng bị hỗn độn trung oanh một chút, nếu không phải trên người nàng có tiên thiên linh bảo tương hộ, đã thân tử hồn tiêu. Khất Hậu Nghệ động một cái, mở to mắt, sau đó chậm rãi leo ra hồng hoang lòng đất. Hằng Nga cảm ơn được Hậu Nghệ khí tức, hướng về sau nghệ chỗ phương hướng bỏ qua đi. Thanh Loan đắc thế, ngang đầu nói, "Chim mộc, còn đánh sao Đông Hoàng đứng ở tư không?" hóa thành tiên thiên đạo thể, xong huyền nắm, chặt vung tay lên, đem còn lại yếu tố thu vào càn khôn không gian, không nói gì, xoay người rời đi. Thanh Loan gặp Đông Hoàng sau khi rời đi, phun ra một ngụm tinh huyết, nói: "Chuẩn Thánh cũng là lợi hại a, ta dụ cho Kaka đưa ngũ sắc thần quang cùng hỗn độn châu, cũng là lường bại câu thương. Hỗn độn trung vỡ vụn, Đông Hoàng Thái nhất trọng thương. Đông Hoàng Thái nhất Mít Thanh Loan đã bị thương nặng, hắn cũng không dám tái chiến. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được một cỗ tử vong nguy cơ. Vu Ưu lần thứ 2 đại chiến hạ màn kết thúc, hồng hoang bên trong tiên thiên sinh linh vẫn không dám xuất thế. Chúng thần đều biết, Vu Ưu lường tộc sẽ còn đại chiến. Trấn Nguyên đại tiên biết Côn bằng Ưu sư bị thương nặng, vẫn không dám đứng xa cho ánh hồng đại tiên báo thù, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nóng chặt sơn môn, quyên bảo môn hạ đệ tử, lượng kiếp kiến đến, không được ra ngoài. Vu Yêu Lượng tộc thúc đi. Bị phu Yêu Lượng tộc đánh vỡ hồng hoang đại địa, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Vẫn có thể nhìn thấy không gian tại phá toái. Hằng Na leo đến hậu nghệ bên người, hai người tay cầm cùng một chỗ. Không nói gì, cứ như phải im tĩnh nhìn lấy vỡ vụn hồng hoang đại địa. Thanh Loan phun ra một ngụm tinh huyết về sau, hóa thành tiên thiên đạo thể. Nàng vẫn là một cái 12, 13 tuổi tiểu nữ hài. Bất quá, lúc này Thanh Loan sắc mặt tái nhợt, nàng bay đến hậu nghệ cùng hàng Nga phía sau người, nhìn thấy hai người thảm trạng, nói: "Ai nha, các ngươi thương thật nặng đây." Thanh Loan nói một câu, xuất ra một cái truyền tin bóng cho Dương An phát một đạo tin tức. Một lát sau, Dương An xuất hiện tại Thanh Loan bên người. Thanh Loan bổ nhào vào Dương An trong ngực, nói: "Ka ka, ta bị người khi dễ, còn có cá nhỏ cũng bị người giết chết." Ta biết Dương An trầm rãi nói: "Đây chính là thiên số lấy Dương An bây giờ thần thông, đã có thể thay đổi thiên số." cũng có thể thay đổi hồng hoang sinh linh vận mệnh, nhưng là có một vật hắn không cách nào thay đổi, tâm nhân tâm, yêu tâm, vu tâm tâm khó dò nhất dù cho Dương An có đại thần thông, hắn vẫn không cách nào thay đổi chí tụ sinh linh tâm. Chính là bởi vì này, hắn chẳng hề làm gì, giống như một cái khách qua đường, quan sát hồng hoang đại kiếp, quan sát vu yêu đại chiến Thanh Loan không biết như thế nào thiên số, càng không hiểu nhân tâm. Nàng vẻ mặt đau khổ nói: "Ca ca, cái gì là thiên số?" A Dương An không có trả lời, chỉ gặp trên tay hắn toát ra một đạo huyền ảo bạc quang, chính là linh sinh đạo lực. Dương An đưa tay nhất chỉ, đem linh sinh đạo lực đánh vào Thanh Loan bên trong thân thể, nói: "Thanh Loan, linh hồn ngươi bị hao tổn." ta cũng vô pháp chữa trị, cần vào luân hồi, lấy luân hồi chi lực chậm chạp chữa trị linh hồn. A Thanh Loan ớn một tiếng. Mây sờ, Hồng Hoang còn không có luân hồi chi sở. Thanh Loan không biết luân hồi là ý gì. Dương An không có quá nhiều giải thích. Hắn biết Thanh Loan tính cách, lấy nàng loại tâm tính này, chỉ có vào luân hồi, trải qua ngàn vách thế luân hồi về sau, mới có thể minh ngộ đạo tâm, chứng đạo thành thánh. Đây cũng là Dương An để Thanh Loan vào luân hồi nguyên nhân. Sau đó, Dương An lại nhìn một chút hậu nghệ cùng Hằng Nga, nói: "Các ngươi thương thế quá nặng, cũng chỉ có thể vào luân hồi." Như thế nào luân hồi Hằng Nga nói. Dương An không có giải thích mà chính là nói, "Về sau các ngươi sẽ biết." Lập tức Dương An phóng xuất ra một đạo thần lực, bảo vệ hậu nghệ cùng hàng Nga thật thính, nói: "Ta tạm thời ổn định các ngươi thương thí, các ngươi tiếp tục tiến về Vu tộc, tìm kiếm hậu tổ tổ Vu." Dương An đem Thanh Loan buông xuống, nói: "Thanh Loan, ngươi cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ, đi tìm hậu tổ tổ Vu, đợi luân hồi chi sở sau khi xuất hiện, ngươi thì vào luân hồi đi." Dương An nói xong, bước ra một bước, thẳng vào thiên ngoại thiên hỗn độn thế giới, tính tỏa tại hỗn độn bên trong, lĩnh hội đại đạo. Nguyên lai, đây chính là huyền hoàng thế giới Dương An lòng sinh cảm ngộ. Khai thiên tích địa về sau, Dương An đã trải qua hai lần hồng hoang lượng kiếp, đối toàn bộ thế giới vận chuyển đã có một tia rày. Không biết qua bao lâu, Dương An mở to mắt, tiến vào hệ thống không gian. Sau đó, quay lại không tướng thế giới. Dương An về đến không tướng thế giới về sau, gọi ra Huyền Hoàng thế giới, cũng chính là hắn đặt tên là Nhân Quả thế giới. Nhân Quả thế giới không có gì thay đổi, vẫn như một cái trứng gà. Nhân Quả thế giới mặt ngoài có một tầng nhàn nhạt Huyền Hoàng chi khí vờn quanh. Dương An nâng Nhân Quả thế giới, nghĩ Không biết nhân quả thế giới nội bộ là như thế nào chẳng lẽ nói, loại này mới sinh huyền thế giới thì giống như hồng hoang thế giới, cần trải qua vô lượng lượng kiếp sao lập tức. Dương An đưa ánh mắt tìm đến phía Hỗn Nguyên thế giới. Nguyên bản đã tiếp cận nhị phẩm hồng hoang thế giới, bây giờ đã xuống đến nhất phẩm. Hình như là có thể nhìn thấy Hỗn Nguyên thế giới mặt ngoài có từng cái lỗ thủng. dại lượng hỗn độn khí lưu theo thế giới bích lũy phía trên lỗ thủng tràn vào đi, giống như tại tu bổ hỗn nguyên thế giới. Thế giới sửa chữa Dương An tự hỏi, từng cái thế giới theo Dương An trước mắt bay qua, có nhất tinh thế giới, có nhị tinh thế giới, cũng có cầu tinh thế giới, còn có bản nguyên thế giới, huyền hoàng thế giới. Dương An tại không tướng thế giới tu luyện một đoạn thời gian, đi ra động phủ, lần nữa tiến vào ngọa long tộc. Đúng lúc, Đông Viêm cũng vừa tốt xuất quan. Hắn nhìn thấy Dương An về sau, vẻ mặt đau khổ nói: "Dương An, ta thấy thế giới lại phế." Hắn nói chuyện ở giữa, chiếu ra bản thân Huyễn Hoàng thế giới nắm ở lòng bàn tay. Dương An nhìn một chút hắn Huyễn Hoàng thế giới, chính như hắn nói, thật phế. Dương An nhìn thấy Đông Viêm Huyễn Hoàng thế giới lại nghĩ tới vũ yêu đại chiến, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn thế giới bên trong cũng phát sinh đại chiến lúc này, Bích Lạc cũng trở về đến, nàng nhìn thấy đông viêm huyền hoàng thế giới sau, nói: "Phế thì ném đi, đổi lại một cái." Hắc Dương An không biết nói cái gì cho phải, hắn là nội tu thế giới, biết huyền hoàng thế giới bên trong có vô số trí tuệ sinh linh, Đương nhiên, Bích Lạc, Đông Viêm cũng biết huyền hoàng thế giới bên trong có vô số trí tuệ sinh linh, chỉ là bọn họ giống như thiên đạo, lại như cái kia vô tình thánh nhân, xem thấp đám sinh linh làm kiến hôi. Chính là bởi vì này, vô luận là Bích Lạc, vẫn là Đông Viêm, đều sẽ không để ý trí tuệ sinh linh sinh tử. Mọi người trò chuyện một hồi, có lẽ Cổ Hồng lòng có cảm giác, hắn cũng xuất quan, hắn nâng Huyền Hoàng thế giới, nói, lần này không tệ, ta thế giới đã tấn cấp làm nhị phẩm Huyền Hoàng thế giới. Bích Lạc nhìn thấy Cổ Hồng trên tay nhị phẩm Huyền Hoàng thế giới, nói, thế mà là đạt tới nhị phẩm, ngươi là thế nào làm Cổ Hồng không có tàng tư, cũng không chú ý không tướng trong thế giới có một câu, một cái thế giới một loại tu pháp, vạn cái thế giới, vạn chúng tu pháp. Cổ Hồng nói: "Ta linh sinh đạo lực tiến vào huyền hoàng thế giới về sau, dùng đạo lực sáng tạo mấy phần kỳ ngộ truyền thừa, sau đó, để những đến đó đến kỳ ngộ người giúp ta phát triển văn minh, hoặc là sáng lập tông môn." Dạng này A Bích Lạc nói, nói đến loại phương pháp này quá thường gặp, Rất nhiều thế giới sửa chữa đều sẽ như thế làm, nhưng là chân chính có thể thành công không nhiều. Không tướng thế giới văn minh sự có rất nhiều kỳ ngộ loại hình kỳ lục. Như có ít người đạt được kỳ ngộ về sau kiêu ngạo tự đại, không biết thu liễm, sau cùng bị người giết chết. Lại như có ít người đạt được kỳ ngộ về sau, chí tu không đủ, dù cho thành vì một cách tinh cầu bá chủ, hoặc là thành vì một cái tinh vực bá chủ, cũng chỉ thế thôi. Sau cùng, chiến tranh giữa các vị sao bộc phát, không những mình chiến tử, còn để huyền hoàng thế giới hủy diệt. Cho nên nói, dù cho đạo giả tại huyền hoàng thế giới bên trong an bài một số kỳ ngộ, cũng không nhất định làm cho huyền hoàng thế giới tấn cấp. Đông Phiêm nói, ta bế quan thời điểm, sáng lập một bộ vạn giới thương lâu hệ thống, Hy vọng đạt được vạn giới thương lâu người có thể thương thông vạn giới, làm cho cả huyền hoàng thế giới tấn cấp về sau. Huyền hoàng thế giới đến là tấn cấp, nhưng là bởi vì huyền hoàng thế giới bên trong văn minh phát triển tốc độ quá nhanh, căn cơ bất ổn, đại chiến cùng một chỗ. Huyền hoàng thế giới thì phế. Hắc Dương An không biết nói cái gì cho phải. Bích Lạc An ủ nói, "Đông viêm, thế giới sửa đường khó đi nhất." không thể qua gấp. Ta hiểu rõ Đông Viêm nói, nhưng là ta muốn trở thành thiên lang thế giới sửa chữa, chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Người nào không muốn trở thành thiên lang thế giới sửa chữa cổ hẩm hỏi ngược lại. Dương An cùng Bích Lạc, Cổ Hẩm, Đông Viêm tam người luận một hồi nói, lại đi nằm trong long tốc đi dạo một vòng, tìm tới một số đối thế giới tấn cấp có lời hỗn nguyên thạch. lần nữa bế quan. Dương An tiến vào Hỗn Nguyên thế giới về sau, thần thức quét qua, gặp Thanh Loan. Hậu Nghệ, thằng nga ba người đang tìm tới Hậu Thổ Tổ Vu. Hậu Thổ Tổ Vu trách trời thương sân. Nàng nhìn thấy vô số tàn hồn tại Hồng Hoang đại địa phiêu dãng, muốn thành lập Thanh Loan nói tới luân hồi chi sở, lại không có đầu mối. Lúc này, Hậu Thổ, Thanh Loan hậu nghịch. Hằng Nga mấy người không có chút nào mục đích xu lịch Hồng Hoang đại địa, tìm kiếm thành lập Luân hồi chi sở cơ duyên. Hồng Mông đại đế hệ thống 10 chương 290 hậu thổ diễn luân hồi bất tri bất sát. Hậu thổ. Hằng Nga. Hậu nghịch. Thanh Loan mấy cái người tới Minh Hải. Cầu U Minh Hải. Truyền thuyết vì cực y mạnh đất, bàn tổ khai thiên thời điểm, thanh khí tăng lên, chọc khí hạ xuống bên trong, có một đoàn máu đen ngưng tụ không tan. Mở ngày sau, cái này đoàn máu đen thì tan thành biển máu. Máu đen bên trong ẩn chứa một tia bàn cổ tinh khí. Cái này một tia bàn cổ tinh khí nhận hồng hoang linh khí tư nhuận, hóa vì tiên thiên thần linh. Minh Hà lão tổ. Lúc này, hậu thủ đứng tại biển máu bên cạnh, nhìn lấy từng cái tàn hồn bay vào biển máu. lại bị biển máu ăn mòn. Nhỏ yếu tàn hồn bị biển máu thôn phệ. Cường đại tàn hồn còn trong biển máu giãy giụa. Ai hầu thổ thở dài một tiếng, con mắt nhìn lấy trong biển máu tàn hồn, mất tự nhiên chảy xuống hai hàng thanh lệ. Dương An cảm nhận được hầu thổ tâm tình. Tối nói: "Cái này hầu thổ còn gọi là đại địa nữ thần, tâm địa hiền lương, thương hại chúng sinh." Hầu thổ thanh loan Hậu nghị, hẳn Nga mấy cái người tới biển máu về sau. Minh Hà sớm đã phát hiện, nhưng là hậu thổ là tổ vu, Thanh Loan là thánh nhân muội muội. Hồng Quân tại Tử Tiêu cung giảng đạo lúc, hắn tiên thiên thần linh chỉ có thể ngồi tại nói dưới đài, mà Dương An cùng Thanh Loan có thể ngồi trên đạo đài, cùng Hồng Quân bình khởi bình tọa. Bởi vậy có thể thấy được Dương An thực lực không kém Hồng Quân đạo tổ. Không phải sao? Hậu tổ cùng Thanh Loan đi vào biển máu. Minh Hà không dám khinh động. Minh Hà lão tổ nghĩ, các ngươi muốn nhìn thì xem đi. Xem hết. Mau mau rời đi, Dương An tiện tay vạt một cái. Trong hư không nứt ra một cái lỗ khe hở. Dương An bước ra một bước, tiến nhập vết nứt không gian, đi vào biển máu bên cạnh. Anh Loan nhìn thấy Dương An, bổ nhào vào Dương An bên người, nói: "Ca ca, ngươi rốt cuộc tới." Dương An đem nhìn 12, 13 tuổi Thanh Loan um. Nói: "Ta đi Thiên Ngoại Thiên Thanh Loan nói, khó trách ta cho ca ca gửi tin tức, ca ca cũng không thu được." Hậu tổ hướng Dương An cung khom người, nói: "Gặp qua Thánh tổ." Hầm hoang bên trong, Tiên Thiên Thần Linh xưng Hồng Quân Thành Đạo Tổ. Tương Dương an vì Thánh Tổ, ý là Dương An đạo pháp cùng Hồng Quân tương đương. Hậu Nghệ cùng hàng Nga hướng Dương An thi lễ, nói: "Gặp qua lão sư." Dương An khoát khoát tay, nói: "Được, không cần đa lễ." Thanh Loan nói: "Ca ca, muốn làm sao thành lập luân hồi chi sở?" A Dương An nhìn lấy biển máu, nói: "Hồng Hoang sinh linh, có thiện có ác, thiện có thiện báo." Áp có áp báo không sai, thiên địa không được đầy đủ, yêu tộc, vu tộc ỷ vào chính mình có tiên thiên thần thông, tùy ý giết hại yếu tiểu sinh linh, không biết thiên át, như có người có thể bù đắp thiên đạo, hóa ra lục đạo luân hồi, để hồng hoang sinh linh biết thiên át, này vì thiên địa đại công đức. Thanh Loan nghe Dương An nói chuyện, lòng có cảm giác, nói: "Ka ka khó trách. Hồng Hoang bên trong Tiên Thiên Thần Linh gia thích chết hại, nguyên lai là thiên đạo không được đầy đủ. Hậu tổ nghe Dương An nói chuyện, tâm thần chấn động, thì thào nói: "Thiện, áp, thiện, áp tốt, tốt, thì ra là dạng này." Nàng nói thầm một câu sau, nói: "Thánh tổ có lục đạo luân hồi về sau, Thế nhân thì sẽ biết được tiện áp. Giới lúc hồn hoang sinh linh đều sẽ hướng thiện sao nói lời trong lòng. Nàng không thích người của Vu tộc tùy ý giết hại. Nàng cảm giác dạng này không tốt, nhưng là lại không biết nơi nào không tốt. Bây giờ, Hậu thổ nghe được Dương An nói chuyện về sau, nói thì ra là thế, Vu tộc không biết tiện áp, tùy ý giết hại hắn sinh linh. Đắc tạo phía dưới vô biên tội ác, đây chính là nhân quả. Lập tức, Hầu thổ hơi hơi cúi đầu, cầu khẩn nói, "Tầu Thánh tổ chỉ điểm cho ta vô tộc một đường sinh cơ." Dương An nói, "Hầu thổ, ngươi là tổ vu, diễn luân hồi về sau, hội tu hoạt được đại lượng công đức, có thể vì vô tộc tranh đến một đường sinh cơ." Đa Tạ Thánh tổ Hầu thổ cảm kích nói, "Nhưng mà Hậu thổ tu vi cuối cùng thấp một số, mặc dù đã biết tiền áp, lại vẫn không biết như thế nào diễn luân hồi. Dương An gặp Hậu thổ thần sắc mê mang, lần nữa mở miệng chỉ điểm, nói: "Vừa rồi, ta đã chỉ ra, luân hồi chi sở lại có thể coi là lục đạo luân hồi. Như thế nào lục đạo? Thiên đạo, nhân đạo, xúc sinh đạo, a tu la đạo" Na thượng đạo, địa ngục đạo chuyển tốt người, sau khi chết, nhưng là chuyển sinh thiên đạo, có thể vào thiên giới, tu tiên chứng đạo, vĩnh hưởng thanh phúc đại ác nhân. Đánh nhập địa ngục nói, nhận hết khổ sở. Dương An nói ra Lục đạo luân hồi về sau, thiên đạo hiển hóa, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại con mắt. Này vì thiên đạo chi nhãn, thiên đạo chi nhãn hiển hiện Hậu thổ đột nhiên hiểu rõ, nói: "Đa Tạ Thánh Tổ chỉ điểm." Hậu thổ hiểu rõ lập tức. Hậu thổ đọc nói: "Hậu thổ diễn luân hồi, Lục đạo luân hồi hiện, Hậu thổ hóa thành vũ tộc bản thể, cao đến ngàn vạn trượng, như hồng hoang như núi lớn." Hậu thổ trên mặt lộ ra từ bi thần sắc, thân thể trầm dãi hư hóa, sắp hóa thành Lục đạo luân hồi. Đột nhiên Trên bầu trời xuất hiện một tòa bảo tháp, minh hà trong biển máu. Nhìn thấy trong hư không bảo tháp về sau, chấn kinh nói: "Tiên Thiên Chí Bảo, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp." Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bay vào biển máu. Trong hư không xuất hiện một bóng người. Hậu thổ nhìn thấy cái thân ảnh này sau, nói: "Sư huynh người tới chính là Chu Thành." Chu Thành không có nhìn Hậu thổ, sắc mặt hắn nghiêm túc Hai tay bóp lấy ấm huyết, trong miệng hô nói: "Lục đạo luân hồi nhân quả hiện." Huyền Hoàng Bảo Tháp cản thiên tai cách này vừa nói, thiên đạo chi nhãn lôi quang lấp lóe. Thân thể tại thiên đạo chi nhãn phía dưới người cảm giác được một cỗ bàng đại uy áp, khiến người ta không thở nổi. Hậu thổ bi thiết nói: "Sư huynh, đây cũng là tội gì Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bay vào biển máu về sau?" hóa thành Lục Đạo Luân hồi. Cùng lúc đó, Hồng Quân viễn thân, Hồng Quân đắc hợp đạo, đại thiên chấp pháp, không vui không buồn, nói: "Đắc Huyền Hoàng Linh Lung Tháp đời thứ 5 đất càn đại kiếp, liền từ Huyền Hoàng Linh Lung Tháp đến hóa Lục Đạo Luân hồi đi." Lúc này, Minh Hà lão tổ sắc mặt vô cùng y chìm, hắn đã biết được Lục Đạo Luân hồi diễn hóa về sau, Hắn biển máu hồi hóa thành lục đạo luân hồi bên trong á tu la đạo. Sau đó, lại không biển máu. Thiên ngoại thiên, Tam Thanh, Nữ Oa, Tây Phương Nhị Thánh đều lại nhìn lấy biển máu. Hồng Quân nói: "Chu Thành nghịch thiên mà đi." Sững nhận thiên phạt vừa mới nói xong, một đạo sấm sét màu tím bổ về phía Chu Thành. Chu Thành biến mất không thấy gì nữa. Ai hổng thổ thở dài một tiếng. Hồng Quân lại nói: Hầu thổ, tuy có Huyền Hoàng Linh Lung Tháp giúp ngươi ngăn trở đại kiếp, bất quá, ngươi không thể rời đi Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, muốn tại Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bên trong chờ đủ một phản năm." Hồng Quân sau khi nói xong, thân ảnh biến mất lúc ầm vào Hồng Hoang đại địa. Lục Đạo Luân hồi diễn hóa về sau, Dương An nói: "Thanh Loan, Hầu Nghệ, Hằng Nga, các ngươi có thể vào luân hồi." Thanh Loan nói: "Ca ca, Ta muốn nhập Thiên đạo." Dương An nói, "Ngươi chỉ có thể nhập Nhân đạo kinh Bách Thế Luân hồi về sau mới có thể tu tiên." À, thanh Loan có chút không cao hứng, nàng không muốn vào nhập Nhân đạo, dưới cái nhìn của nàng, người quá yếu ớt. Dương An tiện tay đẩy, đem Thanh Loan đẩy vào Lục đạo Luân hồi Nhân đạo. Thanh Loan cảm nhận được to lớn sức hấp dẫn, vô to nói, "Ka ca, ngươi xấu chết." Ta nhưng là muội muội của ngươi, ngươi không thể như vậy đối với ta. Nhưng mà, Vu Luận Thanh Loan như thế nào la lên, cuối cùng không cách nào chống cự Luân Hồi chi lực, chỉ chốc lát, liền tiến vào Luân Hồi. Hậu Nghệ cùng Hằng Nga nhìn nhau, Hằng Nga nói, "Lão sư, vào Luân Hồi về sau, ta còn có thể cùng với hậu nghệ sao hậu nghệ cùng hằng nga tận mắt thấy hậu thổ diễn hóa lục đạo luân hồi. Đã biết lục đạo luân hồi là địa phương nào, hai người biết được, nhập luân hồi về sau, sẽ mất đi tất cả trí nhớ, chỉ có tu tiên có thành tựu, mới có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước. Dương An nói, các ngươi nhân quả dây dưa, chỉ cần trong lòng đọc lấy đối phương đối đãi các ngươi sau khi chứng đạo, tự sẽ gặp nhau hằng nga nói, đa tạ lão sư chỉ điểm. Lập tức, hậu nghệ cùng hằng nga cũng tiến vào Lục đạo luân hồi nhân đạo. Hai người đều là đại thần thông người, hiểu rõ dương an ý tứ. Đồng dạng, hai người còn biết được, tại người đạo luân hồi, có thể cảm ngộ đại đạo. Lục đạo luân hồi diễn hóa về sau, mù đắp thiên đạo Vô số tàn hồn tiến vào Lục đạo luân hồi. Theo thiện ác, hoạt nhập thiên đạo, hoạt nhập nhân đạo, hoạt nhập địa ngục nói. Bởi vậy, hồng hoang đại địa nhiều một đạo trật tự pháp tắc. Trong nháy mắt, 4000 năm trôi qua, đông hoàng thái nhất thương thú chuyển biến tốt đẹp, còn lại tổ vu cũng khôi phục. Tổ vu đại điện bên trong, Sa Bỉ thi tổ vu nói: "Đế sang đại ca, Vũ tộc cùng yêu tộc không đổi trời chung. Bây giờ, chúng ta thương thế đã hồi phục. Cái này tông phía trên Bất Chu Sơn, Diệt yêu tộc phá hủy thiên giới. Đối với cái này, còn lại tổ vu không có có gì nhỉ. Huyền Minh tổ vu thở dài một tiếng, nói: "Nếu như hậu thổ tỷ tỷ phải liền tốt." Thiên số như thế đế sang nói. Chúng tổ vu không nói gì, mọi người đều biết Thậu thổ tổ vũ thần hóa luân hồi, là bổ đắc thiên đạo. Đông hoàng thái nhất ngồi tại yêu tộc đại điện, nhìn phía dưới yêu thần cùng yêu tướng, nói: "Chư vị, ta đã biết, 10 năm sau, vu tộc Nem sẽ tiến đánh ta yêu tộc thiên đỉnh, sống hay chết, là lưu giữ là vong, thì nhìn cái này trận chiến cuối cùng, đúng chúng yêu tuân mệnh." Đông hoàng thái nhất phất phất tay, để mọi người rời khỏi đại điện. Đợi ưu thần, ưu sắc rời đi về sau. Đông Hoàng Quá vừa nhắm mắt, khẽ khẽ thở dài, nói: "Thiên số." Thiên số a lập tức vô to nói: "Lão Thiên, ngươi liền không thể cho ưu tộc lưu một đường sinh cơ sao thời gian 10 năm." Đảo mắt liền qua. Tổ Vu mang theo mấy chục triệu Vu tộc công phía trên Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn đỉnh Yêu tộc đã bố trí xuống Chu Thiên Kinh đấu đại trận. Nhưng mà, cái này Chu Thiên Kinh đấu đại trận uy năng kém xa lúc trước, hai lần vô yêu đại chiến, để hai tộc tổn thất nặng nề, để hai tộc chiến lực đại tổn. Tổng công đi vào bất Chu Sơn về sau, hô to nói, Đông Hoàng Thái Nhất đi ra nhận lấy cái chết. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở bất Chu Sơn đỉnh, sắc mặt y chín vô cùng, nói khởi động chu thiên tinh đấu đại trận, giết sạch vu tộc. Chiến yêu tộc hét lớn một tiếng thanh thế cuồn cuộn, như tiếng sấm nổ vang thiên địa chấn động. Vu tộc các súng sí, cho ta xông. Giết tới thiên giới. Giết sạch yêu tộc đế sang hét lớn một tiếng, vung tay lên. Mấy chục triệu yêu tộc xông vào chu thiên tinh đấu đại trận. Đại chiến cùng một chỗ Hồng Hoang bên trong Tiên Thiên Thần Linh đều có cảm giác, hoạt sùng Quan Thiên Đại trận, hoạt sùng Thiên Nhãn, hoạt sùng Tiên Thiên Linh Bảo, quan sát Vu Ưu Lưỡng Tộc đại chiến. Một trận chiến này, Vu Ưu Lưỡng Tộc sống mãi một trận chiến, bất kể sinh tử. Bất Chu Sơn đỉnh, tiếng la hét không ngừng. Bất Chu Sơn bị dòng máu nhuộm thành một mảnh đỏ tiếc. Nửa năm sau, Vu tộc thương vong hơn phân nửa. Đồng dạng, yêu tộc cũng tử thương hơn phân nửa, lưỡng bại câu thương. Đông Hoàng Thái nhất tự mình chủ trì Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thi triển chuẩn Thánh thần thông. Thái xương chân hỏa ngưng tụ thành một cái hỏa cầu khổng lồ, đánh tới hướng tổ vu. Huyền Minh nhìn lấy từng cách vu tộc chiến tử, trong lòng bi thiết, lại thêm mấy ngày liền đại chiến, thể lực đã sắp không chống đỡ được nữa. Thái Dương chân hỏa biến thành hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đánh vỡ thời không pháp tắc, rơi xuống Huyền Minh trên đầu. Huyền Minh tổ Vu bản thể bị Thái Dương chân hỏa chầm rãi hóa tan. Huyền Minh tổng tông hô to nói, "Đông Hoàng, ta muốn hủy ngươi yêu tộc Thiên Đình vì tổ Vu báo thù." Hồng Mông đại đế hệ thống 10 chương 291 chư Thánh phá trời xanh tổng công tổ Vu bản thể cao thiên vạn trượng, như hồng hoang như núi lớn Bất Chu Sơn là bàn cổ sống lưng biến thành nguy nga mà to lớn, đồng thời Bất Chu Sơn cũng như cột sống, sơn mạch tuy cao, ngọn núi lại có chút tinh tế. Tông công nổi sần gầm lên một tiếng, toàn thân tinh huyết thiêu đốt, từng đạo từng đạo màu đỏ tím huyết quang tại tổng tông quanh thân phần quanh. Tổng tông lấy tổ vu chi thân quét ngang, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ Đại yêu, yêu tướng đều bị thực sự thành thịt nát, hai vị yêu thần tới ngăn cản, bị tổng tông đánh bay, rơi vào bất chu sơn chân. A tổng tông lần nữa sống to, trên mặt tràn ngập nộ khí, trong mắt lại có vẻ bi thương. Trong đầu hắn hiện lên thập nhị tổ vu hình ảnh, bên trong miệng tự lẩm bẩm: "Đế sang đại ca, hậu thổ muội tử, huyền minh muội tử, chúc dung" Ầm ầm ầm bất chu sơn chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, bất chu sơn ngọn núi đứt gãy, vô số đá vụn theo trên bất chu sơn lăn xuống xuống. À, à, trong chốc lát, tiếng kêu thảm vang lên liên miên. Vô số tiểu yêu, vô nhân bị đá vụn đập chết, còn có đại lượng vô nhân cùng yêu người bị bất chu sơn bùn đất vùi lấp. Bất chu sơn là hồng hoang bên trong hoàng vĩ nhất, khổng lồ nhất ngọn núi. liên tiếp lấy thiên giới. Bất Chu Sơn sụp đổ, thiên giới tùy theo sụp đổ, bầu trời chúc xuống. Ao ao ào, ào thiên hà chi thủy từ trên trời ngược lại chảy xuống. Nguyên bản không có bị Bất Chu Sơn nát chết đập chết, Vu Nhân cùng yêu người lại bị thiên hà chi thủy vỡ bờ. Thiên hà chi thủy từ trên trời giáng xuống, sinh ra bàng đại trùng kích lực. Cho dù là yêu tướng, cũng vô pháp tới thiên hà chi thủy trùng kích lực. trong chốc lát, liền bị thiên hà chi thủy cuốn vào đáy nước, bất chu sơn sụp đổ, bầu trời chúc xuống, hồng hoang đại kiếp bung xuống, vô số hồng hoang sinh linh gặp tai họa, hồng hoang bên trong rừng rậm bị bầu trời cuốn một cái, cây cối cuốn ngược, hoa cỏ bị trình, quanh ba thiên giới sụp đổ, vô số lôi vân tụ tập, hồng hoang bầu trời hoàn toàn u ám. Vô số tiệm điện tại trong tầng mây nhảy lên, đại lượng lôi điện nhảy ra lôi vân. Bộ về phía hồng hoang đại địa. Thảm thảm thảm lúc này hồng hoang đại địa, một mảnh thảm trạng, nhật nguyệt phù quang thiên địa u ám. Cộng công đụng ngã bất chu sơn về sau, bị bất chu sơn đá vụn nhập vào chân núi, lại bị thiên hà chi thủy cuốn một cái, đã chẳng biết đi đâu, không rõ sống chết. Còn lại tổ vu hiểu rõ, cộng công đụng ngã bất chu sơn, cho dù không chết cũng sẽ nhận thiên phạt, cùng chết không khác. Hồng hoang đại kiếp buông xuống, bất chu sơn sụp đổ, bầu trời chúc xuống, vô số vu nhân cùng yêu người chết thảm. Dù cho có số ít vu nhân cùng yêu người không chết, cũng bị thiên hà chi thủy cuốn đi. Lúc này, chỉ có vài vị yêu thần, một vị yêu hoàng, mấy vị tổ vu đứng ở sụp đổ bất chu sơn chân. đại chiến đến đây. Vu Yêu lững tọc đắc vô cùng mỏi mệt. Đông Hoàng nhìn lấy chết thảm yêu tộc, nhìn lấy sụp đổ bất chu sơn, nhìn lấy lật úp thiên giới, tức giận thâm tầng, thở dài một tiếng. Thời thí, thời thí, lão cật thiên, vì sao như thế đối đãi ta yêu tộc? Không cho ta yêu tộc lưu một đường sinh cơ đế sang nhìn một chút bầu trời xám xịt. Nói Vu tộc xong, đây là thiên số lập tức. Hoành Thanh nói, "Chư vị, Vu tộc cuối cùng khó có thể nghịch thiên. Mọi người hợp lực." Trảm Yêu Hoàng còn lại Vu tộc lớn tiếng ớn nói, "Tốt mặc kệ là Yêu Hoàng, vẫn là tổ Vu, đều là hiểu rõ, đây là thiên số, không lưu tay nữa." Nhất thời, vô số pháp tắc chi liên quét ngang, nguyên bản đắc cảnh hoàng tàn khắp nơi Bất Chu Sơn. Bị yêu hoàng, yêu thần cùng tổ Vu thi triển đại thần thông oanh kích, đất thành từng khúc, ba từng đoàn từng đoàn lôi vân hướng Bất Chu Sơn tụ tập. Trong lôi vân thiểm điện phần quanh, phát ra đôm đốp đôm đốp giòn vang. Ngay sau đó, Bất Chu Sơn đỉnh xuất hiện một cái to lớn thiên nhãn, này vị thiên đạo chi nhãn Thiên đạo chi nhãn không tình cảm chút nào. Nhìn lấy Hồng Hoang đại địa, ầm ầm đại lượng tiểm điện đánh phía Yêu Hoàng cùng Tổ Vu. Trong chốc lát, Tổ Vu hóa thành tro bụi. Yêu Hoàng là chuẩn thánh tu vi, sử dụng chuẩn thánh thần thông. Theo trời phạt phía dưới chạy ra một tia nguyên thần. Cái này một tia nguyên thần thoát đi Bất Chu Sơn về sau, bay vào Hỗn Độn khí lưu, phóng tới Hoa Hoàng cung. Nữ hoa lòng có cảm giác, mở ra phòng hộ đại trận để Đông Hoàng thái nhất nguyên thần bay vào Hoa Hoàng cung. Đông Hoàng thái nhất nhìn thấy nữ hoa sau, nói: "Gặp qua nữ hoa thánh nhân." Cùng lúc đó, Kim Phượng mang theo Lục Áp thái tử đi tới. Lục Áp là Kim tộc thập thái tử, cũng là Kim tộc tồn tại huyết mạch. Đông Hoàng thái nhất nhìn thấy Lục Áp về sau, thở dài một tiếng. nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Lục Áp nhìn thấy Đông Hoàng Thái nhất, lo lắng nói: "Thúc Phụ, người cái này là thế nào nguyên bản?" Ở trong mắt Lục Áp, Thúc Phụ là vô địch, là yêu tộc tiên đế. Hắn không nghĩ tới, vô địch Thúc Phụ lại biến thành hiện tại bộ dáng. Nữ hoa xuất gia Côn Lôn Sơn mắt lấy Hồ Lô, nói: "Thiên số như thế, Ta không dám nghịch Thiên Đông Hoàng Thái nhất bay đến Lục Áp bên người, dùng Nguyên Thần chi thủ sở lấy Lục Áp đầu, nói: "Quên cầu hận, thật tốt sống sót hắn sau khi nói xong, Nguyên Thần trốn vào hồ lô. Nữ hoa cầm lấy hồ lô, thi triển thánh nhân thần thông, đem hồ lô luyện chí thành Trảm Tiên Phi đao. Sau đó, lại đem hồ lô đưa cho Lục Áp, nói: "Lục Áp Ta có thể vì yêu tộc làm. Chỉ có những thứ này. Lục Áp tiếp nhận Trảm Tiên Phi đao trầm mặc không nói. Bây giờ, yêu hoàng chết, thiên giới hủy, chỉ còn lại một mấy tiểu yêu. Lục Áp vị này yêu tộc thái tử đã không nhà để về. Thiên phạt về sau thiên đạo chi nhãn ẩn lui, Hồng Quân xuất hiện tại Bất Chu Sơn đỉnh. Dương An nhìn thấy Hồng Quân, tối nói, lão nhân này Mỗi lần đều là sau cùng ra sân thu thập tàn cục. Hồng Quân sau khi xuất hiện, Tam Thành, Tây Phương Nhị Thánh, Nữ Thoa, Chu Thành mấy vị Hồng Hoang Thánh nhân đi vào Bất Chu Sơn. Đối Hồng Quân thi lễ, nói: Gặp qua lão sư. Hồng Quân nói: Thiên địa phá nát, chư vị chính là Hồng Hoang Thánh nhân, thay trời dám thì Hồng Hoang. Lúc này, Ninh Bồ Thiên lấy cấu hồng hoang sinh linh. Đúng chúng thánh tuân mệnh. Nữ oa diễn tính một chút, khẽ nhíu mày. Theo nàng tính toán, hôm nay cần phải từ nàng đến sửa, nhưng là bổ thiên còn thiếu mấy thứ sự vật, chu thành vài một đạo kết sợi. Sau đó, lấy ra một tấm ghế trúc, ngồi tại cỏ sót lại đá vụn phía trên. Nói: "Các ngươi đều là thánh nhân, hôm nay Liên tử các ngươi đến sửa đi. Đúng, Bổ Thiên có công đức lớn. Tam Thanh nhìn nhau. Tây Phương Nhị Thánh không nói lời nào. Chư Thánh không dám đắc tội Chu Thành. Mà lại, Tam Thanh cùng phía Tây hai đều tại Chu Thành tay bên trên bị thua thiệt. Đúng lúc này, Dương An cũng tới đến Bất Chu Sơn bên cạnh. Nói, thật náo nhiệt, làm sao Mọi người còn không bổ thiên hôm nay nếu như lại không sửa, thiên phạt lại hội buông xuống. Chúng thánh nghe vậy, tâm thần nhảy một cái, mọi người đã từng gặp qua thiên phạt uy lực, không dám xúc phạm thiên uy. Nữ hoa nói, Tứ sư huynh, bổ thiên còn cần mấy thứ sử vật, không biết sư huynh nhưng có cái kia mấy thứ sử vật. Cái này vừa nói, chúng thánh đều nhìn về Chu Thành, chúng thánh đều biết Chu Thành xổi xào nhất, bảo vật nhiều nhất. Chu Thành không để ý đến chúng thánh, đưa ánh mắt tìm đến phía Hồng Quân, nói: "Hồng Quân, muốn ta bổ thiên, cũng không phải là không thể được. Bất quá, ngươi phải đáp ộ ta ba điều kiện." Tốt, Hồng Quân đáp. Chu Thành cười nói, đạo tổ quả nhiên sảng khoái. Lập tức, Chu Thành xuất ra hỗn độn bên trong thu thập ngũ sắc thạch, lại lấy ra càn khôn đỉnh. Sau đó, Đối chúng Thánh nói: "Chư vị, ta đã có ngũ sắc thạch cùng càn khôn đỉnh, còn cần cái kia khai thiên tích địa thì tồn tại Huyền Vũ thần uy chi chân đến đỉnh tứ cực." Tam Thanh nói: "Vấn đề này, từ chúng ta tới xử lý, xem ra cái kia Huyền Vũ thần uy cũng sẽ đồng ý. Bổ Thiên chính là đại tông đức, hắn dù cho bỏ mình nhập luân hồi về sau, vẫn có thể chứng đạo." Tây Phương Nhị Thánh nói: "Tuần Thành Đạo Hữu, liền từ hai người chúng ta, cùng nữ hoa đạo hữu cùng một chỗ luyện chí ngũ sắc thạch đi." Nhị Thánh nghĩ thầm, Bổ Thiên Chính là đại tông đức, vô luận như thế nào cũng muốn chia một ít công đức. Chu Thành quét Tây Phương Nhị Thánh liếc một chút, nói: "Ngươi là ai nơi này không cần các ngươi." Áp Tây Phương Nhị Thánh tam thi thần nổi điên, xuất ra thập nhị phẩm kim liên cùng thất bảo diệu thọ. chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là làm hai vị nghĩ đến chu thành cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn lúc, lại cắt xuất thủ tâm tư, lộ ra một nụ cười khổ, bày làm ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng, nói: Hồng Hoang đại kiếp buông xuống, thiên địa phá nát, chúng ta thánh nhân đều là có trách nhiệm bổ thiên, cứu hồng hoang sinh linh tại trong nước lửa. Tất xương an biếu môi hắn biết hai người này lớn nhất tự tư, làm chứng nói có việc gì cũng có thể làm đi ra. Chu Thành không thèm để ý hai cái này vô sỉ thánh nhân, đứng lên, đối nữ thoa nói: "Sư muội, liền từ ngươi đến luyện trí ngũ sắc thạch, lấy váp trời xanh." Tốt nữ thoa tiếp nhận càn khôn đỉnh, đem hỗn độn ngũ sắc thạch đầu nhập càn khôn đỉnh bên trong, cùng Chu Thành hợp lực Luyện chí ngũ sắc thạch, thời gian chậm rãi trôi qua, đợi ngũ sắc thạch luyện chí thành một khối năm màu màn trời về sau, nữ hoa cùng chu thành nâng lên năm màu màn trời, để năm màu màn trời từ từ đi lên. Một bên khác, Tam Thanh đã chém xuống Huyền Vũ thần Quy chân, luyện chí thành tứ cực, Thiên trụ, Định Hồng Hoang tứ cực, vững chắc Hồng Hoang đại địa. Huyền Vũ thần Quy chân bị thánh nhân trảm về sau, Nguyên thần độn nhập luân hồi chi sở, quay người thiên đạo, chẳng biết đi đâu. Hồng Hoang tứ cực vững chắc về sau, năm màu màn trời đã cùng vỡ vụn bầu trời tương hợp. Hồng Hoang đại địa lần nữa hiện ra hào quang. Hồng thủy rút đi, thiên hà chi thủy đảo lưu, trở về tiên giới. Dầm dầm dầm ngũ sắc màn trời cùng Hồng Hoang bầu trời hợp làm một thể. Ngay sau đó, Vỡ vụn hồng hoang đại địa bắt đầu khôi phục. Hồng Quân vung tay lên, một đạo sinh cơ theo trên tay hắn bay ra, vẩy hướng hồng hoang đại địa. Nhất thời, hồng hoang đại địa hoa cỏ cây cối lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Chỉ chốc lát, hồng hoang đại địa thì khôi phục hình dáng cũ. Đương nhiên, Dương An cùng Chư Thánh hiểu rõ, hồng hoang đại địa vỡ vụn Hồng Hoang linh khí sói mòn, Hồng Hoang thiên địa đã không bằng lúc trước, tu sĩ tu luyện con đường hội càng thêm gian nan. Hồng Quân sử dụng thiên đạo chi lực khôi phục Hồng Hoang sinh cơ về sau, lần nữa thi triển Đại Thần Thông Hoa Phân Thiên Địa. Trong chốc lát, Hồng Hoang đại địa di động, làm ba cấp độ. Tầng thứ nhất chính là nguyên lai yêu tộc thiên đỉnh. Lúc này, đã bị Hồng Quân chữa trị, biến thành thiên đình tầng thứ 2, chính là là địa tiên giới. Địa tiên giới rộng lớn vô biên, chính là tu tiên giả nơi ở địa phương tầng thứ 3. Vì phàm giới cũng là rộng lớn vô biên, chính là phổ thông tu chân giả cùng phàm nhân ở lại thế giới. Phàm giới linh khí nhất là mỏng manh. Hồng Quân Hoa phân thiên địa sau, nói: "Hạo Thiên, Vương Mâu các ngươi vào ở thiên đình, vì Hạo Thiên Đại Đế thống trị tam giới. Hạo Thiên nghe vậy, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc, cảm kích nói: "Đa tạ đạo tổ." Chu Thành thấy thế, cười thầm: "Khán môn đồng tử, rốt cuộc trở thành thiên đình chi chủ." Đột nhiên, trời ban điểm lạnh. Ngay sau đó, một đoàn bàng đại công đức kim quang từ trên trời giáng xuống. Bên trong sáu thành chui vào Hồng Quân bên trong thân thể Bên trong một thành chia ra làm ba, phân biệt chui vào Tam Thanh bên trong thân thể một thành chui vào Chu Thành bên trong thân thể, một thành chui vào nữ hoa thân thể, sau cùng một thành bay vào Hồng Hoang đại địa, biến mất không thấy gì nữa. Chúng thánh đều biết, cuối cùng này một thành công đức kim quang đã phân cho Huyền Vũ thần Quy. Dương An nghĩ, cái này Hồng Quân tuy nhiên hợp đạo, phân công đức thời điểm vẫn có thể chiếm đầu to. Chu Thành không có đem công đức kim quang thu nhập thể nội, mà chính là sùng càn hôn đỉnh thu công đức kim quang. Hạo Thiên đại đế gặp chúng thánh chia xong công đức. Nhiệt Tình nói: "Chư vị thánh nhân, Thiên đỉnh vừa lập." Hạo Thiên mời chư vị thánh nhân đi Thiên đỉnh ngồi một chút. Lấy chỉ địa chỗ chi nghi, Chu Thành mỉm cười, nói: "Tốt, Hạo Thiên chính là đạo tổ thân phong Thiên đỉnh chi chủ." Tu vi tuy nhiên thấp một chút, chư thánh lại không thể không cấp mặt mũi. Nhao nhao gật đầu. Dương An nghĩ thầm, cái này Hạo Thiên không có lòng tốt. Xem ra sau lần tụ hội này, Phong Thần chi chiến muốn bắt đầu. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 10 chương 292 tối cường thế giới chúng thánh cùng Hạo Thiên đại đế đi vào thiên đình về sau. Nhìn thấy từng tòa phù không đảo, những thứ này phù không đảo ẩn vào trong mây mù, như ẩn như hiện. phù không đảo bên trên, đảo Ngư Hương Hoa. Mọi người giá vân phi hành, đi vào thiên giới trung tâm về sau, nhìn thấy một tòa khí thế bàng bạc cung điện quần thể. Cung điện quần thể phía trước có một đầu Kim Quang Đại Đạo. Kim Quang Đại Đạo trước có một đạo Đại Môn. Sơn Thư Nam Thiên Môn. Dương An nhìn thấy Nam Thiên Môn ba chữ về sau, nghĩ thầm, không biết cái kia con khỉ lúc nào xuất thí. Nói đến đây, Dương An lại nghĩ tới một việc, nữ hoa phá trời thời điểm, thật là có một khối ngũ sắc thạch theo càn khôn đỉnh chi bên trong bay ra. Dương An không biết đây là Hồng Quân cách làm, vẫn là Chu Thành cố ý gây nên. Cái kia ngũ sắc thạch bay ra càn khôn đỉnh về sau, rơi vào Hồng Hoang đại địa, biến mất không thấy gì nữa. Phong thần chi chiến còn chưa có bắt đầu, Thiên giới chỉ có một ít hồng quân điểm hóa hậu thiên sinh linh. Những thứ này hậu thiên sinh linh không có thần vị, chỉ là thiên đình cung nữ cùng thị vệ. Hạo Thiên đem chúng thánh đưa đến tiếp khách đại điện về sau, lại để cho thiên đình thị nữ bưng tới linh quả cùng quỳnh tương ngọc xịch, chiêu đãi chư vị thánh nhân. Dương An nhìn lấy ngọc trắc lên linh quả, tối nói: Hồng Quân không phải ban thưởng vương mấu một gốc tiên thiên linh căn bản đảo thổ sao có lẽ? Bản đảo còn không có thành thuộc đi, yến hồi qua đi. Chúng thánh trở về thiên ngoại thiên, Chu Thành về đến Thanh Khâu Sơn, Dương An một mình du lịch hồng hoang, tìm hiểu đạo pháp, vạn năm thời gian đảo mắt liền qua. Nguyên bản, Dương An còn muốn phong thần chi chiến sẽ tới rất nhanh, lại không nghĩ rằng Hắn cái này nhất đẳng, chờ 1 vạn năm. Đương nhiên, cái này 1 vạn năm bên trong cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Phục Hi ốm gấp, luân hồi chuyển thế, thành nhân tộc chi chủ, chỉ huy nhân tộc đi vào Hồng Hoang. Vì nhân tộc làm ra trọng đại công hiến. Trong lúc đó, Dương An đem Hà Đồ Lạc thư cấp cho Phục Hi để lĩnh hội Phục khi nhờ vào đó tìm hiểu ra Tiên Thiên Bát Quái, Trứng Đạo Thiên Hoàng, tại Thiên Ngoại Thiên Khai tích Hỏa Vân Cung. Thiên Hoàng sau khi chứng đạo, Địa Hoàng xuất thí, thần nông nếm bách thảo, phát triển nông nghiệp, bình định bốn phương, để nhân tộc tại Hồng Hoang đặt chân. Trứng Đạo Địa Hoàng, Ẩn cư Hỏa Vân Cung. Địa Hoàng chứng đạo, Nhân Hoàng xuất thí. Lúc này Bốn phương bình định. Vu Ưu lướng tộc còn sót lại đã bị Thiên hoàng cùng Địa hoàng tiêu diệt hoàn toàn ngoại xâm biến mất. Nội loạn xuất hiện. Xi si Vưu chỉ huy cẩu lây bộ tộc tạo phản, muốn đoạt lấy nhân hoàng chi vị. Nay vì nhân tộc nổi loạn. Nhân tộc nổi loạn sau khi xuất hiện, Chư Thánh phái đệ tử xuống núi, quảng thành tử thu hoàng đế vi truyền, trợ bình định nổi loạn. Nội loạn bình định về sau, Hoàng đế chứng đạo nhân hoàng, ầm cư Hỏa Vân cung, Tam hoàng ẩn lui, Ngũ đế xuất thí, đợi Tam hoàng Ngũ đế sau khi chứng đạo. Dương An rời đi Hồng Hoang đại địa, cái này một vạn năm, Dương An một mình du lịch Hồng Hoang đại địa. Chư Thánh cũng không biết Dương An hành tung, không biết Dương An tại Hồng Hoang đại địa bố trí xuống vô số quân cờ, chỉ đợi thời cơ chín muồi. linh sinh quy các một thành, thế giới mạt lạc quán thông, hồng hoang thế giới thì sẽ trở thành dương an thế giới. Dương an tâm niệm nhất động, tiến vào hệ thống không gian. Hệ thống không gian tuy nhiên không bằng không tướng thế giới, lại so những hạ cấp thế giới đó mạnh rất nhiều. Đồng dạng, hệ thống không gian vạn hơi thở đều lưu giữ. U, vĩnh, quy, quy, mở Dương An trên mặt lộ ra nghi hoặc, lập tức khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Dương An tại Hồng Hoang thế giới ngốc vô lượng 5 tháng về sau, tinh cấp thế giới cũng qua dài đằng đẵng 5 tháng. Bây giờ, tất cả tinh cấp thế giới nối thành một mảnh, một chút linh sinh đạo lực theo tinh cấp thế giới phát ra, tiến vào hệ thống không gian. Sau đó, tiến vào Dương An bên trong thân thể. Dương An cảm giác mình tu vi đang chậm rãi đè bạc, tinh cấp thế giới đẳng cấp tương đối thấp, có thiên đình quản lý, đát là đổ Dương An nghĩ như thế. Lập tức, Dương An lại nhìn về phía hắn thế giới, tinh thần thế giới, bản long thế giới, già thiên thế giới, mãnh hoang thế giới, hỗn nguyên thế giới, trên trời đại thế giới truyền tới linh sinh đạo lực tương đối nhiều. Dương An có thể nhìn đến những thứ này linh sinh đạo lực đến từ địa cầu. Hắn nghĩ, ta quả nhiên không nhìn lầm người, viêm đế cùng hoàng đế đều là cấu thế lương tài. Lận, thì là bản long thế giới. Bản long thế giới chỉ có Ngọc Lan vị diện nắm giữ linh sinh đạo lực, bởi vì Dương An chỉ ở Ngọc Lan vị diện bố trí quân cờ tinh thần thế giới, Khải Minh tinh Phong Nguyệt tinh kéo một cái cốt linh sinh đạo lực. Dương An biết, đây đều là hạ chân chân, hạ linh chi, hạ tiểu ngọc mấy nữ hại tử tông lão. Maãng hoang thế giới, Hỗn Nguyên thế giới không có linh sinh đạo lực, là bởi vì Dương An chỉ đi qua một lần Maãng hoang thế giới, không có bố trí quân cờ mà Hỗn Nguyên thế giới. Tam hoàng ngũ đế vừa mới chứng đạo. Dương An bố trí quân cờ cần chờ phong thần chi chiến sau khi kết thúc mới có thể chấp hành nhiệm vụ. Dương An quan sát đều đại thế giới tình huống về sau, thu đạo nhãn, nghĩ thầm, theo tình huống trước mắt đến xem, gánh nặng đường xa a. Dương An thị sát chư thiên vạn giới thời điểm, Áo Lam nữ nhi khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đây là Dương An lần thứ nhất nhìn đến Áo Lam nữ hài nụ cười. Đệ Dương An nghĩ đến nhất Tiếu huynh thành cái này thành ngữ. Áo lam nữ hài giống như ngày thường, vẫn ngồi tại xích đu bên trên, xích đu không gió mà bay. Dương An đã chứng đạo, lại đi qua không tướng thế giới, lại vẫn nhìn không thấu áo lam nữ hài, cũng không biết hệ thống là lai lịch ra sao. Dương An trầm tư một hồi, nói: "Tiên nữ Cái hệ thống này là ai sáng tạo hắn hỏi ra câu nói này về sau. Lại nghĩ tới không tướng thế giới tình huống, tại không tướng trong thế giới có rất nhiều đạo giả sáng tạo hệ thống, sau đó đem hệ thống ném vào thế giới của mình, để một số có đại khí vận trí tụ sinh linh đạt được hệ thống, chờ giúp đạo giả xây dựng thế giới mạch lạc. Áo lam nữ hài nói đối đãi ngươi thành là chân chính đại đế, tự sẽ biết được Trần Chính Đại đế Dương An không hiểu. Đột nhiên, Dương An nghĩ đến một cách nhưng là lo sự tỉnh, chẳng lẽ nói chính mình cũng là tại người khác trong thế giới cái thế giới này là Thiên Lam thế giới lập tức. Dương An lại lắc đầu. Không có khả năng. Giới não đang nói, xanh đậm thế giới phi thường hoàn mỹ, thế giới bên trong sinh linh vô cùng hài hòa, mà không tướng thế giới sinh linh cũng không hài hòa. thường xuyên tranh đấu, Thiên Lam thế giới, đó là trong truyền thuyết tồn tại. Có quan hệ Thiên Lam thế giới tin tức vô cùng ít ỏi. Dương An cũng không biết Thiên Lam thế giới là như thế nào, càng không biết Thiên Lam thế giới sửa chữa lớn bao nhiêu thần thông. Dương An nghĩ, không tướng thế giới, phía dưới liền tinh vũ, phía trên tiếp hỗn độn, vô hình vô tướng, tổng lộ như thế tinh vũ đã vượt qua mãnh hoang thế giới, vượt qua tạo hóa thế giới, cũng vượt qua thôn phệ tinh không thế giới. Dạng này thế giới, đạo giả có thể trưởng khống sao Dương An dừng lại suy nghĩ, thầm nghĩ, trước mắt kệ những cái kia, chỉ có tu vi đề bạc mới có thể chân chính nắm giữ chính mình vận mệnh. Lập tức, Dương An đi đến một cái vứt bỏ xanh đậm thế giới bên cạnh, nói Tiên nữ, ta muốn đi cái thế giới này đi một chút." Áo lam nữ hài giống như ngày thường. Dư Yên Lặng Dương An lựa chọn thế giới là một cái tứ trọng vũ, dạng này vũ trụ, nếu như phóng tới không tướng thế giới, lại xưng là xanh đậm thế giới. Bất quá, cái này xanh đậm thế giới đắc hàng phẩm, xanh đậm thế giới chung quanh chỉ có chút ít điểm sáng màu xanh lục, địa phương khác một mảnh huyền hoàng. Dương An nói, nói đến mãng hoang thế giới cũng là xanh đậm thế giới, cùng cái thế giới này không khác gì nhiều Dương An lựa chọn thế giới, chính là tối cường thế giới, tối cường thế giới vận mệnh chi tử gọi Diệp Mặc, nguyên bản Diệp Mặc là thần dược tông đệ tử, lại bị người giết chết, chuyển sinh tới địa cầu. Dương An bước ra một bước, tiến vào tối cường thế giới. Trong chốc lát, Tối cường thế giới bánh xe số mệnh bắt đầu vận chuyển. Mồn nguyên pháp các hồi phục sức sống. Lại là Địa Tổ Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại hệ thống không gian, còn có hai thế giới cùng tối cường thế giới cùng loại. Một cái là tạo hóa thế giới, một cái là bất hủ thế giới. Dương An biết, tại tạo hóa thế giới hậu kỳ, tạo hóa chi môn mở ra thời điểm, Diệp Mặc cùng Ninh Thành thành hảo hức. cùng một chỗ sông táo hóa chi môn. Dương An nói: "Hệ thống không gian thật có ý tứ, cũng không biết là ai sáng tạo. Bên trong có hai cái lâm lồi, lại có hai cái diệp mặc, không biết hai cái diệp mặc gặp mặt về sau hội là như thế nào a. Mà lại, cái này diệp mặc lão bà tương đối nhiều." Dương An lắc đầu, một mình đi tại trên đường cái. Đương nhiên Hắn vẫn sống như ngày thường, mặc lấy một bộ quần áo thoải mái, mà lại hắn quần áo thoải mái không phải thần khí bảo y, mà là phi thường phổ thông y phục. Những y phục này đều là Hà Tiểu Ngọc cắt nàng tự tay rút Dương An làm. Diệp Mặc là tối cường thế giới vận mệnh chi tử, đạt được lá vàng thế giới, chinh địa cầu thành lập Lạc Nguyệt thành, lại tại Lạc Nguyệt đại lộ thành lập Mặt Nguyệt chi thành. Phi thăng tiên giới về sau, lại sáng lập mặt nguyệt tiên tông, chứng đạo về sau, chứa tri thánh đạo tàn giới, thành lập thánh đạo tông. Có thể nói, Diệp Mặc chẳng những vận khí tốt, mà lại hung sủng hữu mưu, trọng tình trọng nghĩa, sẽ còn tổ kiến chính mình thế lực. Bất quá, Diệp Mặc lại không phải Dương An chọn lựa nhân tài, giống như tại như có như không thế giới, gia thiên thế giới, Dương An đều không có lựa chọn vận mệnh chi tử, không có lựa chọn lý cương cùng diệt phàm, chỉ là cùng bọn hắn trở thành bằng hữu, bởi vì vận mệnh chi tử đạo cùng hắn đạo khác biệt, đạo khác biệt, linh sinh quy tắc cũng không giống nhau, giống như không tướng thế giới Đông Viêm, Cổ Hồng, Bích Lạc một dạng, bọn họ có chính mình huyền hoàng thế giới, cũng có chính mình đạo chỉ có thể cùng Dương An trở thành bằng hữu. Diệp Tinh Dương An lại nghĩ tới một người, một thiên tài khoa học gia, giúp Diệp mạnh rất nhiều. Dương An lắc đầu, thầm nghĩ, Diệp Tinh cũng không được, hắn tuy có đại trí tuệ, lại là mới trời khoa học gia, lại không có cứu thế chi năng. Dương An lại nghĩ, vẫn là Hồng Hoang thế giới tốt, Tam Hoàng Ngũ Đế là cứu thế lương tài. Phong thần chi chiến bắt đầu về sau, Cơ Sương, Cơ Phát, Thương Tử Nha cũng là cứu thế lương tài. Đương nhiên, cũng không phải nói trên địa cầu không có cứu thế lương tài. Nhứ, một quốc gia người cầm quyền, biên cương đều là cứu thế nhân tài. Bất quá, những người này đều không phải là Dương An cần nhân tài. Dương An cần cứu thế lương tài, cũng cần một cái đạo giả. Ma lại, la có thể giúp hắn xây dựng thế giới mạt lạc đạo giả. Loại người này, liền cần Dương An tự mình bồi dưỡng. Thế giới mở ra về sau, Dương An đều có thể trực tiếp tiếp xúc vận mệnh chi tử. Dương An không có tận lực đi tìm Diệp Mặc, vẫn đụng phải Diệp Mặc. Lúc này, Diệp Mặc đang một góc nào đó bên trong bán phủ. Ma lại, Tô Tĩnh Văn đã cùng Diệp Mặc gặp Diệp Mặc tự tin nói, phổ thông thanh thần phù 10.000, thượng đẳng thanh thần phù 20.000, không trả giá. Ha ha Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Nụ cười này, Diệp Mặc rất nhanh liền chú ý tới Dương An. Làm Diệp Mặc nhìn thấy Dương An về sau, tâm thần nhảy một cái, thầm nghĩ, người tu hành không đúng, không giống, hắn cũng là một phàm nhân. Tô Tĩnh Văn theo Diệp Mặc ánh mắt nhìn về phía Dương An. Chỉ gặp Dương An mặc lấy quần áo thoải mái, thân cao 1,86, khuôn mặt trắng nõn, chợt nhìn đi lên, tựa như một học sinh trung học. Dương An đi đến Diệp Mặc bên người, cười nói: "Mỹ nữ, Diệp Mặc bán cho ngươi bộ, nhưng lạt lạt đồ tốt a. Mẫu thân ngươi bệnh, chỉ cần một trương hạ cấp thanh thần phù" liền có thể lập tức truyền miên tốt đẹp. Diệp Mặc nghe được Dương An nói chuyện, tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn khẳng định là người tu hành. Không phải vậy, không có khả năng nhận biết thanh thần phù. Cùng lúc đó, Diệp Mặc tâm thần siết chặt. Hắn biết, người tu hành so với người bình thường càng đáng sợ. Một lời bất hòa, liền sẽ sát nhân đoạt bảo. Diệp Mặc cảnh giác nhìn lấy Dương An, Gặp Dương An sắc mặt bình tĩnh, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, giống như cười mà không phải cười. Hắn có thể cảm giác được, đây là một loại nghiền ngẫm nụ cười. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Diệp Mặc trong đầu hiện lên một câu nói như vậy. Hắn nghĩ, đúng, hắn nhìn đối đãi chúng ta lúc, thật giống như đang nhìn con kiến hôi. Nhưng là Lâm Diệp Mạt nhìn thấy Dương An ánh mắt lúc lại dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Chúng sinh bình đẳng hồng mông đại đế hệ thống 10 chương 293 kết xuyên lập tức ngâm bằng chửi một câu. Nói, lại tới một cái tên lựa đảo Dương An sắc mặt ngưng tụ, giận hừ một tiếng. Một tiếng này tức giận hừ. Đối với người khác nghe tới, giống như người bình thường lòng sinh tức giận. Nhưng mà Nghe vào ong bằng trong tai, lại như tiếng sấm, quanh ong bằng cảm giác tâm thần chấn động. Tô Tĩnh Văn Hòa Diệp mặt chấn kinh nhìn lấy ong bằng, mà lại Tô Tĩnh Văn vô ý thức rối ra trắng như tuyết ngón trò. Chỉ ong bằng. Bên trong miệng thì thảo nói, cái này cái này sao có thể diệp mặt cảm giác trong lòng phát lạnh. Hắn nghĩ liền xem như Hóa Chân Kỳ đỉnh phong cao thủ cũng không có thực lực thế này a, chỉ gặp oang bằng thân thể vỡ vụn thành từng mảnh. Sau đó, bị hơi gió thổi qua, tan biến tại vô hình. Dương An giận hừ một tiếng về sau, lấy tay sờ đầu một cái, cứng ngắc nói: "Quên thụ liễm tu vi, không có ý tứ." Cùng lúc đó, Dương An nghĩ thầm, tại hồng hoang thế giới ngốc lâu, tạo thành không thói quen tốt tại hồng hoang thế giới, thánh nhân cao cao tại thượng, mà lại thánh nhân để ý nhất xa mặt. Dương An thời gian dài cùng những thánh nhân đó ở chung một chỗ, cũng vô cùng để ý xa mặt. Không phải sao? Ngong bằng vẻn vẻn nói một câu. Dương An liền đem ong bằng mặt sát, chít Tô Tĩnh Văn ngơ ngác nhìn lấy Dương An, tâm lý tràn ngập hoảng sợ. diệp mặc đến là tập mãi thành thói quen. Tại Lạc Nguyệt Đại Lục, tu chân giả chính là như vậy, một lời bất hòa liền sẽ sát nhân đoạt bảo. Cái này vong bằng cũng là vận khí không tốt, thế mà là gặp được một tu chân giả. Dương An mỉm cười, nụ cười kia, để Tô Tĩnh Văn cảm giác như cây gặp mùa xuân. Nàng làm sao cũng vô pháp đem hiện tại Dương An cùng vừa rồi tức giận Dương An liên hệ tới. Nàng nghĩ, tất cả mọi người nói nữ nhân kiện biến, muốn ta nói, cái này người mới đúng lớn nhất kiện biến. Dương An nói, Tô Tĩnh Văn, người này là ta xét, nếu có người tìm ngươi phiền phức, để hắn tới tìm ta. A Tô Tĩnh Văn lên tiếng kinh hộp, vừa rồi, trong nội tâm nàng sợ hãi. lại chỉ là suy đoán mong bằng bị Dương An giết, nhưng là loại này không thể tưởng tượng sự việc, nàng vẫn không thể tin tưởng. Lúc này, Tô Tĩnh Văn theo Dương An miệng bên trong tìm được chứng minh, tâm lý đã kinh hãi lại sợ. Dương An lại nói, Tô Tĩnh Văn, đừng sợ. Tô Tĩnh sâm mình thể hơi hơi phát run. Nàng không dám nói lời nào, chỉ là ở trong lòng nghĩ Ta có thể không sợ sao Dương An nói, Tô Tĩnh Văn, ngươi không phải muốn cứu mẫu thân ngươi sao, Diệp Mặc Thanh thần phù có thể trị hết mẫu thân ngươi bệnh." Diệp Mặc ổn định tâm thần, nói, "Tiền bối, ngài làm sao biết tên của ta lúc này?" Diệp Mặc đối Dương An tràn ngập hiếu kỳ. Dương An không có trả lời Diệp Mặc vấn đề, mà chính là bày làm ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, nói, ta thải thượng giới ngốc nghàm chán, liền xuống đến giạo chơi. Nếu như nhìn thấy người thích hợp, thì thu cách chuyển đệ, thượng giới Diệp Mặc lần nữa chấn kinh. Hắn đến từ Lạc Nguyệt đại lục, biết tiên giới truyền thuyết, truyền thuyết chỉ muốn đạt tới hóa chân đỉnh phong thì có thể phi thăng tiên giới. Diệp Mặc không nghĩ tới, người trước mắt là tiên nhân. Hắn nghĩ tới đây, trong lòng thoải mái nguyên lai, hắn là thượng giới tiên nhân." Dương An nói một câu, lại nhìn về phía Tô Tĩnh Văn, nghĩ thầm, "Tô Tĩnh Văn là cái không tệ nhân tuyển, Tô Tĩnh Văn vô cùng xinh đẹp, tính cách ôn hòa, trọng tình trọng nghĩa." Lúc này, Tô Tĩnh Văn vẫn vô cùng e ngại Dương An. Bất quá, nàng nghĩ đến Dương An cái kia không thể tưởng tượng năng lực lúc, lại chờ mong nói Ngươi là thần tiên đúng vậy, Dương An nói. Tô Tĩnh Văn lại nói, "Thần tiên, ngươi có thể cứu cứu mẫu thân của ta sao?" Dương An nói, "Ta không phải mới vừa nói, ngươi mua hai tấm thanh thần phù liền tốt." Dương An nói đến đây, ngừng lại một lát, nói, "Diệp Mặc vô cùng thiếu tiền, bản đế không thể đoạt Diệp Mặc huynh để sinh ý." Ngô Diệp Mặc rất im lặng, Hắn nghĩ, tiên nhân đều là hắn như vậy, phải không bất quá, Diệp Mặc thật rất thiếu tiền. Tô Tĩnh Văn quay đầu hỏi Diệp Mặc, "Thanh thần phù bao nhiêu tiền?" Diệp Mặc nói, "Phổ thông 10 ngàn, thượng đẳng 20 ngàn." Tô Tĩnh Văn xuất ra chi phiếu lớp 30 ngàn, đưa cho Diệp Mặc, nói, "Đây là 30 ngàn chi phiếu." Diệp Mặc tiếp nhận chi phiếu, đem Thanh thần phù đưa cho Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn cầm Thanh thần phù như nhặt được chí bảo, nhưng là cho nàng nghĩ đến ong bằng lúc, trong lòng dâng lên một cố ý lạnh. Dương An cảm giác được Tô Tĩnh Văn tâm tình chập chờn, mỉm cười nói, "Tô Tĩnh Văn, thần tiên sẽ không giết người lung tung, người này mạo phạm thần uy, nhận chừng phạt Tô Tĩnh Văn nghĩ, ngươi là một cái thần tiên, khí lượng nhỏ như vậy lập tức Tô Tĩnh Văn lại nghĩ tới Đế vương. Nhân gian đế vương không thể mạo phạm, thần tiên so nhân gian đế vương càng tôn quý, càng thêm không thể mạo phạm Diệp Mặc Thu hồi chi phiếu. Chuẩn bị rời đi, hắn biết Dương An là thượng giới tiên nhân về sau, không muốn cùng Dương An qua tiếp xúc nhiều, cũng không nghĩ tới từ trên người Dương An vơ vét chỗ tốt. Dương An thấy thế, gọi nói, Diệp Mặc Ngươi chờ một chút, chuyện gì Diệp Mặc cung kính nói. Dương An nói, Diệp Mặc, ngươi là có đại khí vận người, ta muốn cùng ngươi kết một thiện duyên. U. Vinh. Quỳ. Phi. Mới Diệp Mặc lộ ra nghi hoặc thần sắc. Hắn tại Lạc Nguyệt Đại Lộc sinh hoạt qua. Biết thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Dương An gặp Diệp Mặc cảnh giác nặng như vậy, trực tiếp nói, như vậy đi. ngươi nói một cách nguyện vọng, nếu là có thể thực hiện, ta giúp ngươi thực hiện. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mơ, Diệp Mặc cấp tốc suy nghĩ, vị này tiên nhân là đang khảo nghiệm ta phấn là tại đùa bỡn ta đột nhiên. Diệp Mặc trong đầu hiện lên lạc ảnh dáng người, sau đó nói, "Ngươi có thể giúp ta tìm tới sư phụ ta sao có thể dương an nói." Diệp Mặc nghe vậy Lỗ Sa kích động thần sắc, nói: "Nàng ở đâu?" Dương An cười nhạt một tiếng, nói: "Thiên số không thể đổi, thời cơ đến, các ngươi tự sẽ gặp nhau." Lập tức, Dương An nói: "Cho ngươi thêm một cơ hội, nói một cách nguyện vọng đi." Diệp Mặc có thể cảm giác được, Dương An nói chuyện là thật. Hắn nghĩ, thiên số chỉ cần thực lực đầy đủ, có thể nghịch thiên ngay sau đó. Nói: "Ngươi có thể đề bạc ta tu vi sao?" Hắn sau khi nói xong, cảm giác mình lời nói có chút nhiều phần. Bất quá, hắn vẫn có chút chờ mong. Dương An ngẫm lại, xuất ra một phương tiểu thế giới, nói: "Đây là một cái trưởng thành hình tiểu thế giới, tặng cho ngươi." Tiểu thế giới Diệp Mặc tiếp nhận Dương An đưa cho hắn ngọc cầu, đem thần thức dò vào bên trong. chỉ gặp bên trong là một cái phương viên 10 mét tiểu không gian. Trong không gian nhỏ linh khí xung túc, vô cùng thích hợp tu hành. Dương An nói, loại này trưởng thành hình tiểu thế giới, hội theo ngươi tu vi tăng cường mà trưởng thành. Nội bộ không gian cũng sẽ dần dần mở rộng. Diệp Mặc kích động nói, đa tạ thượng tiên. Hắn nghĩ, thần tiên cũng là lợi hại a, vừa ra tay thì đưa ra một cái tiểu thế giới. Dương An nói: Thế giới nhỏ như thế này có thể ở người, cũng có thể loại chút hoa hoa thảo thảo. Diệp Diệp mặt mừng rỡ vô cùng, hắn không nghĩ tới chính mình có thể được đến bậc này đồ tốt. Dương An khoát khoát tay, nói: Đi Di thôi Diệp Mặc trước khi rời đi, lại nhìn Tô Tĩnh Văn Liếc một chút. Hắn nghĩ, chính mình đạt được một phương tiểu thế giới, chỉ có cô gái này biết Nàng hồi sẽ không nói ra đi bực này chí bảo, nếu như hắn tu chân giả biết, khẳng định sẽ sát nhân đoạt bảo. Tô Tĩnh Văn chẳng những xinh đẹp, mà lại vô cùng thông tuệ. Nàng cảm nhận được diệp mặt ánh mắt, liền biết diệp mặt đang suy nghĩ gì. Nói, ta sẽ không nói ra ngoài. Lập tức lại hỏi nói, ngươi có thể nói cho ta số điện thoại di động ra sao nàng nghĩ? Người này có thể được đến thần tiên lọt mắt xanh, lại có thể xuất ra thanh thần phù, đáng giá biết sao." Diệp Mặc nói, ta không có điện thoại di động hắn sau khi nói xong, xoay người rời đi. Từ xưa đến nay, Hoa Hạ có vô số thần tiên truyền thuyết, Tô Tĩnh Văn gặp Diệp Mặc đạt được thần tiên lọt mắt xanh về sau, cũng rùng chờ mong ánh mắt nhìn Dương An. Dương An nói, "Tốt ngươi cũng nói một cách nguyện vọng đi. À, tô Tĩnh Văn vừa mừng vừa sợ. Nguyên bản nàng nguyện vọng là hy vọng mẫu thân có thể tỉnh lại. Bây giờ có thanh thần phù, nàng tin tưởng mẫu thân nhất định có thể tỉnh lại. Lúc này, Tô Tĩnh Văn có chút xoắn xuýt. Vừa rồi, Diệp Mặc cùng thần tiên nói chuyện, nàng toàn nghe được. Nàng nghĩ không thể đưa ra không hợp lý yêu cầu. Ta muốn tu tiên. Tô Tĩnh Văn Đạo. Nàng sau khi nói xong, lại lắc đầu. Thần tiên, nếu như rất khó khăn, coi như đi. Mẫu thân có thể chuyển biến tốt đẹp. Ta đã thỏa mãn. Dương An nói, cái này đến không khó, chỉ là trên địa cầu linh khí mỏng manh, không thích hợp tu tiên. rủ cho ta truyền cho ngươi thượng thừa tu tiên công pháp, cũng rất khó chúc cơ. Tô Tĩnh Văn nghe Dương An lời nói, vô cùng thất vọng. Dương An lại nghĩ tới diệp mặt, nói: "Tốt, ta thì truyền cho ngươi một phần công pháp đi. Bản này công pháp là nữ hoa thành thánh về sau sáng tạo, tên là công đức mười quyển." Dương An nói một câu, đưa tay nhất chỉ, một vệt kim quang bay vào Tô Tĩnh Văn não hải. Đột nhiên, Tô Tĩnh Văn cảm giác trong đầu tràn vào một khối to lớn tin tức. Một lát sau, Tô Tĩnh Văn hoàn hồn, cảm thụ một chút trong đầu tin tức, cảm kích nói: "Đa Tạ Thần Tiên." Dương An nói: "Không cần khách khí, đây là ngươi cơ duyên lập tức." Lại giải thích nói: "Tông Đức 10 quyển, chia làm tu chân, tu tiên, chứng đạo ba bước, có thể để ngươi đạt tới hợp đạo chi cảnh." bất quá bởi vì Thức Hải ngươi chưa mở, mây sờ, ngươi chỉ có thể nhìn thấy huyền thứ nhất đằng sau chín huyền, phong ấm tại Thức Hải ngươi không gian, chờ ngươi tu vi đạt tới nhất đỉnh cảnh giới, phong ấm từ sẽ cỡi ra. Tô Tĩnh Văn nghe không biết rõ, nàng nghĩ nghe giống như rất lời Hải bộ dáng. Dương An nói, ngươi nếu như không có tu luyện tư nguyên, có thể tìm diệp mạt, nếu như gặp phải không hiểu địa phương, cũng có thể tìm diệp mạt. Dương An sau khi nói xong, quay người rời đi. Cho đến khi Dương An đi xa, Tô Tĩnh Văn vẫn đứng tại chỗ, thì thào nói, giống như làm một giấc mộng nhưng mà Tô Tĩnh Văn có thể rõ ràng cảm giác được, đây hết thảy không phải là mộng. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới vong bằng cười hổn nói: "Cái này tốt, loại chuyện này cũng không biết xảy thích thế nào." Tô Tĩnh Văn tại nguyên chỗ suy nghĩ một hồi, quay người về nhà. Nàng hạ quyết tâm, sự việc ngày hôm nay người nào cũng không thể nói. Nàng biết, nếu để cho người khác biết nàng có tu tiên tông pháp, khẳng định sẽ bị người bắt lại. Bước tránh nàng viết ra tu tiên tông pháp trong lúc bất tri bất giác, Dương An đi vào thà lớn, hắn nhìn lấy tràn ngập tinh thần phấn chấn học sinh, lòng sinh cảm xúc, chính mình lão lập tức. Dương An khẽ lắc đầu, nghĩ, tại hồng hoang thế giới ngốc vô lượng năm tháng, ở trong mắt phàm nhân, đắc là lão quái vật a Dương An chậm rãi đi vào trường học, tâm lý suy nghĩ, dùng phương pháp gì thì tốt hơn đâu tại không tướng thế giới. Ngoài tu thế giới người có rất nhiều biện pháp, như chế tác một cái hệ thống, đem hệ thống đặt vào thế giới bên trong để người có đại khí phận đạt được hệ thống, lại như sáng tạo một bộ đỉnh cấp tu tiên công pháp, lại đem chính mình đạo đọc dung nhập vào tu tiên công pháp bên trong, về sau đem tu tiên công pháp truyền cho nắm giữ đại khí phận người, còn có thi triển đạo giả thần thông Tại Huyễn Hoàng thế giới trung tổ thấy một cái thế lực, hệ thống nhất Huyễn Hoàng thế giới. Nói chung, đạo giả phương pháp rất nhiều, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có đạo giả giới không đến sự việc. Dương An là nổi tu thế giới người, hắn có thể tiến vào Huyễn Hoàng thế giới, có thể thực hiện phương pháp thì càng nhiều. Cứ làm như thế Dương An hạ quyết tâm về sau, tâm niệm nhất động tiến vào hệ thống không gian. Hầm Mông đại đế hệ thống 10 chương 294 Hứa Vi Dương An tiến vào hệ thống không gian về sau. Chọn mấy thứ hỗn độn linh vật, bắt đầu luyện khí. Lấy Dương An bây giờ thần thông, luyện khí cũng không tốn thời gian. Không phải sao? Chỉ chốc lát, Dương An thì luyện chế ra một kiện thần khí. Dương An luyện chế xong thần khí về sau, lại nhìn một chút áo lam nữ hài. Nói tiên nữa. Trên người của ta có một cái cường đại hệ thống, không nghĩ tới chính ta cũng có thể luyện chế hệ thống. Áo Lam nữ hài giống như ngày thường, giữ yên lặng. Lập tức, Dương An lại nghĩ tới Áo Lam nữ hài mang theo hắn tiến vào không tướng thế giới tình cảnh. Hắn nghĩ, bằng vào ta hiện tại tu vi, đều không dám rời đi Ngọa Long Thiên. Nàng thế mà là có thể tại không tướng thế giới tùy ý ngao du. Nàng đến cùng đạt tới cảnh giới gì hệ thống là ai sáng tạo các loại suy nghĩ theo Dương An trong đầu chợt lóe lên. Dương An cứ trừ tạp niệm, bước ra một bước, lần nữa tiến vào tối cường thế giới. Dương An tiến vào tối cường thế giới về sau, phóng xuất ra thần niệm, gặp Diệp Mặc tại Ninh Hải thôn một cách nhà. Cùng nguyên lai like mệnh vận quý tích một dạng tô tính văn thay đổi cũng không nhiều. Nàng dùng thanh thần phù chữa tốt mẫu thân bệnh về sau, bắt đầu tu tiên. Nguyên bản, Tô Tĩnh Văn muốn đem tiên pháp truyền cho mẫu thân, cũng nghĩ qua đem tiên pháp truyền cho phụ thân, nhưng là cho nàng nghĩ lại về sau, lại từ bỏ. Vừa đến, Tô Tĩnh Văn sợ thần tiên biết nàng đem tiên pháp truyền cho người khác về sau, đem nàng phạt sát thứ hai. Nàng không nghĩ quá nhiều người biết nàng tại tu tiên ba sao Tô Tĩnh Văn Khai bắt đầu tu tiên về sau, liền đã biết, chính như thần tiên nói, trên địa cầu linh khí vô cùng mỏng manh, không thích hợp tu tiên. Duy nhất để Tô Tĩnh Văn thư thái là Dương An truyền cho nàng tu tiên công pháp phi thường cao cấp, cho dù ở linh khí vô cùng mỏng manh trên địa cầu tu hành, cũng có thể hấp thu đến thiên địa nguyên khí. để cho nàng chậm chạp tấn cấp. Dương An quét Tô Tĩnh Văn liếc một chút, thì không tiếp tục để ý Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn trường sinh đẹp, có thể nói nàng so tiên giới tiên nữ xinh đẹp hơn. Nhưng là Dương An có lão bà, mà lại Dương An đi qua rất nhiều thế giới, nhìn qua rất nhiều mỹ nữ, đối với Tô Tĩnh Văn, Dương An cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Lập tức, Dương An nghĩ, mấy luyện khí hệ thống truyền cho người nào tốt đâu tại không tướng thế giới. Đạo giả lại ở hệ thống phía trên phụ ra một đầu vận mệnh pháp tắc, làm hệ thống tiến vào huyền hoàng thế giới về sau, sẽ tự động tìm kiếm có đại khí vận người. Dương An luyện trí hệ thống thời điểm, không có phụ ra vận mệnh pháp tắc, bởi vì Dương An có thể tiến vào thế giới của mình. Hắn có thể tự mình chọn lựa chính mình cần nhân tài. Đi thả đại tìm một cái học sinh Dương An nghĩ một lát, lại lắc đầu. Hắn đi qua thà lớn. Thà đại trừ Diệp Mặc cách này có đại khí phận người bên ngoài, người khác là người bình thường, khí phận không có tiên duyên. Đột nhiên, Dương An ánh mắt sáng lên, nhìn hướng Hứa Vi. Hiện tại, Hứa Vi là Diệp Mặc hàng xóm. tại bệnh viện đi làm, mà lại còn chưa có bạn trai. Hứa Phi tâm địa tiện lương, làm người nhiệt tình, Dung Mạo lại cho so Tô Tĩnh Văn kém rất nhiều. Đối với Dương An tới nói, Dung Mạo không là vấn đề, tu tiên về sau có thể thay đổi Dung Mạo. Còn nữa, Dương An có rất nhiều linh quả, còn có rất nhiều luyện thể linh vật. có thể nhẹ nhóm để hứa vi trở thành khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Dương An nghĩ tới đây, tiện tay ném đi, đem mới luyện chế hệ thống ném vào hứa vi cùng thức hải không gian. Đồng thời, cho hệ thống lấy một cái tên, gọi Vận mệnh hệ thống. Vận mệnh này hệ thống có một cái vận mệnh chủ thần cách. Dương An còn nhớ rõ, cái này một cái vận mệnh chủ thần cách thật là chúng thần mộ điểm đoạt được. Hứa Vi đang gian phòng đọc sách. Đột nhiên, một thanh âm trong đầu vang lên. Vận mệnh hệ thống trói chặt bên trong. Trói chặt thành công. Chúc mừng ngươi trở thành phận mệnh hệ thống chủ nhân. Từ nay về sau, ngươi đem hoàn toàn thay đổi phận mệnh. Dương An ngồi tại một đám mây trắng bên trên, dùng tụệ nhãn quan sát Hứa Vi tình huống, nghĩ thầm, tiên nữ, ngươi xem một chút Ta xấu so ngươi tốt nhiều, chỉ ít cũng không như ngươi vậy lạnh lùng. Hứa Vi nghe được hệ thống truyền xuất ra thanh âm về sau, tâm lý tràn ngập nghi hoặc, mơ hồ ở giữa, Hứa Vi cảm giác trong đầu có một cái kỳ diệu không gian. Cho nàng đem chú ý lực phóng tới cái kỳ diệu không gian lúc, thời không đảo ngược. Nàng đi vào một cái phòng nhỏ, trong phòng không có vật gì, ta đang nằm mơ. ta nhất định là đang nằm mơ hứ vi nghĩ như thế. Trong khoảng thời gian này, có thể là quá mệt mỏi, lại ngủ một lát hứ vi tại phòng nhỏ bên trong chạy một vòng. Nàng lại nhẹ nhàng bóp chính mình một chút, nói, "Nguyên Lai, like. không phải nằm mơ lập tức." Vô nói, "Ủy, cái kia phận mệnh hệ thống, ngươi ở đâu không nói trước thay đổi vận mệnh sự việc?" ngươi cũng không thể đem ta bị nhốt tại đây đi." Hứa Vi suy nghĩ nhất động, phát hiện mình lại về đến nguyên lai gian phòng. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới cái kia phòng nhỏ, phát hiện mình lại về đến không có vật gì phòng nhỏ. Hứa Vi làm mấy lần thí nghiệm về sau, thầm nghĩ, thứ rườm rà gì, chẳng lẽ chỉ là đưa ta một cái phòng đây chính là thay đổi vận mệnh ha ha Dương An nhìn lấy hứa vi động tác, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Nhĩ, có chút ý tứ a, nếu không, cho nàng tuyên bố mấy cái nhiệm vụ chơi đùa." Dương An mệnh lệnh chỉ lệnh về sau, vận mệnh hệ thống chính thức đối hứa vi mở ra. Trống rỗng thanh âm tại hứa vi trong đầu vang lên. "Chủ nhân, ta còn không có biến hóa." Ngươi nhớ lại ta biến hóa thành bộ dáng gì biến hóa hứa vi sững sờ một chút, ngẫm lại, nói, ngươi có thể biến thành một cái nữ hài tử sao lúc này? Nàng nghĩ đến trong phim ảnh người máy, có thể phận mình hệ thống nói một câu, hóa thành một cái 3 4 tuổi tiểu nữ hài, xuất hiện tại hứa vi hơi một bên. Hứa vi nhìn thấy tiểu nữ hài này về sau, sợ hãi thán phục nói, thật đáng yêu a. Quá hoàn mỹ." Tiểu nữ hài nói, "Chủ nhân đáng yêu như thế tiểu nữ hài gọi hứa vi chủ nhân." Nàng cảm giác lạ lạ, hỏi nói, "Ngươi là người máy sao?" Vinh, quý, quý, mịch. Tiểu nữ hài ngẫm lại, nói, "Ta là khí linh khí linh hứa vi không biết rõ." Lập tức nói, "Như vậy đi, người khác gọi ta là chủ nhân." Gọi ta là tỷ tỷ đi." "Tốt, tỷ tỷ tiểu nữ hài nói." Hứa Vi lại hỏi nói, "Ngươi có sanh tự sao không có tiểu nữ hài nói." Dương Chấn An một chút cái trán. "Nghĩ, nữ hài tâm tư thật sự là kỳ quái, trước không nghĩ thay đổi vận mệnh, mà chính là quan tâm một cách tiểu nữ hài. Hứa Vi cho tiểu nữ hài lên một cách tên, gọi Tiểu Lan. Lúc này mới nhớ tới cứ này gọi phận mệnh hệ thống, có thể thay đổi phận mệnh. Sau đó, nói, "Tiểu Lan, phận mệnh này hệ thống, làm sao thay đổi phận mệnh ạ?" Tiểu Lan cái kia trẻ sơ sinh tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời, phòng nhỏ bên trong xuất hiện một cái đại viên bàn. Cùng lúc đó, gian phòng bốn phía xuất hiện đại lượng đồ vật. Những vật phẩm này chỉnh tề bày đặt tại trong quầy. Tiểu Lan nói, Nhìn thấy đi, những vật này đều là ngươi, ngươi xem trước một chút đi." Hứa Phi đi đến quầy hàng bên cạnh, chấn kinh nói: "Trời ạ, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Lục Mạch Thần Kiếm, đây chính là tuyệt đỉnh thần công a." Thật hay là Giả Tiểu Lan nói? "Đương nhiên là thật, ngươi đều có thể luyện. Võ công thế tục không có tác dụng gì, trong này còn có tu tiên công pháp." Tiểu Lan nói một câu, đi đến cất giữ tu tiên công pháp quầy hàng bên cạnh. Nói: "Tỷ tỷ, ngươi nhìn, đây là thanh phân môn thái cực huyền thanh đạo, hạ cấp tu tiên công pháp ác hứa vi im lặng." Tiểu Lan lại chỉ một bộ tu tiên công pháp nói: "Đây là như có như không thiên điển, đỉnh cấp tu tiên công pháp. Đây là tạo hóa huyết, đây là tam sinh đạo huyết, đều là đỉnh cấp tu tiên công pháp." Hứa Phi thấy lòng ngứa ngáy, hỏi nói: "Ta đều có thể học sao?" Tiểu Lan nói: "Đương nhiên." Hứa Phi nói: "Như vậy đi, ta thì tu luyện như có như không tiên điển." Tiểu Lan nói: "Tỷ tỷ, không có ý tứ, ta phụ thiên đạo ước thúc, không thể trực tiếp đem tu tiên công pháp truyền cho ngươi." Hứa Phi nghe đến đó, hiếu kỳ nói: "Tiểu Lan Vận mệnh này hệ thống là ai sáng tạo tiểu Lan thần sắc khẩn trương nói, "Tỷ tỷ, không thể hỏi Tiết Lộ Thiên cơ, muốn bị thiên đạo phạt sát." Hứa Vi tâm thần siết chặt che lấy môi đỏ, nói, "Vậy ta không hỏi." Lập tức lại nói, "Tiểu Lan, như thế nào đạt được những thứ này tu tiên công pháp nhiệm vụ điểm tiểu Lan nói, "Muốn làm nhiệm vụ Hứa Vi sắc mặt có chút mất tự nhiên. tổng cảm giác mình bị người khống chế. Nhưng là cho nàng nghĩ đến chính mình có thể tu tiên, có thể thay đổi vận mệnh về sau, lại thoải mái nghĩ thầm, có chỗ đến, tất có điều mất. Lập tức, Hứa Vi nói, hiện tại có nhiệm vụ sao Tiểu Lan nói, không có nha. Hứa Vi có chút thất vọng, vượn xôi. Nàng tùy ý nhìn xem Phát hiện nơi này chẳng những có đại lượng võ công tuyệt thế, còn có rất nhiều tu tiên công pháp, ngoài ra, còn có rất nhiều thần kỳ khoa học kỹ thuật thương phẩm, còn có nàng không biết linh quả, thậm chí còn có trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo. Tiểu Lan nói, "Tỷ tỷ, bây giờ còn chưa có nhiệm vụ, bất quá, ngươi có thể giúp một lần phần thưởng." Giúp thưởng hứa vi đi đến đại viên bàn bên cạnh. Nói đây chính là giúp thưởng đồ. Vật chỉ gặp đại viên bàn phía trên biểu hiện ra đại lượng số liệu. Đúng là Vi hỏi nói, đều có một ít gì phần thưởng tiểu Lan chỉ trung quanh đồ. Vật nói, đây đều là phần thưởng, đều có cơ hội thu hoạch được. Hứa Vi nghe vậy, mừng rỡ nói, vậy được, chúng ta bắt đầu giúp thưởng đi. Tiểu Lan đẩy một chút đại viên bàn. Đại viên bàn chuyển động, Đợi đại viên bàn chuyển mấy chục vòng về sau, chậm rãi dừng lại, Hứa Vi có chút chờ mong nói: "Đến vốn lời hại tu tiên công pháp đi, ta muốn tu tiên." "Ngưng, ngưng." Ngưng Hứa Vi nhẹ giọng đọc lấy, thẳng đến đại viên bàn dừng lại. "Đúng là Vi hỏi nói, Tiểu Lan, là cái gì Tiểu Lan đi đến bên quầy, xuất ra một màn tu luyện bí tịch." Nói chính là cái này. Hứa Vi tiếp nhận bí tịch, chỉ gặp trên đó viết vô hình kiếm chỉ. Đúng là Vi hỏi nói, đây là cái gì đẳng cấp công pháp Tiểu Lan nói, cấp thấp nhất phó tông. Ngô Hứa Vi có chút buồn bực, nói, ta còn có thể giúp Thường Sa Tiểu Lan nói, đương nhiên có thể Hứa Vi nói, ta lại giúp một lần phần thưởng. Tiểu Lan nói, hiện tại không được Theo Thiên Đạo uy khắc, chỉ có ngươi tấn cấp một cái đại cảnh giới mới có thể rút một lần phần thưởng. "Tốt a, Hứa Vi nhận mệnh." Nói, "Cây này vô cực kiếm chỉ mặc dù là hạ cấp công pháp, dù sao cũng so không có tốt a." Lập tức, Hứa Vi cầm lấy vô cực kiếm chỉ, cẩn thận duyệt. Vô cực kiếm chỉ, trung tầng 3, tầng thứ nhất, có hình dạng kiếm lấy ngón tay phát ra kiếm khí tầng thứ hai, vô hình kiếm, kiếm khí vô hình tầng thứ ba, tâm kiếm, dĩ tâm ngữ kiếm, đạt tới vô kiếm thắng hữu kiếm chi cảnh giới tối cao. Lấy ngón tay phát ra kiếm khí Hứa Vi nói, đây không phải Lục Mạch thần kiếm sao hảo lợi hại a. Hứa Vi nghiên cứu vô cực kiếm chỉ thời điểm, Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, thiên đạo tuyên bố nhiệm vụ Ngươi nhận nhiệm vụ sao hứa vi lập tức ngẩng đầu, nói, "Tiếp." "Đương nhiên tiếp." Lập tức lại hỏi nói, "Là nhiệm vụ gì?" Dương An ngồi trên mây trắng, cười nói, "Đương nhiên là để ngươi giúp ta xây dựng thế giới mạt là a." "Bất quá, vấn đề này muốn từng bước một tới." Ngoài ra, Dương An cũng nghĩ đến chỗ tu lịch một chút. tối cường thế giới nhưng là một cái xanh đậm thế giới. Tứ trọng vũ, vô cùng to lớn Cát Lạc Nguyệt Đại Lục, có 33 tiên vực, có thần vực, có thánh đạo tàn giới. Đối với một cái yêu thích tu lịch người mà nói, đương nhiên muốn nhìn xung quanh. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 10 chương 295 ngân tâm thảo thế giới mạch lạc, cùng nhân thể kinh mạch tương tự, người có thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch nhâm đốc nhị mạch. Võ giả đả thông nhâm đốc nhị mạch về sau, có thể đạt tới đến tiên thiên chi cảnh, lấy võ nhập đạo. Đồng dạng, tu chân giả cũng sẽ tu mạch lạc. Tu chân giả có thần thức, đối thân thể giải càng thêm rất nhỏ. Tu chân giả cần đả thông linh mạch, câu thông thiên địa chi cẩu, thấy giới sửa chữa, cần quán thông thế giới mạch lạc, cũng là tương đồng nhân thể như một cái tiểu vũ trụ. Trên thân huyết vị, cùng tế bào, tựa như từng khỏa ngôi sao người tế bào tràn ngập sức sống, kinh mạch thông suốt, người thì khỏe mạnh, tràn ngập sinh cơ vũ trụ. Trong vũ trụ ngôi sao có sức sống, tràn ngập sinh cơ, vũ trụ liền sẽ khỏe mạnh trường thành. Theo huyền hoàng thế giới trầm rãi diễn biến thành xanh đậm thế giới, lại tấn cấp là trời lam thế giới. Đương nhiên Thế giới sửa chữa chỗ bước đi càng thêm gian nan. Thế giới sửa chữa muốn đem từng hỏa sinh mệnh tinh cầu nối liền cùng một chỗ, cũng để sinh mệnh tinh cầu tràn ngập sinh cơ, mà lại còn muốn cho sinh mệnh tinh cầu phía trên chí tụng sinh linh hài hóa phát triển, dạng này mới có thể để cho thế giới tấn cấp. Nếu như đem vũ trụ nhìn trưởng thành thể, cũng có thể đem sinh mệnh tinh cầu nhìn thành từng cái huyết vị, làm Võ đã thông bên trong thân thể huyết vị, cũng đã thông bên trong thân thể thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, liền có thể lấy võ nhập đạo. Tương đồng, thế giới sửa chữa cũng cần đả thông huyết vị. Đồng dạng, nếu như đem tầm mắt lần nữa thu nhỏ, có thể đem tinh cầu bên trên thành thị nhìn thành huyết vị, đem đường cái cùng đường sắt nhìn thành kinh mạch. Đường cách liên tiếp thành thị Mạch lạc liên tiếp huyết vị có câu nói nói, muốn làm giàu, trước sửa đường tương đồng, muốn lấy võ nhập đạo, liền cần đả thông bên trong thân thể mạch lạc. Đương nhiên, quán thông thế giới mạch lạc không có đơn giản như vậy, cũng không phải là sửa chữa một đầu đường cái, hoạt là đường sắt, liền có thể hoàn thành bên trong dính đến linh sinh quy tắc. Đạo giả quán thông thế giới mạch lạc cũng là để linh sinh quy tắc quán thông thế giới mạt lạc. Như thế, huyền hoàng thế giới mới có thể tràn ngập sinh cơ, mới có thể tấn cấp. Nhiệm vụ 1: Tìm tới ngân tâm thảo, 10 nhiệm vụ điểm nhiệm vụ 2: Trồng chọt 10 khỏa ngân tâm thảo, 100 nhiệm vụ điểm nhiệm vụ 3: Đem ngân tâm thảo luyện khí thành tiểu bồi đan, 1000 nhiệm vụ điểm. Cái gì đúng là vi hỏi nói Cai sư là ngân tâm thảo tiểu lan vô cùng tan trách, đem ngân tâm thảo giấu hiệu cùng sinh trưởng hoàn cảnh, còn có phương pháp trồng trọt đều nói cho Hứa Vi. Hứa Vi xem hết ngân tâm thảo sau khi giới thiệu, nói: "Tiểu Lan, không thể nào, cái này ngân tâm thảo sinh trưởng tại linh khí xung tốc địa phương, ta đi nơi nào tìm a?" Cùng lúc đó, Hứa Vi nghĩ Một bản lục mạch thần kiếm tám nhiệm vụ điểm, một bộ sơ cấp tu chân công pháp 60 nhiệm vụ điểm. Nếu như đem cái này ba cái nhiệm vụ làm xong, ta chẳng những có thể tu chân, còn có thể mua một số linh bảo phòng thân. Nhưng là, Hứa Vi vừa nghĩ tới ngân tâm thảo, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hứa Vi trầm mặt một chút, lại nghĩ tới vô cực kiếm chỉ, nói: "Tiểu Lan, Ta không có trong tu luyện lực phương pháp. Luyện thế nào vô cực kiếm chỉ A Tiểu Lan nói, cái này đơn giản, 5 cái nhiệm vụ điểm, hệ thống có thể cho ngươi trực tiếp tu thành vô cực kiếm chỉ tầng thứ nhất, 50 nhiệm vụ điểm, trực tiếp tu thành tầng thứ hai, 500 nhiệm vụ điểm, trực tiếp tu thành tầng thứ ba. Ách Hứa Vi im lặng, vừa rồi, nàng còn cảm thấy nhiệm vụ điểm rất nhiều. Hiện tại xem ra, nhiệm vụ này điểm mới là độ tốt a. Có nhiệm vụ điểm, thế mà là có thể trực tiếp sửa chữa thành thần tông. Nàng nghĩ tới đây, lại hỏi nói, "Tiểu Lan, nếu như ta có rất nhiều nhiệm vụ điểm, có hay không có thể trực tiếp thành tiên có thể?" Tiểu Lan nói, "Hứa Phi hiếu kỳ nói trực tiếp thành tiên cần bao nhiêu nhiệm vụ điểm 1 tỷ." Tiểu Lan nói. Hứa Phi không nói lời nào. Nàng cảm giác đầu hơi choáng váng. 1 tỷ tìm ngân tâm thảo khó như vậy nhiệm vụ, mới cho 10 cái nhiệm vụ điểm. 1 tỷ ta muốn làm bao nhiêu nhiệm vụ a? Cái này hối người hệ thống, ngươi có thể lại hối một chút sao hứa vi mặt cụ mày chau đi ra hệ thống không gian. Lại ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy Diệp Mặc từ bên ngoài đi tới. Nàng và Diệp Mặc bắt chuyện một chút. Đột nhiên ấy hoa đàn bên trong có một quả ngân tâm thảo, nàng sử xuất lực khí toàn thân, chạy đến bồn hoa một bên, mừng rỡ nói, "Ngân tâm thảo, ta bảo bối." Triệp Mạt nhìn thấy Hứa Vi chạy đến ngân tâm thảo bên cạnh, lộ ra mừng rỡ thần sắc. Hắn nghĩ, cô gái này nhận biết ngân tâm thảo sớm biết, liền đem ngân tâm thảo thu vào tiểu thế giới, lại nói Diệp Mặc không có kịp thời đem Ngân Tâm Thảo thu vào tiểu thế giới, là lo lắng cho mình cấy xếp thời điểm, đem Ngân Tâm Thảo giết chết. Bởi vậy, hắn muốn đợi Ngân Tâm Thảo kết hạt, lại đem Ngân Tâm Thảo hạt sống trồng đến tiểu thế giới. Hứa Vi phát hiện Ngân Tâm Thảo sau, nhiệm vụ tự động hoàn thành. Trong đầu vang lên một thanh âm. Nhiệm vụ 1: Tìm tới Ngân Tâm Thảo, hoàn thành. thu hoạch được 10 cái nhiệm vụ điểm. A Hứa Vi thở nhẹ một tiếng, Diệp Mặc sắc mặt có chút âm trầm, lại có người cùng hắn đoạt ngân tâm thảo. Hắn đạm mạc nói: "Ngươi biết loại cỏ này Hứa Vi nhìn thấy Diệp Mặc âm trầm sắc mặt, thầm nghĩ: Tử Trạch Nam, bản tiên nữ nhưng là tu tiên giả, đương nhiên nhận biết. Bất quá, Hứa Vi biết, cái này lời nói không thể nói ra được. Tu tiên là nàng bí mật lớn nhất. Sau đó, nói, cái này là ta trồng hoa cỏ, ta đương nhiên nhận biết. Ngươi loại Diệp Mặc hỏi một câu, lại nghĩ, cũng đúng, chính mình thuê phòng trước đó, nơi này liền đã có ngân tâm thảo. Lập tức, Diệp Mặc quan sát tỉ mỉ một chút Hứa Vi. Gặp Hứa Vi thân thể không có linh khí, nhưng là Hứa Vi tràn ngập tự tin. Phảng phất Nàng cũng là nữ thần. Đối với Ngân Tâm Thảo, hứa phi tình thế bắt buộc, nàng nói, đương nhiên là ta loại. Lập tức cành cáo Diệp Mặc, cái kia, không cho ngươi động nơi này hoa cỏ, không phải vậy. Nàng muốn uy hiếp một chút Diệp Mặc, nhưng là lại không biết làm sao uy hiếp trong lúc nhất thời kẹt lại. Diệp Mặc sắc mặt càng thêm âm trầm. Bất quá, hắn là một cái có nguyên tắc người. Cho dù là hắn cần có nhất ngân tâm thảo, hắn cũng không thể cướp đoạt. Hắn ngẫm lại, nói: "Như vậy đi, ngươi ra cái giá, ta đem bồn hoa bên trong hoa cỏ đều mua lại." Không bán hứa vi quả quyết nói, nàng nghĩ ta còn trông cậy vào ngân tâm thảo làm nhiệm vụ đây. Nàng nhìn thấy Diệp Mặc âm trầm sắc mặt, cảm giác Diệp Mặc không dễ chọc. Sở diệt mặt khi dễ nàng một cái cô gái yếu đuối. Nàng ở trong lòng nói, "Tiểu Lan, ta có 10 cái nhiệm vụ điểm a phân tỉ tỉ tiểu Lan nói. Hứa Vi nói, "Tiểu Lan, tốn hao 10 cái nhiệm vụ điểm để cho ta luyện thành phô cực kiếm chỉ tầng thứ nhất." Nàng nghĩ, chờ ta luyện thành phô cực kiếm chỉ tầng thứ nhất thì có năng lực tự vệ. "Tốt tiểu Lan ứng một tiếng." Hứa Vi cảm giác bên trong thân thể tu ra một cỗ á khí chảy Một lát sau, nàng hiểu rõ, chính mình có thể thi triển vô cực kiếm chỉ, vô cực kiếm chỉ tầng thứ nhất, lấy ngón tay phát ra kiếm khí. Lúc này, Hứa Vi rất muốn thử xem vô hình kiếm chỉ uy lực, nhưng lại không muốn để cho Diệp Mặc nhìn thấy. Hứa Vi học được vô hình kiếm chỉ về sau, tâm lý nhiều một ít lực lượng. Diệp Mặc nhìn thấy Hứa Vi thần thái đã hoàn toàn hiểu rõ cô bé này nhận biết Ngân Tâm thảo. Sau đó, nói: "Nơi này linh khí so sánh mỏng manh, không thích hợp trồng trọt Ngân Tâm thảo. Ngươi đem Ngân Tâm thảo bán cho ta, chờ Ngân Tâm thảo thành thục, ta có thể đưa ngươi mấy cây." Ngươi biết Ngân Tâm thảo Hứa Vi tốt xa, sau đó che miệng có chút khẩn trương nhìn lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc khẽ lắc đầu, nghĩ thầm, một cái không tâm cơ nữ hài. Lập tức, Diệp Mặc nói, Ngân Tâm Thảo chứa linh khí, có thể đề bạc võ giả nổi lực. Đồng dạng, tu chân cũng là việc Mặc bí mật lớn nhất, hắn sẽ không nói ra. Hứa Vi hiểu rõ, nói, nguyên lai, ngươi cũng là người luyện võ, khó trách hội nhận biết Ngân Tâm Thảo. Mây trắng phía trên, Dương An cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm, hai người kia thật có ý tứ. Diệp Mặc gật gật đầu, nói: "Vân Ngươi có thể đem Ngân Tâm Thảo nhường cho ta sao? Ta có một cái rất tốt trồng chọt hoàn cảnh." Hứa Phi nghĩ đến chính mình nhiệm vụ, lắc đầu, nói: "Ta cũng muốn trồng chọt Ngân Tâm Thảo." Nhiệm vụ hay trồng chọt 10 khỏa Ngân Tâm Thảo, nàng muốn chờ Ngân Tâm Thảo thành thục kết hạt mới có thể trồng chọt. Diệp Mặc không nghĩ tới, cô gái này cố chấp như vậy. Hắn phàn hỏi nói: Ngươi có gan thực hoàn cảnh sao không có hứa vi lắc đầu. Diệp Mặc nghĩ, sớm biết liền đem Ngân Tâm thảo cấy ghép đến tiểu thế giới, cũng không xách phiền toái như vậy lúc này. Hắn đã hạ quyết tâm, đợi buổi tối thời điểm, liền đem Ngân Tâm thảo cấy ghép đến tiểu thế giới. Đương nhiên, Diệp Mặc là phi thường có nguyên tắc người, chờ Ngân Tâm thảo thành thục, hắn biết đưa hứa vi mấy cây. Hứa Vi nhìn lấy ngân tâm thảo, tâm lý có chút lo lắng. Tiểu Lan cảm nhận được Hứa Vi tình huống, nói tí tệp, hệ thống không gian có tiểu thế giới bán, đợi ngươi có nhiệm vụ điểm, liền có thể mua cái tiểu thế giới, về sau là có thể đem linh thảo trồng ở chính mình tiểu thế giới. Hứa Vi nghe vậy, trong lòng nói, Tiểu Lan, ngươi nói tiểu thế giới Cần bao nhiêu nhiệm vụ điểm Tiểu Lan nói. Hạ cấp linh thảo viên, 100 ngàn nhiệm vụ điểm. Tiểu thế giới, 1 triệu nhiệm vụ điểm. Tiểu ngũ hành thế giới, ngàn vạn nhiệm vụ điểm. Đại ngũ hành thế giới, 100 triệu. Thật tinh thế giới, 1 tỷ. Hứa Vi vẻ mặt đau khổ nói, 100 ngàn ta lúc nào mới có thể mua được a Tiểu Lan nói. Tỷ tỷ Ta cho ngươi cúi lên. Ngươi là thiên đạo chọn trúng ngươi. Ta xem trọng ngươi. Hứa Vi lại cao hứng không nổi. Nàng trong lòng nói, Tiểu Lan, trong cuộc sống hiện thực, khắp nơi đòi tiền, đạt được một cái hệ thống, lại phải nhiệm vụ điểm, thời gian này thật khó chịu. Bạn đim. Hứa Vi ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, cảm giác ngoài cửa có một tia vang động. Nàng lập tức bình tĩnh, đi ra bên ngoài cửa, gặp Diệp Mặc đang đào ngân tâm thảo, hứa vi giận dữ, tiện tay phát ra một đạo vô cực kiếm chỉ, kiếm khí bay ra về sau, như con đánh, bay về phía Diệp Mặc cổ tay. Diệp Mặc cảm giác được một tia nguy cơ, vô ý thức trích nghiêng người. Phanh vô cực kiếm khí đánh vào bồn hoa bên cạnh, đánh ra một cái sâu đạt nửa mét hố nhỏ. Ty Diệp Mặc hít vào một hơi, thầm nghĩ, cổ võ lời hại như vậy hứa vi lần thứ nhất thi triển vô cực kiếm chỉ, có chút khẩn trương. Nàng gặp Diệp Mặc không có việc gì, nói, không có ý tứ, ta không phải cố ý. Nàng nói một câu, nghĩ đến Diệp Mặc đào nàng ngân tâm thảo, lại tức giận nói, ngươi người này, tại sao như vậy a? thế mà là chồng người nhà Ngân Tâm Thảo. Diệp Mặc có chút cứng ngắc, nói: "Cô nương, cái này Ngân Tâm Thảo đối với ta thật vô cùng vô cùng trọng yếu." Hứa Vi nói: "Cái này Ngân Tâm Thảo đối với ta cũng phi thường trọng yếu." Diệp Mặc nói: "Nhưng là nơi này thật không thích hợp trông chọt Ngân Tâm Thảo." Hứa Vi trầm mặt một lát, nói: "Không cần ngươi quản, ta sẽ trông coi Ngân Tâm Thảo." Diệp Mặc nói: ngươi không đi làm hứa vi sởn sốt. Nàng nghĩ, chính mình đạt được phận mệnh hệ thống, có thể tu tiên, lại không có thành tiên, vẫn muốn ăn cơm a. Lập tức, Hứa Vi nhìn về phía Diệp Mặc, nghĩ thầm, cái này tử trại nam, ngày ngày trạc ở nhà, lại nhận biết ngân tâm thảo, hẳn là một vũ giả. Lập tức hỏi nói, ngươi võ Công có bao nhiêu lợi hại diệt mặc nghĩ đến vừa rồi kiếm khí, nói: "Ta tạm thời không phải đối thủ của ngươi." Hắn sau khi nói xong, lại nghĩ, "Chính diện đối chiến, ta đánh không lại ngươi, nhưng là ta chiến đấu kinh nghiệm so ngươi phong phú, nếu như là sinh tử đánh nhau, ngươi chưa hẳn đánh qua ta." Hứa Vi nghe vậy, nghĩ thầm, "Ngay cả ta đều đánh không lại, rất yếu a." Diệp Mặc nghĩ, nàng hỏi ta Phó Công, làm cái gì Thái Lan lớn nhất ngược nữ dẫn chương trình hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng bổ nhào nam chính tốt cơ khát mời chú ý que chát công chúng hào ăn live nhìn. Mỹ nữ cơ an 123 lớn lên theo ba giây phục chế hồng mông đại đế hệ thống 10 chương 296 vô cực kiếm hứa vi ngẫm lại. Nói, như vậy đi, ngươi giúp ta nhìn ngân tâm thảo. Trở Ngân Tâm Thảo kết hạt, ta đưa cho một số hạt giống." Diệp Mặc nghĩ thầm, cô bé này, tâm tư quá đơn thuần a vừa rồi. Hắn trả tổm Ngân Tâm Thảo, trong nháy mắt, thế mà là để hắn trông coi Ngân Tâm Thảo. Nói lời trong lòng, hứa vi cũng rất bất đắc dĩ a. Ngân Tâm Thảo sinh trưởng hoàn cảnh vô cùng hà khắc, nàng cũng không dám cấy phép, mà lại Nàng phải đi làm, muốn sinh hoạt, lại không thể một ngày 24 giờ trông coi. Diệp Mặc nghĩ đến vừa rồi kiếm khí, thầm nghĩ, cô bé này công phu vô cùng lợi hại, nếu như có thể học qua đến sau đó, Diệp Mặc nói, cái này cũng không phải không được, ta muốn học ngươi vừa rồi kiếm khí. Ngô Hứa vi xoắn xuýt một chút, trong lòng nói, Tiểu Lan Hệ thống không gian võ công có thể ngoại truyền xa tỉ tỉ, có thể tiểu Lan nói. Hứa Vi nghe vậy, thở phào, nghĩ, người này hơn nửa đêm trộm ngân tâm thảo, xem xét cũng không phải là người tốt, nhưng là ta muốn sinh hoạt, không thể một ngày 24 giờ nhìn lấy ngân tâm thảo, chỉ có thể cầu hắn hỗ trợ. Lập tức Nói, được thôi, ta đem công phu dạy cho ngươi, ngươi giúp ta chú ý ngân tâm thảo." Diệp Mặc khẽ gật đầu. Nói, tốt, hắn đáp ứng về sau. Nghĩ thầm, cái này ngốc nữ hài, ngân tâm thảo loại vật này, chỉ có võ giả cùng tu chân giả có thể nhìn ra, ta cũng không có thời gian ngày ngày trông coi. Hứa Vi gặp Diệp Mặc đáp ứng sau, nói, tiện nghi ngươi, rồi nói tiếp, khẩu quyết chỉ có hơn 300 cái chữ, ngươi ghi lại." Lập tức, Hứa Vi đem Vô Cực kiếm chỉ tầng thứ nhất khẩu quyết đọc ra. Làm Diệp Mặc đem Vô Cực kiếm chỉ khẩu quyết nhớ kỹ về sau, suy nghĩ một chút, tối nói, "Thật là cao thâm công phu, đây là ai sáng tạo loại này động kình kĩ xảo, cũng có thể dùng chân nguyên thi triển, mà lại uy lực càng thêm cường đại." Diệp Mặc suy nghĩ sâu xa một hồi, tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí, kiếm khí bay ra về sau, đem một tảng đá xanh tấm đánh xuyên qua. Lòng đất xuất hiện một cái sâu đạt 1 mét hố nhỏ. A Hứa Vi mắt trợn tròn, nói: "Ngươi cái này liền học được?" Diệp Mặc khẽ gật đầu, nói: "Ngươi nói, cái này là tầng thứ nhất." Nói như vậy, còn có tầng thứ 2? tầng thứ ba. Đó là đương nhiên hứa vi tự đắc nói. Đồng thời, nghĩ, ta nhân là sẽ không nói cho phía sau ngươi hai tầng. Ngươi bây giờ lợi hại hơn ta, chờ ta học được đằng sau hai tầng, ngươi thì đánh không lại ta. Diệp Mặc kiến thức đến vô cực kiếm chỉ uy lực sau, nói, cái kia, hứa vi Đem đằng sau hai tầng cũng nói cho ta biết a muốn lấy là đẹp vô cùng hứa vi nói. Triệp mặt lòng ngứa ngáy, lại hỏi nói: "Ngươi thì nói đơn giản một chút." Được không hứa vi nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút đắc ý nói: "Cây này gọi vô cực thành chỉ, tầng thứ nhất, có hình dạng chi kiếm, lấy ngón tay phát ra kiếm khí tầng thứ hai, vô cực kiếm, kiếm khí vô hình." đả thương người ở vô hình tầng thứ 3. Tâm kiếm, Dĩ tâm ngự kiếm, đạt tới vô kiếm thắng hữu kiếm chi cảnh giới tối cao. Lợi Hải A vô kiếm thắng hữu kiếm Diệp mặt nói một câu, càng muốn hơn vô cực kiếm chỉ môn công phu này, nghe thấy giới thiệu, liền biết môn công phu này vô cùng đến. Tâm kiếm, Dĩ tâm ngự kiếm, tốc độ này, nên có bao nhanh ạ? Diệp mặt biết chính mình đạt tới luyện khí tầng 3 về sau, liền có thể thi triển pháp thuật, nhưng là thi triển pháp thuật cũng cần bóp ấm huyết, tốc độ khẳng định so ra kém tâm kiếm. Diệp Mặc nghĩ một lát, lần nữa nhìn về phía hứa vi, nghĩ thầm, nàng cửa này truyền thừa đến từ thì sao chẳng lẽ nàng cũng người xuyên việt hoạt là, nàng là tiên nhân chuyển thế lập tức, Diệp Mặc lại lắc đầu, Nhí thầm, cô bé này tuy nhiên có đỉnh cấp truyền thừa, tâm tư lại là quá đơn thuần. Đương nhiên, Diệp Mặc cũng hiểu rõ, địa cầu không so Lạc Nguyệt đại lạc, trên địa cầu pháp luật kiện toàn, nhân sinh bình thường sống vô cùng nhàn hạ, chính là bởi vì này, Hứa Vi tâm tư mới hội đơn thuần như vậy. Hứa Vi gặp Diệp Mặc không nói lời nào, nói: "Bị Ngươi đừng đánh vô cực kiếm chỉ chủ ý, ta sẽ không nói cho ngươi." Diệp Mặc vừa nghe đến vô cực kiếm chỉ bốn chữ, thì tâm lý ngứa. Hắn nghĩ, nhất định muốn đạt được môn công phu này. Nếu có môn công phu này, về đến Lạc Nguyệt đại lục, chẳng khác nào nhiều một phần bảo mệnh tư bản. Lập tức, Diệp Mặc nói: "Hứa Vi Ngươi nhìn dạng này được không chúng ta trao đổi tông pháp, ngươi có cái gì tốt tông pháp hứa vi có chút khinh thường nói. Nàng có vận mệnh hệ thống, bên trong có vô số đỉnh cấp tu tiên tông pháp, mà lại nàng tu luyện thời điểm so người khác đơn giản nhiều, chỉ cần có nhiệm vụ điểm, vài phút liền có thể học được một môn tông phu. Nếu như nhiệm vụ điểm đầy đủ, vài phút liền có thể thành tiên. Nàng đối Diệp Mặc công phu cũng không hứng thú. Diệp Mặc trầm tư một hồi, nghĩ, cô bé này đến là không tệ. Nhìn thấy chính mình trộm ngân tâm thảo, cũng chỉ là dùng vô cực kiếm chỉ đánh ta cổ tay, mà lại chỉ phát một kiếm, mà lại còn đem vô cực kiếm chỉ truyền cho ta. Lúc này, Diệp Mặc đã học được vô cực kiếm chỉ tầng thứ nhất. Hắn biết Nếu như Hứa Vi dùng vô cực kiếm chỉ đánh bầu ngực hắn, mà lại chỉ cần liên phát tam kiếm, hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Mặc nghĩ một lát, nói: "Ngươi biết tu chân sao?" Tu chân Hứa Vi kinh ngạc nói: "Ngươi không là võ giả, ngươi là tu chân giả. Trên địa cầu có thể tu chân?" Diệp Mặc nhìn thấy Hứa Vi kinh ngạc ánh mắt, cười nói: "Trên địa cầu Ta là duy nhất tu chân giả, nếu như ngươi đem vô cực kiếm chỉ đều chuyển cho ta, ta liền dạy ngươi tu thật. Hứa vi nghĩ, một bộ sơ cấp tu chân công pháp, muốn 60 nhiệm vụ điểm, cái này ngân tâm thảo không biết lúc nào mới có thể thành thục. Nếu không, trước hết tu luyện hắn công pháp ngay sau đó, lại nghĩ, nếu như hắn thay đổi lời hại Có thể hay không khi dễ ta hứa vi lắc đầu. Nói, không học, tu chân có cái gì chớ bỏ. Vinh, quý, vị, mịch diệp mặc trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nàng thật sự là tiên nhân chuyển thế hứa vi cùng diệp mặc trò chuyện hơn nửa ngày, lúc rạng sáng mới ngủ, dậy sớm, hứa vi đỉnh lấy mắt quầng thâm, có chút mơ mờ màng màng. Hứa Vi sau khi rửa mặt, chuyện làm thứ nhất cũng là nhìn xem chính mình ngân tâm thảo. Gặp ngân tâm thảo vẫn còn, nàng buông lỏng một hơi, lại nhìn một chút Diệp Mặc nhà ở. Gặp Diệp Mặc bên kia không có động tĩnh, nàng nghĩ, cái này trạch nam, khẳng định còn đang ngủ. Hứa Vi trang điểm một chút, đi ra sân nhỏ, đồng thời trong lòng nói, Tiểu Lan Tiểu thế giới có thể trồng trọt linh thảo, cũng có thể ở người A đúc tiểu Lan nói. Hứa Vi nghĩ, về sau có nhiệm vụ điểm thì mua một cái tiểu thế giới. Trong nháy mắt đi qua mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, Hứa Vi mỗi ngày rời giường đều sẽ nhìn một chút ngân tâm thảo, tan ca trở về cũng sẽ kiểm tra một chút ngân tâm thảo. Nàng gặp ngân tâm thảo trường thế càng ngày càng tốt. Nghĩ thầm, cái này trạch nam Tuy nhiên trạch điểm đến là thằng chiếu Cố Hoa Hoa Thảo Thảo. Hôm nay Hứa Vi tan ca về nhà, gặp Diệp Mặc từ trong phòng đi tới, nói: "Diệp Mặc, ngươi không có công tác sao coi như tu chân giả, cũng muốn ăn cơm đi." Diệp Mặc nói: "Đúng a, ta đang chuẩn bị ra ngoài hành y." "Ngươi hiểu y thuật Hứa Vi nói." Diệp Mặc khẽ gật đầu, nói: "Ừm, vinh "Vị, vị, Mộc Hứa Vi nói, Diệp Mặc, cảm ơn ngươi chiếu tấu ngân tâm thảo. Ngân tâm thảo càng dài càng tốt, cũng nhanh thành thục. Ta mời ngươi ăn cơm đi." Diệp Mặc nói. "Được đi." Hứa Vi cảm giác có chút buồn ngủ, đầu dừng một cái, ngồi ở bên cạnh nữ Hải nói, "Vi Vi tỷ, ngươi lại mệt nhã rời Hứa Vi nói, Đúng vậy a. Công việc này nếu không thì bẩn tối mặt tối mũi, nếu không thì không ai. Tiểu Vũ nói, "Vi Vi tỷ, ngươi nếu như buồn ngủ thì nghỉ ngơi một hồi đi, ta giúp ngươi xem. Nếu như ta trưởng đến, ta bảo ngươi." Hứa Vi nói, "Không cần nàng vừa mới đánh một cái chợp mắt, cảm giác tinh thần tốt một số." Nàng lại nghĩ, chờ ngân tâm thảo thành thục thì có 100 nhiệm vụ điểm, đến lúc đó liền có thể tu chân. Lập tức Hứa Vi lại trong lòng nói, "Tiểu Lan, có hay không nhiệm vụ mới a bây giờ?" Hứa Vi rất muốn nhất cũng là nhiệm vụ điểm. Bình thường không có việc gì thời điểm, Hứa Vi hồi tiến hệ thống không gian đi dạo một vòng, giải càng nhiều Hư Phi liền càng thêm cấp thiết muốn muốn nhiệm vụ điểm. Hệ thống không gian chẳng những có tu luyện công pháp, có bí thuật, có thần binh, có linh bảo, còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật đồ vật. Ngoài ra, còn có nữ hài tử thích nhất đồ trang điểm. Như Trú nhan đan, ăn một khỏa, liền có thể bảo trì dung nhan bất lão như Mỹ nhan đan, ăn một khỏa liền có thể để nữ hài thay đổi sinh đẹp như dịch tụy đan. Ăn về sau, có thể tẩy cân dịch tụy, thay đổi khí chất. Ngoài ra, còn có cầu chuyển kim đan. Phạm nhân ăn về sau, có thể lập địa thành tiên. Hứa Vi muốn mua hai khỏa cầu chuyển kim đan cho phụ mẫu. Trừ cầu chuyển kim đan, còn có trong truyền thuyết tiên quả, như nhân sâm quả, bản đảo. Những thứ này tiên quả Hứa Vi cũng muốn mua. Trừ công pháp, thần binh, đan dược, linh quả bên ngoài, Hứa Vi còn muốn khoa học kỹ thuật sản phẩm như phản trọng lực xe chạy nhanh, vũ trụ phi thuyền. Hứa Vi ngồi trên ghế ngẩn người. Ai nha, muốn mua đồ quá nhiều. Nhiều đến điểm nhiệm vụ đi. Ta cần đại lượng nhiệm vụ điểm. Đột nhiên, một cách trung niên thầy thuốc hô nói: Ngươi. Đúng, còn có ngươi. Tới đây một chút, ta cần muốn các ngươi hỗ trợ." Tiểu Vũ kéo Hứa Vi một thanh, nói: "Thôi thầy thuốc gọi chúng ta đây." Hứa Vi lập tức đứng lên, nói: "Thôi thầy thuốc." Cái này thôi thầy thuốc đem Tiểu Vũ cùng Hứa Vi đưa đến một gian phòng khám. Bệnh về sau, một cô gái vịn một cách hơn 60 tuổi lão nhân đi tới. Đúng lúc này, Hứa Vi trong đầu vang lên một thanh âm. Tì tì. Đến nhiệm vụ. Nhiệm vụ chữa tốt các chiếu tình xa xa bệnh, khen thưởng 100 nhiệm vụ điểm. A Hứa Vi mắt trợn tròn, trong lòng nói: Tiểu Lan, ta không biết trị bệnh a cùng lúc đó. Nàng trong lòng nói: 100 nhiệm vụ điểm, 100 nhiệm vụ điểm, sớm biết ta đi học y. Hứa Vi nhắc tới một chút, nghĩ đến Diệp Mạc Ánh mắt sáng lên. Đúng a, hắn biết trị bệnh. Nếu không, tìm hắn hỗ trợ vì cái này 100 nhiệm vụ điểm, Hứa Vi cũng là liệu. Nàng vắt hết ức. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất cũng là giữ người lại tới. Trác Chiếu Tình Hứa Vi trong lòng nói, "Tiểu Lan, cái kia cô gái xinh đẹp cũng là Trác Chiếu Tình sao nàng hỏi một câu. Nhìn về phía Trác Chiếu Tình, Nghĩ thầm, thật xinh đẹp a, ta cùng hắn so sánh, ta tựa như một cái con vịt xấu xí. Cùng lúc đó, nàng nghĩ, chờ ta kiếm được nhiệm vụ điểm thì mua một phò mỹ nhan đan. Tiểu Lan nói là nàng cũng là trách chiếu tình, hứa vi đạt được trả lời chắc chắn về sau. Bất chấp tất cả, đi lên trước. Nói, cổ lượng, ta có thể trì hết xa xa ngươi bệnh. Thôi thầy thuốc nghe vậy, giận nói, một cách liễu y tá cũng dám nói lung tung, đi một bên. Trác Chiếu tình sắc mặt kích động, đi đến hứa phi bên người, nói: "Tỷ tỷ, ngươi thật có thể trì hết xa xa của ta bệnh. Nàng cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng." Lại nói: "Vì chữa tốt Trác Chiếu tình xa xa bệnh, Trác Sa đã đi tìm rất nhiều thầy thuốc." lại không có một cách nào thầy thuốc có thể trị hết hắn bệnh. Lúc này, nhìn thấy một cái dấu tinh, cho dù là một chút hy vọng, Trác Kiếu Tình cũng sẽ không buông tha cho. Hứa Vi có chút tâm hỏng, cho nàng nghĩ đến hệ thống năng lực về sau, lại kiên định nói, "Ta có thể nàng sau khi nói xong, ở trong lòng Cẩu Nguyện, diệp mặt, "Hy vọng y thuật của ngươi điểm cao minh, chữa tốt người này bệnh." Trác Chiếu Tình nói: "Nếu như ngươi có thể chỉ hết ra ra của ta bệnh, vô luận ngươi nói tới yêu cầu gì, ta đều sẽ đáp ứng." Hứa Vi nghe nói như thế, nhìn Trác Chiếu Tình liếc một chút, nghĩ thầm: "Cô bé này chẳng những lớn lên xinh đẹp, mà lại vô cùng hiếu thuận." Hứa Vi nghĩ một lát, nói: "Cô nương chỉ ra ra ngươi bệnh cần ta bằng hữu xuất thủ." Hứa Vi sau khi nói xong, lại có chút lo lắng, nếu là hắn không xuất thủ, làm sao bây giờ Hồng Mông đại đế hệ thống 10 chương 297 nhiệm vụ điểm lúc này? Trác Chiếu Tình liền phảng phất bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, vô luận như thế nào, cũng không nguyện ý buông tay. Nàng lập tức nói, "Tỷ tỷ, băng hấu của ngươi ở đâu thôi thầy thuốc nhìn không được." Giận nói Ngươi là cái gì cái phòng y tá? Đi một bên Vũ. Vinh. Quỷ. Quỷ. Mơ Hứa Vi có chút cứng ngắc. Bất quá, vì nhiệm vụ điểm, nàng kiên trì nói, "Cô nương, bằng hữu của ta cùng ta ở một cách viện." Lão nhân nhìn một chút Hứa Vi, Hứa Vi mang theo khẩu trang, lại vẫn có thể nhìn ra đúng là hơi sắc mặt có chút lo lắng. lại có chút chờ mong. Lão nhân nghĩ, nàng hẳn là không phải tên lừa đảo a, lập tức lại tại thầm nghĩ, liền xem như tên lừa đảo bị nàng lừa gạt ít tiền lại như thế nào, lão nhân suy nghĩ một chút. Nói, "Cô nương, mấy ngươi dẫn đường đi hứa vi dừng một cái." Lúc này mới nhớ tới, chính mình còn khi làm việc có chút cứng ngắc nói, "Lão nhân gia không có ý tứ, ta còn khi làm việc. Lão nhân nói, ngươi muốn lên đến mấy điểm hứa phi nói, 12 điểm liền có thể tan ca. Nàng nói một câu, lại nói, lão nhân gia, nếu không như vậy đi, chúng ta lấn nhau để điện thoại, trời sáng ta lại điện thoại cho ngươi. Lão nhân nói, không có việc gì, ta bệnh vừa mới ổn định lại Ngay tại bệnh viện nghỉ ngơi một hồi, đợi ngươi tan ca, lại tùy ngươi cùng đi. Cùng lúc đó, lão nhân nghĩ thầm, nếu như cô nương này nói chuyện là thật, bạn hắn hẳn là một vị kỳ nhân, loại người này có thể ngộ nhưng không thể cầu, không thể bỏ qua. Chính là bởi vì này, lão nhân nguyện ý chờ lâu một lát. Trác Chiếu Tình nói, "Tỷ tỷ, ta cùng sa sa có thể so sánh đến ngươi tan ca. Đúng. Nếu như cần ta hỗ trợ lời nói, ngươi có thể nói thẳng. Trác Kiếu Tình nói đến đây, thì uy xu hướng tính dục thôi thầy thuốc nhìn một chút. Ý kia, giống như đang nói, ta cùng hắn là bằng hữu. Ngươi nếu như lại khi dễ nàng, ta thì đối ngươi không khách khí. Thôi thầy thuốc biết cái này ông cháu hai lai lịch bất phàm. không dám đắc tội, tay thất lên quay người ngồi vào trên ghế. Nguyên bản, thôi thầy thuốc còn muốn cho lão nhân làm một cái kiểm tra. Hiện tại, hắn lười nhắc sách kiểm tra sự việc. Hiển nhiên, lão nhân kia cùng hắn cháu gái càng tin tưởng cách này tiểu y tá. Lão nhân đối với mình tình huống vô cùng hiểu, đi qua cấp cứu về sau, khác tình huống đã chuyển biến tốt đẹp, mà lại Hứa Vi nói Nàng bằng hữu có thể trì hết hắn cách bệnh này. Lúc này cũng không nhắc lại kiểm tra sự việc, ngược lại nói: "Tình Nhi, chúng ta trừ bệnh phòng nghỉ ngươi một hồi đi." Thời gian chậm rãi trôi qua, hướng vi rốt cuộc tan ca. Nàng vội vàng chạy đến phòng bệnh, gặp Trác Chiếu nắng ấm lão nhân tại phòng bệnh nói chuyện phiếm. Nàng buông lỏng một hơi, nói: "Lão nhân gia Tình Nhi muội muội, ta tan cả. Trác Chiếu Tình mừng rỡ nói, tỷ tỷ, nhanh mang chúng ta đi gặp bằng hữu của ngươi đi. Lúc này, Hứa Vi đã tỉnh táo chút. Nàng nghĩ, cũng không biết tên kia ngủ không có nhưng là, nàng vừa nghĩ tới nhiệm vụ điểm, cũng cảm giác tim đập nhanh hơn. Sau đó, nói, Tình Nhi muội muội, chúng ta đi thôi. Hứa Vi, Trác Chiếu Tình cùng lão nhân đi ra bệnh viện về sau. Trác Chiếu Tình đối cửa bệnh viện xe sang trọng vẫy tay, nói: "Tỷ tỷ, lên xe đi." Hứa Vi nhìn thấy xe sang trọng, nghĩ thầm: "Cô bé này thật có tiền, chẳng những có tốt như vậy xe, còn có chuyên trách tài xế." Làm Trác Chiếu Tình nhìn thấy Hứa Vi ở lại tiểu viện về sau, hơi kinh ngạc nói: "Tỷ tỷ, Ngươi liền ở lại đây nàng nghĩ, không nghĩ tới, nàng nhà ở như thế đơn sơ. Hứa Vi nói, "Đúng a, lão nhân gia." Tình Nhi, vào đi Hứa Vi đi vào sân về sau, nhìn một chút ngân tâm thảo, lại nhìn về phía Diệp Mặc ở phòng, gặp Diệp Mặc ở lại phòng đã không có ánh sáng. Nàng nghĩ, cũng đúng, muộn như vậy, hắn đã ngủ. Hứa Vi sán suất một chút, đi đến diệp mạc ở lại cửa phòng, nhẹ nhàng gõ một chút, nói, "Diệp mạc." Diệp mạc đang tính tu, đột nhiên nghe được Hứa Vi thanh âm, hỏi nói, "Có chuyện gì sao hô Hứa Vi nhẹ ra một hơi." Nói, "Diệp mạc, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện." Diệp mạc đối Hứa Vi ấn tượng không tệ. Hắn nghĩ, cô bé này tuy nhiên ngốc điểm, người lại không tệ. mà lại còn đem vô cực kiếm chỉ truyền cho ta. Diệp Mặc chỉ là trong phòng tĩnh tu, liền áo ngoài đều không có thoát. Hắn sau khi đứng dậy, trực tiếp đi tới cửa, mở cửa, nói: "Có chuyện gì không hứa vi nói? Mấy ngày trước, ngươi không phải nói, ngươi hồi giá bệnh sao ta muốn xin ngươi giúp một chuyện? Chỉ một phía dưới lão nhân này bệnh Trác Kiếu Tình nhìn thấy Diệp Mặc về sau, biết hắn cũng là hứa vi nói cao nhân. Nàng tiến lên một bước, nói: "Diệp Mặc thầy thuốc, chỉ cần ngươi có thể trị hết xa xa của ta bệnh, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền." Diệp Mặc hướng lão nhân nhìn một chút, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Hắn nghĩ tới một vật, trên địa cầu tại sao có thể có tử cháy hứa vi nói? Diệp Mặc Lão nhân ra bệnh, ngươi có thể chỉ không diệp mặt nói cần đem bắt mạch mới biết được. Trác Chiếu Tình nghe vậy, mừng rỡ nói, Diệp Mặc thầy thuốc, ngươi liền giúp ra da da của ta đem một chút mạch đi. Diệp Mặc nhìn một chút Trác Chiếu Tình, gặp Trác Chiếu Tình dáng người cao gầy, tướng mạo tình lệ, ở trong lòng thầm khen, cô bé này xinh đẹp. Lập tức nói, lão nhân ra, đưa tay ra. ta đem một chút mạch. Lúc này, Diệp Mặc vô cùng thiếu tiền, có người đến cửa cầu hắn chữa bệnh, hắn đương nhiên sẽ không từ tuyệt. Hứa Vi gặp Diệp Mặc giúp lão nhân bắt mạch cảm kích nói, "Diệp Mặc, cảm ơn ngươi." Đồng thời, nghĩ thầm, chờ Diệp Mặc đem lão nhân trị hết bệnh, ta liền có thể đạt được 100 nhiệm vụ điểm. Đến lúc đó, chọn một bản sơ cấp tu chân công pháp, bắt đầu tu tiên. Diệp Mặc không nói gì, hắn đem ngón tay thoác lên lão nhân thủ mạch bên trên. Đồng thời, thả thả ra thần thức, kiểm tra lão nhân tình huống. Một lát sau, Diệp Mặc thu tay lại, nói: "Bệnh này, ta có thể chỉ hứa vi mừng rỡ nói, quá tốt chắc Tríu Tình có chút kỳ quái nhìn lấy Hứa Vi." Nghĩ thầm, đây chính là xa xa của ta. Ngươi làm sao so ta vui vẻ a nàng làm sao biết? Hứa Vi là nhiệm vụ điểm, mà nàng lại là chân chính an tâm xa xa mình. Lúc này, Trác Chiếu Tình cũng vô cùng hoan hỉ, nói: "Diệp Mặc thầy thuốc, ngươi thật có thể trị hết xa xa của ta bệnh." Diệp Mặc khẽ gật đầu, nói: "Các ngươi là chỉ phần ngọn, vẫn là chỉ tận gốc này làm sao nói lão nhân hỏi?" Trác Tríu tình vội vàng nói, đương nhiên là chỉ Tần Gốc. Diệp Mặc nói, chỉ phần ngọn lời nói, ta có 100% tự tin. Chỉ Tần Gốc, ta chỉ có bảy thành năm chắc. Hứa Vi nghe xong lời này thì gấp nghĩ thầm, nếu như chỉ chỉ phần ngọn, ta còn có thể hay không đạt được nhiệm vụ điểm lập tức. Hỏi nói, Diệp Mặc, ngươi thì chỉ Tần Gốc đi. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Hứa Vi liếc một chút, hắn cũng có chút kỳ quái, người này đến cùng là xa xa ngươi, vẫn là cái này cô gái xinh đẹp xa xa. Hứa Vi bị Diệp Mặc nhìn một chút, có chút cứng ngắc, không nói thêm gì nữa, mà chính là trong lòng nói, Tiểu Lan, nếu như chỉ chỉ phần ngọn, không chỉ tần gấp, ta có có thể được nhiệm vụ điểm sao có thể Tiểu Lan trả lời một câu. lại giải thích nói, "Tỷ tỷ, nếu như chỉ chỉ phần ngọn, liền theo hiệu quả trị liệu cho nhiệm vụ điểm." A Hứa Vi có chút thất vọng, Trác Chiếu Tình ngẫm lại, nói, "Ra ra, chúng ta trước chỉ phần ngọn đi." Lão nhân nhìn lấy Diệp Mặc, trong lòng cũng có mấy phần lo lắng, nói, "Chỉ phần ngọn cần bao nhiêu tiền Diệp Mặc nhìn một chút Trác Chiếu Tình ăn mặt, nghĩ thầm Cô bé này cần phải vô cùng có tiền." Lập tức nói, "200 ngàn." Hứa Vi thốt ra, diệp mặt, "Ngươi quá hắc đi cùng lúc đó, nàng nghĩ, làm thầy thuốc quả nhiên kiếm tiền." Nàng vừa chuyển động ý nghĩ, lại trong lòng nói, "Tiểu Lan, hệ thống không gian có phương diện y học bí tịch sao ta cũng muốn học y." Tiểu Lan nói, "Đương nhiên là có." Hứa Vi nghĩ đến, chính mình học tập tiên phú lại hỏi nói, nếu như ta muốn học hỏi một môn y thuật, cần bao nhiêu nhiệm vụ điểm Tiểu Lan nói, tỉ tỉ, cái này liền muốn nhìn ngươi mua y học bí điển là đẳng cấp gì. Hạ cấp, giá bán 10 cái nhiệm vụ điểm, hoàn toàn học được, cần 50 nhiệm vụ điểm. Trung cấp, giá bán 200 nhiệm vụ điểm, hoàn toàn học được, cần 1000 nhiệm vụ điểm. Ngoài ra Còn có cao cấp, tiên cấp, thần cấp, thánh cấp, ta chức hết không giới thiệu, dù sao ngươi cũng mua không nổi. Ngô Hứa vi vẻ mặt đau khổ, trong lòng nói, rất đắt a, ai cái gì đều muốn nhiệm vụ điểm. Trác Chiếu Tình lấy ra một tấm thẻ, nói, ta chỉ có 50000. Ngay sau đó, nàng lại đem thẻ ngân hàng mật mã nói cho Diệp Mạt. Diệp Mặc tiếp nhận thẻ ngân hàng, nói: "Được thôi, 50 ngàn thì 50 ngàn." Hắn nghĩ, có số tiền này lại có thể mua một số dược tài. Diệp Mặc lấy tiền về sau, nói: "Vào nhà trước đi." Trác Chiếu Tình vịn lão nhân vào nhà. Nghĩ thầm, người này thật hắc, chưa lấy được tiền, thế mà là không để người vào nhà. Trác Chiếu Tình vịn lão nhân vào nhà về sau, Diệp Mặc để lão nhân nằm ở trên giường. Sau đó, xuất ra một quả hộ tâm hoàn để lão nhân ăn vào, lấy thêm ra ngân châm, bắt đầu vì lão nhân chữa bệnh. Theo thời gian chuyển dời, diệp mặc trên trán toát ra một chút mồ hôi. Hứa Vi nhỏ giọng nói: "Diệp Mặc, ngươi không sao chứ?" Diệp Mặc lắc đầu tiếp tục trị liệu. Chờ lão nhân phun ra một ngụm máu đen, Diệp Mặc mới thu hồi ngân châm, nói: "Tốt, xa xa ngươi có thể sống thêm 3 năm." Đúng lúc này, Hứa Vi trong đầu vang lên một thanh âm, chữa bệnh nhiệm vụ hoàn thành, đạt được 20 nhiệm vụ điểm. Hứa Vi trong lòng nói: "Tiểu Lan, làm sao chỉ có 20 điểm a, quá ít a, 20 cái nhiệm vụ điểm." Cùng Hứa Vi chờ mong cách biệt quá xa. Tiểu Lan nói: "Thứ nhất, chắc chiếu tình xa xa bệnh không phải ngươi chữa." Hỏi Thứ hai, Trác Chiếu Tình đem Gia Gia bệnh chỉ là chỉ phần ngọn, không có chỉ tận gốc, cho nên tỷ tỷ, ngươi chỉ có thể đạt được 20 cái nhiệm vụ điểm. Tốt a hứa vi ở trong lòng trả lời một câu, lại nghĩ, 20 thì 20 đi, dù sao cũng so không có tốt. Trác Chiếu Tình đem Gia Gia mình đỡ sau khi thức dậy, gặp Gia Gia thần sắc chuyển biến tốt đẹp, nói, Gia Gia Ngươi cảm giác thế nào Chác Chiếu Tình sa sa nói, ta cảm giác tốt nhiều. Diệp thầy thuốc thật sự là một vị thần y. Chác Chiếu Tình mừng rỡ nói, quá tốt lập tức lại đối Diệp Mặc nói, Diệp Mặc thầy thuốc, về sau chúng ta còn có thể tới tìm ngươi sao Diệp Mặc nói, trong vòng 2 năm, ngươi rủ cho tới tìm ta, ta vẫn không có 10 phần năm chắc Lão nhân cảm giác mình thân thể chuyển biến tốt đẹp, có lòng kiếp sao Diệp Mặc, cầm ra bản thân xanh thiếp, đưa cho Diệp Mặc, nói: "Đây là lão hồ xanh thiếp." Mày Diệp thầy thuốc nhận lấy, "Đến tiếp sau tiền, ta sẽ đánh tới tỉnh nhi cho ngươi thẻ bên trên." Diệp Mặc tiếp nhận xanh thiếp, tùy ý thu nhập túi, nói: "Tốt, ta buồn ngủ hắn đây là muốn đuổi người đi." Trác Chiếu tình bĩu môi, thầm nghĩ, y thuật cao minh không nổi, da da của ta đều cho ngươi sanh tiếp, ngươi thê mạt là không lưu một chiếc điện thoại. Trác Chiếu tình viện da da mình rời đi tiểu viện về sau, Diệp Mặc đối Hứa Vi nói, "Hứa Vi, đa tạ ngươi giúp ngươi giới thiệu bệnh nhân, đợi ngày mai, ta đem tiền lấy ra về sau, phân ngươi một nửa." A Hứa Vi lên tiếng kinh hốt, Vội vàng nói, không cần, không cần. Diệp Mặc không nói gì. Hứa Vi biết điều đi ra khỏi phòng. Nghĩ thầm, ta đã vậy còn quá hào phóng. Người ta đưa ta tiền, thế mà là không muốn. Lập tức lại nghĩ, mình cũng không phải ta chữa tốt, ta sao có thể đòi tiền. Hứa Vi về đến phòng mình về sau, tâm niệm nhất động, tiến vào hệ thống không gian. Nói, "Tiểu Lan, Ta có 25 cái nhiệm vụ điểm. Ngươi nói, mua cái gì tốt đâu điện thoại phi động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hầm Mông Đại Đế hệ thống mời chương 298 xảo ngộ hứa vi dùng tay viện zip tan quầy hàng. Nhìn lấy trong quầy đồ vật. Hệ thống không gian độ. Vật hứa vi đều muốn, chỉ là nhiệm vụ điểm quá ít. Tiểu Lan nói Tỷ tỷ, ngươi nhiệm vụ điểm quá ít, ta đề nghị ngươi mua chức một bản cao cấp tu công pháp, sau đó dùng nhiệm vụ điểm tu luyện đến chút cơ nghi, cứ như vậy, ngươi thì có sức tự vệ. Cao cấp tu tiên công pháp hứa vi thì thảo nói, ta cũng muốn mua a. Đáng tiếc, muốn 800 nhiệm vụ điểm đâu? Rất đắt. Tiểu Lan chỉ một bản công pháp. Nói, tỷ tỷ Ngươi có hay không cực kiếm chỉ? Cái này vô cực kiếm chỉ vô cùng lợi hại, dù cho ngươi thành tiên, vẫn đối ngươi hữu dụng. Nói cách khác, ngươi có công kích thủ đoạn, lại không có thủ đoạn phòng ngự. Ta đệ nhĩ ngươi mua xuống bản này Thủy Nguyên tông. Đây là định cấp phòng ngự thần thông, cũng là cao cấp luyện thể công pháp. Thủy Nguyên tông Hứa Vi nhìn một chút Thủy Nguyên tông giới thiệu, nói: "Trời ạ, lại muốn 600 nhiệm vụ điểm, mà lại chỉ có thể mua tầng thứ nhất công pháp, tầng thứ hai muốn 6000, tầng thứ ba 60000, tầng thứ 9 lại muốn 10 tỷ. So Thành Tiên còn muốn uy. phía trước nói qua, nếu như Hứa Vi có tu tiên công pháp, hệ thống có thể trực tiếp để cho nàng thành tiên, cần 1 tỷ nhiệm vụ điểm. Lúc này, Hứa Vi có chút quá mức bất quá, nàng biết Tiểu Lan giới thiệu độ, vật khẳng định đối nàng phi thường hữu dụng. Tiểu Lan nói, "Tỷ tỷ, nếu như ngươi luyện thành Thủy Nguyên công tầng thứ nhất, liền có thể đao thương bất nhập, liền viên đạn cũng không sợ. Cứ như vậy, ngươi thì có năng lực tự vệ." Ngô Hứa Vi ứng nói, "Tiểu Lan, ta biết, nhưng là thứ này quá đắt." vì tại hệ thống không gian ngốc một hồi, không có dùng nhiệm vụ điểm, đương nhiên chủ yếu là nhiệm vụ điểm quá ít. Một bên khác, Tô Tĩnh Văn dùng Thanh Thần Phù chữa tốt mẫu thân bệnh về sau, vẫn tại trong nhà tĩnh tu. Trong lúc đó, Ong bằng người nhà cho Tô Tĩnh Văn gọi qua điện thoại, hỏi thăm Ong bằng tình huống, Tô Tĩnh Văn chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, chưa thấy qua đối với Dương An sự việc cùng tu tiên sự việc, Tô Tính Văn không nói tới một chữ, nhưng mà Tô Ích Văn không biết, cái này oan uổng lại làm cho Diệp Mặc vai, người nhà họ Vương hoài nghi, rằng bằng bị cái kia bán cao gia chó người giết. Dương An đi tại trên đường cái, thầm nghĩ, Diệp Mặc thật không có ý tứ a, để ngươi mang tiếng oan, bất quá, ngươi cầu nhân tương đối nhiều. bởi vì cái gọi là nợ nhiều không lo. Ngày thứ hai, Trác Chiếu Tình lại chuyển cho Diệp Mặc 15 vạn, tổng cộng 200 ngàn. Diệp Mặc đem tiền toàn bộ lấy ra về sau, ném vào tiểu thế giới, đợi hắn về đến tiểu viện về sau, lại cầm 100 ngàn cho Hứa Vi. Hứa Vi nhìn trên bàn tiền, trong mắt lóe ngôi sao nhỏ, thầm nghĩ, tốt nghiệp về sau Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Hứa Vi dừng một cái, đem tiền thu lại, nghĩ thầm, ta vừa vặn thiếu tiền thì không khách khí, về sau lại cho hắn một điểm chỗ tốt đi. Lúc này, Hứa Vi rất muốn mua một bộ y điển, nhưng là nàng biết mình tiên phú, dù cho mua xuống y điển, trong thời gian ngắn cũng học không được. Trừ phi tốn hao 50 nhiệm vụ điểm để hệ thống quán đỉnh. Trong nháy mắt, lại qua 2 ngày. Tô Tĩnh Văn rút cuộc đột phá đến luyện khí 1 tầng. Nàng cảm giác mình khí lực lớn rất nhiều. Cái này khiến nàng mừng rỡ không thôi. Nhưng là cho nàng tiếp tục sửa luyện lúc, lại cảm giác mình dậm chân tại chỗ. Cuối cùng, Tô Tĩnh Văn minh trắng, nguyên lai like. Trên địa cầu thật không thích hợp tu luyện a. Làm thế nào mới tốt đâu bỗng nhiên. Nàng nghĩ đến Diệp Mặc. Đúng, cái kia thành mỹ đại sư cũng sẽ tu tiên, mà lại thần tiên trả lại cho hắn một dạng bảo vật. Ta đi hỏi một chút hắn. Nhìn nhìn hắn làm sao tu luyện. Nhưng mà, Diệp Mặc cùng Tô Tĩnh Văn lúc gặp mặt che kín mặt, Tô Tĩnh Văn không biết Diệp Mặc hình dạng thế nào. Tô Tĩnh Văn nghĩ một lát, thầm nghĩ, người kia cũng thật sự là thế mà là nói mình không có điện thoại di động, ai mà tin a bây giờ, cũng là một cách bình thường sân công, cũng có điện thoại di động. Duyên phận thật rất kỳ diệu, duyên phận có thể đem hai cách không liên hệ người liên hệ với nhau. Tô Tĩnh Văn đạt đến luyện khí một tầng về sau, cảm giác tính tu không cách nào tấn cấp thì một mình đi ra đi đi. Nàng vô ý thức đi đến cùng Diệp Mặc. Dương An gặp đầu kia đường phố. Đột nhiên, Tô Tĩnh Văn cảm giác được một tia sóng linh khí. Nàng lập tức quay đầu, theo sóng linh khí phương hướng nhìn sang. Nhìn thấy một người trẻ tuổi, rất quen thuộc bóng lưng Tô Tĩnh Văn nói thầm một câu. Ánh mắt sáng lên, hai bước đi đến Diệp Mặc bên người. Nói Đại sư, là ngươi? Ta không phải đại sư Diệp Mặc nói, ngươi nhận lầm người." Hắn nói một câu. Nghĩ thầm, nàng muốn hỏi tiểu thế giới sự việc Tô Tĩnh Văn nói, "Đại sư, ta sẽ không nhận lầm. Đúng, lần nữa cảm ơn ngươi. Mẫu thân của ta bệnh đã chữa tốt." Diệp Mặc nghe vậy, cảm giác được một tia sóng linh khí, kinh ngạc nói, người bắt đầu tu tiên đối với Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn có một loại nói không nên lời tín nhiệm cảm giác, mà lại Tô Tĩnh Văn vô cùng cảm kích Diệp Mặc. Mẫu thân của nàng cũng nói, nếu như lần nữa gặp được Diệp Mặc, đem hắn mang về đến trong nhà ngồi một chút. Ở trước mặt cảm tạ Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn không hề nghĩ ngợi trực tiếp nói, ngươi sau khi đi, thần tiên truyền ta một phần tu tiên công pháp. Diệp Mặc nghe vậy, thầm nghĩ, cô bé này vận khí thật tốt, vị kia thần tiên xuất thủ bất phàm, trực tiếp đưa ta một cái tiểu thế giới, xem ra truyền cho nàng công pháp cũng vô cùng trâu bò đi. Diệp Mặc biết Tô Tĩnh Văn Khai bắt đầu tu tiên về sau, biết mình không thể gạt được nàng, nói, tu tiên sự việc, không muốn tùy ý nói với ngoại nhân. À, tô Tĩnh Văn lên tiếng kinh hô, sau đó nói, "Ta tin tưởng ngươi." Kha ha, Diệp Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, bị một cách mỹ mĩ nữ tính nhiễm cảm giác phi thường tốt. Hắn tiếp lấy nói, "Cảm ơn ngươi." Tô Tĩnh Văn khán đáo Diệp Mặc nụ cười, nói, "Ngươi cười lên rất đẹp." Diệp Mặc nói, "Đúng, ngươi tìm ta có việc sao?" Tô Tĩnh Văn nhìn xem chung quanh, nói, "Đúng." Còn không biết tên ngươi Diệp Mặc Diệp Mặc nói, Tô Tĩnh Văn Hòa Lý Mộ Mai nhận biết, Lý Mộ Mai lại là Thà Khinh Tuyết Hạo Vũ. Bởi vậy, Tô Tĩnh Văn biết Diệp Mặc sự việc. Nàng nghe được Diệp Mặc tên về sau, giật mình che miệng, vô ý thức nhìn xem Diệp Mặc thân thể. Sau, đó, sắc mặt đỏ lên nói, không có ý tứ, không có ý tứ Diệp Mặc biết Tô Tĩnh Văn vì cái gì nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng không thèm để ý, nhàn nhạt nói, không có gì. Tô Tĩnh Văn nghĩ, hắn có thể luyện chế thần kỳ như vậy phù, mà lại lại là tu tiên giả, tại sao có thể có cái kia bệnh khẳng định là trong đại gia tộc đấu? Tô Tĩnh Văn nói, ta gọi Tô Tĩnh Văn. Nàng nói ra bản thân tên về sau, nhỏ giọng nói, Diệp Mặc Ta tìm ngươi có hai chuyện, thứ nhất là muốn ở trước mặt cảm tạ ngươi, mời ngươi đi nhà ta ngồi một chút, thứ hai cũng là muốn hỏi một chút ngươi tu hành phía trên vấn đề. Diệp Mặc hiểu rõ, hắn biết trên địa cầu linh khí mỏng manh, không thích hợp tu hành, dù cho có thượng thừa công pháp, nếu như không có tu luyện tư nguyên, cũng rất khó chúc cơ. Lập tức Diệp Mặc nói: "Tô Tĩnh Văn, trên tu hành vấn đề, ta cũng không giải quyết được, trên địa cầu linh khí mỏng manh, tu luyện tư nguyên vô cùng ít ỏi." Tô Tĩnh Văn nói: "Cho tới bây giờ, ta chỉ gặp qua ngươi một cái tu tiên giả, nếu không, chúng ta lấn nhau để điện thoại." Diệp Mặc cứng ngắc nói: "Ta thật không có điện thoại di động." Lần này Tô Tĩnh Văn tướng tin Diệp Mặc lời nói. Nói: "Đi, phía trước có một nhà điện thoại di động cửa hàng, chúng ta đi mua điện thoại di động." Diệp Mặc ngẫm lại, nói: "Được một lát sau, Diệp Mặc cùng Tô Tĩnh Văn đến tới điện thoại di động cửa hàng. Trùng hợp là Hứa Vi cũng đang chọn điện thoại di động. Hứa Vi đạt được Diệp Mặc đưa tiền về sau, đem đại bộ phận tiền gửi cho phụ mẫu. chính mình lưu lại một phần nhỏ, có tiền về sau. Hứa Vi liền nghĩ đổi một đài tốt đi một chút điện thoại di động. Hứa Vi nhìn thấy Diệp Mặc về sau, bắt chuyện một chút, lại nhìn về phía Tô Tĩnh Văn, nghĩ thầm, cái này Trạch Nam, lại có xinh đẹp như vậy bạn gái. Đúng lúc này, Hứa Vi trong đầu vang lên một thanh âm, tí tí, nữ hài kia là một cái tu tiên giả. À, hứa Vi kinh ngạc nhìn lấy Tô Tĩnh Văn, lập tức lại thoải mái, diệp mặc là tu tiên giả, tìm bạn gái, đương nhiên muốn tìm tu tiên giả. Ngay sau đó, Hứa Vi lại nghĩ, không nghĩ tới trong đô thị tu tiên giả nhiều như vậy. Tô Tĩnh Văn cảm giác Hứa Vi trên người có một cỗ vô cùng yếu năng lượng ba độc, loại này năng lượng cùng linh khí khác biệt. Nàng nhìn một chút Hứa Vi, đột nhiên nghĩ đến cổ võ giả. Lúc này tiến đến Hứa Vi bên tai, nói: "Ngươi là cổ võ giả sao?" Hứa Vi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Diệp Mặc cùng Hứa Vi mua xong điện thoại di động về sau, cùng Tô Tĩnh Văn đi lấy điện thoại ra cửa hàng. Tô Tĩnh Văn nói: "Hứa Vi, ta có thể đi nhà ngươi ngồi một chút sao? Tô Tĩnh Văn vừa mới bắt đầu tu tiên, rất nhiều nơi không hiểu." Đột nhiên gặp được hai cái người tu hành, nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Đồng dạng, Hứa Vi cũng muốn làm quen Tô Tĩnh Văn. Nàng nghĩ, đều là tu tiên giả, cái kia chính là người trong đồng đạo, về sau có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, trò chuyện một số trên tu hành vấn đề. Sau đó, Hứa Vi nói, "Tốt, Tô Tĩnh Văn đem Diệp Mặc cùng Hứa Vi đưa đến bãi đỗ xe sau." nói, lên xe đi Hứa Vi nhìn thấy xinh đẹp xe nhỏ, hâm mộ nói, "Yên Tĩnh Văn, sao của ngươi thật xinh đẹp." Tô Tĩnh Văn nói, "Ngươi nếu là thích như vậy, ta có thể đưa ngươi một cỗ." Hứa Vi liên tục khoát tay, nói, "Không được, không được quá quý giá." Tô Tĩnh Văn nói, "Không có gì, chúng ta đều là người tu hành, lẫn nhau động viên." Mà lại ta còn có rất nhiều không hiểu độ. Vận muốn hỏi một chút ngươi đây. Hứa Vi nói, ta cũng là vừa mới bắt đầu tu hành, cũng có rất nhiều không hiểu. Một lát về sau, Tô Tĩnh Văn đem xe chạy đến Hứa Vi ở lại tiểu viện. Tô Tĩnh Văn sau khi xuống xe, đánh đo một cái tiểu viện, nói: "Đại Ẩm Ẩm tại thành thị, nguyên lai like. thế ngoại cao nhân đều ra thích ẩn cư tại đông đúc thành thị a." "Nào có a Hứa Vi lúc túng nói, nguyên bản nàng chỉ là một cách vô cùng người bình thường, đạt được hệ thống, lúc này mới thay đổi nàng phận mệnh. Tô Tĩnh Văn cảm giác Hứa Vi vô cùng giản dị, là một cách vô cùng hảo nữ hài tử." Mỉm cười, theo Hứa Vi đi vào tiểu viện, Tô Tĩnh Văn sảo bước tiến lên tiểu viện về sau, nhất thời cũng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt sóng linh khí Liếc mắt liền thấy ngân tâm thảo, có chút hiếu kỳ nói: "Hứa Vi, đây là vật gì? Trên người nó giống như có linh khí." Hứa Vi nói: "Cái này gọi ngân tâm thảo, có thể luyện chí thành đan dược, phụ trợ tu hành." Đương nhiên, những vật này đều là Tiểu Lan nói cho nàng. Tô Tĩnh Văn minh trắng: "Cái này ngân tâm thảo là đồ tốt." Lập tức lại có chút đáng tiếc nói: "Hứa Vi, Nơi này chỉ có một cốc, quá ít. Hứa Vi nói, không có việc gì, chờ ngân tâm thảo kết hạt, ta tìm chỗ tốt đại lượng trồng trọt. Nàng nói một câu, lại nghĩ, thực ta không cần đại lượng trồng trọt ngân tâm thảo, chỉ cần loại 10 quả liền tốt, ta cùng các nàng khác biệt, chỉ cần có nhiệm vụ điểm, liền có thể thăng cấp. Nghĩ đến nhiệm vụ điểm, Hứa Vi lại cúi đầu xuống. Nàng đã vài ngày không có nhận đến nhiệm chức vụ. Đúng lúc này, Hứa Vi trong đầu vang lên một thanh âm. Tì tì, đến nhiệm vụ. Trợ giúp Tô Tĩnh Văn tấn cấp. Giúp Tô Tĩnh Văn tấn cấp một tầng, có thể đạt được 100 nhiệm vụ điểm. Giúp Tô Tĩnh Văn chúc cơ thành công, khen thưởng 1000 nhiệm vụ điểm. Hứa Vi nghe vậy, lập tức hỏi Tô Tĩnh Văn. Yên Tĩnh Văn người đạt tới luyện khí mấy tầng Tô Tĩnh Văn hơi nghi hoặc một chút. Vị nói, luyện khí một tầng, làm sao nàng cảm giác hứa vi là lạ? Hứa Vi mừng rỡ nói, luyện khí một tầng tốt nàng nói thầm một câu. Nghĩ thầm, thăng một tầng, cũng là 100, lên tới tầng thứ 9, cũng là 900. Chúc cơ thành công, lại cho 1000. Đây chính là 2000 điểm quá tốt. Lập tức, Hứa Vi nói, Yên Tĩnh Văn, ngươi phải cố gắng lên nha. Tô Tĩnh Văn nói, ta cũng muốn ai, nhưng là trên địa cầu linh khí mỏng manh, muốn tấn cấp rất khó khăn. Hứa Vi nói, bao tại trên người của ta, ta sẽ đại lượng trồng trọt ngân tâm thảo để ngươi sớm ngày thành tiên. Nàng nói một câu. Lại nghĩ, Tô Tĩnh Văn, về sau liền dựa vào ngươi. Ngươi thành tiên ta cũng có thể thành tiên. Ngay sau đó, Hứa Phi lại nghĩ tới ngân tâm thảo nhiệm vụ thứ 3, đem ngân tâm thảo luyện chí thành tiểu bồi nguyên đan, thu hoạch được 1000 nhiệm vụ điểm. Tô Tĩnh Phan tâm bên trong nghi hoặc càng nhiều. Đây cũng quá nhiệt tình a diệp mặt lắc đầu. Nghĩ thầm, nữ hài tử hậu nhị, thật sự là nhìn không hiểu. Điện thoại xi động người sử dụng mời xem duyệt càng có lưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 10 chương 299 mở tiệc chiêu đãi Tô Tĩnh Văn hòa hứa vi trở thành hảo bằng hữu về sau. Thường xuyên đến Hứa Vi tiểu viện. Trong lúc bất tri bất giác, Tô Tĩnh Văn đối diện mặt sinh ra một loại đặc thù cảm tình. Lúc đêm khuya vắng người, Tô Tĩnh Văn ngồi tại bệ cửa sổ một bên, nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng. Nghĩ, thần tiên thì trên trời thái dương cùng mặt trăng cao không thể chạm. Diệp Mặc lại cho người ta một loại thân cận cảm giác, hắn càng chân thực. Tô Tĩnh Văn nhưng lại không biết, Dương An đã thành đạo, là đạo giả, lại tại hồng hoang thế giới ngốc vô lượng năm tháng, tự nhiên sẽ mang cho nàng loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Lại là một ngày mới. Tô Tĩnh Văn tiếp vào lý Mộ Mai điện thoại. Nàng kinh hỉ nói: "Mộ Mai Ngươi đến Ninh Hải đúng vậy a, Lý Mộ Mai nói, ta buổi chiều liền đến, ngươi tới đón máy sau đó còn cần phải nói. Tô Tĩnh Văn đạo, lúc xế chiều, Tô Tĩnh Văn đi vào phi trường. Nàng không có chờ quá lâu, liền gặp được Lý Mộ Mai cùng Hạ Khinh Tuyết theo phi trường đi tới, lập tức hướng Lý Mộ Mai ngoắc, nói, "Mộ Mai, bên này cùng lúc đó Tô Tĩnh Văn hơi hơi giật mình nhìn lấy Tha Khinh Tuyết, thầm nghĩ, cô bé này là ai? Thật xinh đẹp a nàng nghĩ, nếu như mình không có tu tiên, khẳng định không có nàng xinh đẹp. Đồng dạng, Tha Khinh Tuyết cũng đang đánh giá Tô Tĩnh Văn. Nàng là mộ mai bằng hữu sao thật không nghĩ tới. Thế gian còn có xinh đẹp như vậy nữ hài, mà lại trên người nàng có một cỗ đặc thổ khí chất, nàng nghĩ một lát, nghĩ đến hai chữ tiên nữ. Tô Tĩnh Văn tu luyện tông pháp là nữ hoa thành thánh về sau sáng tạo công đức kinh, chung 10 quyển, lại xưng là công đức 10 quyển, sau khi tu luyện thành, có thể trực tiếp chứng đạo hỗn nguyên. Bởi vậy, Tô Tĩnh Văn trên người có một loại tiên vận khí chất. Dương An biết, Tô Tĩnh Văn không có linh căn bất quá đối với bây giờ Dương An tới nói, linh căn cũng không có ý nghĩa gì, không nói cái khác, chính hắn liền không có linh căn. Không giống nhau có thể chứng đạo lý mộ mai có chút hâm mộ nói, Yên Tĩnh Văn, một đoạn thời gian không gặp, ngươi lại thay đổi xinh đẹp. Ha ha, Tô Tĩnh Văn mỉm cười. Nàng biết nguyên nhân gì, nói lời trong lòng. Nàng cũng muốn đem tu luyện tông pháp truyền cho bằng hữu, truyền cho cha mẹ mình. Nhưng là nàng không dám, chỉ ít, tại nàng không có thực lực cường đại trước, nàng không dám. Những ngày gần đây, Tô Tĩnh Văn suy nghĩ rất nhiều. Nàng nghĩ, nếu như mình tu tiên công pháp truyền đi, sẽ chọc cho tới giết sinh họa. Lý Mộ Mai giới thiệu nói, Yên Tĩnh Văn, nàng gọi thả khinh tuyết. Khinh Tuyết, đây là bạn thân ta, Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn cho Lý Mộ Mai đón tiếp về sau. Lại đi tới Hứa Vi cùng Diệp Mặc ở tiểu viện. Tô Tĩnh Văn vừa vào nhà thì hỏi nói: "Hứa Vi?" Diệp Mặc không có ở đây không Hứa Vi nói. "Hắn a, cả ngày thần thần bí bí, nguyên bản còn nói muốn giúp ta chiếu cố ngân tâm thảo, hiện tại đến tốt" cả ngày không nhìn thấy bóng người. Tô Tĩnh Văn không có nhìn thấy Diệp Mặc, thần sắc có chút sa sút, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Hứa Vi, ngày mai sẽ là sinh nhật của ta, ta sẽ mở sinh nhật yến hội, đến lúc đó, ngươi nhất định muốn tới a." A Hứa Vi lên tiếng kinh hộp, sau đó nói: "Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ." nàng nói một câu Lại có chút xấu hổ nói: "Yên Tĩnh Văn, ta đi qua." Không rất thích hợp kinh qua một đoạn thời gian ở chung. Hứa Vi đã biết, Tô Tĩnh Văn gia thế phi thường tốt. Nàng nghĩ, Tô Tĩnh Văn sinh nhật, kết bạn bằng hữu khẳng định là không phú thì quý. Chính mình là một cái thôn dã nha đầu, đi trường hợp như thế, thật không thích hợp. Tô Tĩnh Văn nói: "Làm sao không thích hợp?" chúng ta nhưng là hảo tỷ muội. Đồng dạng, kinh qua một đoạn thời gian ở chung, Tô Tĩnh Văn đã biết Hứa Vi là một cái vô cùng giản dị, vô cùng chân thành nữ hài, mà lại đối nàng phi thường tốt, luôn yêu thích nói ta sẽ để ngươi thành tiên. Có lúc, Tô Tĩnh Văn cũng không biết Hứa Vi từ đâu tới lực lượng nói lời trong lòng. Dù cho Tô Tĩnh Văn đạt được tu tiên công pháp cũng không dám khẳng định chính mình có thể thành tiên, bởi vì trên địa cầu linh khí quá mỏng manh. Nàng tu luyện đến luyện khí một tầng về sau, thì cảm giác không thấy tiến bộ. Hứa Vi nhìn thấy Tô Tĩnh Văn ánh mắt chân thành, nói: "Tốt, ta trời sáng nhất định đi." Tô Tĩnh Văn vui vẻ nói: "Cảm ơn ngươi." "Đúng." Ngươi cùng diệp mặt nói rằng, liền nói Ta mời hắn đi tham gia sinh nhật của ta yến hội." Nàng sau khi nói xong, lại cảm thấy không thích hợp, nói: "U, Vinh Quỷ, Quỷ, mời ta chờ một chút đi." Hắn hẳn là sẽ trở về. Tô Tĩnh Văn không có chờ quá lâu, Diệp Mặc liền trở lại. Tại Tô Tĩnh Văn nhiệt tình mời hạ, Diệp Mặc đáp ứng nàng. hội đi tham gia nàng sinh nhật yến hội. Cơm tối về sau, Hứa Vi nói, "Diệp Mặc, ngươi nói, chúng ta đưa lễ vật gì tốt đúng lúc này?" Hứa Vi trong đầu vang lên một thanh âm, "Tỉ tỉ, lại có nhiệm vụ." "Ngươi tiếp sao Hứa Vi mình sợ nói, nó còn cần phải nói sao tiếp?" "Đương nhiên tiếp. Bây giờ Hứa Vi cần có nhất cũng là nhiệm vụ điểm, bởi vậy" Nàng hy vọng nhiệm vụ càng nhiều càng tốt." Tiểu Lan nói. "Nhiệm vụ yêu cầu, đưa Tô Tĩnh Văn một kiện cả thế gian đều chú ý lễ vật, để Tô Tĩnh Văn bằng hữu chấn kinh, khen thưởng 1000 nhiệm vụ điểm." Hứa Vi nói. "Tiểu Lan, cái này quá làm náo động a, Tiểu Lan nói. Tì tì, ngươi nhưng là thiên đạo chọn trúng người, vì sao? Ngươi có thể thành thánh Đương nhiên muốn phản chúng chú Mục A. Hứa Vi im lặng. Diệp Mặc cảm giác có chút kỳ quái, không biết Hứa Vi là sao lộ ra nụ cười, lộ ra vô cùng mừng rỡ. Một lát sau, lại lộ ra sầu khổ thần sắc. Diệp Mặc nói: "Hứa Vi, ngươi làm sao?" Hứa Vi nói: "Không có gì, không có gì, chỉ là ta không biết đưa lễ vật gì cho Yên Tính Văn tỷ." Nàng trên miệng nói một câu, lại trong lòng nói, "Tiểu Lan, hệ thống không gian đến là có rất nhiều đồ tốt, nhưng là ta không có có nhiệm vụ điểm, căn bản mua không nổi a." Nhứ, "Chú nhan đan, tiên phẩm phòng ngự vòng tay, tập hợp tông thủ làm một thể quyên tay, phản trọng lực xe chạy nhanh chờ một chút, đều là đồ tốt." Hứa Vi nghĩ, "Hệ thống không gian độ tùy tiện xuất ra một dạng, cũng có thể làm cho Tô Tĩnh Văn bằng hữu chấn kinh. Một ngàn nhiệm vụ điểm a Hứa Vi trong lòng nói, lần này cho nhiệm vụ điểm, so cứu người cho nhiệm vụ điểm nhiều gấp bội. Diệp Mặc nhìn thấy Hứa Vi sầu khổ bộ dáng, nói, "Hứa Vi, nếu như ngươi không có biện pháp gì tốt, ta giúp ngươi làm một kiện pháp khí đi." Hứa Vi nói, "Đừng vội, ta suy nghĩ lại một chút." Hứa Vi cùng Diệp Mặc tạm biệt về sau, đi vào phòng, đóng cửa lại, sau đó tiến vào hệ thống không gian. Lần này, Hứa Vi không có nhìn cao cấp công pháp, cũng không có nhìn tiên thiên linh bảo, mà chính là đi đến hạ cấp thương phẩm khu. Nhìn 20 nhiệm vụ điểm phía dưới thương phẩm, pháp khí Hứa Vi nghĩ đến Diệp Mặc thuyết pháp khí, đi đến pháp khí chuyên khu, nhìn đến đại lượng pháp khí, đồng thời con có pháp khí giới thiệu, tiểu Lan lơ lửng giữa không trung, đi theo Hứa Vi bên người, nói, "Tỷ tỷ, người muốn đưa nàng pháp khí sao, pháp khí tác dụng không lớn, đến là rất xẻ, 20 nhiệm vụ điểm liền có thể mua được một kiện đỉnh cấp pháp khí." Hứa Vi chọn lựa hơn nửa đêm, chỉ một kiện vô cùng xinh đẹp mặt dây chuyền. Nói, "Tiểu Lan thì canh này đi. 25 nhiệm vụ điểm, hy vọng có thể kiếm lời về 1000 nhiệm vụ điểm. Tiểu Lan xuất ra mặt xây truyền về sau, có chút đau lòng tỷ tỷ này. Nàng biết, hứa Vi cầm gia đình cấp pháp khí đi khoe khoang, tuy nhiên có thể đạt được đại lượng nhiệm vụ điểm, cũng sẽ để cho nàng lâm vào trùng điệp nguy cơ. Đương nhiên, đây cũng là đối hứa Vi khảo nghiệm. Hứa Vi tuy nhiên thông tuột, lại chung quy là một cách bình thường cô nương, mà lại nàng cần nhiệm vụ điểm, dù cho nàng biết làm như vậy hội có một ít nguy hiểm, nhưng là nàng vẫn tiếp xuống nhiệm vụ này. Ngày thứ hai, Hứa Vi tan ca về sau, đối diện mặt nói, "Diệp Mặc, chúng ta cùng đi chứ?" Được Diệp Mặc ứng một tiếng, cùng Hứa Vi đi ra tiểu viện tại ven đường cản một chiếc taxi. Làm Diệp Mặc cùng Hứa Vi đi vào Tô Tĩnh Văn ở lại biệt thự lúc. Hứa Vi nhìn thấy từng chiếc xe sang trọng theo sĩ bên cạnh chạy như bay mà qua. Nhìn lấy từng cách ăn mặc hoa lệ nam nữ, nhìn qua hào hoa đại khí biệt thự, có chút tâm thần bất định nói: "Diệp Mặc, Yên Tĩnh Văn tỷ thật có tiền a." Diệp Mặc nhàn nhạt ớn một tiếng, sắc mặt tự nhiên. Đúng là hơi nhìn Diệp Mặc liếc một chút, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác Diệp Mặc so những thứ này ăn mặc hoa lệ nam nữ có khí chất hơn. Phảng phất Diệp Mặc là dẫn đầu thế giới, là cổ ngũ chí tôn. Hứa Vi nhận Diệp Mặc ảnh hưởng, tâm tính chậm rãi phát sinh chuyển biến. Nàng nghĩ, ta nhân là thiên đạo chọn trúng người, chỉ cần ta nỗ lực tu tiên thì có thể trường sinh bất tử, còn có thể thành tiên. so những người bình thường này tôn quý nhiều. Hứa Vi cùng Diệp Mặc đi song song, đi vào biệt thự cửa chính, đang chuẩn bị đi vào thời điểm, một người trung niên ngăn lại hai người, nói: "Hai vị, nơi này là tư nhân lĩnh vực." Trung niên nhân này lúc nói chuyện, lộ ra xem thường thần sắc, nghĩ thầm, cái này đều là ai a mặc như thế xách dưới. Hứa Vi cảm nhận được trung niên nhân ánh mắt lại to chân về, trên người nàng mặc quần áo là vừa mua, nhưng là đều là tại bình thường trung tâm mua sắm mua quần áo, không có cách nào cùng những công tử ca kia, lấy cùng các đại tiểu thư mặc hàng hiệu trang phục so sánh. Lập tức Hứa Vi lại nhìn một chút Diệp Mặc, chỉ gặp Diệp Mặc mặt lấy một đôi giày vải, giày tuy nhiên rất sạch sẽ, lại rửa đến trắng mịn. thân mang một đầu quần thể thao, một kiện áo thun. Hứa Vi nghĩ thầm, đây cũng quá tùy ý đi, Hứa Vi đang chuẩn bị lúc nói chuyện. Một đạo thanh âm chói tai truyền đến. "Nhạ, đây không phải Diệp Đại thiếu gia sao?" Diệp mặt nhướng mày, nhưng không có lên tiếng. Hứa Vi nói, "Nàng nhận biết ngươi?" Một con rùa Diệp mặt nhàn nhạt trả lời một câu, thanh âm cực nhỏ. Hắn không muốn đắc tội Tô Tĩnh Văn bằng hữu, để Tô Tĩnh Văn khó chịu. Tô Mi mặc dù không có nghe được Diệp Mặc nói chuyện, lại nhìn thấy Diệp Mặc cái kia vẻ bỏ biểu lộ, nàng đi đến Diệp Mặc bên người, nói chậm chậm, "Kinh thành Diệp đại thiếu, thế mà là mặt như thế xách dưới, nơi này là biểu tỷ ta địa phương, không chào đón ngươi." Hứa Vi cũng có chút đáng ghét nữ nhân này. Nàng nói, ta là ngươi biểu tỷ mời đến bằng giúp. Tô Mi đánh đo một cái hứa vi. Kinh Miệt nói, "Biểu tỷ ta hỏi mấy ngươi dạng này thôn dã nha đầu đúng lúc này." Một người trẻ tuổi đi tới, nói, "Tô Mi." Hai người kia là ai? Tô Mi nói, "À, vị này địa vị nhưng là lớn. Hắn nhưng là kinh thành Diệp gia Diệp đại thiếu." Lần này, biết một số ẩm tình người đều dùng quái gì ánh mắt nhìn Diệp Mặc. Vương Tử một mặt trêu tức nhìn lấy Diệp Mặc, vươn tay, nói, "Diệp Mặc, hành ngộ." Hành ngộ Diệp Mặc nhàn nhạt vươn tay. Hai người tay tiếp xúc thì phát ra một tiếng giòn nhẹ tiếng vang. Ngay sau đó, Diệp Mặc lôi kéo Hứa Vi đi vào biệt thự. Hứa Vi lấy lại tinh thần về sau, nói Diệp Mặc, người đem tay hắn nắm đoạn nàng biết Diệp Mặc là tu chân giả, mới sẽ như thế hỏi. Một bên khác, Tommy nói: "Vương tử ca ca." Người đem Diệp Mặc tay cầm đoạn Vương tử tay hơi khẽ nâng lên, nghi hoặc nói: "Ta cũng không nghĩ tới." Tay hắn như thế giòn. Lúc này, hắn lo lắng không phải Diệp Mặc, mà chính là sợ Tô Tĩnh Văn không cao hứng. Dù sao, Diệp Mặc là Tô Tĩnh Văn mời đến người. Yến phòng khách, Diệp Mặc khẽ lắc đầu, nói: "Hôm nay là Tô Tĩnh Văn sinh ngày, ta làm sao lại cho nàng thêm phiền phức. Vừa rồi, ta chỉ là dùng xuất cốt thuật lui nhường một chút, mượn cơ hội né tránh." A hứa vi ứng một tiếng, nàng nhìn Diệp Mặc liếc một chút, nghĩ thầm: "Không nghĩ tới Người này thẳng cẩn thận, cũng đều vì người nàng suy nghĩ. Hứa Vi cùng Diệp Mặc tiến vào yến phòng khách về sau, Tô Tĩnh Văn lập tức nghênh tới, nói: "Diệp Mặc, Hứa Vi, các ngươi đến." Mẩy ngồi, vịnh lên mông nữ thần Trương Tuyết hinh nóng bỏng con trai chữ quần vi đi cho hấp thụ ánh sáng mời chú ý wechat công chúng hào ăn live nhìn. Vua xi si tử dục 66 lớn lên theo ba giây phục chế Hoàng Mông đại đế hệ thống 10 chương 300 oanh động Tô Tĩnh Văn thân mật lôi kéo Hứa Vi tay. Nói: "Đến, đến ngồi bên này." Mọi người thấy Tô Tĩnh Văn động tác, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Cô gái này là ai? Tô Tĩnh Văn vì cái gì đối nàng nhiệt tình như vậy, giống như người khác? Lý Mộ Mai cùng Thạ Khinh Tuyết cũng nhìn lấy Hứa Vi, Lý Mộ Mai nói: Cô gái này là ai chưa từng thấy a? Cũng không phải chúng ta vòng tròn bên trong người. Tha Khinh Tuyết nhìn một chút Hứa Vi, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Mặc. Nàng cảm giác Diệp Mặc cùng trước kia khác biệt. Lúc này Diệp Mặc tuy nhiên mặt lấy giản dị, không có tông tử ca loại kia ngạo khí, nhưng là Diệp Mặc trên thân hội mất tự nhiên tản mát ra một loại tự tin. Phàn phất Những công tử ca kia giống như con kiến hôi. Diệp Mặc thần thái tự nhiên ngồi xuống, Hứa Vi lại có một chút cục xúc bất an. Nàng là lần đầu tiên tham gia dạng này tụ hội. Người chung quanh, tốt năm tốt ba tụ tập cùng một chỗ. Nói Hứa Vi hoàn toàn nghe không hiểu lời nói, cũng có một số người cố ý khoe khoang. Hứa Vi trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Những người này tuy nhiên ăn mặc ngăn nắp, lại không có diệp mặc trên thân cái kia phần chân thực. Đợi các tân khách đến đông đủ về sau, yến hội chính thức bắt đầu. Mọi người nhao nhao hướng Tô Tĩnh Văn đưa lên chúc phúc, cũng đưa lên chính mình chuẩn bị lễ vật. Một cách tuổi trẻ nam tử đi đến Tô Tĩnh xăm mình một bên, mỉm cười nói: "Yên Tĩnh Văn, đây là ta từ nước ngoài mang về say truyện, hy vọng ngươi tha thích." Hứa Vi nhìn thấy này chuỗi sinh đẹp dây chuyền về sau, nghĩ thầm, thứ này cần phải rất đắt a rất nhanh, thì có người nói khoản chi liên giá trị. Một cái cô gái xinh đẹp nói, "Ta nhớ được, sợi dây chuyền này xuất hiện tại Triều Đình buổi đấu giá bên trên." Lúc ấy, có người dùng 6 triệu đô la Mỹ đập đi. 6 triệu đô la Mỹ Hứa Vi cảm giác có chút choáng. Nàng nghĩ Cái này tớ nào thiếu tiền a, nếu như mình có nhiều tiền như vậy, phụ mẫu thì không cần làm việc. Ngay, sau đó, cái kia để Hứa Vi chán phét nữ hài đi tới, nói, "Biểu tỷ, bộ này đồ trang điểm tặng cho ngươi." Cô bé này sau khi nói xong, lại dùng xem thường ánh mắt nhìn Hứa Vi liếc một chút, nói, "Tiểu nha đầu, nơi này loại rượu cùng trái cây đều là tinh phẩm, ngươi cả một đời cũng không được ăn." Tô Tĩnh Văn nhướng mày, nói: "Hứa Vi, bỏ qua cho, nếu như ngươi thích ăn những thứ này hoa quả, ta đưa ngươi một số." Không có việc gì hứa Vi khinh ngu nói, "Vừa rồi." Nàng nếm một cái hoa quả, "Nơi này hoa quả thật ăn thật ngon, rất ngọt." Ngay sau đó, Hứa Vi lại nghĩ tới hệ thống không gian linh quả, thầm nghĩ: Nơi này hoa quả thật là tốt ăn, nhưng là so ra mà vượt quả nhân sâm, so ra mà vượt bàn đào sao nếu như Hứa Vi có nhiệm vụ điểm, nàng thật nghĩ cầm mấy cái bàn đào đi ra, để cái này chán xét nữ nhân được thêm kiến thức. Sau đó, một số cùng Tô Tĩnh Văn muốn hảo bằng hữu nhau nhau cho Tô Tĩnh Văn tặng lễ. Tô Tĩnh Văn từng cái cảm tạ. Sau đó, để người hầu đem lễ vật thu lại. Diệp Mặc gặp đến mọi người tặng quà, cũng cầm ra bản thân đã sớm chuẩn bị kỹ càng lễ vật, đưa cho Tô Tĩnh Văn. Nói: "Yên Tĩnh Văn, đây là ta tặng quà cho ngươi." Cái kia chán xét nữ hài nhìn thấy Diệp Mặc lễ vật, lại xem thường nói: "Nguyên lai là mấy quả phá hạt châu." Lần này, Tô Tĩnh Văn giận, sầm mặt lại, nói: biểu muội. Đây là diệp mặt tâm ý, mà lại ta thích cái này chuỗi vòng tay. Lập tức lại mỉm cười nói, Diệp Mặc, vòng tay này tên gọi là gì? Diệp Mặc nói, ta gọi sáu cát bình an. Hắn nói một câu, nghĩ đến Tô Tĩnh Văn cũng là tu tiên giả, lại nói, có lẽ ngươi không dùng được. Tô Tĩnh Văn nói, ta rất ra thích. Nàng sau khi nói xong, đem dây xích tay mang tới cổ tay bên trên. Bên cạnh Thà Kinh Tuyết nhìn thấy Tô Tĩnh Văn động tác, chẳng biết tại sao, cảm giác tâm lý ế ẩm, rất cảm giác khó chịu. Hứa Vi biết diệp mặt đưa cho Tô Tĩnh Văn đồ, vật là pháp khí, lại không có vạc trần, mà chính là cầm ra bản thân tại hệ thống không gian tròn mặt xây truyền. Nói, "Yên Tĩnh Văn tỷ, đây là ta tặng quà cho ngươi." Mọi người thấy Hứa Vi lấy ra mặt dây chuyền về sau, ánh mắt sáng lên. Thật xinh đẹp chỉ gặp cái kia mặt dây chuyền tại dưới ánh đèn phát ra nhu hòa ánh sáng. Người chung quanh vẹn vẹn nhìn thấy sâu này mặt dây chuyền, cũng cảm giác tâm linh bình tĩnh. Lý Mộ Mai nhìn lấy này trối xinh đẹp mặt dây chuyền, tán thưởng nói: "Tuyệt nhẹ, thật thật xinh đẹp a, ta chưa từng thấy xinh đẹp như vậy mặt dây chuyền." Khinh Tuyết khẽ gật đầu, nói, "Sâu này mặt dây chuyền cực kỳ quý giá." Diệp Mặc nhìn thấy sâu này mặt dây chuyền về sau, ánh mắt sáng lên. Nói, "Hứa Vi, ta vẫn là xem thường ngươi." Sâu này mặt dây chuyền đã được xưng tụng chính xác linh khí a cái kia chán ghét nữ hài lại bắt đầu nói chuyện. "Biểu tỷ, thứ này cũng không thể thu, không biết nha đầu này từ nơi nào trộm được." Hứa Vi một chút đứng lên, giận nói: "Ngươi cái này thối nữ nhân, ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu, ta cho ngươi biết, đây chính là pháp khí. Ngươi biết cái gì là pháp khí sao, ngươi đi trổm một cái pháp khí cho ta xem một chút." Pháp khí Vương Tử hơi hơi chấn kinh. Hứa Vi một mực nhớ nhiệm vụ, lúc này, đương nhiên sẽ không điệu thấp. Nàng ngạo nghễ nói: ta đưa cho Yên Tĩnh Văn tỷ mặt dây chuyền, là đỉnh cấp pháp khí, chỉ cần mang theo hiện pháp khí này, cho dù là viên đạn cũng không đả thương được Yên Tĩnh Văn tỷ, liền xem như đạn đạo oanh đến Yên Tĩnh Văn tỷ trên thân, cũng có thể tới. Thật sự mọi người ở đây đều không thể tin được, bất quá, tất cả mọi người hâm mộ nhìn lấy Tô Tĩnh Văn trên tay mặt dây chuyền, Một người trẻ tuổi đi đến Tô Tĩnh Sâm mình một bên, nói: "Yên Tĩnh Văn, ta muốn thử xem diện pháp khí này uy lực, nhìn xem nó có phải hay không như cái cô nương này nói tới, có thể chống đỡ đỡ đạn công kích." Lý Trấn, Tô Tĩnh Văn hô một tiếng, "Nàng biết, cái này Lý Trấn là kinh thành Lý gia người, đồng thời vẫn là phi ưng đặc chủng đại đội người, trên người có thương Hứa Vi nghe được lý chấn lời nói về sau, nghĩ thầm, người này nhìn rất có lai lịch, mà lại lớn lên cao to mạnh mẽ, nàng đang làm nhiệm vụ, đang nghĩ người làm náo động. Sau đó, nói, "Yên Tĩnh Văn tỷ, nếu như ngươi không ngại lời nói, liền để hắn thử một chút đi." Tô Tĩnh Văn biết Hứa Vi là người tu hành, mà lại nàng gặp qua Dương An, đối cách này mặt say truyền cũng phi thường tò mò. Lý Mộ Mai đi đến Tô Tĩnh Xâm mình một bên, nói: "Yên Tĩnh Văn, đây chính là súng thật, quá nguy hiểm, không thể thử." Hứa Vi nói: "Không có việc gì, liền tự ta mang theo, các ngươi nổ súng bắn ta." Tô Tĩnh Văn sao có thể để Hứa Vi thử, nàng mang lên mặt say truyền, nói: "Lý Chấn, ngươi nổ súng đi." Ngay sau đó, lại hướng mọi người nói, mọi người tản ra điểm, chớ bị ngộ thương. Tha Khinh Tuyết lắc đầu, nghĩ thầm, cái này Tô Tĩnh Văn điên. Lý Trấn không có nổ súng, mà chính là đi đến Tô Tĩnh Văn bên cạnh, nói, "Yên Tĩnh Văn, vì lý do an toàn, ta dùng lực vỗ một cái tay ngươi cổ tay." Hắn sau khi nói xong, lại nhìn hướng Philip một chút, Gặp Hứa Vi trên mặt tràn ngập tự tin. Hắn nghĩ, cô gái này chỗ Hiểm Tô Tính Văn lúc này. Lý Trấn có chút hối hận, vừa rồi, hắn thật chỉ là hiếu kỳ. Một cách nữa, Lý gia có biện pháp pháp khí. Hắn biết pháp khí uy lực, cũng muốn nhìn một chút Hứa Vi lấy ra mặt dây chuyền có phải là thật hay không chính pháp khí. Tô Tính Văn gặp Lý Trấn lộ ra do dự thần thái, nói: Ta tin tưởng Hứa Vi. Hứa Vi nghe vậy, tâm thần chấn động, nói: "Cảm ơn Lý Trấn ngẫm lại, dùng ra một thành lực lượng, chụp về phía Tô Tĩnh Văn cổ tay." Cùng lúc đó, hắn nghĩ, một trưởng này, nhiều nhất để Tô Tĩnh Văn cổ tay hơi hơi sưng đỏ, một hồi cho nàng ăn một cái thuốc chữa thương hoàn liền tốt. Làm Lý Trấn tay đập tới Tô Tĩnh Văn trên cổ tay lúc Tô Tính xăm mình bên trên tán phát ra một đạo nhàn nhạt bạch quang. Trong chốc lát, Lý Chấn cảm giác mình tay rung động một chút. Ngay sau đó, Lý Chấn kinh ngạc nhìn lấy Tô Tính văn đeo mặt thay chuyển, nói: "Thật sự là pháp khí, mà lại là cao cấp pháp khí." Hứa Vi đắc ý nói: "Đương nhiên là thật, đây chính là đỉnh cấp pháp khí, có thể tới đạn đạo oanh kích." Tu Tính Văn cảm nhận được pháp khí uy lực về sau, cảm kích nói: "Hứa Vi muội muội, thật cảm ơn ngươi." "Khách khí cái gì, chúng ta nhưng là hảo tỷ muội, về sau ta đưa ngươi càng độ tốt." Hứa Vi nói. Lý Chấn bị pháp khí phản chấn một chút, thận trọng nói: "Cổ lượng, kiện pháp khí này thật có thể chống đỡ đợt tấn công kích. Hứa Vi khẳng định nói, ta không có khả năng hại yên Tính Văn tỷ." Diệp Mặc Khế lắc đầu, nghĩ thầm, Hứa Vi cái này là thế nào bình thường, nàng không phải như vậy, cũng không thể như thế cao điệu a hắn biết. Hứa Vi như thế trắng trợn xuất ra pháp khí, khẳng định sẽ trở thành mọi người mũi nhọn, mà lại còn sẽ liên lụy Tô Tĩnh Văn. Lý Chấn ngẫm lại cầm ra thương, đối người bên cạnh nói, mọi người tránh xa một chút. Đợi mọi người tản ra về sau, Lý Chấn đối với Tô Tĩnh Văn cánh tay nã một phát súng. Phanh súng vang lên về sau. Tô Tĩnh xăm mình bên trên tán phát ra một đạo bạch sắc vòng sáng. Màu trắng vòng sáng đem Tô Tĩnh Văn bao trùm. Viên đạn đụng phải màu trắng vòng sáng về sau, rớt xuống đất. Cái này mọi người ở đây đều bị kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người là người bình thường chỉ có số ít mấy người là võ giả, người bình thường thì không cần nói, khẳng định không cách nào tránh né viên đạn. Hạ cấp võ giả đồng dạng không cách nào tránh né viên đạn, chính là bởi vì này, mọi người mới sẽ khiếp sợ nhìn lấy Tô Tĩnh Văn không đúng là nhìn lấy Tô Tĩnh xăm mình treo ngược rơi. Lý Trấn thì thảo nói, lại có lời hại như vậy pháp khí Nếu như đem loại pháp khí này trang bị đến phi ưng hắn nói đến đây. Không có nói tiếp, nhưng là tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được, nếu như quân đội có sạng này pháp khí, ai có thể chiến thắng quân đội như vậy. Đúng lúc này, Hứa Phi trong đầu vang lên một thanh âm. Đưa Tô Tĩnh Văn một kiện phạn chúng chú mục lễ vật, để Tô Tĩnh Văn bằng hữu trấn kinh nhiệm vụ. Hoàn thành khen thưởng 1000 nhiệm vụ điểm. A Hứa Vi âm thầm vui vẻ. Nhưng là khi nàng nhìn thấy mọi người hỏa nhiệt ánh mắt lúc, biết mình xông đại hỏa. Nghĩ thầm, sẽ không đem ta bắt lại cắt miếng a lập tức. Hứa Vi nói, "Tiểu Lan, ta chết. Thật không nên nhận nhiệm vụ này." Tiểu Lan nói, "Tỉ tỉ, đây chính là 1000 nhiệm vụ điểm a." có này 1000 nhiệm vụ điểm. Ngươi thì có bảo mệnh tư bản. Hứa Vi tâm lý tràn ngập cảm giác nguy cơ, nói: "Tiểu Lan, ngươi nói." "Này 1000 nhiệm vụ điểm, ta mua thứ gì thì tốt hơn tiểu Lan nói." "Tỷ tỷ, vấn đề này, chờ chúng ta trở về rồi hãy nói. Ngươi trước ứng phó mắt chuyện lúc trước đi." "Không phải sao?" Tiểu Lan vừa mới dứt lời, người chung quanh thì nhiệt tình vây quanh. Hứa Vi cô nương, ngươi còn có dạng này pháp khí sao, giá tiền tùy tiện mở." Lý Trấn nói, "Hứa Vi cô nương quốc gia vô cùng cần nếu như vậy pháp khí." Lý Mộ Mai mắt trợn tròn. Đối Tha Khinh Tuyết nói, "Khinh Tuyết, trên thế giới này thế mà là thật có pháp khí, thế mà là có thể chống đỡ đỡ đạn công kích." Tha Khinh Tuyết lắc đầu, nói, "Cô bé này quá ngu, dạng này bảo vật, thế mà là lấy ra bày ra." Lý Mộ Mai nghe vậy, trong lòng giật mình, thở dài một tiếng, nói: "Cô bé này dù cho không có việc gì, cũng sẽ mất đi tự do." Tô Tĩnh Văn nhìn lấy mọi người suốt rượt ánh mắt, gỡ xuống mặt dây chuyền, đưa cho Hứa Vi, nói: "Hứa Vi, thứ này, ngươi mang theo đi." Lập tức lại nhỏ giọng nói: "Hứa Vi, ngươi không nên lấy ra a." Hứa Phi nghĩ đến cái kia một ngàn nhiệm vụ điểm, trong lòng nhiều một phần lực lượng, nói: "Yên Tĩnh Văn tỷ, đây chính là ta tặng quà cho ngươi, ngươi mang theo đi. Nếu như ai dám khi dễ ngươi, liền để nàng tới tìm ta, ta để bọn hắn có đến mà không có về." Diệp Mặc nghe vậy, nghĩ thầm, nàng có sư phụ vẫn là có khắc áp chủ bài ngay sau đó, Diệp Mặc nghĩ đến vô cực kiếm chỉ, lại suy nghĩ nói: Nếu như nàng đem vô cực kiếm chỉ luyện đến tầng thứ 3, còn thật không sợ quân đội vây quét. Diệp Mặc đạt luyện thành vô cực kiếm chỉ tầng thứ nhất, hắn biết võ đạo vô cực kiếm chỉ đáng sợ đến cỡ nào. Vô cực kiếm chỉ tầng thứ 3, tâm kiếm, ý tâm ngữ kiếm, đạt tới vô kiếm thắng hữu kiếm chi cảnh. Nói cách khác, tâm lực không kiệt kiếm khí không suy. Lý Chấn nhìn một chút. Hứa Vi nói: "Hứa Vi cô nương, nếu như ngươi chúc ta phi ưng, không người nào dám gây bất lợi cho ngươi." Hồng Mông đại đế hệ thống 10 chương 301 tu hành Tô Tĩnh Văn đem Hứa Vi đưa tới cửa. Nói: "Hứa Vi, ta lái xe đưa ngươi trở về đi không cần." Hứa Vi nói: "Ta đón xe liền tốt." Tô Tĩnh Văn khẽ gật đầu. Nói: Vậy ngươi chú ý an toàn ngay sau đó. Nàng lại đem bờ môi tiến đến hứa vi bên tai, nhỏ giọng nói: "Hứa Vi, thật cảm ơn ngươi." Nàng nói đến đây, lại thở dài một tiếng, nói: "Nhưng là ta tu vi quá thấp, căn bản không thể giúp ngươi." Hứa Vi nói yên tĩnh văn tỷ, không có việc gì, ta không có dễ khi dễ như vậy." Tô Tĩnh Văn nói: "Nếu như ở trong nước không ở lại được, thì ra ngoại quốc a ra ngoại quốc hứa vi dừng một cái. Nghĩ thầm, ra ngoại quốc thì thật có thể né tránh sao cha mẹ làm sao bây giờ còn có? Tỷ tỷ làm sao bây giờ còn có gia gia nai nai? Bà ngoại ông ngoại bọn họ đâu không phải vạn bất đắc dĩ. Hứa Vi không muốn chạy trốn đến quốc ngoại đi. Trong nước có nàng thân nhân cùng bằng hữu. Tại phòng yến hội thời điểm, Trừ Phi ung mày hứa Vi còn có rất nhiều người hướng hứa Vi phát ra mời. Bất quá, đều bị Hứa Vi cự tuyệt. Hứa Vi cùng Diệp Mặc về đến tiểu viện về sau, Diệp Mặc nói, "Hứa Vi, ngươi quá manh động." "Không có cách nào a, Hứa Vi bất đắc dĩ nói. Nhiệm vụ kia." Nàng thiết yếu tiếp. "Đây chính là một ngàn nhiệm vụ điểm a." "Có này 1000 nhiệm vụ điểm, nàng có thể mua rất nhiều thứ." chẳng những có thể thay đổi chính mình phận mệnh, còn có thể thay đổi nhà người phận mệnh. Diệp Mặc không có nhiều lời, Hứa Vi chỉ là cùng hắn bèo nước gặp nhau. Còn nữa, Diệp Mặc tu vi cũng vô cùng thấp, còn không có năng lực tự vệ. Lúc này, Hứa Vi còn không biết, nàng sự việc đã truyền đến kinh thành, truyền đến kinh thành đại gia tộc trong tai. Đồng thời, Còn có số ít ngoại ẩn môn biết Hứa Vi sự việc. Hứa Vi không nghĩ quá nhiều, nếu để cho nàng lại lựa chọn một lần, nàng vẫn hội tiếp nhiệm vụ kia. Tiểu Lan cùng hắn nói một câu, nói: "Cần chính mình đi tranh giành Hứa Vi về đến nhà về sau." Đóng cửa lại, trực tiếp tiến vào hệ thống không gian. Sau đó, v้าว ngực một cái, nói: "Tiểu Lan, lần này thật quá mạo hiểm, kém chút liền bị người chụp tới cắt miệng. Tiểu Lan lơ lửng giữa không trung, nói: "Tỷ tỷ, ngươi nhưng là thiên đạo chọn trúng người, làm việc liền không thể sợ hãi." Hứa Vi nói: "Ta mặc dù là thiên đạo chọn trúng người, nhưng là ta còn rất nhỏ yếu." Nàng nói một câu, lời nói xoay chuyển, nói: "Tiểu Lan, ta hiện tại có 1000 nhiệm vụ điểm, ngươi giúp ta ra ý kế." Nhìn xem ta như thế nào hoa thì tốt hơn." Tiểu Lan nói, "Tỷ tỷ, tu vi là trọng điểm, tu vi đề bạc, thực lực mới có thể đề bạc. Cho nên, ta đề nghị ngươi mua một bộ đỉnh cấp tu tiên công pháp." Đỉnh cấp Hứa Vi nói, "Tiểu Lan, một bộ đỉnh cấp công pháp, dù cho ta chỉ mua tầng thứ nhất tu luyện pháp quyết, cũng có một ngàn nhiệm vụ điểm a." Tiểu Lan nói. Ta chỉ là đề nghị, tốt, hiện tại ta liền giúp ngươi mưu đâm một nhát." Hứa Vi có chút lo lắng nói, "Ngươi mau nói a." Tiểu Lan nói, "Ngươi trước hoa 90 nhiệm vụ điểm, đem Như Cốt Như không tiên quyết 3 tầng trước mua lại, lại hoa 300 nhiệm vụ điểm, đem đẳng cấp văn lên tới tầng thứ 3. Cứ như vậy, phối hợp vô cực kiếm chỉ, thì có một chút sức tự vệ." Hứa Vi gật gật đầu, Tiểu Lan nói tiếp: "Tiếp đó, ngươi lại hoa 80 nhiệm vụ điểm đem Thủy Nguyên tông tầng thứ nhất mua lại, hoa 200 điểm nhiệm vụ điểm tu luyện." Ngô Hứa Vi phiền muộn nói: "Cái này đi hơn 600 nhiệm vụ điểm." Tiểu Lan tiếp lấy nói: "Ngươi lại hoa 50 nhiệm vụ điểm đem Vô Cực kiếm chỉ luyện đến tầng thứ hai." "Tốt a," Hứa Vi nói. Tiểu Lan nói: "Ngươi có công kích cùng thủ đoạn phòng ngự." đào mệnh bản sư thấp một chút. Như vậy đi, ngươi lại đổi lấy một bộ sư cấp độn thuật. Lôi độn, cần 60 nhiệm vụ điểm, ngươi hoa 160 nhiệm vụ điểm học được. Tốt, trước hết như vậy đi. Hứa Vi cẩn thận tính một chút. Vẻ mặt đau khổ nói, "Tiểu Lan, ta bốc lên nguy hiểm tính mạng kiếm lời 1000 nhiệm vụ điểm." Trong nháy mắt, thì tiêu hết ánh sáng thật sự là dùng tiền dễ dàng, kiếm tiền khó a. Hứa Phi có chút không muốn nhìn một chút chú Nhan Đan. Bất đắc dĩ nói: "Chú Nhan Đan, chỉ có thể lần sau lại mua." Ngay sau đó, lại nói: "Tiểu Lan, nhanh đem ngươi mới vừa nói đồ vật đều mua lại, sau đó để cho ta học được." Tiểu Lan hiểu suất thật nhanh, vẻn vẻn nửa sợ liền giúp Hứa Vi đem đồ vật mua lại, cũng để cho nàng học được. Hứa Vi mua xong tu luyện công pháp, cũng đem công pháp học thành về sau, cũng chỉ còn lại có 40 nhiệm vụ điểm. Hứa Vi đạt tới luyện khí tầng 3 về sau, cảm giác được bên trong thân thể lực lượng, mừng rỡ nói: "Tiểu Lan, thật sự là quá tốt. Ta rốt cuộc có một chút năng lực tự vệ." Hứa Vi cảm thụ một chút chính mình tình huống, Tâm niệm nhất động, rời đi hệ thống không gian, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, thi triển lôi độn thuật, chỉ gặp Hứa Vi như điện chớp, trong nháy mắt liền rời đi tiểu viện. Lôi độn thuật là đỉnh cấp độn thuật, tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát, Hứa Vi liền đến đến vùng ngoại ô. Nàng mừng rỡ nói: "Tiểu Lan, thật không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Vừa rồi, Hứa Vi cùng khu vực thành thị xe hơi so sánh một chút, nàng nhẹ nhõm đem xe hơi vung ra sau lưng, để cho nàng ngạc nhiên không thôi. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, có cửa này độn thuật, ngươi đánh không lại, chí ít có thể đào tẩu. Hứa Vi gật gật đầu, nhìn nhìn lên bầu trời mặt trắng, nói, nếu có thể bay liền tốt. Tiểu Lan nói, muốn bay cũng không khó. người đạt đạt tới luyện khí tầng 3, chỉ cần có một thanh phi kiếm liền có thể ngự kiếm phi hành. Phi kiếm Hứa Vi lại nghĩ tới hệ thống không gian phi kiếm, nói: "Phi kiếm quá đắt, rẻ nhất phi kiếm cũng muốn 600 nhiệm vụ điểm." Ngay sau đó, Hứa Vi lại nói: "Tiểu Lan, theo như lời ngươi nói, chỉ cần ta luyện thành thủy nguyên công tầng thứ nhất, liền có thể đau thương bất nhập nàng lúc nói chuyện, lấy tay xoa bóp cánh tay mình, cảm giác cánh tay mềm mại, trừ co giãn so trước kia tốt bên ngoài, không có có cái gì đặc biệt địa phương, vùng ngoại ô không người, Tiểu Lan bay ra hệ thống không gian, tiện tay lấy một khối đá, hướng hướng phi trên thân một đập, làm thạch đầu nện vào hướng phi trên cánh tay về sau, trên cánh tay da thịt rất nhỏ hạ xuống, đem thật đầu đánh xuống, cánh tay lại khôi phục như thường, liền dấu đỏ đều không có để lại. Cái này hứa vi mừng rỡ nói, không đau vậy. Tiểu Lan, cứ như vậy, ta có thể hay không mất đi cảm giác đau a, làm sao có thể? Tiểu Lan nói, nếu như lực công kích đạt đến cực hạn, ngươi thì có thể cảm giác được đau nhất. Bất quá, lấy ngươi bây giờ phòng ngự lực, Phổ thông viên đạn đác không cách nào đánh xuyên qua ngươi da thịt. Hứa Vi cười nói, hi hi, ta thành da mặt dày, viên đạn đều đánh không thủng. Tiểu Lan cũng cười nói, đúng a, tỷ tỷ, ngươi thành da mặt dày. Hứa Vi nói, Tiểu Lan, nguyên bản ta còn muốn mua một kiện tốt đi một chút phòng ngự pháp khí. Hiện tại, có thủy nguyên tông thì không cần pháp khí. Hứa Vi tại vùng ngoại ô chơi một hồi, lần nữa thi triển lôi độn thuật, về đến tiểu viện, tắm rửa xong về sau, mang theo ngoạc ngạo nụ cười, tiến vào phòng mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Hứa Vi sớm rời giường, cảm giác tinh thần đặc biệt tốt, mừng rỡ nói: "Tiểu Lan, tu tiên giả cũng là tốt, chỉ ngủ hơn 3 giờ, ta thì khôi phục tinh thần" Hư Phi ở trong lòng nói một câu, đi ra khỏi phòng, đi vào ngân tâm thảo bên cạnh, nhẹ giọng nói, "Ngân tâm thảo, ngươi lớn lên nhanh lên đi. Ta thì trông cậy vào ngươi kiếm lời nhiệm vụ điểm." Nàng nói thầm một câu, lại trong lòng nói, "Tiểu Lan, ngươi nói muốn đem ngân tâm thảo luyện thành tiểu bồi nguyên đan, vậy ta phải học tập luyện đan thuật a, nàng nói đến đây." có chút đáng tiếc nói, "Tiểu Lan, sớm biết ta hôm qua thì mua một bản sơ cấp luyện đan thuật." Tiểu Lan nói, "Tỉ tỉ, ngươi nói cho ngươi à? Cái kia gọi Diệp Mặc thì biết luyện đan, đợi ngươi tề tụ rượt tài, có thể tìm hắn luyện đan a." Đúng lúc này, Diệp Mặc đi ra khỏi phòng, khi hắn nhìn thấy Hứa Vi về sau, ngạc nhiên nói Luyện khí tầng 3 hắn nói một câu. Vô ý thức xoa xoa con mắt, lộ ra thật không thể tin thần sắc. Hứa Vi nhìn thấy Diệp Mặc về sau, mỉm cười, nói, "Diệp Mặc, chào buổi sáng." Diệp Mặc hai bước đi đến Hứa Vi bên người, nói, "Ngươi đạt tới luyện khí tầng 3 làm sao nhanh như vậy?" Hì hì Hứa Vi vui vẻ cười nói, "Tối hôm qua, sư phụ đem ta mang về tiểu linh giới tu luyện." Lời này La nhỏ lân để cho nàng nói. Nàng sau khi nói xong, trong lòng nói, "Tiểu Lan, ngươi nói tiểu linh giới là địa phương nào?" Tiểu Lan nói, "Tiểu linh giới không có có thời không pháp cắt." Thời gian là đứng im. Dù cho ngươi ở bên trong ngốc ức vạn năm, về đến hiện thực thế giới về sau, cũng chỉ là qua trong tích tắc." Hứa Vi ngạc nhiên nói, "Tiểu Lan, Tiểu Linh giới ở đâu? Tiểu Lan nói. Tỷ tỷ, chờ ngươi tu vi đến, tự nhiên sẽ biết. Hiện tại, ngươi nỗ lực tu luyện liền tốt. Tốt a, Hứa Vi ừm một tiếng. Diệp Mặc nghe Hứa Vi nói chuyện, thầm nghĩ, khó trách nàng dám cao điệu như vậy, nguyên lai like. nàng có một cái mạnh đại sư phụ a. Hả cái kia tiểu linh giới là địa phương nào chẳng lẽ Lão sư phó của nàng ở lại thế giới Hứa Vi cùng Tiểu Lan nói một hồi lời nói. Mừng rỡ nói, "Diệp Mặc, chúng ta so đâm một nhát Diệp Mặc lắc đầu, nói, "Quên đi, hắn cũng không muốn tìm tai vạ." Hắn so Hứa Vi thấp hai tầng, không nói cái khác. Hứa Vi chân nguyên thì so với hắn thâm hậu mấy lần, mà lại Diệp Mặc biết Hứa Vi sẽ không cực kiếm chỉ chỉ cần hứa vi thi triển vô cực kiếm chỉ, hắn cũng chỉ có thể bị đánh. Hứa Vi có chút ngửa tay, nhưng là Diệp Mặc không nguyện ý cùng hắn khoa tay. Nàng không thật mạnh cẩu, ngược lại nói, "Diệp Mặc, ngươi biết luyện đan sao?" Diệp Mặc nói, "Biết một chút." "Quá tốt, Hứa Vi mừng rỡ nói." "Diệp Mặc, ngươi hỏi luyện tiểu bồi nguyên đan sao?" Tiểu Bồi Nguyên Đan Diệp Mặc nói, "Đây chính là cao cấp linh đan." ta biết luyện trí phương pháp, nhưng là tu vi không đủ, luyện không ra." Hứa Vi nói: "Nếu không, ngươi dạy ta Diệp Mặc nói: "Hứa Vi, học tập luyện đan, cần đại lượng dược tài luyện tập." Ý hắn rất rõ ràng, trên địa cầu linh khí mỏng manh, đi nơi nào tìm đại lượng dược tài luyện tập a?" lập tức Diệp Mặc nghĩ đến Hứa Vi sư phụ, lại dâng lên một tia nghi hoặc, sư phó của nàng cần phải rất lợi hại a. Vì cái gì không dạy nàng luyện đan diệp Mặc Suy nghĩ một hồi, nghĩ đến Lạc Nguyệt Đại Lục tình huống, tại Lạc Nguyệt Đại Lục, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư đều là phi thường khan hiếm nghề nghiệp. Diệp Mặc Suy đoán, khả năng sư phó của nàng chỉ là tu vi cao, cũng không luyện đan đi. Hứa Vi phiền muộn quẫy đầu xuống, Nàng biết, hệ thống không gian có rất nhiều dược tài, nhưng là không có có nhiệm vụ điểm, chỉ có thể nhìn, không thể mua. Hứa Vi trầm mặt một chút, nói, "Diệp Mặc, chờ ngân tâm thảo kết hạt, chúng ta thì đi khắp nơi đi, tìm kiếm dược tài, luyện chế tiểu bồi nguyên đan. Luyện chế tiểu bồi nguyên đan có thể đạt được một ngàn nhiệm vụ điểm." Tốt Diệp Mặc ừm một tiếng. cùng Hứa Vi tạm biệt, đi ra tiểu viện. Hắn hôm qua thì cùng Thạ Khinh Tuyết hẹn xong, ngày hôm nay đi lĩnh giấy hôn thú. Kinh thành phi ưng trụ sở huấn luyện, một đám người từ phòng họp đi tới. Những người này mở hơn nửa đêm hội nghị, cho đến khi sáng sớm mới kết thúc. Mấy cái trung niên nhân đi ở trước nhất. Bên trong một người trung niên nói: "Theo kế hoạch làm việc bí mật đem hứa phi đưa đến kinh thành. Đúng phi ung đội trưởng ớn một tiếng, vội vàng rời đi tiến về quân dụng phi trường.